Trưng 551, mặt dày vô đối, kích động bỏ trốn. Trong lòng lăng tiêu không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường vô cùng. Người ta thường bảo con người tu luyện mãi rồi sẽ đạt đến cực hạn, tỉ như trong truyền thuyết cường giả cao nhất tiên giới là Đại La Kim Tiên. Nghe nói cao hơn nữa là thần nắm giữ công đức lực, thần lực. Cảnh giới đó phải thông qua tu luyện không biết bao nhiêu gian khổ mới có thể đạt tới. Tu luyện có cực hạn hay không, lăng tiêu không dám xác định. Nhưng sự vô sỉ của con người là không giới hạn, điều này Lăng Tiêu lại dám khẳng định, lời này chính xác phi thường. Chuyện này bất kể thế nào, đều chẳng liên quan gì đến hắn. Chuyện Lam gia gia tộc đuổi hai vợ chồng Lam Hải đi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Toàn bộ Lam gia đều sớm đã biết chuyện này, cả nhà Lam Hải cũng bởi vậy mà bị cười nhạo mãi không thôi. Chuyện như thế nhưng bây giờ không ngờ biến thành do mình kích động mới khiến Lam Hải trốn khỏi Lam gia. Trí tưởng tượng của con người quả là vô cùng vô tận. Lăng tiêu không khỏi cảm thấy có mấy phần bội phục trí tưởng tượng của nam nhân cao gầy này. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng để mặc cho người khác hát bắt nước bẩn vào người hắn. Người trung niên anh tuấn tộc trưởng làm ra khi nghe câu nói của nam nhân cao gầy, rõ ràng có chút do dự, nào nào. Hắn hiểu được, nếu đồng ý với những lời này của nam nhân cao gầy, Toàn bộ trưởng lão hội của Lam gia toàn bộ trưởng lão hội nhất định sẽ ra tay, hung hăng cắn mình một vố đau. Nhưng nếu không tán thành, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lam Hải ra đi. Như vậy những lợi ích to lớn sinh ra do sự thức tỉnh của Lam Hải, người nhà Lam gia vĩnh viễn không được hưởng chút nào. Giây phút nhìn thấy Lam Hải, hắn thậm chí nghĩ mình bị hoa mắt. Không ngờ Lam Hải nửa sống nửa chết nằm một chỗ hơn 100 năm không ngờ tinh thần phân chấn xuất hiện trước mặt mọi người. Còn ra vẻ tươi cười với đám người ngượng ngùng chào hắn. Chuyện này có điều quá tà muốn rồi. Đồng thời, gần như tất cả mọi người sẽ nghĩ đến một vấn đề, Lam Hải tỉnh lại như thế nào. Chắc chắn không thể tự nhiên tỉnh lại. Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Ngay sau đó, đám cáo già này lại nhìn ra một thứ lợi ích vô cùng to lớn có thể hấp dẫn người ta đến độ mất hồn mất vĩa. Lý do có thứ lợi ích này rất đơn giản. Hàng năm các đại gia tộc đều có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nhau mà tẩu hỏa nhập ma. Nhiều người rõ ràng có tương lai cực kỳ tươi sáng cũng vì vậy mà không thể không âm thầm biến mất trong dòng sông thời gian của thánh vực. Nếu có thể nắm giữ phương pháp giải quyết loại vấn đề này, ngày mà Lam gia vượt qua gia tộc mạnh nhất Nam Châu tư đồ gia tộc, trở thành Nam Châu đệ nhất gia tộc, thậm chí tương lai trở thành thánh vực đệ nhất gia tộc, có còn rất xa hay không? Không thể không nói. Trong mắt những người này đều chỉ có gia tộc, đặt lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy Mọi chuyện khác đều phải nhường đường cho quy tắc này. Còn nếu nói người trung niên cao gầy của Lam gia này nhận định sai lầm thì sao? Sai lầm rồi thì có thể như thế nào? Lam Hải đã tỉnh. Một Lam Hải đã tỉnh lại so với Lam Hải đang hôn mê đáng giá hơn ngàn lần và lần. Cho dù nuốt lời lưu lại hắn, đến lúc đó chỉ cần tìm lý do thật tốt, thể hiện sự bất đắc dĩ và hối hận. Thì Lam Hải trùng quy vẫn là người của Lăng gia, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Về phần người thanh niên này, hắn cũng không phải người của Lam gia, hắn chết sống đâu có liên quan gì tới ta. Cũng cần phải thừa nhận rằng quan điểm tất cả đều đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết của nam nhân cao gầy với hắn mà nói có lẽ cũng không sai. Nhưng đối tượng mà hắn chọn để công kích là Lăng Tiêu thì phải nói là hắn xui xẻo rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn khắp người vị tộc trưởng Lăng gia, Sau đó thản nhiên cười nói. Ngươi là Lam gia tộc trưởng. Sao, ngươi cũng cho rằng như thế sao? Thái độ có phần ngạo nghĩa này của lăng tiêu khiến vị tộc trưởng Lam gia trong lòng không vui. Gần như ngay lập tức ra quyết định, trong giây lát hắn xa sờ mặt, sau đó quát. Ngươi là ai? Dám xúi rụp người của Lam gia ta rời khỏi gia tộc. Tiểu tử, nếu không thể bắt ngươi lại, Lam gia ta ngày sau làm sao có thể đứng vững ở Nam Châu? Nói xong hướng về phía sau gào to, còn không mau bắt tiểu tử này lại. dương tay. Lam Hải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, xài bước đi tới phía trước, quắc mắt nhìn mọi người, sau đó nhìn thoáng qua lang tiêu, trầm giọng nói. Đây là ân nhân cứu chúng ta, Lam Hải ta sao có thể bất nghĩa như thế? Lam Hải nói xong, trong lòng không khỏi cười lạnh, thật là một đám người rất lợi hại nhỉ. Trước kia ta tại sao không hề biết sự lợi hại của chúng chứ? Chúng đoán chắc ta sẽ không cự tuyệt sao. Đáng tiếc là, các ngươi không biết tình trạng của ta trong suốt 100 năm qua. Nếu không có lẽ cũng sẽ không làm ra những hành động ngu ngốc như thế này. Lam Hải ta tuy rằng nhìn không thấy, lại không thể động đậy. Nhưng lỗ thai của ta không điếc Ta còn có thể nghe được lời các ngươi nói. Ta cũng có thể nghe thấy phu nhân ta lo lắng, càng có thể nghe thấy tâm sự của con gái ta. Ta biết nhiều điều hơn so với các ngươi nghĩ lắm. Lam gia tộc trưởng nhìn Lam Hải, trầm giọng nói. Lam Hải, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của Lam gia. Dòng máu đang chạy trong người ngươi chính là huyết thống của Lam gia. Bất kể ngươi đi đến đâu, bất kể người khác nói cái gì, nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho toàn bộ Lam gia. Ngươi nếu ra ngoài gây chuyện, người ta sẽ không nói Lam Hải ngươi không ra gì, mà sẽ nói Lam gia ta không ra gì. Cho nên, những lời sắp nói, Ngươi cần phải suy xét cẩn thận trước khi nói, đừng u mê để người khác ché mắt. Lời này của Lam gia tộc trưởng vừa cưỡng bức vừa rụ dỗ nói năng có khí phách. Nhưng thu được chỉ là nụ cười lệnh của Lam Hải và Lam Thiên Mai. Lam phu nhân và Lam Thiên tầm nghe mà mê man. Bọn họ không hiểu, vì sao đột nhiên gió lại xoay chiều như thế. Trong mắt Lam phu nhân tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bà Dù luôn cố gắng. Cũng không thể thuyết phục mình xem cảnh nam nhân cao gầy đuổi cả nhà bà vốn đã khắc sâu trong đầu như một giấc mơ háo huyền. Khoe miệng Lam Hải nhét lên, cười lạnh, nhìn Lam gia tộc trưởng, sau đó nói. Lam Khoa, ta cũng không muốn gọi ngươi như vậy. Ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi là con thứ ba chi chính, ta là con cả chi thiếp thứ sáu. Từ nhỏ thứ gì ngươi cũng không bằng ta. Thứ duy nhất ngươi có thể hơn ta. Chính là thân phận thiếu chủ sớm đã được chọn của ngươi. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có sự trợ giúp của ta, ngươi có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng hay không? Trưởng lão hội đuổi ta ra khỏi lam ra, ta cũng không trách ngươi. Trưởng lão hội không phải là ngươi có thể khống chế. Lối suy nghĩ của các trưởng lão cũng không phải ngươi có thể chi phối. Nhưng lang khoa, nếu ngươi còn nghiệm một chút tình nghĩa năm xưa, thì để cho ta yên ổn rời khỏi lam ra đi. Ta không muốn trong tương lai khi mình đối diện gia tộc mà không có chút kỷ niệm nào còn lưu lại. Lam Hải nói xong, nhìn thoáng qua sắc mặt có chút khó coi của gia chủ làm khoa. Thấy khuôn mặt anh Tuấn đầy phong độ của người trung niên lúc này đã trở nên sánh mét. Không hiểu sao trong lòng Lam Hải có cảm giác sảng khoái. Hắn nói thêm. Còn nữa, đối với người thanh niên đứng bên cạnh ta này, ngươi cần phải có cái thái độ tôn trọng. Nói xong chỉ người trung niên cao gầy kia nói. Không phải loại phế vật rác rửa như Lam Khôn có thể tùy ý hắt bát nước bẩn. Lam Hải, người dám mắng ta. Người trung niên cao gầy vẻ mặt giận dữ, sắc mặt xanh mét nhìn Lam Hải, lạnh lùng nói. Thu lại lời người nói, nếu không ta cũng không ngại cho người biết tay. Lam Hải bỗng nhiên giận dữ, chỉ vào mặt Lam Khôn mắng. Người là đồ súc sinh. Năm người 175 tuổi đi ra ngoài lịch lãm, trêu gẹo con gái người ta, bị người nhà thiếu nữ kia vây đánh. Chỉ chút nữa thôi là chết đến nơi rồi. Là ta cứu ngươi ra, có ngươi chạy chối chết hơn 1.000 dặm mới tránh khỏi nhà kia đổi giết. Năm ngươi 423 tuổi to gan lớn mật dám cùng lão đại của tư đồ ra tranh giành tình nhân, bị người ta vây công, thiếu chút nữa là chết. Lại là ta tự mình tìm tới, giải vây cho ngươi. Ta phải hạ mình xin lỗi người của tư đồ ra, người ta mới miễn cưỡng bỏ qua cho ngươi. Năm ngươi 796 tuổi. Vừa mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, lại đi đoạt bảo của người ta, bị người đánh tơi bởi khói lửa. Nếu không phải ngươi xưng tên gia tộc, được một bằng hữu của ta giúp đỡ, lần đó ngươi cũng chỉ có đường chết. Năm ngươi 1.300 tuổi. Lam Hải một hơi nói ra chừng hơn 10 chuyện, gần như tuyệt đại đa số đều có liên quan đến nữ nhân, đủ thấy nhân phẩm của Lam Khôn này. Cuối cùng, Lam Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vốn tưởng rằng, dù ngươi không ra gì cũng là người của Lam gia ta. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết. Nhưng ngươi tự hỏi lại mình xem, ta tẩu hỏa nhập ma mấy năm nay, ngươi đã làm gì cho ta? Nói ta cái gì? Ngươi muốn làm gì? Lam khôn à Lam khôn, coi như ta có mắt như mù. Năm đó nếu sớm biết ngươi là loại người bại hoại như thế, ta một lần cũng không nên cứu ngươi. Người trung niên cao gầy Lam khôn bị Lam hải phanh phui mọi chuyện trước mặt mọi người tức giận đến nổi trận lôi đình. Lớn tiếng hét đầy giận dữ. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Còn Lam Khoa nghe Lam Hải nói, thì nhữ mày lại, ánh mắt lẽ lên nhìn Lam Hải, chỉ vào Lăng Tiêu hỏi. Hắn là ai? Là con cái của danh môn đại tộc nào mà Lam gia tộc trưởng như ta cần phải dùng thái độ cung kính nói chuyện. chương 552, hối hận thì đã muộn. Lam Hải cố ý không nói ra thân phận của Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Điều này ngươi không cần phải biết. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi một chuyện, chúng ta có thể đi được chưa? Lam Khoa nhìn bộ dạng lăng tiêu, trong lòng thầm nghĩ, người này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Lam Hải có thể tỉnh lại, cũng không biết có liên quan đến hắn hay không. Đúng rồi, nghe nói người trẻ tuổi này là do Lam Thiên Mai dẫn về gia tộc. Quả thật có thể Lam Hải là do hắn chưa khỏi. Nếu là như thế, càng không thể thả người này đi. Nghĩ vậy, Lam Khoa không đợi Lam Hải trả lời. Liền cười lạnh nói tiếp, cho dù là công tử của tư đồ gia, Lam Khoa ta cũng không nhất thiết phải tôn trọng. Nói xong lấy tay chỉ Lang Tiêu, nói, mà hắn rõ ràng càng không có tư cách đó. Xong lên bắt hắn cho ta. Phía sau Lam Khoa trong dây lát bay ra hai người áo xám Hai người này vẫn đi theo Lang Khoa, đều đã đạt cảnh giới tu luyện giả cao cấp. Trong mắt Lang Khoa, đối phó với một người trẻ tuổi như Lang Tiêu, quả thực quá là dư giả ầm Hai tiếng vang thật lớn, thân hình hai người này trong giây lát bị đánh bay trở lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, căn bản không ai kịp thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiếm của Lam Thiên Mai đã rút ra chuẩn bị xông tới ra tay, lại phát hiện không cần mình làm bất cứ chuyện gì nữa cả. Nàng nhìn Lăng Tiêu có chút sững sờ, trong lòng không kìm nổi có loại cảm giác, hắn nếu không phải là chân thần chuyển thế, vậy nhất định là một tên yêu quán mấy vạn mấy ngàn năm mới có một. Lăng tiêu nhìn Lăng Khoa, thản nhiên nói. Làm ra gia, gia chủ, bỏ qua chuyện này đi. Lăng Khoa trận mắt há hốc mồm nhìn Lăng tiêu, cả người bỗng nhiên nổi lên một cỗ hàn ý, đồng thời điên cùng cả giận nói. Tất cả trưởng lão có mặt ở đây, mau bắt tên cùng đồ này. Vô thanh vô tức, từ bốn phương tám hướng có sáu bảy người vây lại. Không khí bông trở nên căng thẳng, đám trưởng lao vừa đến không ngờ liền liên thủ tạo ra một đạo kết giới, đặt toàn bộ nơi này vào trong kết giới. Hai mắt Lam Khoa phát ra ánh mắt lạnh léo, nói một câu. Ta muốn bắt sống. Lăng Thiêu nhìn đám cao thủ Lam Gia đang nhanh chóng tụ tập tới, cảm nhận được dao động năng lượng không lộ trên người bọn họ, không khỏi cười lên lạnh léo, nhìn Lam Khoa thản nhiên nói. Lam Gia gia chủ, ngươi thật sự muốn đánh sao? Lam Thiên Mai đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Lam Gia từ xưa đến nay là danh môn chính phái, không ngờ cũng làm cái việc chẳng khác gì đám cướp như thế này sao? Lam Hải trầm giọng nói. Mai nhi, ngươi đừng nói nữa. Lam Hải nói xong, hai má hơi hóc lại, trong mắt thoáng hiện lên chút tình cảm phức tạp, sau đó hướng về phía Lam Khoa nói. Lam Khoa, tuy rằng ta đã không xem mình như người của Lam Nga, nhưng trong người của ta đang chảy dòng máu của Lam Nga, ai cũng thay đổi được sự thật này. Ngươi không thể, trưởng lão hội cũng không thể. Ánh mắt Lam Khoa lué lên nhìn Lam Hải. Quan hệ giữa hắn và Lam Hải từ trước đến nay không tốt. Cũng như Lam Hải đã nói, hắn từ nhỏ đã không giống Lam Hải. Cái gọi là thân phận thiếu chủ chẳng qua chỉ là để cho người ta châm trọng tha không nói đến còn hơn. Hơn nữa đến sau lại là nhờ đám người Lam Hải trợ giúp mới yên ổn ngồi vào vị trí gia chủ. Lúc thực lực Lam Hải còn thì còn khả dĩ, nhưng sau khi Lam Hải xa cơ lỡ vận, Lam Khoa đột nhiên phát hiện Lam Hải đã mất đi giá trị vốn có. Nhưng trong gia tộc mọi người đều biết Lam Hải có cống hiến lớn lao cho gia tộc, năm đó lại trợ giúp hắn rất nhiều, nên nếu Lam Hải vừa gặp chuyện không may liền lập tức đuổi khỏi gia tộc thì có vẻ lòng dạ hắn hẹp hỏi quá. Cho nên, hắn đã chờ trăm năm. Rốt cục hắn cũng đợi được cơ hội này. Năm đó gia tộc bị cả nhà Lam Hải cự tuyệt hôn sự, thế lực ở Nam Châu rất lớn, cũng là một trong các gia tộc đỉnh cấp, thực lực xấp xỉ lâm ra. Điều này kỳ thật cũng không có gì. Bọn họ tuy mạnh, Lam Gia cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Dù rằng vị công tử năm đó bị Lam Thiên Mai cự tuyệt là tứ công tử chi trưởng của gia tộc này, tuy rằng không có hy vọng gì để trở thành một vị tộc trưởng, nhưng phú quý cả đời này tuyệt đối không thành vấn đề. Chuyện này trong mắt Lam Khoa cũng chẳng đáng là gì. Từ chối thì từ chối. Nhưng trước đó gia tộc kia và Lam Gia tiến hành một vụ hợp tác buôn bán đem lại ích lợi rất lớn. Nếu thành công... Thực lực hai gia tộc mặc dù không thể nâng cao một cấp bậc, nhưng ít ra cũng có thể củng cố vững chắc hơn địa vị hiện tại. Lần kinh doanh này là hai nhà cùng nhau hợp tác kinh doanh đan dược của Thục Sơn Phái. Thục Sơn Phái này vốn di chỉ là một môn phái nhỏ không đáng để vào trong mắt các đỉnh cấp thế gia. Sau vài năm kiên trì ẩn nhẫn ở Thánh Vực, lại dùng một dáng vẻ huy hoàng một lần nữa quật khởi trước mắt người đời. Làm cho tất cả mọi người không thể không đánh giá lại một lần nữa môn phái này. Đánh giá lại một lần nữa thiếu niên vừa mới tử nhân giới phi thăng kia. Lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, thì ra người trẻ tuổi năm đó dám dùng kiếm chém nát cánh cổng thánh vực thật sự thật sự không phải hạ người tầm thường. Đan dược thuộc sơn phái có bao nhiêu lợi ích, thì cứ nhìn mỗi ngày có bao nhiêu đại diện các gia tộc từ khắp nơi trên Nam Châu đổ xô đến thành vọng tiên là có thể hiểu được. Mà đám đại biểu các gia tộc này, Gần như chưa từng gặp qua lăng tiêu trưởng môn như rồng thần thấy đầu không thấy đôi này. Nhưng đối với chuyện này, bọn họ căn bản là không có và cũng không dám có ý kiến gì. Có thể gặp cao tầng của Thục Sơn Phái cũng đã là chuyện vô cùng may mắn. Về phần tông chủ Thục Sơn Phái, chỉ sợ cho dù là ra chủ đỉnh cấp thế gia tự mình đến, cũng chưa chắc có thể gặp người ta, càng đừng nói đám tiểu nhân vật như bọn họ. Chính vì vậy lần hợp tác này, Lan Khoa cực kỳ coi trọng. Một trong những điều kiện của đối phương chính là, đuổi Lam Hải ra khỏi Lam Gia. Yêu cầu này nói quá đáng thì cũng quá đáng, nói không quá đáng thì cũng không sai. Chuyện năm đó, xem như Lam Hải không chờ mặt mũi cho người ta. Tuy nhiên cả hai bên đều là đại gia tộc, cũng không ai quy định con gái của ta nhất định phải gả cho con trai của ngươi. Lúc bình thường không có việc gì, chuyện này sẽ chẳng ai nhắc tới. Nhưng hiện tại sự tình là như vậy. Gia tộc kia dùng quyền đặc biệt cho phép kinh doanh đan dược của thuộc sân phái. Dựa vào chuyện này, người ta có đủ lý do để ra điều kiện. Người có thể không hợp tác cũng được, có rất nhiều gia tộc nguyện ý đến hợp tác. Đương nhiên, chuyện trọng yếu như vậy, Lam Khoa không có khả năng cho nhà Lam Hải sớm đã sa sút như vậy biết. Đã loan đến cục diện như thế này, vậy càng không muốn nói ra. Nói ra, không phải để cho người ta nghĩ Lam gia yếu thế sao. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lam Khoa giả bộ không hiểu ý Lam Hải, vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn nói, tuy rằng ta bị các ngươi đổi khỏi Lam Gia, không còn là người của Lam Gia nữa, từ nay về sau cũng không thể tự xưng là người của Nam Châu Lam Gia nữa. Chuyện này không có vấn đề gì. Tự trong cốt tủy ta vẫn là người của Lam Gia. Thật không biết xấu hổ. Nam nhân cao gầy Lam khôn khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội đả kích Lam Hải. Sẽ không dễ dàng đuông tha, vẻ mặt tranh chua nói. Da mặt ngươi so với tưởng thành còn dày hơn. Khiến hắn có chút thất vọng chính là, Lam Hải căn bản là không thèm nhìn hắn một cái, nói tiếp. Ta đối với các ngươi có thể không có cảm tình, nhưng ta có cảm tình đối với Lam Gia. Mấy người các ngươi chỉ có thể đại biểu cho chính các ngươi, không thể đại biểu cho Lam Gia. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi nghe chuyện này. Lam hoa ngươi tự mình tìm phiền phức ta mặc kệ thậm chí ta còn tán thành. Nhưng xin ngươi, đừng đem đến phiền phái cho toàn bộ Lam gia. Ngươi là gia chủ, ngươi là chi trưởng của Lam gia. Lam gia sơn trang này có đến 10 vạn nhân khẩu. Toàn bộ Lam thị gia tộc có hơn 100 vạn nhân khẩu. Ngươi đừng ném bọn họ vào vực sâu. Lam hải nói một chàng, khiến mọi người nhất tề biến sắc, sau đó nhìn Lăng Tiêu có chút nghi ngờ lo lắng. Trong bọn họ đều nghĩ rằng, Một người tuổi còn trẻ như vậy có thể có thân phận gì mà có thể khiến Lam Hải từ trước đến nay luôn cẩn thận phải nói ra những lời như vậy. Tới lúc này rồi, Lam khoa cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục, nếu không mặt mũi gia chủ của hắn còn gì đâu. Hắn gửi lạnh nói, "Lam Hải, ngươi đứng có ở đó mà nói khoác không biết ngượng. Trước hết không nói đến chuyện người này xúi dục ngươi phản bội Lam gia, chỉ bằng vào chuyện hắn vừa rồi đã thương hai gã Lam gia hộ vệ. Chỉ bằng vào chuyện này, Nếu ta không thể bắt hắn lại, Lam gia ta về sau còn mặt mũi nào tồn tại ở Nam Châu. Lam Hải cười lạnh, thâm nhủ, ngươi cho là bắt được hắn, Lam gia có thể an ổn sao? Hắn nằm ở trên giường nhiều năm như vậy, phu nhân hắn mỗi ngày đều nói qua cho hắn nghe chuyện xảy ra trong thánh vực. Mấy năm gần đây, cái tên Thục Sơn Phái và Lăng Tiêu, Lam Hải nghe đến đâu chỉ trên trăm lần. Lam phu nhân thậm chí còn muốn sai người đi Thục Sơn Phái cầu kiến Lăng Tiêu cầu hắn chữa thương cho Lam Hải. Lam phụ nhân không hiểu rõ nhưng Lam Hải làm sao mà không hiểu. Một môn phái nhỏ làm sao có thể tồn tại vững vàng ở nơi mà các thế lực phức tạp mọc lên như nấm như thánh vực, lại còn có thể nổi danh bốn phương. Chuyện này căn bản không phải người bình thường có thể làm nổi. Cho nên, mặc dù Lam Hải không biết chuyện Lam gia và gia tộc kia hợp tác, nhưng hiểu được, Lăng tiêu này, tuyệt đối không nên kết thù với hắn. Chỉ có điều rất đáng tiếc là gia chủ không phải là hắn. Lam Hải chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói. Tông chủ, thật xin lỗi, ta. Lăng Tiêu khoát tay áo, sau đó nói. Bọn họ chỉ muốn đối phó ta, cả nhà các ngươi cứ đi trước đi. Điều đó không được. Lam Thiên Mai và Lam Khoa cùng với đám người Lam Khôn tất cả đồng thanh. Sau khi nói xong, lại đồng thời hứ một tiếng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Thiên Mai như phủ một tầng sương lạnh, lớn tiếng nói. Lam Thiên Mai ta tuy chỉ là một nữ lưu, cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Người đã cứu ta lại cứu phụ thân ta, đến lúc này chúng ta làm sao có thể bỏ đi. Có chết thì chết cùng một chỗ. Lam Khôn thì âm dương quái khi nói. Các người có muốn chạy cũng đừng hòng chạy thoát. Lam Thiên Mai trừng mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào người Lam Khôn. Lập tức cả người Lam Khôn đều hoạt động không được tự nhiên. Người của Lam Gia đều biết Lam Thiên Mai tu luyện mị công. Trong ấn tượng của bọn họ, nữ nhân tu luyện loại công pháp này chẳng khác nào gái lầu xanh, thấp hèn đê tiện. Nhưng trên thực tế trừ vẻ lạnh lùng ra, bọn họ cũng chỉ cảm nhận được sự cương nghị bất khuất ở trên người Lam Thiên Mai. Lại nói tiếp, điều này làm cho người ta cảm thấy không thể trêu chọc Lam Khôn, người muốn làm gì? Cứ lây ngây coi chừng ta chém người một kiếm. Âm thanh lạnh lẽo như băng giá của Lam Thiên Mai như một mũi dao sắc nhọn, hung hăng đâm về phía Lam Khôn. Hôm nay Lam Khôn xem như bị hai cha con nhà này mắng đến thẳng hại. Run run rơ một tay chỉ vào Lam Thiên Mai, trong mắt bắn ra hận ý sâu đậm, sau đó nói. Tộc trưởng, người xem, người xem. Đây là đệ tử Lam già ta sao? Nàng, nàng dám nói chuyện với ta như thế. Lam Khoa nhìn thoáng qua đám trưởng lão phía sau. Sắc mặt đám trưởng lão này đều vô cùng nục nhã, trầm ngâm một chút, Lam Khoa rốt cục không kìm nổi nói. Lam Thiên Mai dĩ hạ phạm thượng, nhục mại trưởng bối, là tội đại bất kính. Hiện tại, ta tuyên bố trục xuất Lam Thiên Mai khỏi Lam Gia. Vĩnh viễn không được cho mình là đệ tử của Lam Gia. Từ nay về sau làm bất cứ chuyện gì, đều không quan hệ đến Lam Gia. Lam Hải nghe xong, thân thể hơi chấn động, nhắm mắt lại không cho hai dòng lệ tràn ra khỏi khoe mắt. Lam phu nhân thì thấp giọng nước nở, Lam thiên tầm trận mắt há hốc mồm đứng nơi đó, trong đầu trống giống, hai mắt mở mịt xung quanh tuy vô số người nhưng hắn không ngờ chẳng thấy một ai. Lúc này, phần lớn tầng lớp phía trên của Lam gia đã nghe thấy toàn bộ. Còn các tộc nhân khác của Lam gia đang đứng ở xa xa vây quanh mà nhìn. Người trong Lam gia đối với Lam hải không phải hoàn toàn không có hảo cảm. Ngược lại, Bởi vì hắn binh vực lẽ phải và tính tình công chính vô tư nên được rất nhiều người kinh yêu. Trường lão hội trục xuất Lam Hải khỏi Lam Gia mà không nói rõ lý do đã khiến rất nhiều người cảm thấy trong lòng ngội lạnh. Không ngờ bây giờ còn trục xuất cả Lam Thiên Mai khỏi gia tộc. Tuy rằng bọn họ đều không thích Lam Thiên Mai, nhưng như thế cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ nguyện ý nhìn ra chủ Lam Khoa chuyên quyền độc đoán như thế. Còn trưởng lão hội thì chỉ biết giúp giặc Lam ác. Lam gia, đã không còn là Lam già của ngày xưa. Những người đó tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại đầy vẻ thất vọng. Lúc này, trong không khí bông chuyển đến một thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Lam Khoa, ngươi bây giờ bản lĩnh thật lớn nhỉ? Một tộc nhân cảnh giới cao cấp tu luyện giả, ngươi nói đuổi đi liền đuổi đi. Có phải chăng, ngay cả ta, ngươi cũng muốn đuổi đi? a Lam Khoa khẽ nhết miệng, trong lòng tiêu khổ. Tại sao lại kinh động đến bà cô tổ này? Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn vội vàng quỳ xuống đất nói: "Tôn nhi ra mắt bà cô tổ. Xin thỉnh an bà cô tổ. Tất cả mọi người của Lam gia, kể cả những người đang vây quanh xem náo nhiệt bên ngoài và Lăng Hải, toàn bộ đều quỳ xuống." Sau khi tất cả quỳ xuống, giữa sân chỉ có một mình Lăng Tiêu đứng sừng sững, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ chốt vóc cao. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không muốn đứng đó cho mọi người quỳ bái. Cũng rất nhanh bay lên trời, sau đó nhìn Lam Khoa đang nhìn hắn đầy cảnh giác, cười lạnh nói. Ngươi yên tâm. Ta không nhân cơ hội này mà bỏ trốn đâu. Lam Hy cũng không xuất hiện, thanh âm kia dường như từ bốn phương tám hướng chuyển tới, thử một tiếng nói. Ngươi là gia chủ, theo lý thuyết người dư thừa như ta không nên can thiệp vào quyết định của ngươi. Tuy nhiên, hôm nay nếu ngươi gây khó dễ cho người thanh niên này, ta không thể đồng ý. Ba cô tổ. Xin người hay nghe ta nói. Lam Khoa vừa nghe lời này, lập tức lo lắng, thậm chí bảo hắn thu hồi lệnh trục xuất cả nhà Lam Hải cũng không quan trọng bằng chuyện này. Nói cái gì? Trước mặt ta, người vẫn muốn tiếp tục nói hiệu nói vượn sao. Trong tiếng nói trong trẻo của Lam Hy mang theo một chút trào phúng nhàn nhạt, nhạt, nhắc nhở mọi người rằng nàng không phải vừa mới đến. Nói gì đi nữa trước mặt người có tiếng nói nhất Lam ra này, Lam Khoa quả thật không có dung khí nói bựa, ớt uống phân trần. Người này đối với Lam Gia ta có tác dụng rất lớn. Đủ rồi. Thanh âm Lam Gia đột ngột vang lên bên thai Lam Khoa như một cây búa lớn trực tiếp nện vào lòng Lam Khoa trong lòng. sắc mặt Lam Khoa trợ trắng bệnh ra khi nghe tiếng hét đầy tức giận của Lam Gia vang lên trong đầu mình. Ngươi có biết người kia là ai không mà ngươi dám làm sẵn làm bậy như thế? Bệnh của Lam Hải nhiều năm như vậy đã tìm thấy thuốc khắp cả Nam Châu nhưng không ai có thể chữa trị. Bây giờ lại được người này dễ dàng chứa khỏi như thế, người nghĩ hắn là hạng người bình thường sao? Ngu nốc! Sắc mặt Lam Khoa trong dây lát càng trở nên trắng bệnh hơn, một phần là do sự giận dữ của Lam Hy làm hắn hoàng sợ, hay là bị lời nói của bà cô tổ làm cho kinh hãi. Lúc trước hắn không phải không nghĩ đến chuyện người trẻ này có thể có hậu thuẫn khá mạnh, cho nên cũng không nổi giận ngay từ đầu. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Lam Hải nói ra thân phận của Lang Tiêu. Trong lòng liền nghĩ rằng người có thể chỉ là phô trương thanh thế. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói tới gia tộc nào ở Nam Châu Ý lý thuật cao minh như vậy. Có lẽ, chỉ là một tiểu thế lực, may mắn có được di vật từ thời thần chiến mới có thể lợi hại vô cùng như thế. ưu điểm của một kẻ lúc nào cũng cho mình cao cao tại thượng chính là tự tin, nhưng khuyết điểm đồng thời cũng là tự tin hai chữ. Thân phận của Lam Khoa giống như những gì hắn đã nói. Cho dù là con của Tư Đồ Dũng nhìn thấy Lam Khoa hắn cũng không dám cản rỡ quá mức. Chính là bởi vậy nên hắn mới cho rằng, người thanh niên này có giỏi thế nào, Lam Khoa hắn thu thập người này, cũng sẽ không nảy sinh bất cứ vấn đề gì. Cho dù sư môn của đối phương tìm tới cửa, Lam Gia cũng có thể ăn nói. Tất cả mọi chuyện trên đời, đúng sai đều do kẻ mạnh. Nhưng lời bà cô Tổ Lam Hy nói lại khiến Lam Khoa đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Nam Châu đâu có người trẻ tuổi nào có ý đi thuật mạnh như vậy. Trừ khi là... Nghĩ vậy, Lam Khoa bỗng nhiên có cảm giác vô cùng mãnh liệt là muốn tự tắt cho mình một cái. Nếu người thanh niên này thật sự là nhân vật vô cùng thần kỳ trong truyền thuyết, người trưởng môn trẻ tuổi của thuộc Sơn Phái thì Lam ra lần này tổn thất không chỉ là vài người tộc nhân thực lực không tồi. Tiếng của Lam Hy lại văng lên. Hiện tại, ngươi có đồng ý cho ta mặt mũi, thả bọn họ đi không? Lam Khoa gật đầu như gà mổ thóc, sau đó sắc mặt vô cùng khó coi chừng mắt nhìn người trung niên cao gầy Lam Khôn. Chuyện này từ đầu đến cuối đều có bàn tay người này. Lúc đầu cũng chính là hắn tán thành chuyện trục xuất Lam Hải. Thật là một tên bại hoại. Lam Khoa xanh mặt, sau đó phân phó. Để bọn họ rời đi. Vẹ mặt Lam Khôn kinh hãi, thầm nghĩ, cho dù là bà cô tổ, bà ấy cũng không thể can thiệp vào quyết định của gia chủ. mà rất hiển nhiên, Lam Khoa đã bị ảnh hưởng. Lam Khun nhìn hai cha con Lam Hải và Lam Thiên Mai, trong lòng không khỏi trào dâng một cô phẫn nộ, nói. Gia chủ, bọn họ, người câm mồm cho ta. Lam Khoa giận dữ quát lên một tiếng, sau đó nói. Để cho bọn họ đi. Sau đó ai quỷ cứ quỷ, một nhà bốn người Lam Hải đứng dậy, chắp tay hướng tới không trung lệ một cái. Sau đó không nói một câu nào, mọi người tách ra một con đường để cả nhà này rời đi. Sắc mặt đám trưởng lão Lam Gia tán thành trục xuất Lam Hải đều vô cùng khó coi. Hôm nay một nhà Lam Hải bỏ đi. Vốn dĩ bọn họ hẳn là phải rời đi trong tình trạng trật vật thảm hại vô cùng. Nhưng bây giờ thì như thế nào? Một đám nhân vật cấp cao của Lam Gia quỳ ở đây như tiễn bước người ta. Trong lòng Lam Khôn vô cùng phẫn nộ, nghĩ hai cha con Lam Hải làm đục hắn. Hắn thầm quyết định, tương lai nếu có cơ hội, tuyệt sẽ không bỏ qua cho một nhà bọn họ. Lăng tiêu đứng giữa không trùng, truyền âm nói với Lam Hy. Hôm nay đã tạ tiền bối. Nếu không có Lam Hy xuất hiện, không khỏi phải một phen khổ chiến. Lăng tiêu tuy rằng chưa chắc sợ đám cao thủ của Lam gia này, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, mảnh hổ khó chống bầy sói, húng chi Lam gia không biết còn có bao nhiêu lao già đang bế quan tu luyện, nếu kinh động đến những người đó cũng thật là nguy hiểm. Không cần cảm tạ ta. Tiểu tử kia... Vài ngày sau ta sẽ đến chỗ của ngươi ở vài năm. Nếu ngươi cư xử tốt, có lẽ ta sẽ ở lại một vài năm. Muốn giữ ta lại thì phải có cái gì đó khiến ta cảm thấy hứng thú. Thanh âm trong trẻo hài hước của Lam Hy vang lên trong đầu lăng tiêu. Lăng tiêu cười gật gật đầu, xoay người rời đi, trong lòng nghĩ rằng, nếu là người thực lực kém một chút còn có chút khó khăn. Chứ muốn giữ ngươi ở lại thuộc sơn quả thực quá dễ dàng. Lăng tiêu nghĩ thế. Khoe miệng hơi nhét lên. Đối với một cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp mà nói, thứ mà họ theo đuổi nhất không gì hơn những lý giải về thiên đạo, cảm nội trong tu luyện, còn có công pháp có thể làm cho bọn họ đột phá. Thánh vực tuy rằng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng một hồi thần chiến năm đó, thiếu chút nữa làm cho tất cả cường nhân trong thánh vực đều bị tiêu diệt. Hơn nữa, còn có một việc gần như toàn bộ người trong thánh vực cũng không biết, đó chính là, cho dù trước thần chiến, Trong thần giới cũng không có bao nhiêu người đến từ Thánh Vực. Thánh Vực kỳ thật, còn rất trẻ. Đương nhiên, đây là so với tu chân giới đã trải qua không biết mấy trăm vạn năm. 4. Cho đến khi bóng dáng đám người Lam Hải biến mất trong tầm mắt mọi người, trong không trung cũng đã không còn chút thanh âm gì. Lam Khoa mới từ trên mặt đất đứng dậy, nỗi bực bội trong lòng kia không cần phải nói cũng biết. Đám người Lam già cũng theo làm đứng lên. Đối với bà cô tổ vui buồn bất trận này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên mới thấy, cho nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Vài trưởng lao bước đến bên cạnh Lam Khoa, một người trong đó hỏi. Gia chủ, mọi chuyện như thế nào em đẹp, sao đột nhiên thay đổi thái độ? Chẳng lẽ bà cô tổ đã nói gì? Lam Khoa thở dài một tiếng, suy sụp nói. Lần này, có khả năng chúng ta thật sự sai hoàn toàn rồi. Nhìn bộ dáng nghi hoặc khó hiểu của một đám trưởng lao. Lam Khoa nói, người trẻ tuổi trị bệnh cho Lam Hải kia rất có thể là Lam thiêu Nói xong, liền mặc kệ một đám người đang trợn mắt há hốc mồm xoay người rời đi. Một đám trưởng lao đó ngơ ngác nhìn nhau, ngẹn họng kinh ngạc, cũng không biết nói thế nào cho phải. Thật lâu sau, một trưởng lao mới vô ngực dầm chân nói. Hỏng rồi, vụ hợp tác lần này giữa gia tộc chúng ta và Diệp Gia. chương 553, Hoàng Phủ Nguyệt Cao Minh Hai chiếc xe ngựa xa hoa chạy song song trên con đường rộng bằng phẳng. Người phu xe điều khiển cặp ngựa cực kỳ thần tuấn. Xe chạy như bay, phía sau bùi bước lên mở mịn. Xe chạy phóng qua rừng rậm, xuyên qua thảo nguyên, thẳng một đường chạy về thành vọng tiên. Lăng tiêu tựa vào tấm đệ mềm mại, từ cửa sổ trên xe ngựa nhìn ra phía ngoài, trong lòng đống nhiên nhớ lại những gì mình đã trải qua khi ở nhân giới. Khi mình còn là một cậu bé vẫn thường ngồi trên một chiếc xe ngựa còn xa hoa hơn bây giờ du lịch khắp nơi. Từ khi thực lực đề cao, gần như đã không còn ngồi xe ngựa như vậy nữa, đều là đến đi một cách vội vàng. Lăng Tiêu đông nhiên có chút nhớ tới thân nhân ở nhân giới. Một đời này nhập thế tu hành, trong lòng Lăng Tiêu chưa từng có chút hối hận. Với những gì hắn đã trải qua, thế gian này không chỉ có sự xấu xa của những tranh đấu giữa người với người, của những trò ta lừa người gạt bẩn thiệu. Thế gian đồng thời cũng có mặt hiền hòa ôn nu. Bất kể là tình thân máu mủ tình bạn hay tình yêu đều đem đến cho tâm hồn của lăng tiêu sự ấm áp, khiến hắn cảm nhận được mặt tốt đẹp của thế gian này. Mặc kệ là tốt hay là xấu, đối với lăng tiêu mà nói, đều là những cảm nộ mà nếu cứ ở lì ở Thục sơn kiếm phái ở tu chân giới một vạn năm cũng không cảm ngộ được. Làm người thân sung sướng làm kẻ thù đau khổ thì sống một đời mới không nguồn phí. Lý luận này ẩn sâu trong công pháp của thuộc Sơn Kiếm Tu, nhưng Lăng Tiêu chỉ có chân chính hiểu được ở kiếp này. Vô tình đến thế giới này, hơn 30 năm, quay đầu nhìn lại, thực lực đã để thăng đến cảnh giới mà chính mình cũng có chút giật mình. Hợp thể kỳ, cảnh giới này cho dù ở tu chân giới tiền thế của Lăng Tiêu cũng đã xem như một tu sĩ cường đại. Trong môn phái cũng được, ở bên ngoài cũng được đều là nhân vật mà người khác không dám trêu trọc. Linh khí của thế giới này thật sự là rất tốt. Lăng tiêu cảm thán, nếu có thể đem linh khí của thế giới này đến tu chân giới, chỉ sợ trong vòng 500 năm thuộc sơn kiếm phái có thể xuất hiện vô số tu sĩ đại thừa kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Đáng tiếc là, thành tựu của ta, các ngươi lại không thể sẽ chia. Nghĩ đến đây, Lăng tiêu không khỏi hơi hơi có chút buồn bã. Người xưa bảo phú quý không về quê như mặc áo gấm đi đêm, quả thật là như thế. Thành tựu của một người cần phải có người tán thành. Hai tỷ đệ Lam Thiên Mai và Lam Thiên Tầm cũng ngồi trong xe với Lăng Thiêu. Lam Thiên Tầm lúc đầu còn hào hứng tràn trề từ cửa xe nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Sau rồi, cũng có cảm giác chán nản. Hắn cho rằng bên thế giới bên ngoài cũng không có ngoạn mục như trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn không bằng Lam Gia Sơn chăng nữa. Tuy nhiên, mặc dù chưa từng trải nhiều, nhưng Lam Thiên Tầm cũng hiểu được. Lần ra đi này Coi như cùng Lam Gia hoàn toàn đoạn tuyệt. Cuộc đời này sẽ không có cơ hội trở lại Lam Gia. Được đôi cánh to lớn của Lam Gia che chở nhiều năm, bất thình lình rời khỏi đôi cánh đó, có chút cảm giác chẳng biết đi đâu về đâu. Lam Thiên Mai thì không thế. Nàng vốn đã không muốn sống trong Lam Gia. Lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo để vĩnh viên thoát khỏi cái gia tộc như gông củm siềng xích nàng. Trong lòng nàng vô cùng thoải mái, trên mặt lúc nào cũng mang theo vẻ tươi cười. Xe ngửa bọn họ sau khi rời khỏi Lam ra hơn 6.000 dặm đường thì gặp một chuyện bất ngờ. Lăng Tiêu ngồi đó nhìn như có vẻ đang nhập định, nhưng trên thực tế trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh không chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Khiến Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc chính là, ở đây hắn không ngờ cảm nhận được một cố khí tức rất tinh thuần. Là Hoàng Phủ Nguyệt. Lăng Tiêu có chút buồn bực, nghĩ Hoàng Phủ Nguyệt sao lại đến đây? Tuy nhiên lại nghĩ đến chuyện Hoàng phủ Nguyệt phụ trách chuyện đàm phán kinh doanh với các đại gia tộc, lại nghĩ đến con đường này cũng chính là con đường dẫn đến thành Vọng tiên. Vậy chuyện Hoàng phủ Nguyệt xuất hiện ở đây cũng bình thường, chỉ là có chút trùng hợp mà thôi. Lăng Tiêu vẫn chưa cảm giác được Hoàng phủ Nguyệt có nguy hiểm gì, cho nên vốn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Cách đó hơn 300 dặm có một tòa thành cũng không phải nhỏ tên là Phiên Thành, có chừng trăm vạn dân. Tòa thành này là Lam gia Tương Gia và Diệp Gia ba nhà cùng nhau không chế. Vị trí địa lý của tòa thành này cũng rất đặc thủ, vừa đẹp nằm ở giữa ba nhà. Khoảng cách từ mỗi nhà đến tòa thành này đều không khác nhau là ấy. Lăng Tiêu đông nhiên ngầm đầu, nhìn Lam Thiên Mai nói. Bao tay của ngươi, ta sẽ đưa cho người khác. Tuy nhiên, để bồi thường, ta sẽ giúp cho ngươi trong vòng trăm năm, tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Ngươi nghĩ sao? Lam Thiên Mai nào nào, lập tức nói. Ta không đồng ý. Lam Thiên tầm đứng bên cạnh cũng không rõ lắm cái gọi là bao tay này là cái gì, nhưng hắn hiểu được tiến vào cảnh giới đại viên mãn có nghĩa là gì, không kìm nổi thất thanh nói. Tỷ, tỷ đừng ngốc thế. con chân chờ gì mà không đáp ứng, mau đáp ứng đi. Đôi mắt xinh đẹp của Lam Thiên mai nhìn lăng tiêu, sau đó nói. Bao tay kia là để cảm ơn người đã cứu ta. Từ đầu đã là của người. Ngươi muốn làm gì thì làm không cần hỏi ý của ta. Bây giờ ngươi cùng ta trao đổi như thế, ngươi chẳng phải là chịu thiệt ư? Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi. Gia nhập thuộc Sơn phái là lời hứa của cá nhân Thiên Mai. Đừng xem Thiên Mai chỉ là một nữ nhân tầm thường. Ta vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa." Lăng Tiêu mỉm cười gật gật đầu, trên mặt mang theo một chút bội phục, sau đó nói: "Một khi đã như vậy, ta vẫn giữ nguyên lời nói cũ. Trong vòng trăm năm, Ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Hai mắt Lam Thiên Mai bùng lên tinh quang, thần sắc kiên định nói. Lam Thiên Mai từ nay về sau, tùy ngài sai phái. Lam Thiên Tầm cũng vội vàng nói. Lam Thiên Tầm cũng tùy ngươi sai phái. Lam Thiên Mai trận mắt nhìn đệ đệ. Đệ muốn làm gì? Tu luyện đến đại viên mãn cho ta mới có tư cách nói chuyện. Lam Thiên Tầm vẻ mặt đau khổ hán giận nói. Thật sự là sợ tỉ. tỷ thì vẫn như trước không thèm để ý tới đại sao. Lúc này, hai cỗ xe ngựa đã đến gần phiền thành. Lăng Tiêu sớm đã cố ý tản ra khí tức bản thân cho nên Hoàng Phủ Nguyệt cũng cảm ứng được Lăng Tiêu đã đến, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng đã sớm bị đám người này làm phiền muốn chết. Đối phương cũng không phải khiêu khích gây chuyện, cũng không phải theo đuổi nàng và Vân Tuyết, mà là một tên quản sự cao cấp của Diệp Gia ở phiền thành, cũng không có chuyện gì chỉ là muốn xin thêm một chút hạng ngạch kinh doanh đang dược. Nhu cầu mua đan dược của thuộc Sơn Phái rất cao. Còn Hoàng Phủ Nguyệt thì căn cứ tình hình thực tế từng khu vực, sau đó chia ra phân phối một số lượng đan dược nhất định cho các gia tộc. Bởi vì nơi này coi như là phạm vi thế lực của Tương Gia, nên Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn đều không muốn cho Tương Gia bán được quá nhiều đan dược của thuộc Sơn Phái. Bởi vậy hạng ngạch cấp gia rất thấp. Cho nên gã quản sự của Diệp Gian này đánh suốt ngày như nô buộc đi theo phía sau Hoàng Phủ Nguyệt, cẩn thận hầu hạ. Chờ lúc nào tâm tình vị bà cô tốt tốt liền xin thêm một chút đan dược Hoàng Phủ Nguyệt 2 Kiếp làm người vận khí đều rất tốt chưa từng chịu khổ một ngày nhất là đến thế giới này từ nhỏ đến lớn đã được người ta vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trăng cho nên nàng chẳng có chút cảm giác nào đối với sự nịnh loọt của gã quản sự diệp ra này cũng căn bản là không thèm để ý tới hôm nay nàng chuẩn bị quay về thuộc sân phái mấy người bọn họ mỗi lần đi ra ngoài Lượng đan dược mang theo đều có ghi sổ, hơn nữa số lượng rõ ràng, căn bản không cho phép có chuyện tham ô lần này đi chỉ là để bàn về vấn đề phân phối ích lợi sau khi hợp tác với Diệp Gia. Khiến Hoàng Phủ Nguyệt hơi có chút khó chịu chính là, Diệp Gia còn có thêm một đồng bọn hợp tác. Gã quản sự của Diệp Gia này còn tính dùng lý do này để thuyết phục Hoàng Phủ Nguyệt. Hai gia tộc hùng mạnh hợp tác tất sẽ làm việc kinh doanh đan dược ở vùng này càng thêm thuận lợi. Nói thẳng ra, Chẳng những ảnh hưởng đến lợi ích của thuộc Sơn Phái mà Diệp ra cũng kiếm thêm được không ít. Kiếm nhiều hay ít là chuyện của các ngươi. Ai cho các ngươi tự ý kêu người khác hợp tác? Hoàng Phủ Nguyệt lý do cũng rất vững vàng. Hơn nữa các ngươi tiền trạng hậu tấu, có để thuộc Sơn Phái ta vào mắt không? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng hai nhà các ngươi đạt thành hiệp nghị thì ta sẽ theo ý các ngươi, cấp nhiều hơn một chút đan dược cho các ngươi sao? Đám người Hoàng Phủ Nguyệt và Hạ Tuyết Ngọc muốn về thuộc Sơn Phái. Gã cao cấp quản sự của Diệp ra cứ lắng nhăng theo sau, buộc hạ tuyết ngọc phải tự mình bảo những người này rời khỏi. Các ngươi đi theo chúng ta cũng vô ích. Nói thật, Thục Sơn phái các ngươi căn bản là không vào được. Hạ tuyết ngọc hóa trang thành vần tuyết tao nhã thản như nói. Hai vị cô nương. Người xem, ta đã nói đến mức này. Chúng ta đồng ý tăng giá thêm 10% để đổi lấy nhiều hơn một ít đan dược. Gã cao cấp quản sự của Diệp ra thần sắc tươi cười vô cùng thành khẩn nói. Hạ tuyết ngọc thản nhiên cười, sau đó nói, Diệp quản sự, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta sở dĩ thống nhất giá cả, đồng thời bắt buộc các ngươi dựa theo đó mà bán ra, chính là không muốn nhiễu loạn thị trường đan dược. Nếu không, các ngươi tranh nhau nâng giá, đẩy giá đan dược lên ào hào đến vô cùng, đến cuối cùng chịu thiệt nhất định là chúng ta. Ngươi nói tăng giá 10%, chỉ sợ sau đó, giá cả ít nhất sẽ tăng thêm 20%. Ngươi không cần nói gì thêm nữa, chúng ta nếu đã quyết định rồi, sẽ không sẽ thay đổi. Hạ Tuyết Ngọc nói xong, lúc này thấy trên đường từ rất xa có hai chiếc xe ngựa đang phóng nhanh đến gần bọn họ sau đó mạnh mẽ dừng lại, thấy Lăng Tiêu cởi dài từ trên xe bước xuống. Hạ Tuyết Ngọc thậm chí nghĩ mình hoa mắt, sao có thể gặp Tông Chủ ở đây. Hoàng Phủ Nguyệt đi tới, thấp giọng cười nói. Huynh sao lại ở đây? Lăng Tiêu cười nói. Huynh vừa mới đi làm ra một chuyến. Chuẩn bị trở về. Lam ra. Lỗ thai gã quản sự cao cấp của Diệp Gia kia vừa mới nghe thấy. Tuy rằng không biết thanh niên này là ai nhưng có thể khiến hai bà câu người phát ngôn của thuộc Sơn phái có thái độ như vậy. Nhưng hắn cảm giác được, gặp thanh niên này có lẽ chính là một bước đột phá. Nghĩ vậy, hắn khẩn trương bước lại gần, thi lễ với Lăng Tiêu, sau đó nói. Xin chào vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài đi Lam ra là gặp người nào ở Lam ra. Lăng tiêu khẽ cao mày bình tĩnh hỏi. Người là người phương nào? Hoàng Phủ Nguyệt ở một bên giải thích nói. Đây là diệp gia quản sự, là gia tộc cùng chúng ta hợp tác kinh doanh đan dược. Gã quản sự này của vừa nghe càng thêm cao hứng. Thanh niên này cũng là thuộc sân phái, vậy tốt rồi. Vội vàng đến gần hơn nữa, sau đó vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, nói. Ngài nếu đã đến Nam Châu đỉnh cấp gia tộc băng sương Lam ra, Vừa đúng lúc lần này dịp ra chúng ta và làm ra cùng nhau kinh doanh đan dược của quý phái. Lam Thiên Mai cũng bước xuống theo, vừa mới đi tới, nghe thấy lời này, sau đó hỏi. Ngươi là người nhà dịp Gia? Gã quản sự này của Diệp Gia vừa thấy Lam Thiên Mai, trong lòng lập tức cả kinh, đồng thời hối hận không ngừng. Mình sao có thể chưa biết rõ tình hình mà đã lên tiếng? Nữ nhân này hắn từng nhìn thấy từ xa một lần, liền cả đời đều quên không được khuôn mặt kỳ quái kia. Bởi vì năm đó hắn là tâm phúc bên cạnh tứ công tử. Lúc cầu thân từng gặp qua Lam Thiên Mai một lần. Chẳng lẽ nam nhân này đi Lam ra lại là vì yêu nữ này sao? Nếu như vậy, mọi việc hoàn toàn đảo loạn. Diệp ra quản sự hận không thể rút lại lời mình vừa nói. Bởi vì chuyện Diệp, Lam Hai nhà hợp tác, hắn biết rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả chuyện Diệp ra tứ công tử yêu cầu trục xuất Lam Hải khỏi Lam ra, hắn cũng biết giành mạch. Mồ hôi trên chán gã quản sự của Diệp Gia này vã ra như tắm làm bộ như không biết Lam Thiên Mai, nói, ta là Diệp Gia quản sự. Hắn thậm chí không dám hỏi thân phận của Lam Thiên Mai. Không hỏi có khi còn vãn hồi được, nếu hỏi, chắc chắn không còn đường quay lại. Hiện tại, gã quản sự của Diệp Gia chỉ có thể thầm khấn cầu cho người thanh niên này ở thuộc Sơn không phải là nhân vật trọng yếu. Có lẽ chỉ vì bình thường cư xử tốt mới được hai nữ nhân này chú ý đến nhiều một chút. Đáng tiếc chính là, chuyện này nếu có thể như hắn nguyện cầu thì đã không có câu, người sống trên đời 10 chuyện thì hết 8 9 chuyện là không như ý. Bởi vì Lam Thiên Mai nói một câu khiến gã quản sự cao cấp của Diệp gia hoàn toàn rớt xuống vực sâu. Lăng Thiêu, Diệp gia này chính là gia tộc năm đó cầu hôn ta." Đôi mắt xinh đẹp của Lam Thiên Mai không ngừng chấp chớp, dông nhiên nói, "Ta hiểu rồi." Lần này cha ta vô duyên vô cớ bị đuổi ra khỏi làm ra, có lẽ chính là do Diệp ra này dở cho quỷ. Ta, ta, ta hoan buồn quá. Chuyện mà gã quản sự cấp cặp của Diệp ra sợ nhất đã dùng tốc độ nhanh nhất đập vào mặt hắn, khiến hắn thiếu chút nữa chóng váng, hai mắt tối sầm, thật sự là sợ đến muốn chết. Lăng tiêu, lăng tông chủ, ông trời của ta ơi. Khuôn mặt y dì vô cùng đau khổ giải thích nói. Sao có thể có chuyện như thế được? Thiểu thư loại sự tình này nàng không thể nói bởi nha. Thật là muốn cái mạng giả của ta, nhà nào lo việc nhà ấy, chúng ta làm sao có thể can thiệp vào? Lam Thiên Mai khuôn mặt lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt nhìn gã quản sự cao cấp của Diệp ra, lại không nói gì. Nàng không thể yêu cầu Lăng Tiêu vì nàng làm bất cứ chuyện gì cả. Lăng Tiêu cũng đã làm quá nhiều điều cho cả nhà bọn họ rồi. Cho nên... Mối hận này chỉ có thể khắc ghi trong lòng. Ai cũng không nốc, đã xảy ra chuyện gì, liếc mắt một cái cũng thấy. Cho dù Hoàng Phủ Nguyệt không rõ đã xảy ra cái gì, cũng không cản được nàng từ mấy câu đối đáp giữa Lăng Tiêu và Lam Thiên Mai biết được nàng phải làm gì, không kìm nổi nhìn gã quản sự cao cấp của Diệp Gia đầy thương xót. Sau đó nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta đã ký khế ước với Diệp Gia. Đúng vậy đúng vậy. Gã quản sự cao cấp của Diệp ra mừng như bắt được vàng, khẩn trương phụ hòa nói. Chúng ta đã ký khế ước, ngàn vạn lần không thể đổi ý đó. Tất cả mọi người đều là gia tộc có uy tín ở Nam Châu. Lăng tiêu không để ý đến hắn, hỏi Hoàng Phủ Nguyệt. Ký mấy năm? Hoàng Phụ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó nói. Mỗi năm một lần, gã quản sự cao cấp của Diệp ra há to miệng, kinh hại đến muốn rớt con mắt ra. Cả đám tùy tùng phía sau hắn đều co giật mặt liên tục. Gã quản sự cao cấp của Diệp ra ngay từ đầu đã cảm thấy khế đước một năm ký kết một lần rất phiền thoái, không hiểu vì sao bọn họ muốn làm làm như vậy. Bởi vì trong thánh vực việc buôn bán giữa các gia tộc, yếu tố uy tín cơ bản là không có vấn đề. Cho nên, khế đước thường là ký mấy trăm năm đến 1.000 năm, thậm chí có cả điều khoản trọn đời. Khế đước ký hàng năm như vậy lần đầu tiên mới gặp. Nhưng lúc ấy gặp Hoàng Phủ Nguyệt Dung Mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa khôn khéo. Cho dù không có ý gì khác, cứ nhìn mãi cái khuôn mặt xinh đẹp ấy, cũng sẽ nghĩ rằng người ta đã không sợ phiền thoái, tại sao mình phải sợ. Nhưng không nghĩ tới, lỗi hổng lớn như vậy không ngờ chính là ở thời gian ký này. Nếu dịp ra lần này không nhanh chóng xử lý chuyện này cho tốt, sau một năm ngắn ngủi, quyền kinh doanh đan dược ở khu vực này, về cơ bản đương nhiên sẽ rơi vào tay gia tộc khác. Phải biết rằng, trong phạm vi 10 vạn rằm không chỉ có riêng ba nhà tương gia. Diệp gia và Lâm gia. Thế lực mạnh nhất tuy là ba nhà bọn họ, nhưng một ít gia tộc chỉ kém hơn so với bọn họ một chút không ít hơn 10 nhà. Đến lúc đó nếu thật sự mất đi quyền kinh doanh này, không chỉ có mỗi vấn đề là số tinh thạch kiếm được do việc buồn bán của Diệp gia ít đi một chút mà danh vọng của gia tộc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Thứ công tử của ta, thứ gia của ta, tiểu tổ tông của ta ơi. Người nói xem ngươi trọc phải ai đây? Chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy. Lão nhân ra ngải sao cứ còn canh cánh trong lòng. Để bây giờ thảm rồi. Gã quản sự cao cấp của Diệp ra toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tóc ướt súng. Thật không ngờ một cường giả cảnh giới kiếm thần chỉ bị một câu nói dọa liền trở thành như vậy. Lúc này hắn thậm chí còn cực kỳ hoán hận hai nữ nhân gian trá kia, không ngờ đưa ra khế ước một năm ký kết một lần. Hắn hướng về phía lăng tiêu thi lễ thật sâu, sau đó nói. Vị này chính là lăng tông chủ hư. Mong rằng Lăng Tông Chủ có thể cho Diệp ra chúng ta một cơ hội giải thích và sửa chữa sai lầm. Nhất định sẽ có một công đạo cho chuyện của Lam Tiểu Thư. Sau khi nói xong, mang theo một đám người, vội vàng rời đi. Lúc này mà còn giấu diếm nữa, vậy không chỉ là thách thức sự thông minh của người khác, mà còn là trắng trận bôi xấu mình. Cho nên sự thẳng thắn của gã quản sự Diệp ra làm Lăng Tiêu vô cùng tán thưởng. Tuy nhiên tán thưởng là tán thưởng. Quyền kinh doanh sau một năm có cấp cho Diệp ra hay không còn chưa xác định. Ấn tượng một người không thể ảnh hưởng đến ích lợi cả chính thể. Lam Hải vẫn đứng một bên, không nói gì. Thấy người của Diệp ra nhân kia đi rồi, mới ôm quyền nói với lang tiêu. Đại ân của tông chủ, Lam Hải suốt đời không quên. Tình hình Lam phu nhân sau nhiều ngày rời nhà rốt cục cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên bà suy nghĩ, rời khỏi Lam ra, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tồi tệ lắm. Gã quản sự Diệp ra này dám nói như vậy, nghĩa là địa vị cũng không quá thấp, thậm chí có thể không kém hơn Lam Hải ngày xưa, nhưng đối với thủ hạ của Lăng Tiêu còn phải dùng thái độ như thế. Vậy chẳng phải nói lên rằng Thục Sơn phái này cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Vào môn phái của ta sẽ là người của Thục Sơn phái ta. Ta đương nhiên không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp người trong nhà." Câu này tuy Hoàng phủ Nguyệt đã từng nghe qua, nhưng bây giờ nghe lại Vẫn có cảm giác như cũ rằng trong lời nói của Lăng Tiêu mang theo sự quyết tâm và nghiêm túc. Hắn sẽ không phải nói chỉ để mà nói thôi. Không phải chỉ có mình Hoàng phụ Nguyệt nghĩ như thế. Trong mắt đám người thuộc sân phái, kể cả Hạ Tuyết Ngọc đều lộ ra quang mang kích động. Tông chủ tuy rằng không có nói với bọn họ, nhưng lời tuyên bố bình thản này lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ an toàn. Vẻ mờ mịt trong mắt Lam Phu Nhân và con trai là Lam Thiên Tầm đã ít đi rất nhiều. có người Lam Thiên Mai đột nhiên kinh hô một tiếng. Lúc này, một đạo kiếm quang không hề báo trước theo hư không bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Chương 554: Tổ tiên chết ra. Đạo kiếm quang chứa sát ý lẫm liệt, ẩn chứa sức mạnh và uy thế to lớn. Đạo kiếm khí pha không bắn tới, xẹt ngang qua một khoảng đất rộng, bất kể nơi nào nó đi qua, đất ở nơi đó đều bị chém thành một cái danh sâu không thấy đáy. Đảo mắt một cái đã bắn tới trước mắt Lăng Tiêu. Trên trời Một lao giả áo xanh bị mất một tay búp lên một khí thế hùng mạnh, quát lớn. Lăng tiêu, xem ngươi chạy đi đâu. Trong tiếng gầm điên cùng đó bao hàm một chút đắc ý. Lăng tiêu ngầm đầu, khỏe miệng cười lạnh, nghĩ, là ngươi. Đúng lúc ta đang tìm ngươi khắp nơi đây. Lăng tiêu nghĩ xong, xuất ra huyền thiên lệnh. Huyền thiên lệnh bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ, như vầng thái dương chiếu dọi xuống sinh linh khắp thiên hạng kiếm khí chứa vô tận sát ý của lao giả áo xanh lập tức bị vầng sáng này trẻ tiêu. Lăng tiêu thu hồi huyền thiên, đối mặt với lao già áo xanh nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện giả trung cấp này, huyền thiên có ưu thế áp đảo. Thân thể lăng tiêu bay lên không, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lao giả. Lạnh nhạt cười nói, rất kinh ngạc sao? Không thể tưởng được tu vi của ta nhanh như vậy phải không? Vẻ mặt lao giả áo xanh giữ tợn, nhìn lăng tiêu chậm rãi gật đầu, nói, Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngợi là một kẻ cực kỳ có thiên phú. Nếu cho ngươi thời gian thì chỉ sợ không đến ngàn năm, ngươi có thể tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Nhưng ngươi không biết là, ngươi hôm nay có phải quá cuồng vọng không? Nếu ta có thể tìm ngươi, điều này đã nói rằng, ta tuyệt đối có năng lực giết ngươi. Khoe miệng lăng tiêu nhét lên, lạnh giọng nói. Ta chỉ muốn biết, ta và ngươi có thâm thù đại hận gì. Sao một cường giả như ngươi vẫn ghi tạc nhiều năm như vậy? Muốn biết sao? Trong mắt lao giả áo xanh bắn ra ánh sáng điên cuồng, căm hận nói. Còn nhớ rõ chết ra không? Lăng tiêu nào nào, chết ra sao hắn có thể quên? Cựu địch lớn nhất nhân giới năm xưa, hung thủ đã diệt hai nhà tô, tuyết. Bắt cóc tỷ tỷ mình, khiến cho kẻ lúc ấy còn yếu là mình phải ngàn dặm tới cứu, sau một phen khổ chiến mới cứu được tỷ tỷ đi. Sau đó dưới vài lần kết thâm thù đại hận, nếu không phải mình có trận pháp bảo vệ người nhà, chỉ sợ lăng ra sớm đã bị chết ra diệt vài lần rồi. Nghĩ vậy, hai mắt lăng tiêu cũng bắn ra ngọn lửa hừng hực, chậm dai nói. Ngươi, chính là tổ tiên trên thánh vực của chết ra. Lao giả áo xanh ngạo nghệ nói. Chính là lão phu. Lăng tiêu, ngươi diệt cả nhà chết ra dưới nhân giới của ta, lão phu tất nhiên không thể buông tha ngươi, ngươi còn có cái gì để nói. Lăng tiêu đông nhiên có ý muốn ngựa đầu lên trời cười lớn, nếu là người, mặc kệ là nhân giới hay thánh vực, quả nhiên giống hệt như nhau. Ánh mắt Lăng tiêu lué lên nhìn lao giả áo xanh, sau đó nói, Vốn, biết thân phận của ngươi, ta hẳn lán nên một kiếm chém chết. Tuy nhiên, ta còn muốn cho ngươi rõ, hậu nhân giới nhân giới của ngươi là một lũ cạn bã, khốn kiếp. Đám người Hoàng Phủ Nguyệt đã lùi xa vài dặm, Lam Thiên nhìn lao giả áo xanh trên trời nói, Người này thực lực dường như còn không bằng ta, tông chủ có thể thu thập lao dễ dàng, không cần phải cẩn thận như thế chứ. Hoàng Phủ Nguyệt cầm mấy khối tinh thạch, bố trí xung quanh mọi người, nói. Đây là một trận pháp nhỏ, có thể ngăn cản vài lần công kích của hắn. Đại gia không cần lộn xộn Sau đó thản nhiên cười với Lam Thiên. Trên đời này sao có tuyệt đối. Đề phòng vạn nhất vẫn là hơn. Lam Thiên có chút suy tư gật gật đầu, nhìn lang tiêu. Lại nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó nghĩ, người như vậy có thể thành công thực sự là không phải ngẫu nhiên. Lăng Tiêu nhìn lướt qua trận pháp của Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó lại nói với Lao Giả. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, con cháu của ngươi vì một trường công pháp mà giết sạch toàn bộ mấy nghìn người của hai gia tộc. Hành vi này thì sao đây? Báo thù rửa hận, thiếu nợ trả tiền vốn là chuyện hoàn toàn chính đáng. Húng chi, con cháu chết ra ngươi sau khi biết ta. Liền muốn lập lại thủ đoạn năm đó, trước là bắt cóc tỷ tỷ ta, sau đó xuất động lượng lớn cao thủ muốn tiêu diệt cả nhà ta. Nếu ta không có trận pháp bảo hộ thì bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Thử hỏi những người như thế, ta giết có gì không đúng? Lao giả áo xanh ngay xong, không ngừng cười lạnh, nói. Lăng tiêu, con cháu chết ra ta bị ngươi chém tận giết tuyệt, không chết cũng bị nhốt lại, không thể có tự do. Giờ đương nhiên là ngươi muốn nói gì thì là cái đó. Lão Phu không nghe lời nói của một bên, cho dù điều ngươi nói là đúng, nhưng ngươi giết con cháu của Lão Phu cũng là thật phải không? Một khi đã như vậy, hôm nay Lão Phu liền lấy tính mạng của ngươi. Lúc này, Lăng Tiêu cũng cười rộ lên, bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta. Lão giả áo xanh cười ha ha, chỉ thẳng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, không thể tưởng được ngươi lại cuồng vọng như vậy. Năm đó ngươi bị Lão Phu đánh chạy chối chết. Nếu không có người giúp ngươi thì ngươi sớm đã chết dưới kiếm của ta, hôm nay lão phu đã chuẩn bị vạn toàn, ngươi chắc chắn là chết không còn nghi ngờ gì nữa. Lăng tiêu biết thân phận của lão già này, đối với lao tất nhiên là không có nửa điểm muốn lưu thủ, thư lệnh một tiếng, huyền thiên lệnh bùng lên ánh sáng vàng đất, hóa thành một cơn lốc lớn, trong nháy mắt đã trải rộng trăm thước, cao mười mấy thước, đệ xuống lao già áo xanh. Bằng năng lực của huyền thiên lệnh căn bản không cần làm thế. Nhưng vì mới khôi phục được chút thực lực nên huyền thiên tất nhiên là muốn khoe khoang chút. Hơn nữa tiểu mỹ nhân đang nằm trong tay lang tiêu, không vì cái gì khác, chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân là đủ rồi. Tiếng của huyền thiên cũng vang lên trong lòng lang tiêu. Đây là lần đầu tiên. Nếu ngươi lại có thể tìm được pháp bảo giúp ta khôi phục được thực lực, số lần mà ta có thể xuất chiến cho ngươi sẽ tăng lên. Mọi người ở dưới, bao gồm cả hoàng phủ Nguyệt đều giống như pho tượng đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn quái vật khổng lồ trên trời kia, hoàng phụ nguyệt Thị thảo. Đây là pháp bảo hùng mạnh sao. Thật là lợi hại. Lam thiên thì dại cả mắt, trong lòng dậy lên cơn sóng lớn. Giờ phút này cuối cùng nàng đã xác định, tông chủ khẳng định là thiên thần chuyển thế. Nếu không sao hắn lại có được năng lực thần kỳ mà người thánh vực không ai có được. Lại có được thực lực mạnh mẽ như thế khi tuổi vẫn còn trẻ như vậy. Lam thiên thấy cả đám môn nhân thuộc sơn đang trận mắt hàm ốm, nghĩ thầm. Cho dù phải mất vào năm, có thể có được năng lực phân thần kỳ của tông chủ cũng đăng giá. Không nói ý nghĩ trong đầu đám người phía dưới, lao giả áo xanh cũng đã bị lệnh bài khổng lồ trước mắt dọa sợ rồi. Nhưng lão vẫn quát lên một tiếng, một kiếm bủ vào huyền thiên lệnh. Giận dữ hét lên. Mở. Ngu ngốc. Huyền thiên lệnh lệnh lùng nói, đồng thời, một đạo hào quang màu vàng đất bắn về phía lao già áo xanh. Huyền thiên cũng là một tên cực kỳ rào hoạn. Hắn biết Lam Thiên đang ở trong trận doanh của Lăng Tiêu, liền cải tạo hàng tẩm ti thành màu vàng. Việc này với hắn chỉ như bữa sáng mà thôi, nhưng Lam Thiên Vĩnh Viễn cũng không thể ngờ được, chí bảo để trong dung nham nơi điệu tâm của mình lại xuất hiện trên kiện thần khí này. Con mắt lao giả áo xanh nứt ra, thân mình lao vội vàng thối lui. Nhưng khiến tâm thần lão kịch liệt dao động chính là, ngay khi lão lùi ra sau thì nó cũng không ngừng tăng trưởng diện tích. Trong khoảnh khắc đã tăng đột lên hàng cây số. Đồng thời huyền thiên lệnh cũng không ngừng đập xuống, đã cách đầu lao già áo xanh mấy thước. Trên người lao giả áo xanh nháy mắt xuất hiện một tầng bảo hộ màu vàng, như một quả trứng gà lớn bao kín thân thể lao. Sau đó, lao hét lớn một tiếng, kiếm khí hoanh liệt chém vào huyền thiên lệnh. Ẩm. Sau một tiếng nổ, huyền thiên lệnh chỉ hơi chấn động một chút, chẳng những không dừng rơi xuống, ngược lại lại khiến cho tốc độ rơi xuống tăng thêm vài phần. Thân thể lão giả lập tức hạ xuống dưới phóng về phía đám người Hoàng Phủ Nguyệt. Đồng thời, bảo kiếm trong tay lão cũng liên tục múa may, vô số đạo kiếm khí bắn về phía đám người Hoàng Phủ Nguyệt. Lam Thiên giận tí mặt, nắm chặt bảo kiếm định phóng ra ngoài, Hoàng Phủ Nguyệt giữ chặt nàng, sau đó khét cười một tiếng, dùng tay chỉ chỉ, một đạo hào quang hiện lên, mọi người lập tức biến mất trước mắt lao giả. Lao giả áo xanh thậm chí còn không cảm ứng được một chút khí tức nào của họ. Mấy đạo kiếm khí bắn tới cũng chỉ như lấy mối bỏ bể. Biến mất vô tung Lao giả áo xanh không dám thực hiện hành động khác Bởi vì lúc này lăng tiêu đã đánh tới Mà huyền thiên lệnh to lớn cũng nổi giận gầm lên Nếu vào thời kỳ toàn thịnh thì chỉ cần một phần 10 sức mạnh huyền thiên đã có thể đập chết lao giả áo xanh kia rồi Đáng tiếc, hiện tại chỉ mới khôi phục 1% thôi Muốn khoe khoang trước mặt tiểu mỹ nhân và lăng tiêu một ít Không nghĩ tới bị lao già này né tránh mất Chuyện mất mặt như thế khiến huyền thiên giận tí mặt Yêu huyết hồng liền kiếm bùng lên ánh sáng hồng yêu dị, khiến không khí như sặc mùi máu tươi, hung hăng chém lao giả áo xanh. Tiếng nói lạnh lùng của lăng tiêu văng lên. Luân hồi Chỉ thấy trời xanh bông có mây đen dày đặc, vô số tia chốc giữ tận lập lòe, những tia sáng hồng như những mũi tên nhọn hạ xuống, bao vây lão giả áo xanh. Mà lúc này lão giả áo xanh đã hạ quyết tâm liều mạng, lấy ra một vật lớn chừng nắm tay, tản ra hảo quang nhạt nhạt. Điên cuồng gào thét cười lớn nói với Lăng Tiêu. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, cho dù ngươi có là đại viên mãn cảnh giới thì hôm nay Lao Phu cũng muốn mạng ngươi. Lao giả áo xanh nói xong, một thân lực lượng toàn bộ quán trú vào khối vật màu vàng. Trong giây phút đó Lăng Tiêu cảm giác được một luồng nguy áp của thiên địa trợ tác bách về phía mình. Một đạo luân hồi kiếm khí phá không Lao xuống, xuyên phá hộ thân chân khí của Lao giả, từ đầu của Lao xuyên thẳng xuống. Lao giả áo xanh lợi dụng chút sức tàn, ném vật màu vàng về phía lang tiêu. Sau đó, một tiếng cuối cùng chuyển đi, cũng không biết có đến thai lang tiêu hay không. Ha ha, lang tiêu, lần này không tính 3 lần trước, chiến thắng này thuộc về ta. Mắt lao giả áo xanh tối sâm lại, miệng phun máu, lập tức đứng hơi. chương 555, ước định hạnh phúc. Lúc này huyền thiên giống như một con ác thú, buộc phát ra hảo quang màu vàng tức khắc bao vây lấy vật màu vàng kia mà tốc độ của lăng tiêu còn nhanh hơn. Lăng tiêu xông tới trước, ôm lấy vật thể màu vàng đồng thời vô số lực lượng từ thân thể hắn tuôn trào, bao vây vật thể màu vàng lại, ngăn chặn uy lực bùng nổ hùng mạnh của thứ này lại. Huyền thiên giận dữ, ngay cả dấu cũng không khem, trực tiếp giận dữ hét lên với lăng tiêu. Tiểu tử, dám đoạt năng lượng của huyền thiên đại gia hạ. Lăng tiêu nheo mắt, lạnh lùng nói, của ngươi, tự giác là tốt đấy. Nhưng lại nói, thứ này, Dựa vào cái gì mà bảo là của ngươi? Nó, nó có tác dụng giúp ta khôi phục thực lực. Năng lượng ẩn chứa của nó so với địa hỏa chi tinh kia còn khổng lồ hơn nhiều. Huyền thiên nói hợp tình hợp lý. Vậy ta sao phải cho ngươi chứ? Lăng tiêu phất tay bố trí một cái giới, ngăn cách với những người ở dưới để họ không nghe thấy, tránh làm cho họ sợ. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn huyền thiên hiện ra trên huyền thiên lệ. Yêu huyết hồng Liên kiếm run nhẹ vài cái. Bộc phát ra khí tức mãnh liệt, chỉ thẳng Huyền Thiên. "Ta." Huyền Thiên nhất thời nghẹn lời, "Đúng vậy, vì sao phải đưa cho mình nhỉ?" Lăng Tiêu nói tiếp, "Ngươi cũng không phải pháp bảo của Lăng Tiêu ta, quả thật là trong lúc nguy nan ta cứu ngươi rất nhiều lần, nhưng Huyền Thiên, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ta đã từng bạc đãi ngươi chưa? Nếu không có ta bên cạnh thì chớ nói 1%, mà một phần ngàn phần vạn thực lực nếu không có mấy vạn năm thì ngươi có thể khôi phục được không?" Huyền Thiên vừa muốn nói cái gì đã bị Lăng Tiêu chặn ngay cổ, hào quang trói sáng giờ lại lập lệ lúc sáng lúc tối, có vẻ trong lòng không được bình tĩnh. Được rồi, Lăng Tiêu, cho là ngươi nói có đạo lý, mặc dù bản tôn cho tới giờ chưa bao giờ là người giảng đạo lý. Nhưng ai khiến Huyền Thiên ta phải rơi xuống cảnh này chứ ngươi, ngươi đưa năng lượng này cho ta, ta ta liền ký với ngươi. Khế ước bình đẳng. Huyền Thiên nói tới đây hầu như là đang nghiến răng nghiến lợi, Như là đang bị uy hiếp cưỡng bức vậy. Lại nói, cái khế ước bình đẳng này chính là hai bên địa vị bình đẳng, trợ giúp lẫn nhau, nếu chủ chết, phát bảo căn bản là không chịu ảnh hưởng gì. Đối với huyền thiên, hắn cũng không cố tính gây sự, có hai nguyên nhân để hắn như vậy. Thứ nhất, huyền thiên trước kia tồn tại cùng với cường giả tối cao, một người dễ dàng quét ngang qua thánh vực. Các cường giả trong thánh vực lại có ai là địch thủ của hắn? Mà năm đó vào thời kỳ toàn thịnh của huyền thiên lệnh, lúc phát tắc thì loại uy thế muốn tiêu diệt một trí cường giả đại viên mãn căn bản không phải nói chơi. Không nhìn xem hắn đi theo dạng chủ nhân gì. Thứ hai, có liên quan tới chủ nhân kia của hắn. Năm đó huyền thiên bị chủ nhân kia cường ép ký kết khế ước chủ tớ, mà lúc chủ nhân kia chết, huyền thiên cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa thần hình câu diệt. Mãi cho đến mấy vạn năm trước nó mới tỉnh lại. Hơn nữa đoạn trí nhớ về cuộc thần chiến kia gần như đã bị hủy diệt trong đầu nó, nhưng Huyền Thiên có thể xác định, bản thân nhất định đã từng trải qua đoạn chiến tranh kia. Chủ nhân lựa chọn pháp bảo, pháp bảo cũng lựa chọn chủ nhân. Năm đó chủ nhân của Huyền Thiên hùng mạnh dữ dội bao nhiêu, cuối cùng không phải cũng rơi vào kết cục thần hình câu diệt hay sao. Cho nên, Huyền Thiên không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa. Nếu lúc trước nó ký với chủ nhân là bình đẳng khế ước thì huyền thiên bây giờ không biết đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi, ít nhất là trong thánh vực đã trở thành tồn tại vô địch. Lăng thiêu dường như không có hưng thú gì với đề nghị này của huyền thiên, dơ khối vật màu vàng bị chân nguyên hùng mạnh của mình bao bọc lên nhìn, nói. Ngươi nói, cái này là gì vậy, ta thấy trên mặt của nó mang theo năng lượng kinh người. Huyền thiên chặt lưỡi, rất không tình nguyện nói. Thứ này nói thật. Ngươi muốn dùng nó một điểm tác dụng cũng không có. Lăng tiêu lạnh lùng cười. Ngươi đừng nói những lời đó, ta lấy nó luyện hóa yêu huyết hồng liên kiếm, cũng tốt hơn là cho ngươi, ngươi nói đúng không? Huyền thiên liếc qua tiểu yêu trong tay lăng tiêu, cười lạnh nói. Vậy ngươi cho nàng luyện hóa cũng tốt, xem nàng có thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng này không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thứ này trừ bản tôn có thể luyện hóa, ngay cả ngươi cũng không được. Tiểu tử. Ngươi biết huyền thiên đại gia không nói dối. Lăng tiêu khinh thường cười cười, chậm dãi nói. Ngươi nói lời này trái lại mới là đúng đó. Huyền thiên, ngươi có tin hay không, ta hiện tại luyện hóa nó trước mặt ngươi, cho dù có nguy hiểm ta cũng quẳng nó đi được. Muốn đánh cuộc với ta không? Không cần. Huyền thiên nhanh chóng nói ngay một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ xin tha nói. Được rồi lăng tiêu, cho là ta sợ ngươi, ta tin ngươi to gan lớn mật, được chưa? Tuy nhiên, muốn ta và ngươi ký kết khế ước chủ tớ ta chết cũng không đáp ứng. Giới hạn của ta là ký kết với ngươi khế ước bình đẳng thôi. Tuy nhiên sau này nếu lại liên quan tới chuyện về thần giới ta đều kể cho ngươi nghe. Chừng nào ngươi có thực lực đạt tới cảnh giới tối cao. Đúng, chính là cảnh giới của chủ nhân ta năm xưa. Ngươi sẽ thả cho ta đi. Ta đã tu luyện thành nhân tính, không thích hợp lại làm pháp bảo nữa. Lời này của huyền thiên nghe như một lời tâm huyết. Nhưng Lăng Tiêu cũng biết kẻ này xưa nay rào hoạt, hoàn toàn không giống một pháp bảo. Như yêu huyết hồng Liên kiếm sớm đã co kiếm linh, nhưng dáng vẻ không có đáng khinh và vô sỉ như tên huyền thiên này, thậm chí còn rào hoạt hơn cả nhân loại. Tuy nhiên yêu cầu mà hắn nói ra cũng không tính là quá phận. Ký khế ước bình đẳng cũng không phải không thể chấp nhận. Ít nhất thì sau khi ký khế ước, Lăng Tiêu không cần lo huyền thiên đột nhiên đối phó với hắn. Hai người đứng giữa cái giới. Nhanh chóng ký kết khế ước. Lăng tiêu nhỏ một giọt máu lên mặt trên của huyền thiên lệnh, lập tức hiện lên một trận hào quang. Trong đầu lăng tiêu hiện ra một tia năng lượng kỳ lạ, có thể cảm nhận được biến hóa của huyền thiên. Sau khi xong lăng tiêu ném vật kia cho huyền thiên. Huyền thiên sợ lăng tiêu đổi ý nên lập tức hít luôn thứ này vào trong huyền thiên lệnh, rồi mới nói. Thứ này là sản vật của thần giới, tên là phong lôi cầu là sau khi chiết xuất ra năng lượng của phong và lôi cưỡng chế biến thành một dòng năng lượng thể. Thứ này không thể luyện hóa, một khi mà luyện hóa chắc chắn là hai loại năng lượng này sẽ tách ra, vậy sẽ buộc phát ra hai luồng năng lượng kinh khủng. Đừng nói ngươi, cho dù là chủ nhân trước kia của ta muốn cứng rắn trọi lại với cái thứ này cũng thành mặt xám mày cho. Nếu làm không tốt còn bị vết thương nhẹ. Cũng chỉ có ta, huyền thiên đại gia mới chân chính có khả năng hấp thu năng lượng trong quả cầu này. Một viên cầu nhỏ này lại có thể khôi phục một phần 10 năng lượng của ta. Tuy nhiên, ít nhất cũng cần trăm năm mới hấp thu được. Lăng tiêu nghe xong không kìm được nghĩ, xem ra, thần trong thần giới đúng là có thực lực rất hùng mạnh, có thể ghép lực lượng phong và lôi mạnh mẽ lại với nhau. Lăng tiêu đống như mày, trong đầu như sáng lên một tia chớp, đống nhiên kinh hô Đại thừa kỳ Độ kiếp hậu kỳ sau khi đột phá lên đại thừa kỳ cần vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Cũng giống năm đó tiền bối sư môn của lăng tiêu, chính là tu chân giả độ kiếp hậu kỳ. Mà sau khi tiến vào đại thừa kỳ liền giống như bước một chân vào cánh cửa tiên giới, chỉ cần chờ đến lúc tích tụ đủ năng lượng là có thể phi thăng tiên giới. Mà tu chân giả đại thừa kỳ lăng tiêu cũng từng nghe nói qua một ít chuyện về họ, lúc ấy vì khoảng cách của lăng tiêu, loại tu sĩ nhỏ bé kim Đan kỳ này, tới cảnh giới đó quá mức xa xôi. Ngay đến cả lăng tiêu là kẻ chăm chỉ hiếu học cũng chưa dám hướng đến. Cho nên, vừa nghe đến thứ hỗn hợp năng lượng phong lôi này, lăng tiêu thậm chí vẫn chưa có phản ứng. Năm đó sư phụ lăng tiêu từng nói, tu chân giả đại thừa kỳ trên thực tế đã được xem là tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Căn cứ vào pháp lực mạnh yếu mà có thể lợi dụng một ít thiên địa phát tắc. Đơn giản nhất, chính là khống chế ngũ hành. Kim, Mộc thủy, hỏa, thổ. Thiên địa vạn vật gần như đều lấy ngũ hành làm mấu chốt. Tới cảnh giới đại thừa kỳ vốn không còn dùng cách nói thủy hỏa bất dung được nữa, có thể ghép thủy và hỏa lại với nhau, để một bên là thủy một bên là hỏa. Ma thủy hỏa là tinh hoa của ngũ hành, bởi vậy uy lực sát thương cực kỳ lớn. Bởi vậy, Độ Kiếp và đại thừa tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng một vạn cường giả Độ Kiếp cũng không phải đối thủ của một đại thừa kỳ đã vượt qua cửu trọng tiên kiếp. Nghĩ đến đây, Lăng tiêu đông có cảm giác rộng mở. Khó trách trong thánh vực này gần như chưa có ai nghe nói qua về cửu trọng thiên kiếp, khó trách năm đó đỉnh cấp cường giả đại viên mãn lúc phi thăng thần giới lại không xuất hiện hiện tượng thiên văn dị thường thì ra, thần giới, căn bản không thể xem như thần giới chân chính. Vậy thần trong thần giới khi phi thăng mới có thể chân chính trải qua thiên kiếp sao? Lăng tiêu vốn muốn hỏi huyền thiên một câu, ngẫm lại thấy hay là quên đi, lăng tiêu cũng không muốn nói lai lịch của mình cho huyền thiên biết. Cũng không biết vì sao, chưa nói tới vấn đề tín nhiệm, chỉ có điều không muốn nói cho nó mà thôi. Cái gì là đại thừa kỳ? Huyền Thiên thuận miệng hỏi một câu. Lăng tiêu lắc đầu. Không có gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Huyền Thiên nói. Phong lôi cầu cũng chỉ có ta mới có thể hấp thu thực sự được. Trên đời này muốn tìm người thứ hai có thể hấp thu thứ này gần như là không thể. Lăng tiêu từ lời này của Huyền Thiên nghe ra được một chút ngạo nghẽ, lắc lắc đầu. Không có lòng muốn cai cỏ với nó, thầm nghĩ, chuyện gì là không thể chứ. Đối với tu luyện giả đã tới đại thừa kỳ, mấy cái đột như thế muốn luyện hóa bao nhiêu mà chẳng được. Nghĩ vậy, lang tiêu thu huyền thiên lệnh vào nhẫn chữ vật, trong vòng trăm năm xem ra không thể dùng đến kẻ này được. Lang tiêu bỗng nhìn yêu huyết hồng liên kiếm, nhẹ giọng nói. Ngươi đừng hội, đợi khi tìm được tài liệu tốt, ta nhất định luyện chế ngươi thành bảo kiếm mạnh nhất trên đời này. Yêu huyết hồng Liên kiếm phát ra tiếng ong ong, giống như hưng phấn, lại như xúc động. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, tùy tiện triệt hồi kết giới, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn đám người Hoàng Phủ Nguyệt Lăng tiêu cảm thấy được an ủi Chỉ biết, bằng sự thông minh của Hoàng Phủ Nguyệt, cho dù gặp phải cường địch cũng có biện pháp tự bảo vệ mình. Đến bây giờ tri thức trận pháp của mình chỉ sợ diệp tử cũng không tinh thông bằng nàng. Lăng tiêu nói cho Hoàng Phủ Nguyệt nghe thân phận của lao già áo xanh. Hoàng Phủ Nguyệt không nhịn được, thổn thức không ngừng, nói. Thứ thù hận này, không ngừng không nghỉ, muốn tránh thù hận chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là tu luyện đến cảnh giới mà người người không thể với tới, ngay cả lòng ghen tị cũng không sinh ra nổi, tới lúc đó có lẽ mới tránh được. Hạ Tuyết Ngọc bên cạnh khẽ lấp đầu. Chỉ cần có ích lợi, cho dù là biết rõ phải chịu chết cũng sẽ mạo hiểm đi tìm, phú quý chỉ có thể lấy được từ trong gian khó, bại có thể chết nhưng thành công rồi lại có thể huy hoàng thiên hạng. Cho nên, cho dù đạt tới cảnh giới cao nhất thì sao, chỉ sợ càng gặp phải những chuyện thế này. Hoàng Phủ Nguyệt cười cười, sau đó gật đầu nói, là đạo lý này, tuy nhiên từ nay về sau, sợ không phải là chúng ta, mà là bọn họ. Đúng vậy, tất cả mọi người thầm gật đầu, sau đó dùng ánh mắt kính sợ nhìn lăng tiêu. Rất nhiều khi, Nói một câu cũng không bằng làm một chuyện mà khiến cho người khác rung động mãnh liệt. Đoàn người lên xe tiếp tục rời đi, Lang Tiêu và Hoàng Phủ Nguyệt ngồi chung một xe. Hai mắt Hoàng Phủ Nguyệt có phần mơ màng nhìn ngắm cảnh sắc mộng ảo mê người ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Lần trước chúng ta ngồi chung xe, cũng là lần chàng tới đế đô cứu thiếp ra. Đã nhiều năm rồi, hiện giờ thiếp lại được ngồi chung một xe với chàng ở nơi này, quay đầu nghĩ lại lại có cảm giác như chỉ mới hôm qua. Nhân sinh như giấc mộng, tuy nhiên như thế. Lăng tiêu, chàng nói thiếp có giả đi chút nào không? Lăng tiêu ngầm đầu, nhìn khuôn mặt tinh mị của Hoàng Phủ Nguyệt, khuôn mặt không vì năm tháng mà lưu lại chút ít dấu vết, lắc lắc đầu cười nói. Sao lại thế được, nàng vẫn là cô gái trẻ đẹp ngày nào mà? Phải không? Nhưng sao thiếp vẫn cảm thấy, dường như thiếp đã rất già, thậm chí gương mặt cũng nhuống màu tuổi già rồi. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Nguyệt có chút oán hận lại có chút tình tứ, bàn tay lơ đãng huyết lăng tiêu một cái rồi co dù lại, lại bị lăng tiêu bắt được, nắm trong tay. Đôi mắt lăng tiêu dừng trên ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt, lời nói mang theo ý tứ xin lỗi. Thực xin lỗi, mấy năm nay, thực sự làm khổ các nàng rồi. Nói tay như cẩm thạch của Hoàng Phủ Nguyệt dựng trước môi lăng tiêu, nhẹ giọng nói. Có thể hay không, đổi cách nói đi. Nàng nói, gương mặt xinh đẹp liền đường đỏ. Đôi mắt xinh đẹp tản ra ánh mê ly, ngực phập phồng, chậm rãi tiếp cận Lăng Tiêu. Trong lòng Lăng Tiêu nháy đã có một tình cảm nồng ấm len lỏi vào, khỏa đạo tâm kia chậm rãi vận chuyển. Lăng Tiêu không nhịn được ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Nguyệt, môi mỏ tìm tới đôi môi mịn màng của Hoàng Phủ Nguyệt. Bánh xe quần cuộn lăn trên đá tảng phát ra tiếng lọ cọc, hòa theo không khí đượm tình nồng, thẳng tiến về phía trước. Hoàng Phủ Nguyệt mân mê đôi môi, đôi mắt đẹp như cờ như không nhìn Lăng Tiêu. Đỗng nhiên nói, chàng thật sự là chính nhân quân tử đó. Lăng tiêu nhận ra chút ý chế nhạo trong lời nói của Hoàng Phủ Nguyệt, giả vờ không biết nói. Ta có thể xem như là nàng đang khích lệ ta không? Hoàng Phủ Nguyệt dở khóc dở cười nhìn Lăng tiêu, sau đó gật đầu nói. Được rồi, cứ coi như thiếp khích lệ chẳng đi. Lăng tiêu đỗng nhiên cười ôm nàng vào ngực, sau đó nói. Về sau này ta sẽ sai người đi làm chuyển tống trận. Sau khi làm xong, Chúng ta liền thành thân, được không? chương 556, Diệp Thiên. Thật sao? Hoàng Phủ Nguyệt đang giúp trong lòng Lăng Tiêu ngạc nhiên vui mừng, ngừng đầu hỏi. Đương nhiên, ta đã bao giờ lừa gạt các nàng chưa? Hoàng Phủ Nguyệt bóng cười xấu xa, hỏi. Nếu bọn tỷ mội cùng gà cho chàng, chẳng phải là chàng phải phân ra mấy phân thân mới được sao? Câu trả lời của Lăng Tiêu khiến Hoàng Phủ Nguyệt lập tức ngu người tại chỗ. Chuyện đó có gì mà không được? Nodai mệ mạ trắng non của hoàng phủ Nguyệt không nhịn được dạo một vòng quanh Hung Lang Tiêu, sau đó lại vân vân vv, ngẩng đầu, vẻ mặt đau lòng nói: "Đau không?" Lang Tiêu không vận công chống cự tất nhiên sẽ có cảm giác đau, tuy nhiên lại cười lắc đầu. "Không đau." Chàng nói bậy. Hoàng phủ Nguyệt bĩu môi. "Nhất định rất đau, nếu không thì mang tiếp hai câu được không?" Nhưng mà lời chàng nói khiến người ta rất giận, người ta không nhịn được mà. Kỹ thực còn có một phương pháp Lăng tiêu tiến tới bên thai Hoàng Phủ Nguyệt, không đợi hắn nói, Hoàng Phủ Nguyệt đã kêu lên. Thiếp không nghe, thiếp không nghe. Trang đồ háo sắc, vưởng công người ta còn cho chẳng là chính nhân quân tử. Xe ngựa sớm đã bị lăng tiêu hạ kết giới, nếu không lúc hai người liếc mắt đưa tình đã khiến cho đám đệ tử thuộc Sơn choáng vắng rồi, trong lòng họ, tông chủ từ trước tới giờ đều là một người thận trọng, người thanh niên thực lực mạnh mẽ. Sau một năm... Lực lượng của Thục Sơn Phái so với lúc vừa mới thành lập đã hùng mạnh hơn vô số lần. Mà mạnh nhất phải kể đến vị khách Lam Hy. Mặc dù nói là làm khách, nhưng Lăng Tiêu cũng không muốn bị Lao Tổ Lam ra này phải chạy đi chạy lại, lại để cho một trí cường giả đại viên mãn trấn thủ Thục Sơn Phái. Ai muốn đánh nhau với Thục Sơn Phái thì phải suy xét cho thật kỹ trước đã. Lăng Tiêu giữ lại lão Bả Tổ Lam ra này biện pháp thực đơn giản từ trong đầu lấy ra một quyển công pháp tu luyện trung cấp sao chép ra nửa bộ trên ném cho Lam Hy. Cũng không phải lăng tiêu keo kệ không chịu cho nàng ta toàn bộ, mà thật sự là nửa trên của bộ công pháp này không có mấy trăm mấy ngàn năm tu luyện, nàng ta tuyệt đối không thể hiểu thông đạo lý trong đó. Đương nhiên, đây là dưới tình huống để nàng tự lĩnh ngộ nếu có lăng tiêu chỉ điểm thì quá trình này tự nhiên là nhanh chóng hơn rất nhiều. Cho nên, Lam Hy đương nhiên là cần phải thường xuyên giao lưu với lăng tiêu và không ngại học hỏi kẻ giới, nếu không vậy thì dù nàng là cường giả đại viên mãn cũng không thể hiểu được một số thứ. Thánh vực so với tu chân giới mà nói, thật sự là còn trẻ tuổi. Cái gọi là thần giới sau khi bị lăng tiêu nhìn thấu, cũng không còn thần bí nữa, thậm chí là không hề hướng tới. Đối hành động tự biên tự diễn của huyền thiên lăng tiêu từng nghĩ, xem ra năm đó chủ nhân của huyền thiên cũng chính là cường giả tu chân giới. Nếu gặp phải cường giả tiên giới một cái tắt đã đánh cho ngươi thần hình câu diện, còn có cơ hội cho người chạy. Bởi vậy, tầm mắt lăng tiêu trở nên cao hơn rất nhiều, tự nhiên là lòng tin cũng đủ. Thời gian này, Nam Châu lại xuất ra một thanh niên kinh tài tuyệt diễm. Người này, thực sự năm nay mới có hơn 70 tuổi, hơn nữa từ trước tới nay, nửa điểm danh tiếng cũng không có. Không giống nhiều người trẻ tuổi, tham gia qua vài lần đại hội Nam Châu và thắng được vài lần cũng sẽ có người nhớ ký hắn, ít nhất thì trong danh sách của các thế lực lớn tại Nam Châu sẽ xuất hiện tên của họ. Người thanh niên này giống như xuất hiện từ trong hư không, nghe nói mới 70 tuổi đã đạt tới đại viên mãn trung cấp cảnh giới. Việc này đã không còn có thể dùng từ thiên tài để hình dung nữa, hoàn toàn là một tên biến thái, một yêu nghiệt. Phạm là người hiểu biết lăng tiêu, sau khi nghe nói tới người thanh niên này, chỉ có một ý niệm, yêu nghiệt lăng tiêu kia, đã có đối thủ. Mà thật sự là đang trên đà phát triển, người thanh niên này sở dĩ danh trấn Nam Châu bởi vì trong một năm này, hán khiêu chiến mười mấy thanh niên của tư đổ gia tộc. Đến hậu kỳ đã không còn là người trẻ tuổi, thậm chí còn kinh động cao thủ chân chính trong một ít gia tộc. Trong đó có một gã trung cấp đại viên mãn chí cường giả, đánh nhau với người thanh niên này ba ngày ba đêm. Không ngờ lại không thể phân thắng bại. Cũng vì nguyên nhân như thế, người thanh niên này danh trấn toàn Nam Châu thánh vực. Có được cảnh giới trung cấp đại viên mãn không khó, cả một nam châu khổng lồ không có một vạn cũng có táng ngàn. Nhưng hơn 70 tuổi đã đạt tới thì thật khiến cho người có chút lạnh cả răng. Sở dĩ nói hướng tới lăng tiêu khiêu chiến là vì người thanh niên này, họ Diệp. Đúng là Diệp Gia vừa mới bị Thục Sơn phái giải trừ quan hệ hợp tác. Vốn, sau khi quản sự cao cấp kia của Diệp Gia về đến gia tộc liền bẩm báo ngọn nguồn chuyện này, Diệp gia gia chủ vừa nghe thấy cũng cảm giác có chút oan uổng, hơn nữa, cho rằng thuộc sơn phái, cho rằng Lăng tiêu chuyện bé xé ra to. Lại nói chuyện này xảy ra trước khi Lam Hải gia nhập thuộc sơn phái, nếu mà là sau đó thì Diệp gia thả rằng chủ động hóa giải chuyện này, sao có khả năng đề xuất yêu cầu quá đáng đó chứ? Cho nên, Diệp gia gia chủ muốn phái người tới bên thuộc sơn phái nói chuyện chút. Đan dược của thuộc sơn phái hiện giờ đã không chỉ thịnh vượng ở Nam Châu, Mà đến cả Trung Châu, Đông Châu, Tây Châu và thậm chí cả Bắc Châu ở xa xôi cũng đều có người nghe tiếng mà tới Nam Châu. Thanh danh của Thục Sơn Phái bằng tốc độ khoa trương không thể ngăn cả chuyển ra khắp cả Thánh Vực. Mà đúng lúc này, thiên tài Diệp Gia đã ẩn thế mấy chục năm, Diệp Thiên cuối cùng cũng đã xuất quan. Người này từ nhỏ đã không giống đứa trẻ bình thường, đây là toàn bộ cơ mật của Diệp Gia. Diệp Gia thậm chí còn xuất ra toàn bộ tài lực gia tộc. Vì một người Diệp Thiên mà phục vụ, vì hắn mà siêu tầm bảo vật và dược liệu nâng cao thực lực. Có đôi khi thậm chí do chính Diệp Thiên nói cần loại dược liệu nào, sau đó Diệp ra bắt đầu đi khắp Nam Châu tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, Diệp Thiên sau khi sinh ra hơn 70 năm, thực lực của hắn cuối cùng cũng vọt tới cảnh giới Đại Viên Mãn. Hơn nữa còn không phải là sơ cấp, mà là trung cấp. Nếu muốn tử trung cấp Đại Viên Mãn đột phá lên cao cấp, Đan dược linh tinh không còn trợ giúp được gì nhiều nữa. Cho nên, Diệp Thiên quyết định xuất quan, sau đó bắt đầu vào đời lịch lãm, lợi dụng cơ hội khiêu chiến các cường giả thanh niên của các gia tộc không ngừng tự củng cố thực lực của mình, đề cao lòng tin của bản thân. Sau khi nghe nói tới Lăng Tiêu, thần tình Diệp Thiên khinh thường nói với Diệp ra gia, gia chủ, "Lăng Tiêu, thực lực của hắn thế nào?" Gia chủ Diệp ra trầm ngâm một chút rồi nói, cứ tình báo của chúng ta, Người thanh niên này ít nhất cũng có thực lực sơ cấp đại viên mãn. Mà tuổi của hắn, tuổi như thế nào? Gương mặt cực kỳ trẻ của Diệp Thiên Tràn đầy vẻ ngạo nghễ, hắn không phải cái loại kiêu ngạo hương ngạnh ăn chơi chắc tàng, hắn có được tiền vốn để tiêu ngạo. Gia chủ Diệp ra nói, tuổi rất trẻ, hơn nữa là hắn phi thăng tử nhân giới lên. Thời điểm dưới nhân giới cũng đã khiến cho mấy thế lực trên thánh vực chú ý tới. Trong đó có trung cấp gia tộc Âu Dương thậm chí còn bị Lăng Tiêu hủy đi căn cơ dưới nhân giới. Nhưng tới nay, Âu Dương gia cũng không thể giải quyết được Lăng Tiêu. Nam Châu Phương gia chính là một gia tộc phụ thuộc của tương gia, cũng là gia tộc nhỏ nhất. Mấy năm trước có 8 trưởng lao rơi vào trận pháp của Lăng Tiêu, nghe nói sau đó ngay cả một tên trưởng lão cao cấp tu luyện giả cũng bị vây khốn. Hiện tại đan dược của thuộc sơn thanh danh Lan Sa đều xuất từ tay người thanh niên này, cho nên... Nói về bản chất. Thiên nhi, hắn là một thiên tài không kém ngươi. Bối phận ra chủ Diệp ra hơn xa Diệp Thiên, đổi lại là người ngoài hắn sẽ không kiên nhẫn giải thích như vậy. Diệp Thiên thản nhiên cười gật đầu, nhưng sâu trong cặp mắt xinh đẹp kia lại ẩn giấu sự khinh thường nồng đậm. Thiên tài giống Diệp Thiên ta. Ha ha ha ha. Diệp Thiên cười lạnh. Chỉ bằng người sao. Một kẻ tới tử nhân giới nhỏ bé cũng dám so sánh với ta. Tuy nhiên vận khí cũng không đến nỗi tệ lắm. Ta là ai? Diệp Thiên Há mồm thản nhiên nói. Gia chủ, ta xem, chúng ta không cần phải đi giao hảo với thục sơn phái kia nữa, gia tộc chúng ta về sau phải trở thành đệ nhất gia tộc. Cái gì tư độ ra, cái gì tương ra làm ra tất cả chỉ là một ít chướng ngại vật mà thôi, một cức có thể lá văng, không đáng suy xét. Về phần cái thục sơn phái gì đó, lang tiêu gì đó, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại. Nếu có thể thu phục cho ta dùng, vậy thì hoàn hảo rồi, ta sẽ cho hắn thấy tiền đồ rực rỡ. Nếu không để ta dùng, vậy giết đi. Gia chủ Diệp ra mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhìn xuống, chỉ nói. Thiên nhi, bằng thực lực trước mắt của người muốn làm điều này thì rất khó khăn. Phải biết rằng, tuy tiện một gia tộc đỉnh cấp ai không có mấy cường giả đại viên mãn chấn thủ. Cho dù là một ít trung cấp gia tộc cũng đều có chí cường giả đại viên mãn. Nhất thống Nam Châu khó khăn dữ dội. Diệp Thiên mỉm cười lấp đầu, nói. Gia chủ, người cứ yên lòng, ta không phải người bình thường, từ lúc ra đời tới giờ ta đã phóng đại bao giờ chưa? Diệp Gia Gia chủ lấp đầu, rồi lại gật đầu nói. Quả thật chưa từng có. Diệp Thiên cười rộ lên. Còn không phải sao? Thứ nay về sau, tất cả đều nghe ta an bài đi được chứ? Diệp Gia Gia chủ thoải mái cười rộ lên, nói. Ngươi trưởng quản Diệp ra ta tất nhiên là yên tâm, thực tế cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm cơ hội chuyển giao quyền lợi cho ngươi. Ta cũng có thể bế quan tu luyện rồi. Trên mặt Diệp Thiên là ý cười thản nhiên, cũng không có biểu tình kích động, nhẹ giọng nói. Gia chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ khiến cho Diệp ra bước lên đỉnh mà mọi người không ai tưởng tượng được. Trong lòng Diệp Thiên nghĩ, chờ ta làm ra vài món bảo vật, cái gì chó má đại viên mãn. Lăng tiêu gì đó các người ta đều muốn râm nát dưới chân. Tương lai trong thánh vực này, chỉ có một vương giả chân chính. Đó chính là Diệp Thiên ta. Mấy tháng sau, Diệp Thiên khiêu chiến vô số cường giả thanh niên trong các gia tộc tại Nam Châu, bắt đầu nổi danh Nam Châu, đồng thời cũng nói, sớm muộn gì cũng muốn chiến một trận với lăng tiêu. Mà đối với chuyện này, Thục Sơn Phái không hề lo lắng, sau khi hủy bỏ hợp tác với Diệp ra, lập tức tiến tới một hồi gây cấn. Diệp Thiên tuyên bố, Thục Sơn Phái nếu còn khư khư cố chấp sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Lăng Tiêu đang giao lưu cùng với một vài đại sư về truyền tống trận, sau khi nghe được tin tức này chỉ thản nhiên cười, không tỏ thái độ. chương 557, truyền tống trận Trong thánh vực, tác dụng của truyền tống trận cũng không lớn như trong tưởng tượng, bởi vì loại truyền tống trận này chỉ có thể đơn hướng, hút người từ nhân giới lên. Cường nhân của thánh vực không thể thông qua truyền tống trận để tiến vào lãnh thổ nhân giới. Nghe nói trước thời cổ thần chiến, chỉ cần lưu lại tọa độ là các truyền tống trận có thể truyền tống lẫn nhau. Nhưng sau cổ thần chiến, cũng không biết vì sao mà truyền tống trận lại mất đi công hiệu nguyên bản. Tuy rằng trong rất nhiều gia tộc hoặc thế lực đều có truyền tống trận nhưng gần như không ai đi hao phí rất nhiều tinh thạch để khởi động nó. Gần 500 năm qua, cũng chỉ có Âu Dương ra mở ra truyền tống trận 2 lần trong đó một lần còn liên quan tới lăng tiêu và bị lăng tiêu dùng một kiếm chém nát cánh cửa thánh vực. Cũng bởi vậy mà Âu Dương Gia là một gia tộc trung cấp trở nên mặt xám mày cho, vô cùng mất mặt. Cho nên, bên trong thánh vực cũng không nhiều người nghiên cứu về chuyển thống trận, muốn thành lập một chuyển thống trận, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Tuy nhiên cho dù khó khăn hơn nữa cũng không dao động lòng tin của lăng tiêu. Thoạt nhìn thì thời gian trong thánh vực và nhân giới là tương đồng. Một ngày ở thánh vực cũng tương đương một ngày ở nhân giới. Mình phi thăng lên thánh vực đã hơn 10 năm, tuy rằng không tới mức biển cả thành ruộng dâu nhưng đời người có bao nhiêu lần 10 năm chứ. Cho dù những người đó đều là người luyện võ có thực lực mạnh mẽ, cho dù bọn họ đều có thể sống lâu mấy trăm năm, nhưng tu luyện trong thánh vực chung quy vẫn phải nhanh hơn hẳn so với ở nhân giới chứ. Cho dù ở nhân giới thuộc Sơn Phái có một linh mạch lớn vô cùng cũng không thể so với thánh vực được. Đạo của Lăng Tiêu, tu chính là tình, tu chính là nghĩa. Vô tình vô nghĩa, không nhìn chúng sinh, không nhìn hết thể không phải là bản tâm của Lăng Tiêu. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ đứng trên một đỉnh cao nhất nào đó, cho dù tới lúc đó, trong lòng Lăng Tiêu cũng sẽ không quên đi thân nhân của mình, sẽ không quên đi bạn bè của mình, sẽ không quên đi hồng nhàn tri kỷ của mình, không quên đi người mình yêu. Không quan tâm tới người bên cạnh mình, vốn là biểu hiện cực kỳ ích kỷ lại còn cố gắng tìm vô số lý do chứng minh rằng sự ích kỷ đó là đúng đối với Lăng Tiêu, người như vậy cho dù có thăng thành tiên, cho dù thăng thành thần, cũng căn bản chỉ là kẻ vô nghĩa. Lăng Tông Chủ, nếu muốn thành lập loại truyền thống trận này, đầu tiên, cần phải có rất nhiều bí ngân, huyền thiết, tinh kim và các loại tài liệu luyện khí thượng đẳng, sau đó còn phải có năng lực khống chế tinh thần siêu cường. Cần khắc ma pháp trận đố lên truyền thống trận, Sau đó còn cần có rất nhiều tinh thạch để mở nó ra, mà những thứ tự nhiên không tính là vấn đề gì đối với lăng tông chủ, nhưng còn có một vấn đề. Một lao giả tóc trăng xóa, thoạt nhìn bộ dáng yêu đối. Trên thực tế, năm nay y cũng chỉ có hơn 300 tuổi, chớ nói kiếm thánh, cho dù là trong mắt kiếm tôn bậc cao, tuổi như vậy cũng không tính cái gì. Nhưng lão giả này lại chỉ có được thực lực kiếm hoàng. Cho nên... Đến tuổi này đã là rất già đối với ý cả đời này, ý đều tận lực nghiên cứu về chuyển tống trận. Trong toàn bộ Nam Châu mà nói, không ai có thể tinh thông phương diện này hơn ý Đương nhiên, vô số người không hiểu ý hề, cho rằng ý làm vậy là lãng phí toàn bộ sinh mạng. Cho dù ngươi không thích vất vả tu luyện, vậy ngươi cũng có thể tiến vào sống trong thế giới người thường, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Vậy mà lại suốt ngày nhốt mình trong phòng để nghiên cứu lĩnh vực không hề có tính thực dụng là truyền tống trận. Thật sự là không thể hiểu nổi. Tuy nhiên sau khi Thục Sơn Phái thông qua đủ loại con đường, phát ra tin tức tìm kiếm người có trình độ trong phương diện truyền tống trận, mọi người mới đột nhiên nghĩ ra được vị trưởng môn trẻ tuổi của Thục Sơn Phái muốn làm gì. Đồng thời, lao giả tên là Vương Trận này cũng lần đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người. Rất nhiều người mới bỗng nhiên phát hiện. Hóa ra thế giới này thật là có đủ những cái lạ, thật sự là có người chuyên nghiên cứu về truyền tống trận. Lăng tiêu mỉm cười nhìn vương trận nói, có vấn đề gì, xin mời ngài cứ nói. Vương trận hơi có cảm giác được yêu mà lo sợ, đắc, lăng tông chủ không cần khách khí như vậy, còn có một vấn đề chính là, muốn kết nối truyền tống trận này của ngài với nhân giới, đầu tiên phải đích thân dáng lâm nhân giới tiến hành định vị. Đương nhiên, có thể thông qua năng lượng thủy tinh cầu. Trước tiên tìm một địa phương tốt để giáng lâm, sau đó giáng lâm, định vị xong, mới có thể mở truyền tống trận này ra. Hơn nữa, thực lực càng hùng mạnh thì vị trí định vị càng chính xác. Lăng Tiêu hơi hơi như mày, đột nhiên hỏi, năm đó khi truyền tống trận của Âu Dương gia tộc mở ra thì cánh cửa thánh vực trực tiếp xuất hiện ở trên không cấm địa của thần tại nhân giới, lần thứ hai mở ra lại ở một địa phương cách cấm địa của thần rất xa, trực tiếp xuất hiện trên đầu của ta. Chuyện đó là như thế nào? Vương Trận nghe xong lập tức đáp, nếu vậy, truyền thống trận của Âu Dương ra là tương đối cao cấp, thậm chí có thể là lưu lại từ trước thần chiến, hoặc là truyền thống trận được làm tại thời điểm thần chiến. Đây tuyệt đối không phải là do bọn họ làm. Bọn họ bốn. Không ai có năng lực như vậy. Cho dù là người có cảnh giới đại viên mãn cao nhất cũng không làm được. Lăng tiêu trầm âm. Hóa ra truyền tống trận còn có nhiều điểm cần suy xét như vậy. Lăng Tiêu thầm nghĩ, vậy có phải điều này thuyết minh rằng, truyền tống trận của Âu Dương ra còn có thể có những tác dụng càng mạnh mẽ hơn nữa không? Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không hỏi vấn đề này ra. Lúc này Vương Trận nói thêm, cả đời này, ta đã tận sức nghiên cứu liệu có khôi phục được công năng truyền tống của truyền tống trận trong thánh vực hay không? Nếu khôi phục được công năng này, thánh vực rộng lớn sẽ nhỏ lại rất nhiều. Rất nhiều địa phương chưa từng có ai tới cũng có thể tùy ý đi, chỉ cần ngươi có tinh thạch. Lúc này, cả đám người khác cũng nghiên cứu về phương diện trận pháp đều không tìm nổi, lộ vẻ không thể tin nổi nhìn vương trận. Một người bộ dạng trung niên hỏi vương trận, lời này là thật chứ? Một lao giả khác nói vẻ không tin, sao có khả năng? Vấn đề này đã có rất nhiều người nghiên cứu vô số năm từ sau thần chiến. Chúng ta là những người chuyên nghiên cứu về truyền thống trận. Giấc mộng lớn nhất của cuộc đời này chính là có thể khôi phục công năng truyền tống lẫn nhau của truyền tống trận. Nếu ngươi có thể nghiên cứu ra, vậy ngươi chẳng những sẽ trở thành một trong những người giàu có nhất thánh vực mà còn lọt vào sử xanh Toàn bộ thánh vực sẽ đều ghi nhớ tên ngươi. Còn có mấy người cũng chuyên nghiên cứu về truyền tống trận đều bán tín bán nghi nhìn vương trận. Vương trận đỏ mặt, có chút xấu hổ nói, bởi vì nguyên nhân kinh phí cho nên đến tận lúc này, ta... Ta mới chỉ tính toán khả thi trên lý luận mà chưa có cơ hội thực nghiệm. Trong đám người có người phát ra thanh em kinh thường, tuy nhiên những người có trình độ sâu sắc về phương diện truyền tống trận đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Trong số bọn họ có người đã nghiên cứu hơn 500 năm, cũng không có gì tiến triển qua lớn, vậy mà vương trận này không ngờ có thể tính toán được khả thi về mặt lý luận. Nghĩ vậy, Có mấy người là những nhà nghiên cứu về truyền tông trận của các thế lực lớn đều nhìn về phía Vương Trận với ánh mắt nóng rực. Lúc này, Vương chân vẫn đứng yên bên cạnh làng tiêu bỗng nói dứt khoát, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Thục Sơn, về sau ngươi cần kinh phí nghiên cứu gì, chúng ta cung cấp cho ngươi. Hơn nữa, Vương Trân nói xong, nhìn thoáng qua Vương Trận mới hơn 300 tuổi đã trở thành lao giả, tâm tư hơi thương hại, nói tiếp, hơn nữa ta sẽ mặt giày xin tông chủ mấy viên đáng lượng. Cho người đột phá thực lực hiện có, đạt được sống lâu. Một vài người có tâm mời chào vương trận vừa nghe đại tướng vương chân dưới tay lăng tiêu nói vậy, lập tức ngẩm miệng lại. Bọn họ có lẽ có thể cấp cho vương trận rất nhiều của cải, nhưng không thể kéo dài tuổi thọ của y hiện tại trong thánh vực này, trừ thuộc sân phái, sợ là không có mấy gia tộc và môn phái dám phát ngôn mạnh mẽ như vậy. Cho dù bọn họ dám nói, cũng sẽ bị người cười nạo. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của vương trận tràn đầy vẻ kích động, nhìn vương chân hỏi, thật sự sao? Vương chân cười chỉ lăng tiêu ở bên cạnh nói, có tông chủ ở đây, ngươi nói ta dám lửa ngươi sao? Lăng tiêu vốn rất khát khao nhân tài, chỉ là không tiện nói thẳng ra mà thôi, có vương chân phát ngôn thay mình, tự nhiên sẽ phi thường khoái trá đồng ý. Liền cười gật gật đầu nói, tuy rằng tư chất của ngươi kém một chút, tâm tư cũng không đặt nặng về vấn đề này. Nhưng nếu chỉ đơn giản nâng cao mấy trăm năm tuổi thọ của người thì không thành vấn đề. Có thể sống, ai lại muốn chết? Chỉ có điều sinh lão bệnh tử là một hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi của tất cả các cường nhân trong thánh vực, không ai có thể chống lại. Hiện giờ nghe nói mình có thể sống lâu thêm mấy trăm năm, đây quả thật là một tin tức vô cùng tốt đối với vương trận. Y không kìm nổi tâm tình kích động đứng lên, sau đó thi lệ thật sâu với lăng tiêu, vương trận ra mắt tông chủ. Những người còn lại đều nhìn vương trận với ánh mắt phức tạp, có ghen tị cũng có hâm mộ. Mặc kệ nói như thế nào, bất kể trước kia lão giả vô danh yếu ớt này bị người ta không coi trọng thế nào, nhưng từ giờ trở đi, không còn có người dám dùng ánh mắt quá khứ nhìn ý dám dùng khẩu khí quá khứ nói chuyện với ý Hết thể những điều này đều không phải là do vương trận có gì thay đổi, thay đổi chính là bốn Thân phận của ý Đúng vậy. Ý y là người của Thục Sơn Phái. Lúc này Vương chân Cười nói với đám người xung quanh, chuyện truyền tống trận sau này còn phải phiền chư vị. Sau khi xây dựng truyền tống trận xong, tông chủ nhà ta nhất định sẽ có chút tỏ vẻ. Những người này nghe xong lập tức lại hưng phấn lên. Tông chủ của Thục Sơn Phái tỏ vẻ sẽ kém sao. Ít nhất cũng là một ít cực phẩm đàn dược đi. Nghĩ vậy, những người này đều vô cùng động tâm, dường như càng thêm nhiệt tình. Sau khi những người ra ngoài mua nguyên vật liệu làm truyền tống trận trở về, những người này đều rất nhanh chóng tham gia thiết kế, xây dựng truyền tống trận. Sức hấp dẫn của đan dược quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Những tình anh trong phương diện truyền tống trận của Nam Châu dùng thời gian gần nửa tháng, một truyền tống trận cơ bản đầu tiên có đường kính hơn 50 thức đã được cơ bản làm ra. Đồng thời, bọn họ càng có thêm ấn tượng trực quan về tài lực của thuộc sân phái. Bởi vì nguyên liệu xây dựng truyền tống trận Chỉ một khối lớn chừng bàn tay cũng đã có thể dùng vô giá để hình dung. Chuyện kế tiếp chính là Lăng Tiêu dùng tinh thần lực, khắc họa trận đồ ma pháp trên truyền tống trận. chương 558, Giáng Lâm nhân thế. Lăng Tiêu lơ lửng phía trên truyền tống trận, trong tay cầm một tấm trận đồ mà vương trận đưa cho. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu tiếp xúc với bản vẽ trận pháp của thế giới này. Đúng vậy, truyền tống trận cũng là một loại trận pháp. Tu chân giới có rất nhiều trận pháp như vậy thậm chí có tinh tế truyền tống trận. Tuy nhiên tới niên đại của Lăng Tiêu, gần như không ai lại đi mở ra tinh tế truyền tống trận. Bởi vì tinh thạch càng ngày càng ít, mỗi một khối tinh thạch đều vô cùng quý báo. Không có việc gì ai còn mở ra tinh tế truyền tống trận để chơi chứ. Hiểu biết của Lăng Tiêu đối với loại trận pháp này có thể nói là ít nhất, thậm chí có thể dùng chẳng hiểu gì để hình dung. Nhìn trận đồ trong tay, thấy có vẻ cực kỳ phức tạp. Hoa văn phức tạp tới mức có thể làm người ta nhìn phải quan mắt. Ngay cả tinh thần lực mạnh như lăng tiêu cũng cảm thấy hơi đau đầu. Khó trách những người nghiên cứu về truyền tống trận cả đời cũng không ra được mấy kết quả khả quan. Trừ khi đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới có thể nhìn thứ này thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên nếu thật sự có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, ai lại đặt tâm tư vào mấy thứ này chứ? Lăng tiêu nhắm hai mắt lại. Tù vi tinh thần lực của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới chảm phá không gian, tuy mới chỉ là sơ cấp nhưng trong phạm vi chăm dặm, tinh thần lực của lăng tiêu có thể nháy mắt ngưng kết thành kiếm, một kích trí mạng đối với tinh thần thức hải của định nhân. Đương nhiên, loại phương thức công kích này cũng tiêu hao tinh thần lực rất kinh người. Hơn nữa, nếu gặp người mạnh hơn mình, thậm chí có thể bị tinh thần lực của đối phương cắn trả, tạo thành trọng thương. Bởi vậy, Lăng Tiêu rất ít khi dùng tinh thần công kích người khác, trừ phi kết luận đối phương không có thực lực hùng mạnh hơn mình. Sau khi trừ bỏ tạm nghiệm, Lăng Tiêu điều khiển tinh thần lực tràn ra, bắt đầu hạ nét bút đầu tiên lên bức họa chuyển tống trận với những loại tài liệu luyện khí như bí ngân, tinh kim, huyền thiết, tinh đồng, hàn thiết, v.v. Những chuyên gia về phương diện trận pháp đứng vây xem xung quanh thậm chí không dám thở mạnh. Cả đám đều nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nguyên nhân là rất có khả năng hắn sẽ là người đầu tiên của thánh vực kể từ sau thần chiến, tự mình làm được truyền tống trận. Còn loại như vương trận trước kia, cũng chỉ có thể dùng những nguyên liệu cực kỳ đơn giản, chế thành truyền tống trận không có năng lực truyền tống. Chỉ có một câu nói, tất cả những nghiên cứu về truyền tống trận từ trước tới này đều chỉ là lý luận xuân mà thôi. Muốn khắc họa nên ma pháp trận đồ trên mặt truyền tống trận, chính là nói dễ hơn làm. Có thể có tinh thần lực cực mạnh còn có thể ngưng kết tinh thần lực thành một lưỡi đao sắc bén, khắc họa nên trận đồ trên các loại kim loại vô cùng cứng rắn của truyền thống trận, hơn nữa còn không được phép sai sót. Toàn bộ thánh vực này, sợ rằng khó có thể tìm được mấy người, thậm chí chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Cho dù có, cũng là loại cường nhân tuyệt thế cảnh giới đại viên mãn đỉnh, và năm không xuất hiện trước nhân thế. Cường nhân như vậy sẽ rảnh rối tới mức giúp người điều khắc truyền thống trận sau. Đám người vương trận thấy trên bình đài lớn xuất hiện dấu vết thứ nhất. Dấu vết đó chầm rãi kéo dài, sau đó lấy một góc độ không thể tin nổi, hình thành một độ cong, sau đó lại lộn trở lại, giao vào nhau. Tất cả mọi người đều không kìm nổi kích động khẽ run lên, thiếu chút nữa đều thốt lên hay. Người bình thường đừng nói là vẽ lên những đường cong giao nhau khó khăn như vậy, cho dù là muốn lưu lại một điểm dấu vết trên này cũng không được. Hãy nhìn những tài liệu để chế tác truyền tống trận đi, tuy tiện lấy bất cứ thứ gì ra đều không phải tài liệu luyện khí cực phẩm sao. Ai có thể dễ dàng lưu lại dấu vết trên mặt binh khí mà các luyện khí đại sư chế xuất ra chứ? Hơn nữa, điều làm cho bọn họ càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lúc này Lăng Tiêu đã nhắm hai mắt lại. Nếu đây không phải là điệu bản của thuộc sân phái, những tài liệu luyện khí này đều là thứ người ta tự mình bỏ ra. Có lẽ những chuyên gia về truyền thống trận này sẽ có mấy người mắng chửi ẩm ẩm ngay tại chỗ. Không ngờ còn dám nhắm mắt hòa đồ. Mẹ nó, thế này thì quá đáng quá thể. Ngươi có dám nhắm mắt từ đầu tới cuối hay không? Như là nghe thấy tiếng lòng của những người này, mai cho đến khi nét bút cuối cùng của trận đồ kết thúc, Lăng Tiêu mới chậm rãi mở mắt, trong mắt chợt lué lên một chút mệt mỏi. Không đợi Lăng Tiêu nói chuyện, đám chuyên gia trận pháp này đều hào tới. Nhất là vương trận và mấy người có trình độ thâm hậu, đều vẻ mặt kích động bổ nhào lên trên trận pháp này, lệ rơi đầy mặt hôn ngôi xuống những hoa văn trận pháp còn mới nguyên đó. Bởi vì trận pháp chưa mở ra nên trên đó không hề có năng lượng dao động, nhưng chỉ bằng những hoa văn phức tạp này, tòa truyền tống trận này thậm chí có thể được xem như một mặt hàng Mỹ nghệ đỉnh cao. Hơn nữa, mặt hàng Mỹ nghệ này còn là kiệt tác của thần trong mắt thế nhân. thần kỳ, rất thần kỳ. Không thể tưởng được Sinh thời Vương trận ta còn có thể thấy được một tòa truyền tống trận hoàn thành bởi chính tay mình. Thật sự là, thật sự là. Hu hu. Mấy chuyên gia về phương diện truyền tống trận không ai chê cười Vương trận cả, càng không ai chê cười tiền đồ của y, tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Đám người Vương Chân và Tương Vân Sơn đứng ở một bên, tuy rằng trên mặt không lộ ra vẻ châm trọng nhưng trong ánh mắt cũng có vẻ phi thường khó hiểu. Tuy nhiên cũng có thể tưởng tượng Bất kể ai chuyên nghiên cứu nghiên cứu truyền thống trận đều không được người trong gia tộc coi trọng. Thậm chí nói không được coi trọng còn là tôn trọng bọn họ, thực tế phải là không thèm để vào trong mắt. Bởi vì từ thời thần chiến tới nay đã hơn 10 vạn năm, nhưng không có một ai có thể hiểu được về truyền thống trận. Dân ra, không ai coi trọng vấn đề này, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này Lăng Tiêu thường mỏi mệt thậm chí có cảm giác đầu góc trống trơn. Tuy rằng chân nguyên của hắn rất hùng mạnh nhưng tinh thần lực thì suýt nữa tiêu hao hết sạch. Lăng tiêu hơi hơi lấp đầu, trong lòng nghĩ, xem ra trước khi chế tác chuyển tống trận, cần phải có thực lực tương đối hùng mạnh mới được. Đồng thời Lăng tiêu cũng cảm nhận được, trận pháp của thế giới này và của thế giới trước kia của mình là khác nhau. Tuy rằng Lăng tiêu không hiểu biết về cách tu chân giới chế tạo chuyển tống trận như thế nào, nhưng có một điều mà Lăng tiêu biết đó là tuyệt đối không có loại truyền tống trận nào tiêu hao nhiều tinh thần lực như loại truyền tống trận này. Trận pháp mà Lăng Tiêu bố trí, cho dù đại trận hộ sơn của toàn bộ thuộc sơn kiếm phái là tứ tượng đại trận, cũng chỉ cần một ít đạo cụ, còn yêu cầu đối với phương diện tiêu hao tinh thần lực và chân nguyên thì tuyệt đối không lớn như vậy. Tuy nhiên lấy cảnh giới hợp thể sơ kỳ hiện tại của Lăng Tiêu, tốc độ khôi phục cũng rất kinh người. Sau khi đám người vương trận ổn định cảm xúc, Tinh thần lực của Lăng Tiêu đã khôi phục rất nhiều, ít nhất cũng không mệt mỏi nữa. Thương Vân Sơn nhìn Vương Trận, trực tiếp hỏi. Các người đã kiểm tra xong, vậy truyền tống trận này có chế tác thành công không? Cả đám người Vương Trận gần như đồng thanh nói. Không có vấn đề. Vương Trận nói với vẻ đầy kích động. Chẳng những không thành vấn đề, hơn nữa đây là truyền tống trận hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy. Lăng Tiêu mỉm cười khoát tay, khống chế những người khác cũng đang muốn tân bố mình, sau đó nói. Vậy có phải hiện tại ta có thể mở nó ra hay không? Nếu lúc này ta giáng lâm nhân giới, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không? Đám người vương trận người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thật sự là không có quyền lên tiếng về vấn đề này. Đúng lúc này Tương Vân Sơn ở một bên nói. Tông chủ lúc này đã có cảnh giới đại viên mãn, giáng lâm nhân giới hẳn là không có vấn đề. Nhưng sau khi giáng lâm, nhất định phải lập tức kìm ham thực lực của chính mình. Hơn nữa mau chóng tìm được thế lực của tông chủ ở nhân giới. Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, người của thánh vực giáng lâm nhân giới phải là người có cảnh giới người tu luyện mới có thể làm được. Thực lực càng mạnh, thời gian ở nhân giới càng dài. Tương gia từng có một tổ tiên giáng lâm nhân giới. Lúc ấy dường như vì tìm kiếm một truyền nhân cuối cùng của tương gia ở nhân giới, vị tổ tiên có thực lực đại viên mãn trung cấp đã dừng lại ở nhân giới một ngày một đêm, sau khi trở về. Thực lực rớt 2 tầng, trực tiếp xuống còn thực lực người tu luyện cao cấp, hơn nữa từ đó về sau không thể có bất cứ đột phá nào, hơn 500 năm sau thì chết. Thương Vân Sơn nói đến đây, nghiêm túc nhìn mọi người nói tiếp. Sự kiện về gia tổ năm đó đã lan truyền khắp Thánh Vực, tuy nhiên chuyện này đã qua mấy và năm, tin tưởng rằng đại đa số người đã quên chuyện này. Tuy nhiên trong chuyện này có một điều mà mọi người không biết, đó là khi gia tổ giáng lâm nhân giới, từng nghe được một câu cảnh cáo. Thanh âm đó trực tiếp xuất hiện trong đầu của người, cảnh cáo người không được dừng lại ở nhân giới quá 6 canh giờ, cũng chính là một ngày hoặc là một đêm. Đáng tiếc năm đó ra tổ quá sốt ruột tìm kiếm hậu nhân, cũng không để ý đến lời cảnh cáo kia, ôi. Thương Vân Sơn hơi hơi thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa. Lục Hải ở một bên nhấp nháy mắt nói, ta cũng vừa lúc nghĩ tới chuyện này, lúc ta còn rất nhỏ cũng đã được nghe tổ sư nói tới. Tuy nhiên người cũng không nói gì về lời cảnh cáo này, có lẽ đây hẳn là bí mật của tương gia. Liệu có phải các thần của thần giới vẫn không hoàn toàn ngã xuống hay không? Nếu không, ai có năng lực trực tiếp truyền âm thanh vào trong đầu người khác chứ? Lúc này Lăng Tiêu đột nhiên nhớ tới năm đó ở cấm địa của thần, một bàn tay khổng lồ từ trên trời răng xuống. Thương Vân Sơn cũng biết chuyện đó, nhìn Lăng Tiêu nói. Chủ công đang nghĩ gì vậy? Lăng Tiêu chậm rãi gật đầu. Ánh mắt lóe ra nói, đúng vậy. Tuy nhiên, loại chuyện này cách chúng ta quá xa xôi, tốt nhất là không cần suy nghĩ đi. Thương Vân Sơn cũng cười, sau đó nói, cũng đúng. Tuy nhiên chủ công nhất định phải nhớ rõ, tốt nhất phải trở về trong vòng mấy canh giờ, bởi vì còn phải áp chế thực lực. Nếu quá thời gian quy định mà vẫn chưa tới được nơi cần thiết thì chủ công cũng nhất định phải trở về, chờ lần ráng lâm tiếp theo. Dù sao bốn... Chúng ta cũng không thiếu tinh thạch, sự an toàn của chủ công mới là quan trọng nhất." Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nhìn mọi người bên cạnh. Hoàng phủ Nguyệt và Diệp Tử cùng với nhà Nha đứng chung một chỗ. Hoàng phủ Nguyệt nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt sung mãn nhu tình. Hiện tại trong lòng nàng thậm chí bắt đầu chờ mong, Lăng Tiêu đón tất cả người nhà lên đây, sau đó cử hành hôn lễ long trọng. Cuộc vui đó, nhất định là thời điểm lãng mạn nhất cuộc đời này. Lúc này Lang Tiêu trầm giọng nói, Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Nói là chuẩn bị nhưng thực ra hắn cũng không có gì cần phải chuẩn bị, hơn nữa hắn cũng hơi vội vàng sốt ruột, muốn được gặp lại thân nhân và bằng hữu. chương 559, tín ngưỡng. Mỗi lần con người muốn mở truyền tống trận, cũng tức là mở cánh cửa thánh vực, cần hơn một vạn khối hạ phẩm tinh thạch. Dù lăng tiêu là một ông chủ lớn cũng không kìm nổi hơi liễu lươi, lúc này mới nghĩ rằng Âu Dương ra thật sự là quá giàu có. Năm đó bọn họ từng mở cánh cửa thánh vực hai lần, chẳng phải là bọn họ đã chi mất hơn hai vạn khối hạ phẩm tinh thạch sao. Mà mục đích chẳng lẽ chỉ đơn giản là để hấp thu mấy người luyện võ thánh giai từ nhân giới lên sao. Lần đầu tiên trong lòng Lăng Tiêu có sự hoài nghi về động cơ của Âu Dương Gia, bởi vì gia tộc có thế lực và có cả tinh thần lực thì không chỉ một mình Âu Dương Gia. Ví dụ như Tương Gia, Lam Gia, Diệp Gia cũng như các thế lực cao nhất gần như đều có truyền thống trận. Mà truyền tống trận những gia tộc này có thì đa phần đều truyền lại từ thời thượng cổ, khi đó truyền tống trận cũng không phải thứ gì hiếm lạ. Đó là một thời đại huy hoàng, cũng là thời đại mà người trong thánh vực hiện tại đều hướng tới. Thế lực trung cấp như Âu Dương Gia mà có truyền tống trận, hơn phân nửa đều là lưu lại từ sau thời thượng cổ thần chiến. Dù căn cơ của gia tộc bị hủy nhưng truyền tống trận vẫn còn đó. Vô số năm qua đi, hậu nhân tìm thấy các truyền tống trận đó. Sau đó thành lập thế lực, mà Âu Dương gia tộc kỳ thật chính là loại tình huống này. Hơn nữa, bọn họ còn có một bí mật rất lớn. Mạch khoáng tinh thạch mà bọn họ khai phá có lẽ đã bị phát hiện từ rất sớm trước kia, thậm chí trước cả thời thượng cổ thần chiến, chỉ có điều khi đó trữ lượng tinh thạch phong phú, người ta cũng không khai thác mà thôi. Tuy rằng trong lòng Lăng Tiêu rất nghi hoặc nhưng hiện tại cũng không phải lúc đi hỏi Âu Dương gia tộc. Mấy năm nay... Âu Dương gia tộc khiếp sợ thực lực hùng mạnh và thế lực của Lăng Tiêu, đã khiêm tốn tới mức không thể khiêm tốn hơn. Về phần hành động trả thù thì không còn chút gì. Lăng Tiêu cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Đứng ở độ cao này như hắn, Âu Dương gia sớm đã không tồn tại uy hiếp. Cho nên, thiêng nghi hoặc này bị Lăng Tiêu ném ra khỏi đầu rất nhanh. Trong đầu Lăng Tiêu lúc này chỉ tràn đầy niềm vui vì sắp được gặp lại thân nhân. Lần đầu tiên Lăng Tiêu thấy cách thức mở truyền tống trận ra. Hắn đứng ở trung tâm truyền tống trận, sau đó đám người vương trận đều đổ hàng đống lớn tinh thạch vào những cái hào và hố xung quanh truyền tống trận. Ngay sau đó những hoa văn ma pháp trong các hào và hố đó đột nhiên sáng lên, sau đó phát ra nhiệt độ cực cao, nháy mắt khí hóa những tinh thạch đó. Toàn bộ truyền tống trận trong nháy mắt sáng lên hào quang màu trắng. Những hào quang này không ngừng lóe lên theo những hoa văn ma pháp phức tạp kia, bắn lên không trung. Đồng thời, một luồng năng lượng cũng lưu động theo những hoa văn đó. Sau khi tất cả hoa văn đều tràn ngập năng lượng, hào quang càng lúc càng thịnh, mãnh liệt đến mức mắt thường cũng không thể thấy rõ. Sau đó hào quang chợt bùng lên, giống như một tia chốc cắt qua bầu trời đêm. bóng dáng lăng tiêu lập tức biến mất trong truyền tống trận. Hào quang trên truyền tống trận tán đi, nhưng năng lượng dao động lại không biến mất, chờ sau khi lăng tiêu trở về mới có thể trở lại bình thường. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử nắm tay nhau, nhìn ma pháp trận không có một bóng người, trong mắt sung mãn trở mong. Nha Nha thì đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc tràn ngập mất mát. Bởi vì lần này ca ca trở lại nhân giới, đem các tỷ tỷ lên xong sẽ thành thân, mà sau khi thành thân, ca ca sẽ không còn thân thiết với Nha Nha như trước kia nữa. Tại phương đông của đại lục Thương Lan, trong đế quốc Tử Xuyên, trên bầu trời một khu rừng rậm không người. Sắp trời âm trầm, mưa phùn nhẹ nhẹ, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ cao hơn 100m. Trên cửa đá có điêu khắc hoa văn tinh mỹ vô cùng phức tạp, có vẻ vô cùng thê lương và thần bí. Lúc này, cửa đá bỗng nhiên chậm rãi mở ra, một đạo hào quang bắn ra từ cửa đá. Hào quang này chói trang, mãnh liệt như thể mặt trời. Từ bên trong hào quang có một người chậm rãi đi ra, đúng là Lăng Tiêu. Giờ phút này, nếu Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, Nhất định sẽ nhận ra hoa văn tinh mị phức tạp trên cửa đá này đúng là những hoa văn mà mình đã điêu khắc trên truyền thống trận. Chỉ có điều lăng tiêu không quay đầu lại. Giờ khắc này, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bị niềm vui sướng khi trở về nhân gian bao trùm. Hít sâu một hơi, hô hấp không khí còn xa mới có thể thanh tân như trong thánh vực, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Lăng tiêu ngẩn đầu nhìn về phía bắc, thấy ở phương bắc xa xôi, có một ngọn núi cao hùng vĩ, Sừng sưng vươn lên tận trời. Nhìn thấy ngọn núi này, hốc mắt lăng tiêu hơi ướt ướt, đó chính là Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Đây là nơi trọng yếu nhất khiến chính mình đi vào thế giới này có thể thành công xoay người lại. Hơn 10 năm qua đi, Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn không có một chút biến hóa, chỉ sợ ngàn, và năm tiếp theo cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì, nhưng mình đã không còn là mình năm đó. Biển cả thành rộn râu, chẳng phải chính là vậy sao? Bất kể là bề ngoài hay tâm tình đều có sự khác biệt rất lớn so với năm đó. Trong lòng lăng tiêu vô cùng cảm khái, tuy nhiên hắn cũng có một cảm giác khác. Cho tới tận lúc này, hắn mới chính thức nghị thông suốt, thánh vực tồn tại là sự tất yếu. Trở về đại lục thương lan, lăng tiêu đống nhiên như mở khiếu thông hiểu đối với không gian và quy tắc của thế giới này. Rất nhiều lực lượng và quy tắc trước kia không thể lý giải được thì hiện tại lại thấy rất đơn giản. Lăng tiêu tin tưởng, Hiện tại nếu mình bổ phát ra toàn bộ thực lực, thế giới này sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn ngay lập tức. Núi sụp, đất lở, sóng thần, thậm chí không gian cũng sụp đổ. Một người tu chân hợp thể kỳ, một cường nhân cảnh giới đại viên mãn, thực sự là có ảnh hưởng vô cùng đáng sợ đối với thế giới này. Nghĩ vậy, lang tiêu bắt đầu bay thẳng về phía tây như một tia chớp. Thân hình thoảng như một làn khói nhẹ đã biến mất trong không khí. Đột nhiên... Một luồng năng lượng vô cùng lớn nhảy vào tinh thần thức hải khiến lăng tiêu chấn động. Trong nháy mắt đó, suýt nữa hắn buộc phát lực lượng của mình ra. Luồng năng lượng này quá mức tà môn khiến tinh thần lực có thể bao trùm phạm vi hơn 5.000 dặm của lăng tiêu không hề có nửa điểm phản ứng. Lăng tiêu khẩn trương chặt đứt luồng lực lượng này, lập tức tự xem xét bên trong thân thể. Chỉ thấy trên tinh thần thức hải có một đám khí trắng lớn chừng một bàn tay. Lăng tiêu vừa nhìn thấy đã giật mình kinh hãi. Nếu dùng một từ nào để hình dung đoàn lực lượng này thì Lăng Tiêu chỉ có hai chữ sa mạc. Bởi vì đoàn năng lượng này là từ hàng tỷ điểm năng lượng cực kỳ nhỏ kết hợp lại với nhau hình thành nên. Thoạt nhìn mức độ đậm đặc và số lượng của nó khiến người ta có cảm giác muốn nổ tung đầu. Lăng Tiêu phát hiện tuy rằng đoàn năng lượng này không chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần như thiên địa linh khí nhưng cũng không có tạp chất gì. Chỉ có thể nói, phẩm chất và cấp bậc của nó không cao như thiên địa linh khí mà thôi. Trong lòng lăng tiêu nghi hoặc khó hiểu nhưng tốc độ bay vẫn không hề chậm lại, trong đầu không ngừng tự hỏi. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên trong lòng lăng tiêu, suýt nữa lăng tiêu thốt ra mấy chữ khiến bản thân không kìm nổi phải dừng lại. Tín ngưỡng lực. Đúng vậy, luồng lực lượng này chẳng phải chính là tín ngưỡng lực sao. Lăng tiêu ngạc nhiên vui mừng không ngừng, nghĩ đến mấy năm nay thuộc sơn giáo nhất định đã phát triển rất tốt, nếu không sao có thể có được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Lăng tiêu thử hấp thu luồng năng lượng này liền thấy phi thường thuận lợi. Luồng năng lượng này dung nhập vào trong cơ thể lăng tiêu, những tín ngưỡng lực bị ngăn cách ở bên ngoài cũng như thể trẻ nhỏ tìm thấy mẹ, đều điên cuồng tiến vào tinh thần thức hại của lăng tiêu. Lăng tiêu hoảng sợ, đồng thời thuận theo những tia tín ngưỡng lực này kéo dài tinh thần lực của mình ra ngoài bốn phương táng hướng. Các tín đồ đang cầu nguyện trong các thần miếu của thuộc sơn giáo trên đại lục thương lan đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn họ đông nhiên cảm ứng được thần mà bọn họ tín ngưỡng. Lăng tiêu mà nhiều năm trước đã phi thăng thánh vực thực sự tồn tại. Trong giáo đường lập tức tràn đầy thần lực. Tất cả mọi người bên trong đều cảm giác được một luồng lực lượng ấm áp rào rạng, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Một số người vốn bản thể có chút tật bệnh, nháy mắt khôi phục bình thường, trở nên giống như người bình thường. Đế quốc Lan Nguyệt, trong thành Thục Sơn, Thần miễu lớn thứ hai của Thục Sơn giáo ở đế quốc Lam Nguyệt được xây dựng ở đây. Vốn trước kia nó là thần miếu lớn nhất nhưng sau khi Lý Võ Hiếu lên Cẩm Quyền đã xây một tòa thần miếu to lớn hơn ngay trong thủ đô Nhã Lan của đế quốc Lam Nguyệt. Nhưng trong lòng nhân dân của đế quốc Lam Nguyệt, thần miếu trong Thục Sơn thành mới là chính thống nhất. Hàng năm đều có vô số người tới triều bái. Người tín ngưỡng Thục Sơn giáo đông như vậy không phải do thần tích, bởi vì cho tới tận bây giờ, thần tích vẫn chưa từng hiển lộ. Chứ những cư dân lâu đời ở Thục Sơn Thành vẫn luôn tin tưởng vững chắc thần tích tồn tại, những tín đồ trung thành ở nơi khác thành kính như vậy là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì sự hùng mạnh của Thục Sơn Kiếm Phái. Hiện giờ những đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái nghiệm nhiên trở thành thần hộ mệnh trong lòng các tín đồ. Chỉ cần những hộ pháp đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái xuất hiện ở địa phương nào, những tín đồ của Thục Sơn Giáo sẽ đều được bảo hộ, hết thể hoan khuất đều sẽ được những đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái trợ giúp. Đó là chưa nói tới việc Lăng Tiêu chính là một chuyển kỳ của Đại Lục Thương Lan, tuổi còn trẻ đã phi thăng thánh vực, về sau sớm muộn gì cũng thành thần. Nguyên nhân thứ hai, cũng là thuộc Sơn giáo xuất hiện, cấp một tín ngưỡng cho cho mọi người vốn không hề có tín ngưỡng. Bởi vì chỉ có ở đây, bất kể thân phận cao thấp thế nào, bất kể bần phú, đều chỉ có một thân phận, chính là tín đồ của thuộc Sơn giáo. Những người đó vốn cần một nơi để ký thác tâm hồn nên khi Thục Sơn giáo xuất hiện, Họ rốt cục tìm được một nơi lý tưởng. Lại có thêm nguyên nhân đầu tiên vừa nói, tín ngưỡng lăng tiêu cũng là hợp tình hợp lý. Những tín đồ đó thì có tới 90% là mù quáng. Bọn họ tín ngưỡng chỉ là để tín ngưỡng, tín ngưỡng vì muốn được trợ giúp. trừ một số ít người của thuộc Sơn Thành và Đế Quốc Lam Nguyệt Vốn vô cùng cuồng nhiệt với lăng tiêu, những tín đồ ở địa phương khác cũng không cùng nhiệt tới mức đó. Nếu hôm nay lăng tiêu không dáng lâm trở về, chỉ sợ ngàn năm, Vạn năm nữa, cũng sẽ tiếp tục duy trì tình huống này. Dù sao chỉ cần đại lục thương lan không xuất hiện tôn giáo thứ hai, tín độ của thuộc sơn giáo sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng trên thực tế, mấy năm gần đây cũng đã có người phát hiện ít lợi của tôn giáo, một số tôn giáo ngầm cũng bắt đầu lén lút xuất hiện. Mà rất nhiều quốc gia vì phòng ngừa lực ảnh hưởng quá mức khổng lồ của thuộc sơn giáo, cũng lén lút bồi dưỡng những tôn giáo ngầm đó. Đương nhiên, ở mặt ngoài... Thục Sơn Giáo vẫn là quốc giáo của tuyệt đại đa số quốc gia. Cho tới tận hôm nay, thần tích bất thình lình răng xuống, thậm chí khiến vô số tín đồ Thục Sơn Giáo có cảm giác trở tay không kịp. Hạnh phúc bất thình lình này khiến tất cả bọn họ đều choáng váng ngây người. chương 560, mừng gặp lại. Thục Sơn Thành, giáo đường Thục Sơn Giáo, một người phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi đống nhiên lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, cảm tạ thần, không gì thần không làm được. Ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy rồi. Thế giới này thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Người phụ nữ này vừa khóc vừa túi người hôn lên mặt sàn giáo đường làm bằng đá cẩm thạch chân bóng. Rất nhiều người biết người phụ nữ này. Nàng bị mù từ khi còn trẻ, không ngờ sau nhìn năm lại có một ngày sáng mắt, không kìm nổi kích động khóc giống lên. Một tên lính đánh thuê đang quấn băng treo tay vào cổ cũng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin nổi, lớn tiếng nói. Ta... Ta cũng cảm giác được thần tích. Trời ơi, là sự thật, thần thật sự phù hộ chúng ta. Nói xong hắn tháo sạch lớp băng đang quấn chặt cánh tay của mình, giờ cánh tay nói. Các ngươi xem, mấy hôm trước trong lúc chiến đấu với ma thú, ta bị gãy tay. Bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi. Chuyện như vậy, trong nháy mắt này, không ngừng xảy ra trên thương Lan Đông và Tây Đại Lục. Chuyện thân giáng lâm, thần tích xuất hiện gần như trong nháy mắt chuyển đến khắp các ngõ ngách. Rất minh nhất chính là đệ tử thuộc Sơn giáo và giáo chủ các địa phương. Bọn họ mới chính là những người sùng bái Lăng Tiêu trung thành nhất. Bởi vì mấy vị giáo chủ này về cơ bản đều là nhóm đệ tử đầu tiên của Thục Sơn phái do Lăng Tiêu thu nhận năm xưa. Người có thiên phú tu chân thực ra cũng không nhiều. Đại đa số người sau khi phục dung đan dược, thực lực đều tăng lên tới ít nhất là cảnh giới ma kiếm sư trở lên. Sau đó được phái đến giáo đường ở khắp nơi bắt đầu cuộc đời truyền giáo của bọn họ. Sự trung thành về mặt tín ngưỡng của những người này đối với Lăng Tiêu đã đạt tới mức không thể tin nổi. Cho nên, Lăng Tiêu thần tích xuất hiện, bọn họ là những người đầu tiên cảm nhận được. Tất cả những người này đều rưng rưng giòng lệ nóng. Bọn họ không như các tín đồ khác, bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu, tận mắt nhìn thấy tông chủ của bọn họ, một người luyện võ thực lực cường đại, một người mạnh nhất trên toàn đại lục. Một người sau khi phi thăng liền được xưng tụng là thần. Về cơ bản trong lòng từng đệ tử của Thục Sơn Phái đều đã sớm coi Lăng Tiêu trở thành thần của bọn họ. Bọn họ vốn có chút buồn bực vì có mấy tôn giáo khác âm thầm quật khởi. Nhưng bây giờ tâm tình đó đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, Lăng Tiêu lần này vô ý hiển lộ thân tích, lại rất đúng lúc, dường như trong cõi hư vô đã có sự sắp định sán, đánh cho mấy tôn giáo vừa mới âm thầm quật khởi tan tác. Bởi vì lý luận mà mấy tôn giáo ngầm này đưa ra để đả kích thuộc sơn giáo chính là, lăng Tiêu là một người phàm ở nhân giới, cho dù có thể phi thăng thánh vực thì đã sao. Vạn nghìn năm qua, người luyện võ phi thăng thánh vực có biết bài nhiều cho kể. Hắn lại không hiển lộ thần tích gì cả. Dựa vào cái gì mà nói hắn chính là chân thần. Không ngờ lăng Tiêu đột nhiên dáng lâm, hơn nữa phát hiện tín ngưỡng lực quá mức hùng mạnh. Chính mình vốn đang phong bế chân chính thực lực. Nếu hấp thu tín ngưỡng lực khẳng định sẽ dẫn đến thiên địa biến hóa, cho nên đã đem tín ngưỡng lực vốn dĩ đã tích lũy quá nhiều năm tháng lập tức lại truyền ngược trở về. Mà trải qua sự tinh lọc của một người tu chân cũng xem như là cường đại lăng tiêu, tín ngưỡng lực trở nên tinh thuần hơn vô số lần. Cho nên, người càng tín ngưỡng lăng tiêu hết lòng, càng được ưu đãi nhiều hơn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đông tây hai đại lục sôi trào. Rất nhiều hoàng tộc các quốc gia vốn e ngại sức ảnh hưởng quá lớn của thuộc sân giáo, sau khi nghe được tin tức này, gần như đều bị dọa đến ngây người, khẩn cấp triệu tập quần thần bắt đầu suy xét để tìm ra đối sách. Còn lúc này Lăng Tiêu thì đã tiến vào trong đế quốc tái nhĩ. Càng về đến gần quê nhà, Lăng Tiêu càng có cảm giác tâm tình kích động. Hắn lao đi như tia chớp, trên không chung chỉ còn thấy vài cái bóng mở, ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ xa hơn. mặc dù đã áp chế lực lượng Nhưng lĩnh ngộ của Lăng Tiêu đối với công pháp và kỹ xảo lúc này có lẽ đã chẳng còn ai có thể bị kịp. Khi Lăng Tiêu xuất hiện cách Thục Sơn phái hơn 20 dặm, nhất cử nhất động của người trong kiếm phái, Lăng Tiêu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, đồng nhiên có người hét lớn một tiếng. Kẻ nào dám xông phạm vi Thục Sơn, hãy xưng tên ra. Một thiếu nữ vô cùng trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi quát một tiếng. Nàng toàn thân quần áo đỏ sấm. Xẹt qua giữa không chung như một đạo hồng quang, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lang tiêu. Nhìn đôi mắt tinh thuần của lang tiêu, khiến trái tim thiếu nữ đập mạnh, thầm nghĩ, vì sao người thanh niên này có cảm giác rất quen thuộc. Còn nữa, ánh mắt của hắn thực mê người. Hơn 20 tuổi, thực lực kiếm tông, không tổi. Lang tiêu trong lòng tán thưởng một tiếng, sau đó cười nói. Người là thuộc sơn đệ tử. Vẻ mặt hồng ý thiếu nữ lúc này đống nhiên trở nên lạnh lùng. Sau đó nói: "Đúng vậy, ta khuyên ngươi mau chóng đi khỏi đây. Này không là nơi ngươi có thể tới. Đừng tưởng rằng bộ dạng ngươi rất tuấn tú là có thể mê hoặc người khác. Mỗi ngày người nhàm chán giống như ngươi vậy đến đây rất nhiều." Thiếu nữ nói xong, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bởi vì nàng nói dối. Thục Sơn kiếm phái những năm gần đây uy thế càng ngày càng thịnh, làm sao còn có bao nhiêu người dám chạy tới tìm phiền thoái. Lang Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói: Ta không tới tìm phiền thoái, nơi này là nhà của ta, ta về nhà mà thôi. Người nói bậy. Bộ dáng thiếu nữ lúc tức giận thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, rút kiếm ra, trỏ mũi kiếm chỉ lăng tiêu. Nếu ngươi không đi, ta sẽ không khách khí. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng trên thực tế, đối với lăng tiêu mà nói, chỉ cần lấy tinh thần lực hùng mạnh, sau khi xác định vị trí của thuộc sơn kiếm phái, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Gấp gấp chẳng qua là muốn sớm một chút nhìn thấy người thân mà thôi. Dù sao khi truyền tống trận đã mở, sau này đem cả thế lực ở nhân giới đến thánh vực cũng không phải là không thể được. Mặc dù truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống vài người, nhưng thứ mà bây giờ làng tiêu không thiếu nhất, chỉ e chính là tinh thạch. Cho dù không có tinh thạch mạch khoáng, chỉ bằng vào việc tiêu thụ đan dược của thuộc sân phái, số lượng tinh thạch mỗi ngày thu được đã là một con số cực kỳ khủng bố. Một tháng thu vào thậm chí cũng đã nhiều hơn một trung cấp gia tộc có mạch khoáng kiếm được trong một năm. Cho nên, nụ cười trên mặt lăng tiêu không giảm, đang định tiếp tục nói gì đấy để treo trọc thiếu nữ đồ tử đồ tôn của mình, thì xa xa bông nhiên chuyển đến một tiếng thét trói thai, một cái bóng màu vàng, dùng tốc độ kinh người, trên không chung chỉ thấy mấy cái bóng mở, lao tới lăng tiêu, lập tức liền nhào vào lòng lăng tiêu, sau đó ngạc nhiên vui mừng hô to. Tạm ca, mội nhớ ca muốn chết. Hồng y thiếu nữ trận mắt há hốc mồm đứng đó, thầm nghĩ vận nhi sư thúc tổ khi nào thì có một tam ca. Nàng không phải chỉ có một đại ca và nhị tỷ sao. Tam ca là ai? Từ từ. Vận nhi sư thúc tổ tam ca. Không phải chính là, không phải chính là người đã phi thăng. Sư tổ đại nhân sao? Không đợi hồng y thiếu nữ kịp phản ứng, lại có hai bóng người phóng nhanh tới, chính là Minh Nguyệt sư tổ và Phong Linh sư tổ. Theo sát sau đó còn có ý xạ sư tổ. Ba nàng không nhào vào lòng Lăng Tiêu như Lăng Vận Nhi, chỉ đứng đó mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng nhìn Lăng Tiêu, nói không ra lời. Lăng Tiêu trở về trong nháy mắt kinh động toàn bộ thuộc sơn kiếm phái. Mười đại đệ tử, Mạnh Ly, vợ chồng Lăng Thiên Hiếu, vẫn ở đây suốt công tôn kiếm, phúc bá đã già nua vô cùng, thu thần lao nguyên Soái Mọi người xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, còn có một ít thành viên binh đoàn kia chấp vẫn chưa đi ra ngoài. Năm đó chỉ là những anh lính trẻ, bây giờ tất cả đều đã lao luyện trầm ổn, thực lực không thấp hơn tù vì kiếm tông. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn lăng tiêu đều đầy ngạc nhiên vui mừng và không thể tin được. Không ai nghĩ đến, lăng tiêu sau phi thăng thánh vực nhiều năm bạc vô âm tín sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Cảm giác giống như người cả đời đi đường đột nhiên thấy một cục vàng từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn. Lúc hoàng phủ nguyệt các nàng phi thăng, mọi người cũng từng mơ mộng. Lăng Tiêu sẽ nhanh chóng dáng Lâm. Đáng tiếc là, tất cả mọi người đã xem thường sự phức tạp và mênh mông của Thánh Vực. Đừng nói dáng Lâm, ngay cả Hoàng Phủ Nguyệt Các Nàng cũng hoàn toàn mất tin tức. Cho nên những người ở lại nhân giới, cứ chờ đợi rồi dần dần thất vọng. Rất nhiều người không có hy vọng đột phá đến kiếm Thánh, rõ ràng không còn muốn tiến vào Thánh Vực. Cảm giác như là từ thiên đường rớt xuống địa ngục, sau đó lại từ địa ngục bay lên phía thiên đường. cho nên Ngay cả đám người phúc bá cũng không thể chịu nổi, đều rơi lệ. Hồng y di thiếu nữ đáng yêu kêu hoàn toàn đứng ngây ra đó. mãi đến khi những người đó lăng không đi, biến mất trước mắt của nàng, nàng mới trong dây lát kêu ra một tiếng. Tông chủ. Sau khi lăng tiêu trở lại sân môn, thấy vô số người nhanh chóng tụ lại trên quảng trường, rất nhiều người lăng tiêu còn có ấn tượng mơ hồ. Nhưng càng có nhiều người rất mới đối với lăng tiêu. Tuy nhiên sự cuồng nhiệt trong mắt những người đó lại hoàn toàn giống nhau. Quảng trường hơn và người, không ngờ im lặng đến mức có thể nghe thấy tim mình đập. Sự cuồng nhiệt hình của những người đó lan ra tất cả mọi người. Trên mặt lăng tiêu mang theo nụ cười thản nhiên, hướng tới phía dưới phất phất tay, một làn sóng hoan hô lập tức vang vọng toàn bộ bầu trời thuộc sân phái. Tinh thần lực của lăng tiêu trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người trong quảng trường, bao gồm cả hồng ý thiếu nữ vừa mới cấp tốc chạy về. Lúc này, hồng y thiếu nữ trên quảng trường, nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng, cảm giác như hào quang tỏa sáng vạn trượng, trong lòng hối hận sự liều lĩnh của mình lúc này nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu đám đồng môn biết ta từng nói chuyện như thế với sư tổ, nhất định sẽ hâm mộ đến phát điến mất. Tinh thần lực của lăng tiêu theo kinh mạch của mỗi người mà tiến vào trong cơ thể bọn họ. Đám đệ tử kinh mạch còn chưa hoàn toàn đả thông trong nháy mắt liền cảm giác được những kinh mạch vốn đang tắc toàn bộ được đả thông. Năng lượng chuyển động trong cơ thể hoàn toàn thông suốt, cảm giác rất thư thái. Còn những người kinh mạch sớm đả thông thì cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình lập tức trở nên tinh thuần hơn. Không chỉ như thế, sự dẻo dai của kinh mạch cũng cao hơn trước vô số lần. Sự thay đổi từ gốc dễ làm thành tựu của bọn họ trong tương lai lại đạt đến một tầm cao mới. chương 561 Thựa như giấc mơ. Trên quảng trường, trong nháy mắt cả đám đông cùng nhiệt và thành kính, hình thành một cố tín ngưỡng lực rất lớn. Những người này cùng người phàm trong thế tục bất đồng, toàn bộ đều là cường giả có thực lực nhất định. Tín ngưỡng lực cường đại và tinh thuần hơn. Nói tín ngưỡng lực của một người trong bọn người này bằng trăm người thường cũng không quá. Cả vạn người cùng nhau, cùng nhiệt hình thành tín ngưỡng lực, đâu chỉ hơn ngàn vạn lần người thường. Cho nên... Một cố tín ngưỡng lực cường đại vô cùng trong nháy mắt nhanh chóng tụ lại trước mặt lang tiêu, không gian phía trước bắt đầu hơi hơi lay động. Lang tiêu cười khổ một tiếng, nắm lấy cố tín ngưỡng lực này, hai tay không ngừng ngưng kết thành các loại thủ ấn. Trong khoảnh khắc, cố lực lượng này biến thành một quả cầu to bằng cơ nắm tay. Sau đó thấy hồng y thiếu nước kia, khẽ mỉm cười, tùy tay bắn quả cầu nhỏ này về phía thân thể của nàng, hô một tiếng đã ẩn vào trong cơ thể nàng. Hồng y gì thiếu nữ đang mơ mảng, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên trong đầu mình, thanh âm ôn hòa thân thiết, có cảm giác thân thương. Còn không mau nhân cơ hội này mà tu luyện, còn suy nghĩ cái gì nữa. Hôm nay lúc lăng tiêu thấy thiếu nữ này đã biết nàng là đệ tử đời thứ hai. Bởi vì tất cả những đệ tử thiên phú xuất chúng trong đám đệ tử đời thứ nhất lăng tiêu đều đã gặp qua. Ngoại trừ 10 đại đệ tử toàn bộ là người tu chân gia thì đám trong đám đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhất chỉ có 3 cô gái, lần lượt là Thiên Lam, Thiên Tuệ, Thiên Tuyết. Lăng Tiêu biết mặt họ thì chắc chắn bọn họ cũng biết mặt Lăng Tiêu. Mà tư chất hồng y dì thiếu nữ lại còn xuất sắc hơn 10 đại đệ tử nhiều. Trên người nàng, Lăng Tiêu thậm chí mơ hồ thấy bóng dáng diệp tử. Lại là một người luyện võ thiên tài. Tuy rằng không có khí chất của người tu đạo, Nhưng thành tựu của nàng về kiếm đạo là không thể lường trước. Cho nên, lăng tiêu có lòng miến tài, lại vừa lúc tín ngưỡng lực cường đại vô cùng không biết dùng làm gì, không bằng thành toàn cho nàng. Có thể nói, lăng tiêu hôm nay và lăng tiêu quá khứ đã có thay đổi rất lớn. Lúc trước nếu lăng tiêu có cơ hội như bây giờ, sợ là điều đầu tiên nghĩ đến chính là vợ và thân nhân của mình. Bởi vì khi đó năng lực của hắn có hạn, cũng chỉ có thể giúp người ta đến mức nào đó thôi nên đành phải giúp đỡ người nhà mình trước. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu muốn nâng cao thực lực cho ai, ít nhất dưới cảnh giới tiên thiên cũng không cần tốn nhiều sức. Thế thì tại sao phải keo kiệt một chút năng lượng? Đối với Lăng Tiêu mà nói, đây chỉ là phất tay làm phước, hơn nữa tín ngưỡng lực này cũng là do đám đệ tử cùng nhiệt xuất ra, vốn dĩ cũng không dám hấp thu. Nhưng đối với Hồng Y thiếu nữ mà nói, đây là cơ hội thay đổi cả đời nàng, thay đổi vận mệnh của nàng. Không kịp nghĩ nhiều, sau khi nhìn thoáng qua lăng tiêu đầy cảm kích, hồng y thiếu nữ ngồi xuống nhập định. Đám đệ tử xung quanh làm sao mà không biết hồng y gì thiếu nữ thu được lợi ích lớn lao như trời biển, không khỏi nhìn nàng đầy hâm mộ. Rất nhiều nữ đệ tử đều nghĩ trong lòng, nếu chúng ta cũng mặc hồng y thì hãy bắt mắt, tông chủ nhất định cũng sẽ chú ý tới chúng ta. Từ đó về sau, nữ đệ tử thuộc sơn kiếm phái ở nhân giới, nhiều thường mặc màu hồng. Nhiều năm đã trôi qua nhưng ta có cảm giác như mới hôm qua. Mọi người đừng nói gì cả, để ta nhìn quanh một vòng xem có những ai. Bước vào phòng khách khổng lồ Lăng Tiêu cười nói. Tống Minh Nguyệt ngẩn đầu trận mắt nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ, với huynh chỉ mới là hôm qua. Còn chúng ta thì sống một ngày dài bằng một năm huynh là đổ không lương tâm. Lăng Trí, Lăng Võ, Gải ạ, Đường Minh, Mạc Thanh, Trương Đại Niên. Còn có phụ thân ta. Bọn họ không ở đây sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua mẫu thân Lăng Phu Nhân, sau đó hỏi. Con nói đúng không? Lăng Phu Nhân lau nước mắt, gật gật đầu, sau đó nói. Đúng vậy, bọn họ đều đang du lịch khắp thế giới, giữ ghiền hòa bình trên các đại lụ. Hóa niệm trong câu nói của Lăng Phu Nhân ai cũng có thể nghe ra. Hầu hết mọi người cười trộm, Lăng Tiêu xấu hổ cười cười, sau đó xem xét cẩn thận mọi người. Thập Tam gia Thập Tứ ra, Tô Tuyết. Tần cách, ý phong. Lăng tiêu đông nhiên hơi hơi như mày nhìn tô tuyết nói. Tô trưởng lao đã đột phá đến thánh giai. Thật không tồi nhỉ. Sao không phi thăng thánh vực, ngược lại còn áp chế. Lăng tiêu lại nói tiếp. Tần cách, không tồi, đã là bậc 6 đỉnh phong. Ý phong. Là bậc 5 à. Thập tam ra thập tứ ra, các người hơi chậm nha. Mới bậc 4 thôi. Thập tam ra vẻ mặt ủy khuất nói. trời ơi Chúng ta thế này còn chậm ư Lúc này mới có mấy năm đâu Chúng ta đều cảm thấy rất nhanh rồi Thập tư ra cười ha hả nói Đúng vậy, rất nhanh rồi Nhanh như bay á Lăng tiêu bị hai láo dở hơi chọc bật cười Tô Tuyết lúc này mới trả lời Các nàng diệp tử sau khi phi thăng thì không có tin tất gì Ta lại nghĩ, nghe nói thánh vực kia rộng lớn vô cùng Sau khi phi thăng cũng chẳng biết đi đâu Không bằng chờ các ngươi truyền tin tức về, rồi mới tính đến chuyện phi thăng. Hơn nữa, mấy người chúng ta ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm. Ta lại không giống mấy người Minh Nguyệt đứa nào cũng nóng lòng muốn gặp ngươi. Nói xong, tô tuyết thành thục đến mê người che miệng cười rộ lên. Tống Minh Nguyệt đứng bên cạnh đỏ mặt hơi cúi đầu. Thực lực của nàng cũng tiến bộ rất kinh người. Hiện giờ đã đạt tới kiếm tôn bậc ba, Phong Linh cũng đạt tới kiếm tôn bậc hai. Ý xạ thì vẫn còn là kiếm hoàng bậc 6 Nếu không có truyền tống trận, chỉ sợ các nàng muốn vào thánh vực, thật đúng là cần rất nhiều năm nữa. Còn lăng tiêu thì thấy, sau khi tiến vào thánh vực, ở nơi thiên địa linh khí đậm đặc như thế tu luyện, hơn xa ở nhân giới tu luyện. Không thử một lần làm sao biết sẽ không thành công. Nhìn hai thị nữ của mình ngày xưa Xuân Lan và Thu Nguyệt đang đầy nước mắt, thấy các nàng đều đã bước vào cảnh giới kiếm tôn. Lăng tiêu giật mình. Có những tình cảm không hề liên quan tới dục vọng. Khiến lăng tiêu có chút kinh ngạc, chính là tiểu mội lăng vận nhi của mình không ngờ đã đạt tới nguyên anh trung kỳ. Xem ra cho dù ở nhân giới, mấy năm nay tu vi của nàng cũng không hạ xuống. Mạnh ly, tốt lắm, ngươi đã đạt tới kiếm tôn bậc hai. Chắc chắn sau khi tiến vào thánh vực, ngươi nhất định có thể có tương lai rộng mở. Mạnh ly hai mắt dưng dưng, xoay người quỳ xuống, nghẹn ngào nói. Mạnh Ly từ khi đi theo chủ nhân, nhiều năm qua chưa từng vì chủ nhân ra sức, lại được chủ nhân không ngừng chiếu cố, tự thẹn trong lòng, tự nguyện ở nhân giới thêm 300 năm. Thủ hộ thuộc sơn kiếm phái, Lăng Tiêu nhìn chầm chằm Mạnh Ly, cười nói: "Được, ngươi đã nghĩ được như thế, ta sao có thể bạc đãi ngươi?" Nói xong, dúi một viên đan dược vào trong tay Mạnh Ly, thản nhiên nói: "Sau khi ăn bảo, bế quan nửa năm. Trong vòng 300 năm, Cam đoan ngươi sẽ tiến vào Thánh Giai. Tin lăng tiêu trở về, ở thần miếu hiển lộ thân tích, gần như trong khoảnh khắc liền chuyển khắp các ngò ngách trên đại lục Đám người lăng khiếu thiên đang dẫn binh đoàn kia chấp du lịch khắp nơi nghe tin, gần như không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, chạy như bay về thuộc sân phái. Đáng tiếc là, những người này năng lực trung quy cũng hữu hạn Cho dù là kiếm thánh cường giả, về mặt lý thuyết tuy rằng có thể bay rất lâu nhưng năng lượng tiêu hao cũng sẽ làm hắn cảm thấy mỏi mệt. Cho nên, bọn họ cũng chưa thể nhìn thấy lăng tiêu. Nhưng làm cho bọn họ vui sướng không ngừng chính là, truyền tống trận rốt cục cũng hoạt động tốt. Một lần tuy rằng chỉ có thể truyền tống 5 người, nhưng do không biết lượng tinh thạch tiêu hao và nguy hiểm trùng trùng khi giáng lâm nên trong lòng mọi người đều nghĩ rằng từ thánh vực giáng lâm nhân giới là vô cùng dễ dàng. Nếu bọn họ biết mỗi lần truyền tống 5 người cần 1 vạn khối hạ phẩm tinh thạch, đủ cho một kiếm thần bậc cao tu luyện 3-4 ngàn năm không biết có còn lạc quan như thế hay không. Chỉ sợ cho dù không biết sau khi phi thăng sẽ rơi đến đâu cũng sẽ lựa chọn tự mình phi thăng. Tuy nhiên hiện tại đối với lăng tiêu mà nói, có thể sử dụng tinh thạch để giải quyết vấn đề thì đó không tính là vấn đề. Thánh vực giáng lâm nhân giới đủ loại hung hiểm, nhưng chẳng thể hiện chút nào trên người lăng tiêu khiến cho lăng phu nhân mọi người hiểu lầm giáng lâm là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần muốn gặp sẽ gặp được. Trên thực tế, Bởi vì Lăng Tiêu là một người người tu chân, năng lượng dao động trên người là chân nguyên, sau khi áp chế thực lực, có sự khác nhau về bản chất so với người luyện vô cảnh giới kiếm tôn, kiếm thánh. Áp chế thực lực, nói thì đơn giản, thật sự làm được, không có cảnh giới tối cao thì ai có thể làm được. Phải biết rằng, khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, ăn cơm ngủ thậm chí là hô hấp đều ẩn chứa khí thế. Còn cánh cửa thánh vực thì không quản khí thế người lớn hay nhỏ. Chỉ cần khí tức này vượt qua thánh giai, cánh cửa thánh vực lập tức sẽ mở ra. Không có bao nhiêu người yêu quái như Lăng Tiêu có vô số pháp bảo có thể chống đỡ thiên lôi, thậm chí dám đánh nát cánh cửa thánh vực. Cho nên, về mặt lý thuyết, người tu luyện đến một cảnh giới nào đó thì có thể dáng lâm nhân giới. Nhưng trên thực tế, cho dù là cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn, muốn dáng lâm nhân giới cũng phải mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa ở nhân giới Không phải là không có cường giả. Một kiếm tôn bậc 6 không sợ, 10 thì sao? 100 thì sao? Loại tình huống này tuy rằng ít xảy ra nhưng không ai dám cam đoàn không xảy ra. Đến lúc đó, một cường giả đỉnh cao của Thánh Vực bị một đám kiếm tôn truy đuổi khắp nơi, bất đắc dĩ bùng nổ khí thế, rồi rủi thủi trở lại Thánh Vực. Thử hỏi, có mấy người dám làm như vậy? huống chi như Âu Dương gia tộc mở ra truyền tống trận, đều không phải là không có nguyên nhân. cho nên Giáng lâm hơn phân nửa đều là giống như tổ tiên chết ra năm đó vậy. Dùng tinh thần lực, thông qua truyền tống trận, ngưng kết thành một đạo quang ảnh. Cho dù là như vậy, tinh thần lực và năng lượng trong cơ thể tiêu hao cũng là một con số kinh người. Cho nên nhân giới đại gia tộc tuy rằng có giáng lâm, nhưng mấy ngàn năm mới có một lần, vậy đã là hết sức cố gắng rồi. Dù sao, sau khi vào thánh vực, cùng nhân giới căn bản là là hai thế giới tách biệt. Lăng tiêu đứng ở hậu sơn thuộc Sơn phái, trong mật thất dành riêng cho việc tu luyện truyền tống trận, nhìn Phong Linh, Tô Tuyết, Tống Minh Nguyệt và ỉ xạ đứng bên cạnh có chút khẩn trương, cười nói. Nhắm mắt lại, chút nữa mới được mở ra. Nói xong, đem tinh thần lực quán trú vào truyền tống trận cũng có khắc rất nhiều hoa văn đơn ký. Một đạo hào quang sáng lên, ngay sau đó, mọi người liền biến mất. Lăng phu nhân nhìn căn phòng trống không, không kìm nổi lại chảy nước mắt. Lăng Vận Nhi đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ. Mẹ đừng thương tâm. Truyền tống trận đã xây dựng xong, vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi Thánh Vực. Nghe ca ca nói, nhà chúng ta ở Thánh Vực cũng có thế lực rất lợi hại. Lăng Phu Nhân vui mừng cười cười, dắt tay Lăng Vận Nhi rời đi. Đi đến trước cổng, không kìm nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Những việc hôm nay trải qua, năm xưa chưa từng nghĩ tới. Nếu nói tựa như ảo mộng, thì bà, Lăng Phu Nhân... Mẹ đẻ của lăng tiêu, càng có quyền lên tiếng đúng không? chương 562, quyết tâm. Thánh vực, hậu sơn thuộc sơn phái, chim hót líu lo, như trốn đồng lai tiến cảnh. Truyền tống trận của thuộc sơn phái được xây dựng ở đây. Lúc này, trên bề mặt có đường kính hơn 50 thức của truyền tống trận, năng lượng đông nhiên chuyển động nhanh hơn, đồng thời còn có ánh sáng lờ mờ từ truyền tống trận phát ra. Vâng sáng này đẹp mê người, có cảm giác làm người ta chìm vào mộng ảo. Người trông coi truyền tống trận sớm đã nhanh chóng chạy đi báo cáo. Lúc này Lăng Tiêu cũng chỉ mới rời khỏi được hơn 2 canh giờ thôi. Hoàng Phủ Nguyệt, Diệp Tử và đám người Tương Vân Sơn, Vương chân nghe báo vội vàng đi tới. Lúc này, Hào Quang từ truyền tống trận tỏa ra đã hoàn toàn trói sáng, giống như Hào Quang rực sáng lúc trước khi Lăng Tiêu rời đi. vẻ mặt tất cả mọi người đều kích động. Đột nhiên, Hào Quang bừng sáng lên một chút. Mọi người bị trói không khỏi hơi nháy mắt. Ngay sau đó, ai cũng ngạc nhiên vui mừng thấy, trên truyền tống trận xuất hiện 5 bóng người. Đợi hào quang tan hết, hiện ra bốn người tống minh nguyệt, ỉ Tô Tuyết và Phong Linh. Trong mắt bốn người vẫn còn chút lưu luyến trốn nhân gian. Họ chấp đôi mắt xinh đẹp, trong mắt mang theo mấy phần mơ màng. Sau đó ánh mắt rơi xuống đám người hoàng Phủ nguyệt, song Vương đều hô lên mừng rỡ, sau đó chạy khỏi truyền tống trận, ôm chầm lấy nhau. Khoe miệng lăng tiêu nổi lên nụ cười thản nhiên. Tuy rằng vô cùng mỏi mệt nhưng trong lòng lại phi thường vui vẻ. Người sống trên đời chẳng phải nên như thế này sao? Đám người Lam Thiên Mai, Lam Hải, Lục Hải và Tương Vân Sơn đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. So với việc Tông Chủ mang về mấy cô gái xinh đẹp quốc sắc thiên hương, bọn họ càng quan tâm đến sức khỏe của Lăng Tiêu hơn. Tông Chủ, sao rồi? Lam Hải trầm giọng hỏi. Vẻ mặt những người khác cũng đầy ân cần. Tương Vân Sơn nhìn bộ dáng Lăng Tiêu. Sau đó nói, xem ra không có vấn đề gì cả. Chuyện Tông Chủ Giáng Lâm thật sự là rất thành công. Chỉ có chút chuyện ngoài dự đoán của chúng ta. Hơn nữa, còn có một việc, chúng ta dùng thủy tinh cầu, không ngờ cha không được tung tích Tông Chủ. Thật không biết Âu Dương gia năm đó như thế nào mà có thể thấy tung tích của Tông Chủ ở nhân giới. Lăng tiêu hơi nhăn mày lại, lại là Âu Dương gia, trong lòng thầm nghĩ, cũng khó trách. Trong một thế lực đỉnh cao thể nào chẳng có bí mật gì đó ba. Lại nghĩ, để khi rảnh rỗi sẽ đến Âu Dương ra một chuyến. Dù sao, năm đó khi mình còn ở nhân giới, Âu Dương ra luôn chú ý đến mình. Đến sau này thậm chí còn vì mỗi lăng tiêu mà đã một lần mở ra cánh cửa thánh vực. Một vạn khối hạ phẩm tinh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Mục đích bọn họ làm như vậy chẳng lẽ chỉ là vì mời chào một người trẻ tuổi rất có tiềm lực ở nhân giới hay là vì thu hận. Lúc này Lăng Tiêu nghĩ lại, có cảm giác không tin. Nếu nói Âu Dương ra coi trọng tài hoa của mình, khả năng này không phải là không có. Nhưng vì mình mà mở ra cánh cửa thánh vực, vậy hơi thái quá. Hoàn toàn không thể nào tin nổi. Lăng Tiêu đã tiến vào thánh vực cũng rất nhiều năm rồi, sớm đã không còn là tiểu tử miệng còn hôi sữa chỉ biết tu luyện của năm đó. Đối với rất nhiều chuyện, cũng có cái nhìn tương đối toàn diện. Không nói đâu xa, Chỉ nói bên trong thánh vực, người luyện võ tuổi trẻ tài năng xuất chúng quả thực nhiều lắm. Tuy rằng phân chia ra từng địa phương thì con số này chưa chắc là rất lớn, nhưng thánh vực quá lớn. Lớn đến nỗi làm cho người ta ngạc nhiên thán phục Cho dù trong phạm vi ngàn dặm có một người trẻ tuổi thiên phú ngút trời thì tính toàn bộ Nam Châu cũng có vô số kể. Là một gia tộc có tinh thạch mạch khoáng, lang tiêu không tin Âu Dương ra một chút nội tình cũng không có. Tạm thời ẩn nút cũng không có nghĩa là thù hận giữa mình và Âu Dương Gia đã thật sự hoàn toàn hóa giải. Lăng tiêu cũng không ngu ngốc như vậy. Nếu có người giết rất nhiều thân nhân và thủ hạ của mình, chính mình cũng tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ trả thù. Cho dù bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, đành phải tạm thời ẩn nấp nhưng ở tương lai không xa, cũng nhất định phải báo thủ. Rất nhiều thù hận không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Lăng tiêu nghĩ thế, sau đó cười nói. Chuyện này có lẽ đại khái là do công pháp ta tu luyện không giống bình thường. Lăng tiêu buông một câu pha trò, lại được tất cả mọi người tán đồng. Nhiều năm đã qua, chưa từng có ai hoài nghi điều này. Chuyện tông chủ không giống bình thường là chuyện tất cả mọi người trong Thục Sơn Phái tán thành. Ngày hôm nay với Thục Sơn Phái là ngày vui. Ba đại gia tộc của Thành Vọng Thiên nghe tin, đều tới chúc mừng. Nô Tú Nhi đi theo phía sau phụ thân Lô ảnh Thần sắc phức tạp nhìn đám nữ nhân khí chất xuất chúng kia, không biết vì sao lại sinh ra cảm giác tự ti mà cảm. Với người như Ngô Tú Nhi mà nói, đó là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, khiến nàng vô cùng không thoải mái. Cho nên, trong suốt thiến hội, Ngô Tú Nhi đều trầm mặc ít lời. Vương gia gia chủ Vương Thành và Lý gia gia chủ Lý Thắng đều cảm thấy vô cùng an ủi Bằng vào thế lực bây giờ của Lăng Tiêu, nếu thật sự có tình yêu nam nữ với Ngô Tú Nhi, Vậy ngay sau ba thế lực lớn nhất thành vọng thiên sẽ biến thành một thế lực lớn nhất. Chuyện này quả thực như ván đã đóng thuyền, thậm chí không cần tranh đấu gì cả. Nghĩ lại những đấu đá lẫn nhau từ trước đến giờ, bây giờ thì chỉ biết cười mà thôi. Ba đại gia tộc gần quan được ban lộc, số lượng đan dược lấy được từ thuộc sơn phái cũng là nhiều nhất. Lúc này ba gia tộc đều có hướng tính toán phát triển ra ngoài. Dù thành vọng thiên có lớn đến đâu. Thì bây giờ trong toàn bộ thành vọng thiên không có thế lực nào có thể chống lại thuộc sân phái. Ba đại gia tộc bọn họ thoạt nhìn bề ngoài vẫn xứng đáng là bá chủ thành vọng thiên, nhưng trên thực tế, vầng hào quang đã sớm chuyển qua thuộc sân phái. Nhưng cho dù là như thế, Vương Thành và Lý Thắng cũng không hy vọng thấy ngô ra một nhà độc bá. Diệp Tử ngồi bên cạnh mẫu thân, nhẹ dọng kể cho mẫu thân nghe những gì nàng đã trải qua sau khi đến thánh vực và một ít sự tình về thánh vực. Tô tuyết nghe xong vô cùng thích thú, chưa hết, còn thở dài một tiếng, trong lòng tầm nghĩ, số mệnh con người thật hay thay đổi. Năm đó khi vào tô ra, ta từng một lòng một dạ làm một thiếu phụ nhà giàu cho tốt, không để ý tới giang hồ phân tranh. Không ngờ hơn 10 năm trước trận thảm sát như cơn ác mộng kia gặp đến, rồi trời xui đất khiến run rủi thế nào ta lại trở thành thú tộc đại tế ti. Từ đó về sau sinh sống cùng đám thú nhân mông muội chưa khai hóa. Mãi đến khi con rể ta xuất hiện, thay đổi tất cả. Trước hết hắn cho ta hy vọng khôi phục thực lực, cho ta hy vọng báo thủ, và dần dần thực hiện tất cả những việc đó. Không ngờ, đến cuối cùng chính ta cũng có một ngày có thể tiến vào thánh vực ba. Tô tuyết không kìm nổi cảm xúc mênh ngông, khỏe mắt hơn nước nói. Diệp ca, nếu chàng ở trên trời có linh thiêng xin hãy yên nghỉ. Ta và con gái đều sống rất tốt. Diệp tử tuy rằng không biết mẫu thân vì sao đột nhiên bi thương nhưng bị sự bi thương của mẫu thân cảm hóa, mơ hồ nhớ lại một ít ký ức trong ký ức nhản nhạt xa xưa. Bất chợt có một cảm ứng thoáng qua trong đầu, một kia linh quang bắt đầu lué lên trong lòng Diệp Tử. Diệp Tử nhanh chóng xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng rời đi, bắt đầu bế quan. Mà Tô Tuyết tâm tình kích động cũng đồng thời rời đi, tiến vào trạng thái bế quan. Bọn người Tương Vân Sơn thấy những người này như thế thì không ngừng lĩu lưới. Tuy rằng thực lực đám thân nhân đến từ nhân giới của tông chủ này cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng năng lực đột phá gần như biến thái của bọn họ thật sự làm cho đám này cảm thấy khủng hoảng. Chưa biết chừng đám người này sau khi bế quan liền có được thực lực vượt xa mình. Nghĩ thế nên mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào uống rượu, chỉ nghĩ nan vạn lần không thể để bọn chúng đuổi kịp mình, chẳng còn bụng dạ nào mà vui vẻ. Lăng thiêu thấy mọi người tư tưởng không tập trung, phất tay rứt khoát nói. Muốn làm gì thì đi làm đi thôi. Tuy nhiên, tu luyện không phải chuyện ngày một ngày hai. Cố gắng là đương nhiên, nhưng phải tuân thủ đúng cách. Mọi người gật đầu đáp ứng, sau đó tất cả đều rời đi. Mọi người rất nhanh đi hết, chỉ còn lại có Hoàng Phủ Nguyệt, Nha Nha, Tống Minh Nguyệt, ỉ Sạ và Phong Linh mấy người. Tống Minh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu hỏi. Phu quân, bao giờ thì mọi người sẽ đột phá? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt đầy yêu thương, khẽ cười nói. Linh khí trong thánh bực quá mức sung túc, mà Diệp Tử và Tô Trưởng lão lại có cảng ngộ, tin rằng mọi người sẽ rất nhanh có đột phá. Ba người Tống Minh Nguyệt, Y Sa và Phong Linh đều tự gật gật đầu. Vốn dĩ lúc ở nhân giới, Thục Sơn Kiếm Phái đã hoàn toàn là một thế lực tồn tại ở đỉnh cao của nhân giới. Có thể nói, kể cả gia tộc người thủ hộ như tư không gia tộc, không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại Thục Sơn Phái. Tình hình như thế khó tránh khỏi làm cho con người ta có chút buông thả. Mặc dù ba nàng cũng đều rất cố gắng tu luyện, nhưng chung quy cũng không có hào hứng lắm. Mà hôm nay sau khi đi vào thánh vực, phát hiện tùy tiện một người nào dao động năng lượng trên người đều hơn xa các nàng. Thậm chí ngay cả mấy cô gái trẻ bưng thức ăn cũng ít nhất có thực lực kiếm thánh. Ba nàng vốn không phải loại người có tính cam chịu. Cảm thấy mình thật sự là làm mất mặt lăng tiêu, Tống Minh Nguyệt không kìm nổi nói. Phu quân! Ba người chúng muội cũng đi bế con đây. Nơi này linh khí thật sự là rất sung túc. Chúng muội không thể để cho huynh mất mặt. Nhiều năm không gặp, ị xạ dường như vẫn thẹn thùng như năm đó. Khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ gật đầu nói. Đúng vậy, chúng muội không thể để cho người khác xem thường. Trên khuôn mặt hờ hứng của phong linh cũng hiện ra một chút đỏ ứng, ra sức gật gật đầu. Lăng tiêu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt lúc này nhìn ba nàng nói. Phu côn nói. Ngày mọi người ở nhân giới vừa tề tựu sẽ là ngày đại hôn của chúng ta. Trên mặt ba nàng hiện ra một chút thần thái kích động. Tuy nhiên tất cả đều lắc lắc đầu. Isa khe cắn môi dưới, nói: "Tỷ tỷ không cần dụ dỗ chúng muội. Hôm nay thấy ánh mắt cái cô con gái ngô già già chủ kia nhìn ca ca không bình thường chút nào. Hơn nữa nghe nói cảnh giới của nàng là kiếm thần. Tuổi không hề khác biệt với chúng muội, thậm chí so với chúng muội còn nhỏ hơn." Ý xạ cảm thấy có chút tự ti. Phong Linh gật gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy, không đạt tới cảnh giới như nàng ấy, mội sẽ không xuất quan. Lúc này, thượng quan Vũ Đồng từ bên ngoài bưng một khay điểm tâm do chính tay nàng làm bước vào, nhón hai ngón tay ngọc bước lên một hối, vẻ mặt yêu thương đút cho lăng tiêu, sau đó cười nói. Kỳ thật tỷ cũng hiểu được tâm trạng các muội Như vậy cũng tốt. Lăng tiêu. Huynh không nên khư khư vì một lời hứa với chúng muội mà quyết định như thế. muội cảm thấy, thựa như như bây giờ cũng rất tốt. Chờ khi nào thuộc sơn phái chúng ta chân chính đứng vững trong thánh vực, chân chính trở thành danh môn đại phái. Khi đó chúng ta mới tổ chức một lễ đại hôn thật là náo nhiệt. Còn nhiệm vụ của chúng ta lúc này, là tận lực phát triển thuộc sơn phái. Là nâng cao thực lực của chính mình. muội có muốn nói thêm gì không? Hoàng phủ muội muội Hoàng phủ nguyện không khỏi phúng mang trần má, tức giận nói. Tì nói hết rồi, muội còn có thể nói cái gì đây? chương 563, bầu không khí tu luyện điên cuồng. Thượng quan vũ đồng nhìn thoáng qua chiếc vòng có ánh sáng chuyển động trên tay, cười tủng tìm nói. Hoàng phủ muội muội nếu mội nhìn thấy còn chưa đủ, nhìn bảo bối trên tay mội, toàn bộ chúng ta cũng không có nhà. Hoàng phủ nguyện vốn tâm tư có chút không mấy vui vẻ, bị câu nói mang hơi hướng khen tặng mà phá tan. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đây đâu phải là bảo vật chứ. Nếu không có phu quân, ta tuyệt đối không dám chắc. Vì thế nàng thuật lại chuyện làm sao mà có được chiếc vòng tay bảy màu này cho các nàng tống minh nguyệt. Ba cô gái không kiềm nổi nhìn Hoàng Phủ Nguyệt có chút âm mộ. Không thể ngờ một chiếc vòng tay xinh đẹp lại có thể có được công năng hùng mạnh như vậy. Hoàng Phủ Nguyệt chắc chắn bị vẻ thỏa mãn của ba cô gái khiến tâm biến ảo. Thật ra nàng muốn kết hôn với Lăng Tiêu. Cũng do lối suy nghĩ của kiếp trước tác quái, cho rằng một người con gái, chỉ có thể gả cho một người đàn ông, mới có thể thực sự xem như người phụ nữ của hắn. Mới thực sự có thể danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên nàng cảm giác các nàng tống minh nguyệt nói cũng có lý. Mình không thể chỉ nghĩ đến mình. Dù sao thực lực của các nàng ở trong thánh vực thực sự là quá mức bé nhỏ, không đáng kể. Nếu như sau khi thành thân với Lăng Tiêu thì sẽ bị rất nhiều người chú ý sau đó lại điều tra thực lực của các nàng rõ ràng. Khi đó sẽ có rất nhiều người cười nhạo các nàng. Mặc dù tình cảm của các nàng và Lăng Tiêu cũng đã là rất nhiều năm trước, đồng thời cũng cùng trải qua hoàn nạn, nhưng những điều đó, dẫu sao người ngoài cũng không biết, lại không thể chuyển ra ngoài. Còn có một điều, Hoàng Phủ Nguyệt cũng không hoàn toàn thích hứng với chuyện mình có thực lực hùng mạnh, sinh mệnh của người tu chân rất dài là chuyện thật. Trung quy cho rằng đời người ngắn, vội vàng qua đi. Nếu như không thể thành thân, chẳng phải là hối hận cả đời. Khi chết còn có thể nghĩ, lao nương một lần xuyên Việt khó khăn, không nở đến chết vẫn còn độc thân, là một lao xử nữ. Mất mặt quá. Tuy nhiên hãy cân nhắc suy nghĩ, với thực lực hiện tại của mình, trong thời gian trăm năm chẳng qua là bế quan một thời gian dài mà thôi. Nghĩ thông suốt điều này, Hoàng Phủ cũng sẽ không canh cánh trong lòng chuyện này. Trên mặt lộ ra vẻ tưởi cười bướng bỉnh, sau đó nói. Chúng ta thử thi tải xem ai đột phá nhanh hơn chứ. Phong Linh trợt chế môi, sau đó nói. Không công bằng, cô đã vượt qua chúng ta nhiều như vậy, nếu so với cô thì ai có thể thắng chứ. Hoàng Phụ Nguyệt đắm mắt, sau đó kéo thượng quan vũ đồng kéo đến bên người, cười ha ha, nói. Diệp tử hoàn toàn xứng đáng là đại phu nhân trong lòng hắn. Nếu không... Như vậy đi chúng ta hãy đánh cuộc xem ai tiến bộ nhanh, dùng 10 năm làm giới hạn. Trong 10 năm này, ai vượt qua nhiều bậc thì người đó chính là nhị phu nhân tương lai, sau đó loại ra dần. Thế nào? Như vậy có công bằng hay không? Các người xem, thật ra ta và thượng quan tỷ tỷ rất chịu thiệt nha. Thượng quan Vũ Đồng và Lăng Tiêu có chút dở khóc giở cười. Tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu cũng không thể nói sen vào, chỉ có thể nhìn các cô gái nháo loạn ở đây. Hoàng Phủ Nguyệt thấy ba cô gái kia có vẻ có chút đậu ý, tiếp tục rụ hoặc nói. Các người xem, ta còn quên nói cho các người, ta chắc chắn không có quá nhiều thời gian để bế quan. Bởi vì ta còn giúp cho phu quân vận hành kinh doanh to lớn ở đế quốc. Nếu như vậy các người cũng không dám. Ôi! Một tiếng thở dài làm ra vẻ. Vậy là có người ném đám phụ nữ chúng ta. Ba cô gái kia vốn có tính không chịu thua, cho dù có thái độ thẹn thùng như ý xạ. Khi nghe lời này, cũng không kiềm nổi mà nhướng lông mi lên, sau đó nói, so thì so, tuy nhiên Hoàng Phủ tỷ tỷ đến lúc tỷ thua thì phải gọi ta là tỷ tỷ nha. Trong mắt Hoàng Phủ Nguyệt hiện lên một chút ý cười giảo hoạn, sau đó nói, một lời đã định. Trên mặt thượng quan Vũ Đồng hiện lên vẻ tươi cười bất đắc dĩ, tỏ vẻ nàng vô tội, tuy nhiên tận đáy lòng thì không quan tâm lắm về thứ đặt cực như thế nào của Hoàng Phủ Nguyệt. Con gái mãi mãi là như thế. Cho dù hai bên đoàn kết đi nữa thì cũng có cạnh tranh. Hơn nữa, nàng cho rằng cạnh tranh như vậy chính là chuyện tốt. Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói non nớt nha nha với dáng vẻ duyên dáng yêu kiểu đang nhấp nháy một đôi con ngươi tinh thuần, nói, ta có thể tham gia được hay không? Không. Các cô gái này gần như cùng nhau nói một câu. Một tiểu nha đầu như ngươi hãy qua một bên chơi. Đừng nói là có đồng ý chuyện trong hậu cung của lăng tiêu có thêm một người phụ nữ, nha đầu kia còn có tốc độ nâng cao biến thái, thậm chí hoàn toàn vượt qua loại thiên tài như các nàng thượng quan Vũ Đồng và Hoàng Phủ Nguyệt. Nếu thực sự tính thêm nàng vào thì sau này chẳng phải một đám con gái kia phải gọi một tiểu nha đầu là tỷ tỷ sao. vẻ mặt nha nha phẫn nộ, cảm thấy tâm cơ của mình có lẽ kém hơn các tỷ tỷ kia. Các nàng liếc mắt một cái liền nhìn xuyên qua dụng tâm của mình. xem ra, Có lẽ nên cố gắng tu luyện thì tốt hơn, ít nhất về mặt thực lực hoàn toàn có thể đánh bại các nàng. Trong lòng nghĩ, nha nha cảm thấy tiền đồ của mình lại vô cùng sáng chói hơn. Trên mặt lại lộ ra dáng cười hài lòng. Trong lòng lăng tiêu cảm thán, thật đúng là một tiểu nha đầu nha. Theo đó trong thời gian 5 năm sau, người nhà và một số lượng lớn đệ tử thuộc sơn của lăng tiêu đều được chuyển ra khắp thánh vực. Mà lãnh địa của thuộc sơn phái trong thánh vực cũng càng ngày càng mở mang. Hiện tại chỉ là kiến trúc, nhưng cũng đã chiếm phạm vi hơn trăm dặm Lấy thác nước lớn ở đây làm trung tâm, phóng ra bốn phương tám hướng ở bên ngoài. Sự tiêu thụ đan dược của Thục Sơn Phái cũng sinh ra một lượng lớn tài chính, gần như toàn bộ đều dùng cho truyền tống trận. Hiện giờ tất cả thân tín của lăng tiêu ở nhân giới thì chỉ còn lại 10 đại đệ tử và mạnh ly cùng với mấy ngàn tên chiến sĩ của binh đoàn tia chớp. Bọn họ cũng đã đạt tới thực lực từ kiếm tông trở lên. Có được sinh mệnh rất dài, chuẩn bị nán lại ở nhân giới 100 năm, sau khi bồi dưỡng các thế hệ sau thì mới có thể tiến vào trong thánh vực. Bởi vì toàn bộ 12 đại đệ tử đều là người tu chân, bọn họ cũng không nóng lòng tiến vào trong thánh vực. Bởi vì đối với người tu chân mà nói, đi cùng với thực lực, còn phải có tu vi tâm tình tương đối cùng tiến bộ theo thì mới có thể. Cho nên, bọn họ tu luyện ở nhân giới là cách thức tốt nhất. Mười đại đệ tử thành 12 đại trưởng lão của thuộc sơn phái, mà Mạnh Ly là đại hộ pháp của thuộc sơn phái ở nhân giới. Mà số lượng đệ tử của thuộc sơn phái càng ngày càng nhiều, đáng nhắc tới nhất chính là một hồng y lý thiếu nữ mà năm xưa được Lăng Tiêu thành toàn. Vừa mới thông qua truyền thống trận tiến vào thánh vực, trên thực tế, lúc này nàng đã có được thực lực tự thân phi hành. Bởi vì trong 5 năm, năm nay, nàng đã tử kiếm tông trước kia, đột phá đến cảnh giới kiếm thánh. Phần tốc độ này Chỉ sợ cho dù thượng quan vũ đồng có được truyền thừa của tổ tiên cũng theo không kịp. Tuy rằng có liên quan chặc chẽ không thể tách ra với đoàn tín ngưỡng lực của Lăng Tiêu nhưng bản thân Hoác Thanh Thanh là người thiên phú, cũng tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Một lượng lớn người trong nhân giới đến khiến cho thuộc sơn phái trở nên có sức sống bừng bừng. Mà trong năm năm nay Lăng Tiêu cũng đang trải qua bế quan, không việc gì thì cũng rất ít khi ra ngoài. Hoàng Phủ Nguyệt vừa cùng với hạ tuyết ngọc quản lý tập đoàn kinh doanh vô cùng to lớn của thuộc sân phái, vừa tiến hành tu luyện. Khiến người ta ngạc nhiên thán phục chính là, tốc độ tu luyện của nàng cũng không chậm chút nào. Điều này khiến cho mọi người kể cả lăng tiêu cũng kinh ngạc không ngừng. Tuy nhiên bí mật này Hoàng Phủ Nguyệt chỉ có thể nói cho một mình lăng tiêu. Đó chính là một vòng tay bảy màu trên tay nàng, không ngừng theo thực lực tăng lên của nàng mà vi lực càng ngày càng lớn. Hơn nữa thậm chí trái lại còn có thể giúp tốc độ nàng được nâng cao hơn. Ngay lúc đầu Hoàng Phủ Nguyệt vẫn chưa biết, nhưng sau khi phát hiện thì không mang theo nó tu luyện thì không ngờ lại kém hơn gấp 3 lần. Có vật trí bảo này, Hoàng Phủ Nguyệt thậm chí ngay cả thượng quan Vũ Đồng còn không sợ. Hơn nữa, cho dù bại bởi thượng quan Vũ Đồng, dù thế nào đi nữa không phải nàng lớn hơn mình sao. Về phần nói mấy nha đầu kia, Hoàng Phủ Nguyệt cho rằng mình tuyệt sẽ không thua cho các nàng. Đến lúc đó, khiến cho các nàng ngậm miệng lại thôi. Vừa nghĩ tới Tống Minh Nguyệt đã sớm có nghĩa phu thê với Lăng Tiêu đến lúc đó xếp phía sau mình, Hoàng Phủ Nguyệt liền có một loại cảm giác vui vẻ. Điều này không liên quan đến chuyện tranh giành tình nhân mà chỉ thuần túy là một chút cạnh tranh nhỏ giữa các cô gái nhỏ mà thôi. Trên thực tế nàng làm sao không biết, trong lòng Lăng Tiêu, căn bản 6 cô gái không phân cao thấp. Hai người Xuân Lan và Thu Nguyệt đã ở bên người Lăng Tiêu. Tuy rằng thực lực hết sức không tệ nhưng vẫn như trước kia là dụng tâm hầu hạ lăng tiêu. Các nàng cũng không có bất cứ hy vọng xa về gì, chỉ cần lăng tiêu không vứt bỏ các nàng thì đó chính là tâm nguyện lớn nhất của các nàng. Có những thứ cũng không phải thực lực và thời gian thì có thể thay đổi được, sớm đã khắc thật sâu vào trong lòng hai nàng rồi. Đám người lăng vũ và lăng thiên khiếu ngay từ đầu cũng không nghĩ sớm đi vào thánh vực, dùng câu nói của lăng phu nhân là Bọn họ còn chưa có bỏ qua sở thích giữ gìn hòa bình đại lục. Tuy nhiên lấy câu nói của lăng thiên khiếu là, hòa bình của đại lục còn cần chúng ta. Vẻ mặt bình tĩnh của huynh trưởng lăng trí của lăng tiêu, bất cứ lúc nào ma tộc cũng có thể xâm lấn nhân giới. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, cũng bị lăng tiêu triệu tập đến thánh vực. Hiện tại, thực lực của bọn họ cũng không mạnh nhưng đây cũng là điều không quan trọng. Có rất nhiều cái gọi là tinh anh võ giả của thế lực gia tộc trong thánh vực. Tuyệt đại đa số đều trải qua mấy trăm năm mới có được cảnh giới tiên thiên. Mà trong mấy trăm năm thời gian, Lăng tiêu có lòng tin tuyệt đối, đều biến đám người binh sĩ của binh đoàn tia chấp thành kiếm thần. Càng đừng nói những thân hữu có căn cơ vượt xa người thường. Công tôn kiếm cũng lẫn vào trong đó. Hiện tại được ông nội công tôn hoàng dạy dỗ không được nhìn bao nhiêu nơi phổn hoa nơi thánh vực. Ngược lại, mỗi ngày còn bị luyện tập đến chết. Ý thức gian nan khó khăn của công tôn hoàng rất mạnh. Mắt thấy các hảo thủ bên cạnh lăng tiêu càng ngày càng nhiều, nếu hai ông cháu mình không cố gắng, khi đó e rằng sẽ càng không có địa vị trong thuộc Sơn phái. Hiện giờ thực lực hùng mạnh nhất lao tổ bà bà của lâm gia hàng ngày cứ lẩm bẩm thần thần cái gì là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, phải nói là lao tổ bà bà của làm gia giống như thiếu nữ. Cho dù không được tự nhiên lắm, tuy nhiên toàn bộ thuộc Sơn phái bao gồm tông chủ, không ai muốn luận bàn cùng bà, cảnh giới đại viên mãn cao cấp nha. Chỉ cùng một ngón tay có thể nghiền chết những người này. Về phần lăng tiêu có thực lực chiến đấu với nàng một trận hay không, công tôn hoàng cũng không rõ lắm. Dù sao ông cũng phát hiện lăng tiêu cũng có thể trốn được là trốn với cô gái làm cho người ta vừa thương vừa sợ. Tuy nhiên hết sức quỷ dị chính là tiểu nha đầu ỷ xạ thẹn thùng nhất toàn bộ thuộc sân phái lại hợp khẩu vị với Lam Hy, thường hay thấy Lam Hy chỉ điểm ỷ xạ. Cho nên, sự tiến bộ của ỷ xạ hết sức nhanh. Nhanh đến nổi Hoàng Phủ Nguyệt cũng thường xuyên đoán giận Lam Tỷ Tỷ bất công. Tuy nhiên mỗi lần khi Hoàng Phủ Nguyệt kêu Lam Tỷ Tỷ, Lam Thiên Mai cũng vô cùng buồn bực. Về phần Lam Hải, vẫn đang bê quan, từ lúc bắt đầu cũng chưa thấy bóng dáng. Dưới tình huống như vậy, thậm chí ngay cả lang Phu Nhân cũng vô tình dùng rất nhiều tâm tư trên tu luyện. Tâm mắt của người theo vị trí thân thể không ngừng đề cao. Như sở thích lớn nhất lúc đầu của lăng phu nhân cũng cạnh tranh với đám phu nhân trong giới quý tộc của đế quốc. Cho dù bên ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có tâm tư cạnh tranh. So với vinh hoa phú quý của trượng phu, hay so với trí tuệ hiểu biết của con, so với người tuổi trẻ khác, so với ai xinh đẹp. Dù sao, chỉ cần có thể so với thứ trong đó, đám phu nhân nhàm chán này cũng khá thấp. Mà đến bây giờ, nghĩ đến loại cuộc sống của quá khứ. Quả thực giống như một giấc mộng, ngây thơ và buồn cười. Trong thánh vực cái gì mới là để tài mãi mãi? Chương sinh, con người sẽ không vì sống 300 năm thì sẽ không nghĩ tới 400 năm. Có thể sống thì ai sẽ muốn chết? Bao gồm không cần vất vả như phúc bá, thu thần, kể cả thập tâm gia, thập tứ gia, tộc trưởng ý phong của Băng hải bí tộc. Sau khi cảm nhận được bầu không khí và linh khí trong thánh vực, người nào cũng không phải tu luyện như liều mạng chứ. Về phân tân cách, gã chân chất này cũng giống như trong suy nghĩ lăng tiêu, trở thành bạn tri kỷ của thiết đàn. Suốt ngày hai người đều tu luyện cùng một chỗ. Còn có rất nhiều người từ nhân giới đến đây, thấy thánh vực rộng lớn, khi thấy cục diện người luyện võ trong thánh vực có thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả người có lòng muốn đi xem náo nhiệt ở thành vọng thiên cũng không dám trực tiếp tiến vào trong bế quan tu luyện. Cứ như vậy, vốn môn nhân của Thục Sơn, Những thanh niên có thiên phú thật tốt lập tức có loại cảm giác vội vã. Tuy rằng hiện tại nhìn qua, những người luyện võ ở nhân giới kém bọn họ rất nhiều. Nhưng những người này cũng hiểu được tông chủ đáng yêu của mình có bao nhiêu biến thái, nói không sai vào ngày đó một đống đan dược được phát ra, những người này liền đổi theo. Vì thế, toàn bộ thuộc sân phái, từ lăng tiêu trở xuống, hình thành một loại bầu không khí tu luyện khiến cho người ta khiếp sợ. Thậm chí ngay cả những đệ tử ở bên ngoài ngẫu nhiên quay về môn phái một lần, cũng bị không khí này cuốn hút, cũng không muốn đi ra ngoài. Đến sau này, Hoàng Phủ Nguyệt và Hạ Tuyết Ngọc, cùng với đám người Tương Vân Sơn cũng không thể chia thuộc Sơn phái thành nội môn và ngoại môn. Đệ tử nội môn, mọi người đều có thiên phú tuyệt hảo, thiên tư chất tuyệt. Hơn nữa, có độ trung thành cực cao với môn phái, phần lớn tâm tư đều đặt trên tu luyện. Ngoại môn đệ tử, thiên phú chỉ kém một chút. Tư chất không đủ. Đương nhiên, bọn họ có thể dựa vào sự cố gắng tu luyện của mình để nâng cao thực lực, rồi biến thành đệ tử nội môn. Nhưng trước mắt, bọn họ cần phải phục vụ cho đệ tử nội môn. Đồng thời phục vụ, bọn họ cũng sẽ đạt được thù lao tương ứng, giúp đỡ cho chuyện tu luyện của bọn họ. Trải qua mấy năm nay, đệ tử ngoại môn của Thục Sơn sớm đã vượt qua 10 vạn. Hơn nữa, đặc tính độc nhất vô nhị của Thục Sơn Phái một chi thế lực không ai dám khinh thường ở Nam Châu của Thánh vực. Tuy nhiên phạm chuyện gì cũng có ngoại lệ, năm đó người thanh niên thiên tài kinh thế tuyệt diễm Diệp Thiên, trong 5 năm, năm nay vẫn chưa yên lặng mà liên tiếp khiêu chiến với cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc. 5 năm, năm, chiến đấu hơn 1000 trận chiến, chưa có một lần bại. Gần như tất cả những gia tộc cỡ chung, lớn nổi danh ở Nam Châu đều bị hắn đánh một lần. Cuối cùng, đi vào thành Vọng Thiên, chỉ kiếm về Lăng Tiêu. Trước 564, hết sức căng thẳng. Nếu ngươi là người đàn ông thì ra đây cùng đấu một trận với ta. Không nên giống như một kẻ nhu nhược tránh trong hang ổ của mình, trốn cũng đã nhiều năm rồi. Ngươi biết vì sao ta đánh khắp tất cả các cao thủ trẻ tuổi rồi mới tìm ngươi không? Đó là vì tuy rằng những người đó bị đánh bại nhưng bọn họ còn là người đàn ông hơn ngươi. Thục sơn phái của các ngươi có khá nhiều phụ nữ xinh đẹp, mà ta thì thích phụ nữ xinh đẹp, không thích giết phụ nữ. Nhưng nếu ngươi không ra ngoài đánh với ta một trận thì ta không dám đảm bảo khi những phụ nữ của ngươi gặp lại ngươi có đầy đủ không. Lăng tiêu khoanh chân ngồi ở nơi đó, nghe Tương Vân Sơn nói Diệp Thiền đang chế rêu lăng tiêu, vẻ mặt bình thản, nhưng trái lại nếu là người khác thì rất phẫn nộ. Thậm chí ngay cả Lam Hy thích trêu cợt lăng tiêu thì cũng có chút nổi giận, như mày nói. Khẩu khí của tên nhóc con này ghê gấm thật. Hơn nữa mở miệng liền gom tất cả phụ nữ của thuộc Sơn phái vào. Thật là thứ có mẹ sinh mà không được mẹ dạy. Người muốn hay không? Ta đi dạy cho hắn, cho hắn biết làm sao để làm người. Lam Hy là một người cổ quái hay thay đổi tính tình. Đừng nhìn bà đã trải qua vô số năm tháng nhưng tính tình thì cũng không biến hóa chút nào, thuộc loại người thích gây chuyện. Miệng bà không nói nhưng chuyện gia đình Lam Thiên Mai bị trục xuất khỏi Lam gia, làm sao mà không tức giận. Nếu không thể nói gì với người của Lam gia mình, thủ phạm diệp ra trong chuyện này. Tự nhiên sẽ khiến bà không vui. Những người khác cũng có vẻ mặt giận dữ. Một năm trước Lam Thiên Mai đã đột phá tới cảnh giới Đại Viên Mãn. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng trả cho nàng bộ thủ sáu kia, còn truyền cho nàng một bộ công pháp. Vốn là muốn cho Hoàng Phủ Nguyệt tuy nhiên nếu đã là người một nhà thì điều đó có chút không tốt lắm. Sau khi Lam Thiên Mai từ chối vài lần, cũng tiếp nhận ý tốt của Lăng Tiêu. Dù sao đây cũng là di vật của sư phụ nàng. Đã mất một hàn tàm thi, cái này có thể trở về tay mình thì tự nhiên nàng sẽ vô cùng vui mừng. Hơn nữa chẳng những lăng tiêu truyền cho nàng một bộ công pháp, còn muốn luyện chế băng hồn bảo thạch thủ sáo một lần nữa, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng hơn xa lúc trước. Cho nên, trong lòng Lam Thiên mai trước sau cũng cảm thấy thiếu tông chủ một thiên đại nhân tình. Nàng vốn là người không muốn chiếm tiện nghi của người, vừa nghe Diệp Thiên nói lời nhục mạ lăng tiêu, cũng không kiềm nổi nhảy lên một cái, lạnh lùng nói. Ta sẽ đi gặp hắn. Lăng tiêu khoát tay ngăn lại, cười nói. Đừng, các người đừng đi, không nghe ý tứ trong lời nói của hắn sao. Lam tiền bối, thật ra hắn chính là sợ ngài, nếu ngài ra tay, hắn làm sao còn một chút phản kháng sống sót nào. Trông thấy vẻ mặt Lam Hy có chút vui, tuy nhiên nhìn lăng tiêu có chút lo lắng, nói. Ta sống nhiều năm như vậy, vì duyên cớ tu luyện công pháp này, dạng khó nghe gì mà chưa nghe qua chứ. Ta cũng không quan tâm tên nhóc con đó nói gì, ta chỉ cảm thấy, thực lực hiện tại của ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Lam Hi luôn luôn nói chuyện trực tiếp, hơn nữa ở đây đều là người tuyệt đối trung thành với Lăng Tiêu, cũng dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình trong lòng. Lăng Tiêu cười nói, yên tâm đi, chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm. Gã Diệp Thiên này là vì trước đây chúng hủy bỏ chuyện hợp tác với Diệp ra nên vẫn còn canh cánh trong lòng với ta, cũng mấy năm rồi không lập tức đậu thủ. Thân thể cũng có chút gì xét. Ta phải đi gặp gã Diệp Thiên này, xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì. Lam Hy gật gật đầu nói. Cũng được. Dù sao ngươi cũng là tông chủ một phái. Tuy nhiên nguyên nhân chính là vậy nên ngươi ngàn vạn lần cần phải cẩn thận, trước sau Diệp Thiên cũng không phải là thứ tốt. Diệp Thiên có ý bất lương. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ áp trận cho ngươi. Trái lại ta muốn nhìn, cái gọi là người luyện võ thiên tài này có thể thiên tài tới loại cảnh giới gì. Trên bầu trời cách phía tây thành vọng thiên hơn 300 dặm, Diệp Thiên thản nhiên lơ lưỡng đứng ở nơi đó, dưới chân là một vùng cánh đồng vừa nhìn là cánh đồng hoang vu. Lúc này, phía dưới ước chừng hơn vạn người ở nơi rất xa, tiếng người ồn ảo, vô cùng náo nhiệt. Đều cũng do cuộc chiến đấu của hai người Diệp Thiên và Lăng Tiêu mà hấp dẫn tới. Người nói hai người Diệp Thiên và Lăng Tông Chủ, ai sẽ thắng? Trong đám người ở phía dưới, Có người đang hỏi người bên cạnh. Điều này ai biết, những năm gần đây Diệp Thiên xuất đạo cũng chưa có một lần thất bại. Hơn nữa, thật sự khiêu chiến với cao thủ trẻ tuổi của vô số thế lực lớn. Hơn nữa, trái lại ta cảm thấy, khả năng Diệp Thiên thắng cao hơn một chút. Có người đồng ý nói. Đúng vậy, tuy rằng Lăng Tiêu Tông Chủ cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng dù sao cũng đến từ nhân giới. Hơn nữa, sở trường của hắn chính là đan dược thần kỳ mà cũng không phải vũ lực. tôi cũng không biết vì sao Diệp Thiên kia muốn gây khó dễ với Lăng Tông Chủ. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu thật sự đắc tội với Lăng Tông Chủ, cho dù thực lực hắn mạnh mẽ, cho dù Diệp Thiên hắn có mấy năm quả khởi. Nhưng nếu Lăng Tông Chủ muốn so đo với hắn, hợp lại những gia tộc lớn tạo ra áp lực với Diệp ra thì Diệp ra cũng chịu không được. Ha, chẳng lẽ ngươi không biết nói vì sao sao? Ta thì biết. Một người trong đám người này dương dương tự đắc nói. Năm đó khi Thục Sơn Phái vừa mới hợp tác với những gia tộc lớn ở Nam Châu tiêu thụ đan dược, Diệp ra đã từng kinh doanh một năm, sau này không biết vì sao không cho gia tộc bọn họ kinh doanh nữa. Ta nghĩ, nhất định là vì chuyện này, Diệp Thiên mới ghi hận trong lòng. Lại có người nói, ta biết ngươi vẫn chưa thuật lại tỉ mỉ. ca ca của em vợ lão bà ta chính là đệ tử ở bên ngoài của Thục Sơn Phái. Chuyện này nói đến rất dài. Một người gầy dường như muốn khoe ra toàn bộ chuyện này một lần, rất nhiều người tụ tập chung quanh, trên mặt hắn càng đắc ý hơn, sau đó nói, nghiêm khắc mà nói, giữa Diệp Gia và Thục Sơn Phái quả thật có chút oán hận, các ngươi nói có phải vậy không? Mọi người đều gật đầu, sau đó nhìn ánh mắt nghiêm nghị của người gầy này với vẻ tôn kính, không vì chuyện gì khác, mà bởi vì ca ca của cậu em vợ Lao Bà của hắn là đệ tử ở bên ngoài. Hiện tại ai mà chẳng biết chỗ tốt khi gia nhập Thục Sơn, không nói thủ lao có thể so với gia tộc lớn, còn có thể cho vay một số đan dược không định kỳ. Phải biết rằng, đan dược tầm thường mà Thục Sơn Phái tạo ra, cũng có thể bán ra với giá trên trời ở chợ đen. Dù sao thánh vực này quá mức mênh ngông, mà sản lượng đan dược của Thục Sơn Phái chỉ có giới hạn. Hơn nữa, đan dược mà những gia tộc lớn tiêu thụ, ngoại trừ một số ít có thể tạo ra, thì bị gia tộc của bọn họ lưu lại. Có thể có cơ hội phát triển ra tộc mình, làm sao bọn họ có thể bỏ qua chứ? Diệp Thiên đứng trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ cười thẳng nhiên, âm thanh tranh luận của những người ở bên dưới, hắn nghe được rõ ràng, nhưng không có biểu tình gì. Cảm nhận được loại tâm tình hưng phấn của đám người xem náo nhiệt, khỏe miệng hắn hiện lên một chút cười lạnh. Thật sự là đám người vô chi mà lại ngu xuẩn. Nếu không vì khiến cho lăng tiêu xấu mặt, làm sao mà ta đưa tới đám cặn bã này chứ? Một đám không nghĩ tiến thủ, còn ở đó bình luận người khác. Người ngu xuẩn quả nhiên lúc nào cũng ngu xuẩn. Thù hận. Với ta mà nói, chút thù hận này có thể tính là gì chứ? Giữa hai gia tộc hay sao? Ha ha, quá ngây thơ. Trong lòng nghĩ, ánh mắt Diệp Thiên lấp lánh, trái lại gã lăng tiêu này không ngờ có thể được vị kia quan tâm đến. Thật không biết hắn xuất sắc ở chỗ nào chứ? Hừ, tuy nhiên, quan tâm cho ngươi thì sao chứ? Cho dù đan dược của hắn có thần kỳ hơn nữa thì cũng chỉ không nổi thương thế của ngươi. Khiến ngươi không thể chọn lựa luân hồi. Con tưởng rằng thần giới chỉ còn lại một mình ngươi thì ngươi có thể độc bá hay sao? Thật đáng chê cười. Ngùng ốc! Trên khuôn mặt anh Tuấn của Diệp Thiên đông nhiên trở nên có chút vạn kẹo, đồng thời có chút bực bội nghĩ. Trước đây vật kia tứ phân ngũ liệt thật khó tìm. Mấy năm nay ta dùng cách khiêu chiến đánh khắp Nam Châu. Mà ngay cả một chút dấu vết của vật đó cũng không có. Xem ra, có lẽ nó không có ở Nam Châu. Chờ đến khi đánh tàn phế lăng tiêu. Sau khi hoàn toàn dẫm nát dưới chân, thì ta phải đi Đông Châu khiêu chiến. Một ngày nào đó, ta muốn đánh khắp thánh vực, sau đó tìm ra vật kia. Ha ha, ngươi hãy ngoan ngoan trở ta ở thần giới. Ta sẽ gây cho ngươi một sự ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Mắt thấy tới thời gian nước định. Lăng tiêu thì vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt người ta, đám người phía dưới bắt đầu có một chút sao động. Có người bất mãn than thở nói, không phải Lăng Tông chủ sợ rồi sao? Chẳng lẽ hắn không dám tới? Người nói bậy. Làm sao mà Lăng Tông chủ lại sợ tên nhóc con Diệp ra miệng còn hôi sữa chứ? Có kẻ phản bác tới mặt đỏ tiếng hay? Nếu không sợ, như thế nào đến giờ thìn rồi mà ngay cả mặt cũng chưa lộ? Rõ ràng là sợ. Người nói nữa. Cả người của người đó bất thình lình bùng lên một luồng khí thế. Lao tử nói đó, ngươi có thể làm gì Lao tử chứ? Phía trên còn chưa đấu, ngược lại phía dưới đã đánh rồi. Mọi người nhanh chóng đi ra một chỗ, hai người vừa mới động thủ liền phát hiện không ngờ họ có thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đánh bại người kia. Mắt thấy đã đến giờ, có người bỗng nhiên kinh hô Đến đây, hai người đánh nhau ở bên này đồng thời căm tức liếc mắt một cái, sau đó thu hồi binh khí. Mắt thấy một bóng người giống như khoảng hạt đậu tương ở nơi rất xa, gần như trong khoảnh khắc liền từ không trung bay tới. Bước đi thong thả, cử chỉ tao nhã, một thân khí chất đạm bạc khiến cho người ta có cảm giác phóng khoáng thoát tục Những người phía dưới trông thấy lăng tiêu, lại nhìn Diệp Thiên với vẻ lạnh lùng cũng đứng trên không trung, lập tức cảm thấy thoạt nhìn lăng tiêu có lẽ thân thiết hơn một chút. Hơn nữa lăng tiêu cũng thuộc một phần của thành vọng thiên, cho nên từ tròn dê lòng mà nói. Phần lớn số người ở đây chỉ muốn hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng. Ngươi đã tới chậm rồi. Diệp Thiên nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra một chút dao động cảm xúc nào. Là ngươi đến sớm. Lăng Tiêu cười với vẻ không vấn đề gì. Lúc này, Diệp Thiên ngừng đầu, nhìn thoáng qua hư không, mày hơi hơi nhăn lại, sau đó nhìn Lăng Tiêu, khỏe miệng hiện lên một chút châm chọc nhạt nhạt. Không thể tưởng được ngươi lại nhát gan như vậy cuối cùng vẫn đưa láo tổ bà bà đến đây. Một khi đã như vậy, sao ngươi không gọi bà đến đây trực tiếp đánh bại ta, không phải tốt hơn sao? Đối mặt với sự trào phúng của Diệp Thiên, lăng Tiêu chỉ có chút cười thẳng nhiên, lấy tay chỉ những người phía dưới, sau đó nói, giống như bọn họ, chỉ là người xem náo như thôi. Nếu trong lòng ngươi không để ý thì cần gì phải nói ra. Diệp Thiên nao nao, lập tức cười chế dễ sau đó nói, không thể tưởng được, Lá gan ngươi thật đúng quá nhỏ. Được rồi, cho là lăng tiêu ngươi nói có lý. Lăng tiêu, hôm nay ta chiến đấu với ngươi một trận, cũng không liên hệ với gia tộc ta. Diệp Thiên nói xong, chậm dại rút ra trường kiếm của mình, kiếm quang lóe lên, nhìn ra được là một thanh bảo kiếm được luyện chế bởi tài liệu thượng đẳng, hướng về phía lăng tiêu lạnh lùng cười, nói. Đến đây đi, hãy cho ta xem, cuối cùng ngươi thật sự nổi danh hay thật sự không xứng đáng. Trước 565, Cường Địch Lang Tiêu hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nói Thật ra ta không quản ngươi bề ngoài rất hùng mạnh Nhưng trong lòng ngươi cũng chỉ là một kẻ nhu nhược nhất gan Ngươi sợ ta càng ngày càng mạnh hơn Nên mới dùng phương pháp vô sỉ bị ổi này để bước ta ra con đường hoàng tìm rất nhiều lý do chứng minh là mình đúng Nếu ta là ngươi thì sẽ không làm như vậy Đây là cách vô cùng ngu xuẩn Hãy bước sàm luôn đi, xem kiếm Diệp Thiên bị lời nói lăng tiêu khiến sắc mặt có chút khó coi, trong dây lát khí thế trên người bốc lên, cả người khiến cho người ta có loại cảm giác cao như núi cao. Loại áp bách to lớn này đập vào mặt lăng tiêu. Ánh mắt lăng tiêu hơi hơi nhíu lại, rồi loại lên. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên không chỉ có miệng độc ác, thực lực cũng thực sự không kém. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, yêu huyết hồng liền kiếm trong tay cũng buộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ hùng mạnh, đó đỡ luồng áp áp lực mà Diệp Thiên mang tới. Yếu huyết kiếm phát ra một tiếng gào thét vang dội Trên bầu trời chợt bùng sáng một vùng ánh sáng đỏ, khí thế hai người va chạm cùng một chỗ. Vô thanh vô tức nhưng lại khiến cho người ta có loại rung động núi sụp đất lỡ. Sắc mặt của những người xem náo nhiệt ở phía dưới đồng thời biến đổi, có vài luồng khí tức lộ ra, trợt bắn trên mặt đất, nổ ra đường kinh mấy mươi thước, hố to sâu không thấy đáy. Trong khoảnh khắc, trong hố to kia bắt đầu tràn nước ra. Những người có lòng sợ hãi đúng lúc rút đi nhìn cái hố to khủng bố này, tối ôm giống như một con thú khổng lồ cắn người, không kiềm nổi trên mặt cũng lộ ra vẻ hoàng sợ. Sau đó không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau, rời xa nơi này hơn văn thước. May mắn phần lớn những người đó cũng có thực lực nhất định, còn có thể thấy rõ cuộc chiến của hai người trên bầu trời. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một chút vẻ cười tàn nhẫn, nói với giọng lạnh giá. Ngươi ngu xuẩn, Ngươi có phát hiện ngươi không phải đối thủ của ta không? Ha ha ha ha ha. Đắc ý cái gì? Sinh mệnh sống lâu sao? Lăng tiêu với vẻ mặt bình tĩnh, không có chút dấu hiệu nào bị trọc giận, yêu huyết kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành một luồng quang mang màu đỏ vọt tới diệp tiên. Hai người cách xa nhau mấy ngàn thước, một chút khoảng cách ấy đối với người có cảnh giới đại viên mãn mà nói căn bản là không khác với không có khoảng cách. Khi hào quang của yêu huyết kiếm bắn tới trước người Diệp Thiên thì Diệp Thiên bỗng nhiên lấy ra một vật từ trong người, ánh sáng màu vàng phát ra mãnh liệt. Một luồng năng lượng dao động thật lớn lưu chuyển ở bên ngoài, nên đón gió mạnh dâng lên, nháy mắt biến thành tâm chắn màu vàng có đường kính to cỡ mấy chục thước. Yêu huyết kiếm mạnh mẽ đâm vào. Bùm! Nó giống như một trống trận vô cùng to lớn đập vang. tấm chắn màu vàng này không phải sắt cũng không phải vàng. Yêu huyết kiếm giống như là đâm lên trên mặt một miếng gỗ nát vụn. Sau khi phát ra một tiếng châm đục, không ngờ yêu huyết kiếm lại có thể đâm lên trên tâm chắn màu vàng này, mà không thể rút ra. Mà những người ở phía dưới trốn ở rất xa sau khi nghe thấy tiếng nổ này thì người có thực lực hơi yếu một chút thì hai mắt tối sầm, không ngờ lại trực tiếp bị làm cho hôn mê bất tỉnh. Cho dù những người có thực lực rất mạnh đạt tới thánh cấp thì thất khiếu cũng chảy ra một dòng máu màu đỏ đen. Thoạt nhìn khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Cho đến lúc này, những người này mới chính thức hiểu được trận chiến giữa hai cường giả có cảnh giới đại viên mãn có bao nhiêu khủng bố. Hiện tại nơi bọn họ đang đứng không có một chút an toàn nào đang nói. Hô lên, một lượng lớn người vây xem điên cùng thối lui về bốn phương tám hướng. Cuộc chiến của cảnh giới đại viên mãn thì hấp dẫn nhưng cho dù hấp dẫn thì cũng không quan trọng hơn tính mạng của mình nha. Diệp Thiên nhìn lướt qua đám người vây xem chạy tán loạn khẽ miệng hiện lên tràn trề vẻ mịa mai khinh thường, sau đó lạnh lùng nói với Lăng Tiêu. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, cũng không nói, vận hành công pháp, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt được chuyển hóa thành tiên lực, đồng thời hư lạnh một tiếng, yếu huyết kiếm không hề phản kháng mà muốn bay ra. Trái lại còn buộc phát ra quang mang màu đỏ chói mắt, Đâm vào bên trong tấm chắn màu vàng. Muốn chết. Diệp thiên quát một tiếng, tấm chắn màu vàng kia lập tức buộc phát ra quang mang gấp mấy lần vừa rồi. Trên không chung giống như là một vòng mặt trời đang trói trang. Lam Hy đứng ở trên tầng mây rất cao không kiềm nổi cũng trận to mắt nhìn cuộc chiến ở phía dưới. Trong miệng thì Thảo tự nói, đây, đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ nói tên nhóc con Diệp ra này cũng giống như tên tiểu tử lang tiêu, trên người tràn đầy vẻ thần bí. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, tuy nhiên, ta không thích tên tiểu tử Diệp ra này. Trong nháy mắt hào quang tâm chấn màu vàng của Diệp Thiên bùng nổ, tiên lực trong thân của Yêu Huyết Hồng Liên kiếm cũng đồng thời phát ra, vụ một tiếng, lưu lại, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ trở về trên tay Lang Tiêu. Diệp Thiên lấy tay chỉ Lang Tiêu. Tâm chấn to lớn màu vàng này lập tức đập về phía Lang Tiêu, khỏe môi mỉm lên vẻ trào phúng lạnh lùng, "Lang Tiêu, hôm nay ta muốn cho ngươi biết" Trên đời này không phải chỉ có người mới có thể sử dụng pháp bảo. Trong mắt lăng tiêu cũng hiện liên một chút vẻ tàn nhẫn, trong lòng vừa động, ba hàng đỉnh từ trong cơ thể, nháy mắt tăng nhanh thành đường kính 1.000 ngàn giảm, đỉnh lớn, cao ngàn hần giảm. Đón tám chắn màu vàng đánh tới, mạnh mẽ chạm vào nhau. Ẩm. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, không khí cũng bắt đầu vặn mèo hơn, trong nháy mắt va chạm vào nhau, chỗ không gian giao nhau cũng lộ ra mấy phần huấn loạn. Vì thế khổng lộ như thế thì ngay cả không gian pháp tắc của thánh vực cũng không thể ước thúc chút nào. Cũng may loại năng lượng to lớn va chạm sinh ra cũng chỉ có thể duy trì trong trước mắt. Nếu như con người có thể có được loại năng lượng này, duy trì một hồi, thì có thể phá toái hư không mà đi. Sau khi ba hàn đỉnh và tấm chắn màu vàng kia va chạm với nhau thì theo đó âm thanh gợn sóng khuyết tán ra ngoài khiến cho sắc mặt hai người lăng tiêu và diệp thiên cùng biến, thân thể lăng tiêu chợt lùi về sau trong ngáy mắt liền rời khỏi hơn trăm dặm trong hư không. Tuy nhiên sóng gợn ẩn chứa năng lượng to lớn này làm cho miệng hắn phun máu tươi, may mà phản ứng đúng lúc nên không chịu tổn thương nghiêm trọng. Mà Diệp Thiên cũng giống vậy, cảm thấy mình xem thường lăng tiêu, không nghĩ tới pháp bảo của đối phương cũng hùng mạnh như thế, lại có thể dưới hoanh kích của pháp bảo mình, cũng không có một chút biến hóa. Ngược lại, phía trên tinh kim chi thuẫn xuất hiện rất nhiều vết rách rất nhỏ. Nếu không cẩn thận cũng nhìn không thấy. Thân hình Diệp Thiên cũng đổi vàng lùi về phía sau, sự trao phúng trong ánh mắt rốt cuộc cũng có chút kinh hãi. Vốn trong lòng hắn cho rằng cho dù lăng tiêu có mạnh mẽ hơn, cũng chẳng qua có cảnh giới tu luyện giả có cảnh giới cao cấp. Giống như mình đánh bại cao thủ trẻ tuổi của các đại thế gia thế lực được xưng là thiên tài ở Nam Châu, cũng chỉ có vẻ ngoài, trên thực tế, cũng không chịu nổi một kích. Khóe miệng Diệp Thiên cũng chảy ra một chút máu, nhưng ánh mắt lại sáng lên, chùi máu trên miệng. Sau đó nhìn thấy máu tươi trên tay, máu còn dính một chút, vươn đầu lươi thêm một chút. Con mắt hơi nheo lại, lộ ra hảo quang nguy hiểm cực kỳ. Sau đó xông về phía lăng tiêu biến mất, vốn đi giống như tia chấp điện. Lúc này, những người xem náo nhiệt ở phía dưới mới hoàn toàn ngơ ngẩn. Đầu tiên là va chạm của pháp bảo, sau đó hai người đều biến mất không thấy. Đây vốn đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Trong lòng những người này... Cho dù người có mạnh mẽ hơn thì phạm vi chiến đấu cũng không vượt quá mời dặm Nhưng lại rơi ở trên người Diệp Thiên và Lăng Tiêu thì hiển nhiên là không thích học rồi. Bởi vì người có thực lực mạnh bay lên trên không chung, thấy hai người sớm đã đánh ra hơn trăm chiêu. Đây chính là thực lực chân chính của cảnh giới đại viên mãn sao. Trời, đây cũng quá khủng bố rồi. Người luyện võ có cảnh giới kiếm thần như ta, ở trong mắt người ta, e rằng không không bằng một con kiến. Một người tuổi còn trẻ trong đám người nói với vẻ mặt đồi bại. Tất cả mọi người vẫn duy trì châm mặc, chiến đấu giữa cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn cũng không thể dễ dàng trông thấy như vậy, giống như nông dân chưa thấy qua hoàng đế, ảo tưởng hoàng đế mỗi ngày ăn bánh nương lớn. Những người này cũng thường xuyên ảo tưởng về cuộc chiến giữa cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn sẽ có hình dạng ra sao. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng không thể tưởng được tình cảnh như hiện tại. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều trầm mặc, khi có một số đang chuẩn bị rời khỏi, thấy hai người kia đang một trước một sau, lại giống như tia trước bay trở về. Bình tĩnh mà nghĩ, lấy cảnh giới hợp thể kỳ sơ kỳ hiện tại của Lăng Tiêu, cũng không phải là đối thủ với người có cảnh giới đại viên mãn trung cấp. Loại áp chế thuần túy về mặt lực lượng này căn bản không phải ngoại lực có thể cân bằng. Cho dù pháp bảo của Lăng Tiêu sau khi được các vánh vỡ thánh bi luyện chế, Cũng có được uy năng cực kỳ hùng mạnh, nhưng cũng chỉ tương đương với tấm chắn màu vàng của Diệp Thiên thôi. Thậm chí Lăng Tiêu còn muốn đem huyền thiên ra làm nát tấm chắn màu vàng. Tuy nhiên, huyền thiên đang bế quan tu luyện, đang hấp thu phong lôi cầu kia, Lăng Tiêu cũng không muốn tùy tiện quấy giày nó, trừ phi thực sự đến lúc nguy hiểm đến sinh mạng. Tuy rằng Diệp Thiên rất mạnh nhưng muốn tính mạng của Lăng Tiêu thì còn có chút khó khăn. Tuy nhiên, lúc này Lăng Tiêu đang đứng trên cục diện bị động chịu đòn. Hơn nữa, thoạt nhìn tình thế có chút nguy cấp. Lam Hy đứng ở một nơi trên bầu trời, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Từ trên khí thế mà Diệp Thiên phát ra, ba phán đoán gã Diệp Thiên này muốn giết Lang Thiêu. Xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không giống như vẻ đang luận bàn. Nghĩ vậy, trong lòng Lam Hy có một chút tức giận. Ngươi lại có thể vô lẽ như vậy trước mặt một cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Tuy rằng năng lực của ngươi rất mạnh nhưng trong mắt ta căn bản còn chưa đủ. Diệp Thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rộ. Nếu không cho dù ta liều mạng nháo loạn với Diệp ra ngươi thì hôm nay cũng phải cho ngươi ở lại đây. Ngươi đừng chạy. Lăng Tiêu, ngươi thật sự là người nhu nhược. Nếu ngươi sợ chết, thì quy xuống vái đầu vài cái với ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lời nói của Diệp Thiên là giống lớn lên, những người ở phía dưới đều nghe được rõ ràng. Trong lòng những người có thiên hướng theo lăng tiêu sắc mặt cũng có chút ảm đạm Xem ra, lăng tiêu tông chủ quả thật không phải đối thủ của gã thiên tài diệp ra này. Lăng tiêu tiện tay ném mấy viên đan dược vào miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan, một luồng năng lượng lập tức cuẩn cuộn trong đan điển, bắt đầu đen cuồng tràn ra trong đan điển, đôi mắt lăng tiêu hiện lên vẻ tàn khốc. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có chật vật giống như hôm nay, đối mặt với một kẻ thù có thực lực hơn xa mình. Mà ngay cả lăng tiêu luôn luôn ý lại pháp bảo cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Xem dáng vẻ gã Diệp Thiên này, căn bản cũng không xa lạ với pháp bảo một chút nào. Nếu là như thế, vậy, không đột phá trong chiến đấu thì cũng chết trong chiến đấu. Lăng tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng sóng gợn kỳ dị, từ trên thân thể hắn chẳng ra, đồng thời một luồng năng lượng dao động hùng mạnh, khiến Diệp Thiên lập tức cảnh giác. Bởi vì luồng năng lượng giao động này, Cũng không yếu hơn hắn một chút nào. Muốn đột phá sao? Trên mặt Diệp Thiên cũng không kiềm nổi mà dâng lên một sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, lập tức được thay bằng vẻ giận dữ. Cho tới bây giờ chỉ có ta đột phá trong chiến đấu cùng người khác, còn không ai có thể giống ta đột phá trong lúc chiến đấu. lăng tiêu, không thể không thừa nhận thực lực của người rất mạnh, hùng mạnh đến mức ngay cả ta cũng có chút kiếm kỵ, không thừa dịp ngươi chưa bằng ta mà giết chết ngươi thì còn trần chờ ngươi đủ lông cánh hay sao? Nghĩ vậy, Diệp Thiên đột nhiên hét to một tiếng, vươn bàn tay to, bàn tay này trộm tới hư không, từ từ nắm chặt, một thanh cử kiếm màu xanh dài hơn trăm thước, từ từ trên bầu trời tách ra, rồi bị Diệp Thiên nắm trong tay, giống như một thanh cự kiến chân chính. Trên bầu trời đôi mắt lam hy mở trợ trừng, rốt cuộc không kiềm nổi trong lòng kinh hãi, kinh hô thành tiếng. Công pháp thần. Diệp Thiên dường như nghe thấy. Đôi mắt giống như thực chất lạnh lùng nhìn về phía Lam Hy đang trốn trong hư không, khiến Lam Hy cảm giác gáp lực lớn lao. Ánh mắt kia căn bản là không phải nhân loại có thể có được. Rõ ràng là ở trên năng lượng, Lam Hy có thể mạnh mẽ ngăn chặn Diệp Thiên nhưng về mặt tinh thần lực, dường như Diệp Thiên cao hơn bà vô số lần. Một ánh mắt có thể khiến Lam Hy có loại cảm giác lạnh run. Thanh cự kiếm trong tay Diệp Thiên trong nháy mắt xoay trên không trùng, dẫn ra vô số tàn ảnh, xông tới lang tiêu. Mạnh mẽ chém tới. Một kiếm này mang theo luồng nguy lực của thiên địa, khiến người vây xem đã rời khỏi 30 dặm, thực lực hơi yếu, không kiềm nổi đặt mông ngồi xuống đất. Còn thực lực mạnh, cho dù đạt tới cảnh giới tu luyện giả, mặt cũng vàng như đất. Thật sự người có kiến thức cũng không kiềm nổi kinh hô trong lòng. Công pháp thần. Chân thần chuyển thế. Tinh kim nguyện quan giáp trong cơ thể lang tiêu gần như trong nháy mắt buộc phát ra hào quang mánh liệt, bảo vệ thân thể lang tiêu. Đồng thời, Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm cũng phát ra âm thanh bén nhọn trói thai, dường như muốn thoát khỏi tay Lang Tiêu, nhằm về phía cử kiếm màu xanh thật lớn. Trong nháy mắt, Lang Tiêu đột nhiên có loại cảm giác, tiểu yêu trong tay mình dường như khinh thường thanh cử kiếm màu xanh kia tới cực hạn, giống như có thâm cửu đại hận, nhưng bằng vào thực lực trước mắt của Yêu Huyết Kiếm, kết quả chống lại thanh cử kiếm màu xanh thì có thể tưởng được. Hơn nữa, thanh cự kiếm màu xanh kia nhìn thì chậm rãi, nhưng trên thực tế Nó đã đạt tới một tốc độ cực hạn Người có thể thấy chẳng qua cũng chỉ là tàn ảnh mà nó lưu lại. Khoảng cách hơn văn thước, ngáy mắt đã đến. Lang tiêu không quan tâm sự vật lộn của yêu huyết kiếm, mạnh mẽ thu hồi nó vào trong nhẫn không gian, tập trung toàn bộ tinh thần lực vào một chỗ, hình thành một thanh cử kiếm tinh thần lực, cũng dài trăm thước, chiều rộng hơn 10 thước. Đồng thời vẻ mặt không sợ nên tới thanh cử kiếm màu xanh, tinh thần lực cử kiếm cũng mạnh mẽ quét về phía diệp thiên phía đối diện Lăng Tiêu nhìn vào trong ánh mắt Diệp Thiên, cũng mang theo một chút khinh thường và chế rêu tràn ngập Chân thần chuyện thế tính là cái dám Nếu ngươi giam trốn, ngươi cũng là kẻ nhút nhát mà thôi. Tất cả những chuyện này nói đến thì dài, trên thực tế chẳng qua chỉ là trông như thiên chớp, nhưng Lăng Tiêu lại tin chắc rằng Diệp Thiên tuyệt đối là thấy một chút trào phúng trong mắt mình. Bởi vì Diệp Thiên cảm nhận được uy hiếp thật lớn vốn định tránh nẽ nhưng đột nhiên trong mắt bắn ra tinh quang. Cả người cũng dâng lên một vòng bảo hộ, hồn nhiên không sợ nên đón về phía luồng tinh thần lực dao động hùng mạnh kia. chương 566, tiểu yêu thần bí, ngùng ốc, khóe miệng lăng tiêu hiện lên một chút châm trọc. Lúc này, thanh cự kiếm màu xanh còn chưa tới nhưng kiếm mang kia đã làm vỡ vụn từng mảnh tinh kim nguyệt quan rắc trên người lăng tiêu. Lăng tiêu mạnh mẽ phun ra máu tươi từ trong miệng, đồng thời thân hình hắn giống như tia chớp, chợt lóe lên rồi biến mất. Một giọng nói được truyền vào trong thai Diệp Thiên, không nẽ tránh chính là ngu. Cùng lúc đó, thân hình Diệp Thiên ầm ầm đánh lên trên cự kiếm được tập trung bởi toàn bộ tinh thần lực ngưng kết thành của lang tiêu. Vong bảo hộ màu U làm kiên cố tới cực hạn trên người hắn giống như đầu hủ bị xẻ ra. Sau đó luồng cự kiếm do tinh thần lực rất mạnh ngưng kết thành căn bản không có tác dụng trên cơ thể Diệp Thiên, mà là giống như hư ảnh, cắt trên thân thể Diệp Thiên, sau đó liền biến mất không còn. Hơn nữa câu trào phúng vô cùng ác độc của Lăng Tiêu, tinh thần thức hải của Diệp Thiên đột nhiên giống như nổ ra. Loại tinh thần lực công kích mạnh mẽ đến tận cùng khiến tinh thần hắn trong nháy mắt thiếu chút nữa rối loạn, liếc mặt một cái nhìn thấy một bóng dáng thon thả từ trong hư không đang bay về phía mình. Diệp Thiên gần như trong nháy mắt ra một quyết định, một ngụm máu được phun ra, sau đó trong nháy mắt thân thể cũng biến mất trong hư không. Lam Hy giận dữ, nhìn về nơi xa. Nhưng cánh tay kia trong nháy mắt vươn dài hơn 1.000 thước, một tay xé rách không gian, lại chỉ có thể tóm lấy một góc áo và một chút vết máu trên đó. Lam Hy giận dữ gầm lên bén nhọn, đã bao nhiêu năm vẫn chưa ăn qua ngậm bù hòn. Người mình muốn bảo hộ, bị trọng thương và không biết tung tích dưới mí mắt của mình, người muốn giết, thấy loại tốc độ của hắn không ngờ không thể bắt được, còn để đối phương chạy thoát. Lam Hy không kiềm nổi điên cuồng nổi giận. Mạnh mẽ đánh một kích về phía cánh đồng hoang vu ở dưới đất. Ẩm. Một tiếng nổ qua đi, một vùng bụi mù to lớn giống như một vùng mây nấm bước lên. Về phần nói một đám xem náo nhiệt ở phía xa, không dọa ngất đi thì đã sớm chạy đi qua xa rồi. Cho dù sau đó những người đó lại chạy đến đây xem. Phía trên một vùng cánh đồng hoang vu đã hình thành một hồ nước hình tròn to lớn có đường kính khoảng hơn 5.000 thước. Có người hiểu chuyện muốn nhìn xem hồ nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Một gã cương giả có cảnh giới tu luyện giả mang theo một sợi dây thừng dài trăm thước, thật sự vẫn chưa tìm thấy đấy. Lúc này, thực lực cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn đã hình thành một ấn tượng không thể chiến thắng ở trong lòng mọi người. Bởi vì đã rất nhiều năm thánh vực vẫn chưa có cuộc chiến kịch liệt như vậy. Đám người kia còn tưởng rằng cuộc chiến giữa hai người lăng tiêu tông chủ và diệp thiên tạo thành, nhưng không nghĩ ra. Hồ nước này mai sau được xưng là chân châu hồ, căn bản là hành động do lão tổ bà bà Lam Hy phóng ra phân nộ. Lúc này Lam Hy có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nàn, thậm chí bà không biết hẳn là làm sao giải thích với đám người thuộc sân phái, nhất là Hoàng Phủ Nguyệt có quan hệ tốt với mình. Mình nhìn tiểu ỷ xạ hết sức thoát mắt, vừa đi liền đi. Đó không phải tính tình Lam Hy chút nào. Dẫm chân trên không trùng, không kiềm nổi nghĩ đến, nên có thế nào thì nói thế đấy. Thực lực của Diệp Thiên này tuyệt đối không phải người có cảnh giới đại viên mãn trung cấp tầm thường có thể bằng được. Cho dù ta chống lại hắn, cũng không dám nói có thể thắng mười phần. Người này chỉ sợ thực sự là chân thần chuyển thế từ thần giới. Chiêu thức và năng lực quả thật rất quỷ dị. Người có cảnh giới đại viên mãn trung cấp tầm thường nào có lợi hại như vậy? Nhất là tâm trắng có ánh sáng màu vàng lóe lên, thoạt nhìn chính là một bảo vật nha. Những năm gần đây, các thế lực gia tộc lớn ở Thánh vực nơi nào mà không có bảo vật đặt dưới đáy hòm. Nhưng chân chính có thể dùng bảo vật này xuất thần nhập hóa, lại không có mấy người. Lam Hy lắc đầu có chút bất đắc dĩ, may mà một kích cuối cùng của tiểu tử lăng tiêu dường như cũng đã thương Diệp Thiên, chỉ mong có thể làm hắn trọng thương vài chục năm, để ta tìm hiểu được đạo nhất sinh, nhất sinh nhị chết tiệt kia. Thực sự là rất phức tạp. Cuối cùng trong nháy mắt lăng tiêu dựa vào độn thuật nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Xuất hiện trên bầu trời chỗ rừng rằm hơn ngàn rằm, theo thực lực của hắn được nâng cao, phạm vi độn thuật của hắn phải xa hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này trong đầu lăng tiêu cũng không còn một chút tinh thần lực nào, đầu đau như muốn nứt ra, kiếm khí của cự kiếm màu xanh vừa rồi đã gây tổn thương cho lăng tiêu nghiêm trọng, rất nhiều chỗ kinh mạch trong cơ thể bị gây đoạn. Thanh cự kiếm màu xanh rõ ràng là do kiếm khí biến thành, nhưng công kích căn bản là không giống thực chất. Hơn nữa trong kiếm khí mơ hồ có ẩn chứa một chút pháp tắc thiên địa Tuy rằng mờ ám khó hiểu, cảm giác cực kỳ đứt khúc. Nhưng cho dù loại pháp tắc thiên địa này, căn bản không phải một người tu chân hợp thể kỳ có thể chịu được. Cho nên, đối với lăng tiêu mà nói, tổn thất tinh thần lực là chuyện nhỏ, tịnh dưỡng một đoàn thời gian, thậm chí vài viên đan dược được dùng qua, cơ thể rất nhanh khôi phục Nhưng thương thế trong cơ thể, nếu như không thể nhanh chóng tới xử lý e rằng sẽ gây thành họa lớn Cũng không biết cuối cùng cự kiếm do tinh thần lực mình ngưng kết thành có thể tạo vết thương cho Diệp Thiên tới mức nào. Nghĩ đến, cho dù chưa chắc hắn sẽ nhẹ hơn mình. Lăng tiêu nghĩ, đông nhiên thoáng như mày, trong cơ thể bắt đầu chuyển đến cơn đau kịch liệt, ho khụ khụ hai tiếng, lại phun ra mấy ngủ máu tươi. Lăng tiêu lấy ra một đống đan dược từ trong nhẫn ném vào trong miệng. Từ sau khi tu vi đạt tới hợp thể kỳ, Lăng tiêu rất ít dùng đan dược, tới phân thần kỳ. Hiển nhiên tác dụng của đan dược không thể rõ ràng. Tuy rằng có chút nâng cao nhưng cũng không nỡ dùng trước phân thần kỳ. Cho nên, giống như khi nuốt hết hàng loạt những đan dược, đối với lăng tiêu mà nói là rất rất nhỏ bé. Xuất ra một quả truyền âm phụ, bọt nát, truyền trở về cho mọi người trong môn phái một tin an toàn. Căn bản lăng tiêu không có lòng dạ nào nói chuyện, thân hình trực tiếp rơi xuống trong rừng rộng. Trên người lăng tiêu mang theo một mùi máu tươi rất hấp dẫn sự chú ý của một số manh thú. Tuy nhiên đồng thời trên thân thể lăng tiêu phát ra một luồng khí tức nguy hiểm, khiến cho một đám mảnh thú này đều lui binh toàn bộ. Lúc này, lăng tiêu lấy ra yêu huyết hồng liền kiếm từ trong nhẫn, tiểu yêu phát ra một tiếng nghẹn ngào hủy khuất, âm thanh như khóc như nói, nhưng lại giống như cô gái u bán. Lúc này lăng tiêu đã không còn bao nhiêu tinh lực lắm để trấn an tiểu yêu, lấy nó đi ra, là cũng vì cho ràng gậy để dùng bởi vì Lăng Tiêu cảm giác được một vùng ú ám ở trước mặt. Sau khi kiếm kỹ ẩn chứ thiên địa pháp tắc đả thương người, làm sao có thể dễ chịu. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên hắn hiển lộ bản lĩnh chân chính. Bởi vì những đối thủ của hắn, căn bản là không đáng để hắn hiển lộ thực lực chân chính. Lăng Tiêu khó khăn tìm một sơn động, theo đó đi vào phía trong sơn động. Sơn động rất sâu, đi hơn nửa canh giờ không ngờ còn chưa đi đến đấy. Mà lúc này lăng tiêu đã gần tới trạng thái sụp đổ, toàn bộ đều được duy trì bằng một loại nghị lực hơn người. Đến cuối cùng, rốt cuộc lăng tiêu cũng đi tới đáy sơn động, thậm chí ngay cả phong ấn chỗ sơn động này cũng không kịp, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đại tự tại tâm kinh bảo vệ tâm cảnh tâm mạch, tay lấy ra một khối tinh thạch cực phẩm, thậm chí còn đánh rơi trên mặt đất, khó khăn lắm mới cầm một khối. Năng lượng trong tinh thạch từ trong bàn tay lăng tiêu, bắt đầu dọc theo kinh mạch quẩn quẩn không ngừng đưa đi vào. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm rừng ở bên cạnh lăng tiêu bỗng nhiên từ trên thân kiếm xuất hiện một dáng người thiếu nữ duyên dáng. Tuy nhiên thoạt nhìn còn có cảm giác mông lung, lung, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào, chỗ đó giống như được bao phủ bởi một đám sương mụ. Theo yêu huyết kiếm đi ra, nhìn thấy tinh thạch cực phẩm trên mặt đất, với tay một cái liền hút tới một khối. Khối tinh thạch cực phẩm kia gần như tốc độ đang nhỏ đi mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ này cũng dần dần rõ ràng hơn, lộ ra một khuôn mặt trong sáng động lòng người, nhìn thoáng qua lăng tiêu có chút lo lắng, trên mặt lộ ra một chút thần sắc kiên quyết, trong ánh mắt kiên nghị mang theo một niềm khuất phục và phẫn nộ thật sâu, hút toàn bộ mấy khối năng lượng tinh thạch rơi trên mặt đất lại đây. Mấy khối năng lượng tinh thạch này không ngờ đồng thời tốc độ giảm bất thể tích mà mắt thường có thể thấy. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh trận mắt há hốc mồm thậm chí còn hoài nghi thần kinh của mình có phải hỗn loạn hay không. Một khối tinh thạch thượng phẩm tương đương với một vạn khối tinh thạch hạ phẩm, mà một khối tinh thạch cực phẩm tương đương với 100 khối tinh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, một khối tinh thạch cực phẩm tương đương với 100 vạn khối tinh thạch hạ phẩm. Đây là con số khủng bố cỡ nào nha. E rằng đến cuối cuộc đời người luyện võ, cường giả trí cao tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cũng sẽ tiêu hao khoảng 1000 vạn tinh thạch hạ phẩm. Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiểu yêu không ngờ hấp thu năng lượng tương đương với 4 vạn khối tinh thạch hạ phẩm, nhắc tới cũng không tính là quỷ dị, vậy thì thứ gì mới xem là quỷ dị. Thoáng cái hấp thu nhiều năng lượng như vậy, đối với tiểu yêu mà nói, hiển nhiên cũng không phải là ý kiến tốt, chỉ thấy thân thể nhanh nhẹn của nàng có linh trí đột nhiên bắt đầu lớn lên nhiều, vừa biến mất ở đây, thì lại đến nơi đó. Đồng thời, trong nháy mắt sắc mặt của tiểu yêu trở nên tái nhận, Sau đó lại bắt đầu hồng nhuận, đỏ đậm, đỏ tươi, đỏ dự. Tiểu yêu phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Tiểu yêu có chút lo lắng nhìn thoáng qua lang tiêu, lúc này thấy hắn đã rơi vào trạng thái bế quan chiều sâu, mới yên tâm quay đầu lại, canh giữ thông đạo dọc theo đường, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần tu luyện. Thân thế tiểu yêu vô cùng quỷ bí. Nếu không phát sinh chuyện không ngờ ngày hôm nay, e rằng tiểu yêu còn có thể bình thản rất lâu. Ký ức kêu đến từ thời xa xưa, khiến rằng nàng thà rằng trở thành một kiếm linh chỉ có chút linh tính trong mắt người khác, cũng không muốn giống như tung hoành thiên địa ngày xưa. Thịnh cực thì suy, đạo lý này không chỉ riêng nhân loại mới hiểu được. Ít nhất tiểu yêu nàng không muốn dấm lên vết xe đổ một chút nào. Tuy nhiên vì chủ nhân trẻ tuổi này, nàng đã vi phạm lời thề của mình một lần. Nàng muốn cho người có gan làm thương tổn chủ nhân, gặp phải kết cục Mà không phải trong lúc nguy cấp bị khuất phục ném vào trong nhẫn chữ vật. Khi thân hình Diệp Thiên xuất hiện, cách chỗ chiến đấu hơn 500 dặm Tuy nhiên hắn cũng không dừng lại chút nào, dơ tay sờ lên vị trí thắt lưng, vết máu đầy tay, trong lòng nghĩ mà kinh sợ vô cùng. Đàn bà xấu kia, ngươi chờ đó, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết, kết cục của việc xen vào chuyện người khác. Đại viên mãn cao cấp tính là cái giám. Mẹ nó, nguy hiểm. Rốt cuộc Diệp Thiên không nhịn được, lên tiếng mắng một câu. Nếu mình chậm một chút, e rằng toàn bộ sau lưng đều bị người đàn bà kia cào nát bấy. Đến lúc đó, cho dù mình có mạnh hơn nữa nhưng dưới tình huống thực lực không bằng nàng thì cũng chỉ có chết. Tinh thần lực trong đầu Diệp Thiên lại hỗn loạn một trận, sắc mặt hắn nhó nhó, thân thể nhanh chóng đi đến nơi xa. chương 567, Bế Quan Trăm Năm Sau trận chiến giữa người luyện võ thiên tài Diệp Thiên của Diệp Gia và Tông Chủ Lăng Tiêu thì họ cùng một lúc mất tích. Tin tức này lập tức bùng nổ to lớn ở Nam Châu. Rất nhiều người sau khi chứng kiến vào ngày đó trở về, muốn quyết trí thể nặng không tu luyện thành công quyết không bỏ qua, buộc phát ra hình thức tu luyện hơn mấy người bình thường, hoặc là từ nay về sau xa suốt hoàn toàn hết ăn rồi lại nằm. Những người này không có lý do tu luyện quá qua loa, tu luyện có thể như thế nào. Tu luyện cả đời cũng không đạt được loại cảnh giới này. Còn không bằng thừa dịp tốt mà hãy hưởng thụ. Những người này mặc kệ là già trẻ hay nam nữ đều như bị kích thích, gần như không phải vài thứ bình thường. Hơn nữa, mơ hổ còn đồn đại, nói cùng ngày hai người chiến đấu còn có một cường giả thứ ba ở đây, nhưng ai cũng không rõ ràng lắm. Trận chiến này truyền ra gã Diệp Thiên kia có thực lực không thua kém gì cảnh giới đại viên mãn trung cấp, nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc nhất cũng là lăng tiêu có thể đánh đến lưỡng bại cầu thương với Diệp Thiên. Nói đến thiên tài. Dường như lăng tiêu với độ tuổi không đến 50 tử nhân giới càng tốt hơn. Bởi vì có người biết chuyện lộ ra, Diệp Thiên thực sự là thiên tài, nhưng từ nhỏ được gia tộc Diệp ra dốc hết toàn lực để bồi dưỡng. Nếu đem so sánh, người bị thiên mạch như lăng tiêu với kinh mạch không thông khi sinh ra, còn kém hơn Diệp Thiên nhiều lắm. Thục Sơn kiếm phái ở trong lòng mọi người, cũng không phải chỉ là một môn phái thần bí nhỏ nổi danh với đan dược, mà vốn là môn phái thực sự sánh vai với thế lực lớn. Thời gian 10 năm nhóng cái mà qua, đối với tuyệt đại đa số người luyện vọ ở Thánh Vực mà nói, thời gian 10 năm tuy chỉ trong nháy mắt trôi qua, trong 5 tháng dài đẳng đẳng ở Thánh Vực, thậm chí ngay cả một cành hoa nhỏ bé cũng không tính. Mà 10 năm nay đối với đám người thuộc sơn kiếm phái mà nói, lại vô cùng gian nan. Lúc trước lăng tiêu là một lượng lớn tinh thạch sinh mệnh, tinh thạch sinh mệnh đại diện cho lăng tiêu vẫn hoàn toàn không tổn hao gì, nhưng từ sau lần chiến đấu, Suốt 10 năm lang tiêu vẫn chưa hiện thân ở thế vực. Mấy năm trước Hoàng phủ Nguyệt, Tống Minh Nguyệt, Ỷ Sa, Phong Linh và thượng quan Vũ Đồng cũng tỉ thí phân được cao thấp. Thượng quan Vũ Đồng với cảnh giới tu luyện giả sơ cấp hoàn toàn xứng đáng giành được thắng lợi lớn. Hoàng phủ Nguyệt kế tiếp, Minh Nguyệt thứ ba, Phong Linh thứ tư, Ỷ Sa được Lam Hy chỉ điểm rất nhiều vượt qua cấp bậc tuy nhiên cũng rất cao. Nhưng hai người Minh Nguyệt và Phong Linh cùng có đan dược và cũng có một niềm đoán giận. Lang Tiêu bị thương mất tích. Kích thích đám phụ nữ này thật lớn, thậm chí toàn bộ thuộc Sơn phái không ai mà không bội phục những hồng nhan bên người tông chủ, kể cả hai thị nữ Xuân Lan và Thu Nguyệt. Ta U -cờ biết được sự mất tích của Lang Tiêu, các nàng không khóc giống, không tìm kiếm điên cuồng, chỉ là từ ngày đó, các nàng rất ít cười, trên cơ bản cũng không thấy được bóng dáng, suốt ngày đều đã trải qua chuyện bế quan. Hoàng phủ Nguyệt gây đùa tựa như trận đấu. Tuy rằng kết quả sớm có nhưng không ai so đo chuyện này. Mọi người đều có một ý niệm trong đầu, đó chính là, hy vọng lăng tiêu có thể sớm ngày trở về. Một lần này cũng đã trăm năm. Luôn kiếm khí kia tạo ra một chút pháp tắc thiên điệu tiến vào trong cơ thể lăng tiêu. Tuy rằng bị lăng tiêu phong bế, không cho phá hư chung quanh, nhưng nếu muốn đuổi đi, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lần này, lăng tiêu dùng thời gian 10 năm. Trong quá trình xua đuổi kiếm khí này, thân hình lăng tiêu cũng chiếm được chỗ tốt kinh nhân đuổi đi loại kiếm khí ẩn chứa thiên địa phát tắc, thân hình liền tương đương với một hồi chiến đấu dài lâu. Khiến kinh nghiệm thực chiến của Lăng Tiêu còn chưa đủ thì trong thời gian 10 năm, giống như mỗi ngày đều vượt qua trong chiến đấu, khiến kinh nghiệm thực chiến của Lăng Tiêu vô cùng phong phú. Đồng thời, tu vi của Lăng Tiêu trong 10 năm này, từ hợp thể sơ kỳ nâng lên tới trạng thái đỉnh của hợp thể sơ kỳ, mắt thấy sẽ đột phá tới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Khi Lăng Tiêu tỉnh lại, Không ngờ thấy thiếu nữ tiểu yêu hóa thành thật thể, mà tiểu yêu cũng nhìn thấy lăng tiêu và cũng kinh ngạc, một tiếng vụ liền tiến vào trong yêu huyết kiếm, tùy ý lăng tiêu gọi như thế nào cũng không ra. Nhưng trong lòng lăng tiêu lại cực kỳ kinh ngạc, lý do rất đơn giản, huyền thiên vẫn luôn thích tự biên tự diễn nhưng lại có thực lực tương đối dũng mãnh chẳng qua chỉ mới ngưng kết thành một hình ảnh hư hảo. Tuy rằng gần như là thật thể nhưng cuối cùng không phải thật thể. Nhưng rõ ràng đây chính là một thanh bảo kiếm mình có được từ nhân giới, thiên thạch nhiễm yêu huyết lớn mà tạo thành yêu huyết hồng liên kiếm, làm sao mà có thể. Còn cao hơn huyền thiên cùng bậc, lại thấy mình mơ màng lấy ra một đám tinh thạch đã biến mất. Lăng tiêu dường như minh bạch cách gì, lại lấy ra hơn 100 khối tinh thạch cực phẩm đến trước mặt tiểu yêu. Vốn định đi muôn phái bế quan, tuy nhiên lăng tiêu đột nhiên tâm linh trật lué, lại lâm vào bế quan chiều sâu. Nghĩ rằng dù sao truyền tống trận cũng đã làm xong, lại có cường giả siêu cấp biến thái chấn thủ thuộc sơn. Lăng Tiêu tin rằng, mình không quay về, Lam Hy sẽ không rời khỏi, chỉ sợ đến bây giờ bà cảm thấy hối náy với chuyện không đến kịp lúc của mình. Truyền tống trận đã làm xong, các nàng hoàng phủ nguyệt và diệp tử cũng hiểu được làm như thế nào, đúng lúc lợi dụng khoảng thời gian này, cũng nên rèn luyện đám người thuộc sân phái. Lăng Tiêu trước sau có loại hy vọng, những người mình quan tâm Cho dù không có mình, cũng có thể có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân. Mà loại cơ hội này không thể nghi ngờ là rất tốt. Nhưng chính lăng tiêu cũng thật không ngờ, lúc này đây bế quan, không ngờ cũng trôi qua 90 năm. Đối với người bình thường mà nói, là một đời người. Đám người thực sơn phái trông ngọn con mắt, cũng căn bản thật không ngờ. Khoảng cách giữa lăng tiêu và bọn họ căn bản cũng không xa chút nào, thậm chí nói đặt ở dưới mắt bọn họ cũng không quá đáng. Ở một nơi sâu xa, dường như một loại lực lượng hùng mạnh đang quyết định số mệnh của rất nhiều người, giữa Diệp Thiên và Lăng Tiêu cũng giống như trong số mệnh đối thủ. Cách hai người chiến đấu hơn trăm năm, Đại hội Nam Châu cũng đã tiến hành tới 9 lần. Lăng Tiêu và Diệp Thiên gần như đồng thời xuất quan. Khi Lăng Tiêu từ trong bế quan chiều sâu tỉnh lại, trạng thái trên thân sẽ ra biến hóa thật lớn, thoạt nhìn thì Lăng Tiêu của quá khứ, thời gian trăm năm, cũng không thể lưu lại dấu vết năm tháng trên mặt. Đôi mắt kia thoạt nhìn ngược lại càng thêm trong suốt toàn thân cũng nhìn không ra một chút năng lượng dao động gì khi dơ tay nhấc chân tràn đầy hương vị tự nhiên đôi tay lăng tiêu trắng non thon thả nhìn không ra đôi tay này sẽ có lực lượng như thế nào khỏe miệng nổi lên một chút vẻ cười thẳng nhiên lăng tiêu đứng dậy cảm thụ một luồng năng lượng to lớn vô cùng trong cơ thể hợp thể kỳ đỉnh cách độ kiếp kỳ chỉ có một đường lúc này đối với sự lĩnh ngộ thiên địa pháp tác Lăng tiêu cũng đã tới một cảnh giới cực cao, đồng thời đối với quý tích một kiếm kia của Diệp Thiên, cũng hoàn toàn phá giải được, thời điểm đối mặt với Diệp Thiên thì một kiếm kinh diễm kia cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì với lăng tiêu. Lại nhìn tiểu yêu, yêu huyết hồng liên kiếm hay là thanh kiếm kia, chỉ có số lượng lớn tinh thạch lăng tiêu đã nem qua, hoàn toàn biến mất không còn. Yêu huyết hồng liên kiếm nằm trong tay, ngoại trừ có một loại cảm giác tâm linh tương thông, lăng tiêu vẫn chưa cảm giác được biến hóa gì nhưng càng như thế thì càng nói rằng tiểu yêu hùng mạnh. Lăng tiêu tâm huyết dâng trào, chịu ra huyền thiên tử trong chiếc nhẫn. Huyền thiên vừa ra, lập tức hiện ra bóng dáng, đôi mắt tỏa sáng nhìn yêu huyết hồng liên kiếm, kích động nói. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới nàng đã đột phá hóa hư, đạt tới cảnh giới ngưng thật, mau ra đây, cho huyền thiên đại gia nhìn. Huyền thiên còn chưa dứt lời, chỉ thấy yêu huyết kiếm tự động bắn ra từ tay lang tiêu, một luồng quang mang đỏ chém về phía huyền thiên Bóng dáng huyền thiên bịch lùi vào trong lệnh bài, âm thanh khiếp sợ chuyển từ đó. Ui cha, tiểu mỹ nhân, hai ta cũng đã trăm năm không gặp, làm sao vừa gặp mặt liền muốn giết ta chứ? con dám làm càn, liền hủy bản thể của ngươi. Một giọng nữ lạnh lùng mà trong trẻo chuyển ra từ trong yêu huyết kiếm. Âm thanh kia không mang theo bất cứ tình cảm nhân loại nào, mười phần sát ý trong lòng lăng tiêu có chút sức sở. Đây chính là lần đầu tiên hắn nghe tiểu yêu nói chuyện rõ ràng như vậy. Tuy rằng sớm đã biết sự tồn tại của Tiêu Yêu, nhưng nàng dường như là một kiếm linh cực kỳ thẹn thùng, rất ít khi há mồm nói chuyện. Lúc này truyền đến âm thanh cầu xin tha thứ của Huyền Thiên. "Mọi người đều là pháp bảo của chủ nhân, cho ta một chút mặt mũi được không? Ta nói cho Tiểu Yêu, nàng rốt cuộc là thứ gì vậy?" Như thế nào ta bỗng nhiên cảm giác, bản thể của nàng và Huyền Thiên đại gia cùng một loại. Người thật ngùng ngốc." Sau khi Tiểu Yêu phun ra vài chữ lạnh như băng, rồi lại không chịu nói. Lúc này huyền thiên dùng tinh thần lực câu thông với lang tiêu. Ta nói cho tiểu tử ngươi, ta giã tu luyện mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mỹ nhân nàng như thế nào trở nên hùng mạnh như vậy? Ngươi có được pháp bảo gì để tế luyện nàng hay không? Lang tiêu lắc lắc đầu, huyền thiên nói đến pháp bảo, lang tiêu đống nhiên đau lòng cho tinh kim nguyệt quan giác. Mặc kệ nói như thế nào, đó cũng là một món pháp bảo của mình tuy rằng không tính là bản mạng pháp bảo nhưng dù sao cũng làm bạn với mình cũng nhiều năm, lại bị hủy, trong lúc nguy cấp ấy, ngay cả mảnh vụn cũng chưa kịp thu hồi. Hiện giờ đã qua trăm năm, muốn tìm được e rằng không có khả năng rồi. Vừa nghĩ vậy, lang tiêu hận diệp thiên sâu thêm một tầng, đồng thời cũng cảm giác được, làm một tên kiếm tu, đã sắp bước vào cảnh giới độ kiếp kỳ, mà vẫn chưa có bản mạng pháp bảo, thật sự là một chuyện mất mặt quá mức. Tiểu yêu thì sao? Bản mạng pháp bảo, cần tâm ý tương thông với mình và nếu như thân rơi xuống, pháp bảo cũng sẽ bị tổn thương thật lớn, thậm chí sẽ mai một theo. Mà lúc này tiểu yêu rõ ràng đã tiến hóa trở thành kiếm linh bậc cao, thậm chí ngưng kết thành thật thể, tiểu yêu sống vốn chính là một kiếm linh rất mạnh. Mặc kệ nói như thế nào, Lăng tiêu cũng không muốn luyện hóa một kiếm linh có linh trí thành bản mạng pháp bảo của mình. Lăng tiêu lưng thứng đi ra, đứng trên dây núi, tinh thần lực giống như đại dương mênh ngông. Mở rộng tràn ra bốn phương tám hướng, khi tới 10 vạn giảm, mới không thể kéo dài hơn nữa. Tất cả những vật trong 10 vạn giảm, đối với lăng tiêu mà nói, chỉ là ngón tay. Tuy nhiên tiêu hao tinh thần lực cũng thật kinh người. nháy mắt lăng tiêu thu hồi tinh thần lực, xem ra không thực sự đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ trực tiếp vận dụng pháp tắc chỉ dùng một phần nhỏ năng lực này là tốt rồi. Trong lòng lại nghĩ, dùng cái gì làm bản mạng pháp bảo là tốt nhất chứ? Ngay trong quá trình một đường tinh thần lực của Lăng Tiêu qua, ít nhất có 20 người đang bế quan trong Thục Sơn phái cùng một lúc mở mắt, trong mắt tràn đầy loại tình cảm ngạc nhiên vui mừng, cũng đứng dậy ra ngoài cửa, đồng thời đi tới quảng trường phía trên thác nước lớn. Nơi này hiện tại đã trở thành chỗ ở của nhân viên cao cấp của Thục Sơn. Những đam tiểu đồng này thấy các sư tổ cùng nhau xuất hiện mà ngày thường gần như không hiện thân, không kiềm nổi cũng kinh ngạc vạn phần. Lúc này ánh mắt Theo đó kéo tới dãy núi nhấp nộ, bay về hướng xa, đông nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. chương 568, biến hóa thật lớn. Trước mặt dải núi hơn 5.000 dặm có một tòa núi lớn đột nhiên mọc lên, trong đó có nhiều đá nhiều cây, núi lớn cao hơn vạn thước. Trong hơn 30 dặm, có hơn 40 dặm Nam Bắc, đỉnh núi thẳng đến mây trời, vờn quanh giữa sườn núi. Tòa núi lớn nguy nga cao ngất, hình dạng tuyệt luân. Trong lòng Lăng Tiêu không kiềm nổi cảm thán sự thần kỳ của thiên nhiên. Trong núi lớn này cũng không biết có bao nhiêu linh vật kỳ lạ sinh sống. Nếu luyện chế tỏa núi lớn này thành bản mạng pháp bảo. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, không kiềm nổi có chút đỏ mắt, phi thân tới bên này, càng tới gần ngọn núi lớn này càng làm cho người ta có cảm giác áp bách. Đồng thời, một đám thần thức của Lăng Tiêu bay ra, cảm giác trên núi lớn này có vài luồng khí tức vô cùng hùng mạnh. Trong lòng hơi động. Đứng giữa không chung, nhìn xuống phía dưới, đồng thời trong lòng tính toán. Nếu mình muốn luyện hóa ngọn núi này thì cần bao nhiêu thời gian? truyền âm phủ trên người lăng tiêu bỗng nhiên văng lên. Khi lăng tiêu bê qua chiều sâu, chung quanh bản thân hoàn toàn liền lạc. Đây cũng chính là lần đầu tiên chuyển âm phủ vang lên sau trăm năm. Lăng tiêu thuận tay cầm lấy, một đám người Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt đang chờ ở trên quảng trường của thác nước lớn. Tay Diệp Tử hơi run lên. Dường như truyền âm âm phủ trong tay nặng đến ngàn cân, cho đến khi bên kia truyền đến âm thanh hơi lâu, dọn lệ của Diệp tử rơi một tiếng sịch, dừng trên truyền âm phủ. Bên kia trong lòng lăng tiêu khẽ run lên, với khả năng hiện tại của hắn, tự nhiên biết nước mắt của Diệp tử rơi trên truyền âm phủ. Lúc này, nghe thấy Diệp tử lớn tiếng nói một câu. Tông chủ xuất quan. Ẩm. Truyền âm phủ trong tay lăng tiêu buộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Sau đó còn có tín ngưỡng vô cùng chản trệ, ngưng kết thành kia, hội tụ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có loại cảm giác kinh ngạc mơ hồ, không thể tưởng được, trải qua trăm năm, tín ngưỡng lực càng trở nên hùng mạnh hơn. Lúc này, đống nhiên con ngươi của Lăng Tiêu nheo lại, nhìn tới bầu trời xanh thẳm như tẩy. Từng chút pháp tắc không hiểu ở phía sau, giống như có đôi mắt đang rình hắn. Khi ánh mắt Lăng Tiêu nhìn qua, bên kia không có chút phản ứng nào. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, ánh mắt sâu sắc. Hắn biết đây cũng không phải ảo giác, đây chính là cánh tay vô cùng khổng lồ ở cấm điệu thần từ nhân giới. Một cái tắt đánh nát thánh biêng nghịch tiền, giống như có một luồng lực lượng vô hình ước thúc hắn, hơn nữa, mặc kệ hắn làm gì, giống như sau lưng có đôi mắt đang rỉnh. Tuy rằng lăng tiêu có thể khẳng định, trong phạm vị nàn giảm chung quanh, tuyệt đối không ai có thể nhìn trông hắn, nhưng phần bất an trong lòng lại vẫn tồn tại. Có một số việc mặc dù Lăng Tiêu không thích đối mặt nhưng sớm muộn gì cũng đối mặt. Lăng Tiêu lấy lại bình tĩnh, nói với truyền âm phủ. Sau một năm, ta sẽ trở về, hãy chờ ta. Một đám cao tầng trong thuộc sơn phái đều nghe lời nói của Lăng Tiêu, lập tức trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thời gian trăm năm, đối với vũ trụ mờ mịt mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt vung lên. Đối với thánh vực mà nói, cũng rất ngắn. Thậm chí đối với cường giả có cảnh giới cao cấp mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng trên thực tế, thời gian trăm năm cũng không ngắn, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Sau khi Lăng Tiêu bê quan, Nha Nha, Diệp Tử, Lăng Vận Nhi, cùng với 10 người có bối phận chữ thiên đều có được chân truyền của Lăng Tiêu. Sau này đan dược của thuộc sân phái, trên cơ bản cũng có tử tay bọn họ. Ngay từ đầu có chút mới lạ, cuối cùng cũng không bằng Lăng Tiêu, nhưng thời gian không đủ để bù đắp. Hiện tại đan dược của những người luyện chế đan dược, xác suất thành công cũng không kém lăng tiêu tông chủ. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ những người tu chân được chân chuyển của lăng tiêu, còn có một người hiện giờ cũng là luyện đan sư cao cấp của phái Thục Sơn. Người này chính là Lam Thiên Tẩm. Năm đó người thanh niên này lập trí phải là một luyện đan sư xuất sắc, cũng không giống như những luyện đan sư của Thục Sơn phái, đồng ý cho người khác trợ thủ, sau đó chỉ muốn thỏa mãn tri thức phong phú về luyện đan của mình. 30 năm đầu Lam Thiên tầm tu luyện bản lĩnh khống hỏa. Hắn không phải người tu chân, cho nên hắn không thể tạo ra tam muội chân hỏa, sau khi nghe nói có dị hỏa trong thánh vực liền đi tìm. May mắn Lam Thiên mai âm thầm bảo hộ, nếu không e rằng không tìm được dị hỏa sẽ chết trong dãy núi ở thánh vực. Thời gian không phụ lòng người, thật đúng là cho Lam Thiên tầm tìm được một đoàn dị hỏa trong một vùng đầm lầy ven biển ở phía nam của Nam Châu. Dị hỏa ở trong mắt những người trong thánh vực là điểm xấu. Cũng có người cho rằng dị hỏa là một loại pháp bảo, cũng mặc kệ gọi nó là thần hỏa. Cho rằng dị hỏa cũng từ thần giới rơi xuống. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, không ai có thể thành công thu phục dị hỏa. Bởi vì ngọn lửa này quanh năm không diệt, nhiệt độ cực cao, người bình thường đừng nói là thu phục, chỉ sợ tới gần hơn 10 thức thì sẽ bị nướng cháy xém. Lam Thiên Tầm khoanh chân ngồi trước dị hỏa hơn 10 năm. Đang bế quan tu luyện, tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Nhưng quan trọng hơn, lại có thể thật sự khiến hắn cùng dị hỏa sinh ra một ít liên hệ kỳ dị. Đoàn dị hỏa này bị Lam Thiên Tầm thu phục, thu vào trong đan điển. Sau khi trở về muôn phái, Diệp Tử đặc biệt tìm cho hắn một bộ công pháp không chế hỏa. Từ nay về sau mười mấy năm, Lam Thiên Tầm liền luôn luôn vượt qua việc khống chế hỏa. Thời gian 30 năm đối với Lam Thiên Tầm mà nói, quả thực chính là một bước ngoặc quan trọng nhất của cả đời hắn bởi vì chẳng những hắn thu phục thành công đoàn dị hỏa này. Sau khi không chế thành thạo, còn có thể dùng loại công kích này để tiến hành đối địch. Trong thí nghiệm phát hiện, tuy rằng kém hơn tam muội chân hỏa của Diệp Tử nhưng người luyện võ tương đương với Lam Thiên Tầm mà bị dính vào dị hỏa này, giống như không thể lập tức cắt cổ tay tráng sĩ, mà ngay cả linh hồn cũng bị dị hỏa khủng bố này tiêu diện. Sau đó Lam Thiên Tầm mất 20 năm thời gian đi học luyện chế đan dược. Cuối cùng, Ở thời điểm 50 năm lang tiêu bế quan, Lam Thiên Tẩm thành công trở thành một luyện đan sư chân chính, thuộc về luyện đan sư của thuộc Sơn Phái. Sau 10 năm lang tiêu bế quan, Hoàng Phủ Nguyệt, Diệp Tử cùng với một đám cao tầng của Tương Vân Sơn đưa ra một quyết định, triệu hồi toàn bộ đệ tử ở bên ngoài thuộc Sơn Phái về. thuộc Sơn Phái bắt đầu trở thành một môn phái tu luyện chân chính. Vế phần kinh doanh, trong thời gian hơn 10 năm, cũng có thể khiến các gia tộc lớn vận hành rất ổn định. Tấm màn của thục sơn phái trước đây được vén lên, có liên hệ trực tiếp đến chuyện thục sơn phái cố ý khiêm tốn. Hiện giờ thục sơn phái ở trong toàn bộ thánh vực cũng có được trình độ nổi tiếng tương đối, hơn nữa cũng muốn duy trì phần thần bí. Càng là thứ thần bí càng sẽ làm cho người chú ý hơn 80 năm trước, thục sơn phái cũng không cho đệ tử đi hành tẩu giang hồ, toàn bộ mọi người đều trở về sơn môn bắt đầu tu luyện. Ai cũng biết, dựa vào đan dược trở thành môn phái lớn thì không phải là không thể. Nhưng nếu thật sự được mọi người thừa nhận, được sự tôn trọng từ trong đáy lòng của mọi người, không có thực lực, không thể làm được. Tiêu vi kiếm trong tay Diệp Tử, trong thời gian trăm năm luyện thành kiếm linh. Diệp Tử ký thác nguyện thần thứ hai vào trong đó. Tiêu vi kiếm liền thành bản mạng pháp bảo, nuôi dưỡng trong đan điền của Diệp Tử. Thực lực của Diệp Tử cũng đạt tới phân thần sơ kỳ. Nếu như lăng tiêu ở bên người Diệp Tử, nói vậy Diệp Tử sẽ không làm vậy. Tuy rằng tiêu vi kiếm là do lăng tiêu dùng 999 hàn thiết đoàn kiếm, hơn nữa còn có một đám thánh bia mảnh vỡ cao cấp lại luyện chế bảo kiếm, nhưng đối với yêu cầu muốn khá hơn của lăng tiêu mà nói, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Tuy nhiên đối với diệp tử mà nói, hàng nghĩa của tiêu vi kiếm cực kỳ đặc thủ. Cho nên, cho dù lăng tiêu ở bên cạnh nàng, diệp tử cũng vẫn làm như vậy. Dung hợp nguyên thần thứ 2 và kiếm linh, trở thành kiếm linh tiêu vi kiếm đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, nói lên quyết tâm của Diệp Tử, kiếm còn người còn, kiếm vong người vong. Hoàng phủ nguyệt đạt tới cảnh giới xuất khiếu kỳ đỉnh cao, có được một lượng lớn đan dược lăng tiêu lưu lại, nếu thực lực không được đề cao, đó mới gọi là kỳ quái. Tuy nhiên tới xuất khiếu kỳ thì sự trợ giúp của đan dược cũng không quá lớn. Tới cảnh giới xuất khiếu kỳ càng ít, về phần tới hợp thể kỳ, ngoại trừ tiên nhân luyện chế ra tiên đan thì cảnh giới người tu chân luyện chế ra đan dược đã không còn tác dụng quá lớn. Chiếc vòng tay bảy màu của Hoàng Phủ Nguyệt tại một hồi tu vi của nàng, có tác dụng tương đối lớn, thậm chí ngay cả bản thân Hoàng Phủ Nguyệt cũng không ngờ, chỉ trong thời gian trăm năm, không ngờ mình đạt tới cảnh giới thần tiên ở trong mắt thế nhân ở kiếp trước. Bay lên trời chui dưới đất, có được pháp bảo có pháp lực hùng mạnh, đạo thuật xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi thứ, không thứ nào không giống thần tiên ở kiếp trước. Tuy nhiên hiện tại, Hoàng Phủ Nguyệt không thể có nhiều cảm khái như năm đó, dưới sự củng cố lạo tâm, trên người Hoàng Phủ Nguyệt lại có hơn một loại tiên vị xuất trần phong khoáng. Nữ thần kinh doanh trong đoàn đội của Lăng Tiêu ngày xưa, đổi nghề tu tiên, cũng xuất sắc như vậy. Bởi vì hiện giờ tài sản thuộc Sơn Phái đã đạt tới mức người ta có thể đỏ mắt nhìn. Cho nên ngay cả Hạ Tuyết Ngọc cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện hơn 50 năm trước. Dù sao, quản lý tài nguyện tốt như vậy. Nếu như còn không thể tu luyện đến một mức độ tốt thì sẽ có loại cảm giác rất mất mặt. Thực lực của cô bé nhỏ nhà nhà cũng không kém chút nào, không ngờ cũng đạt được cảnh giới xuất khiếu trúng kỳ, cũng giống như Lăng Vận Nhi, được xưng là hai công chúa của thuộc sân phái. Tuy nhiên hai cô bé với độ tuổi không còn bé đều nháo động. Chờ sau khi Lăng Tiêu trở về, cũng muốn hắn cho pháp bảo như hoàng phủ tỷ tỷ. Vòng tay xinh đẹp mơ mơ mê ly, lại có uy lực hùng mạnh. Quả thực chính là sát thủ của con gái, không có người phụ nữ nào mà không thích thứ đồ này. Những người khác cũng không ngâng lên giống nhau. Thật ra, nếu không có lăng tiêu, có rất nhiều người trong thuộc sơn phái cả đời này thậm chí cũng không có cơ hội đả thông kinh mạch toàn thân. Nói cách khác, rất có khả năng ngay cả cuồng kiếm sư cảnh giới bọn họ cũng không đạt được. Nhưng hiện tại, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Cho nên nói, vận khí thứ này tuy rằng rất huyền bí, nhìn không thấy sợ không được. Nhưng cũng thật thật, mỗi người đều tin rằng, cũng muốn có được. Hơn 30 năm trước, đám người cung chủ lánh ngưng cung lánh dương dường, gia chủ liệt ra liệt khuyết, phụ thân của công tôn kiếm công tôn Thiên lão tổ tống ra tống khê thông qua truyền tống trận tiến vào thuộc sân phái, trở thành thành viên của thuộc sân phái. Tuy rằng thực lực những người này cũng hạ xuống rất xa nhưng chỉnh thể dưới bầu không khí hun đúc của thuộc sân phái, liền giống như những người trước đây. Sau khi tiến vào thánh vực cũng không có bất cứ hành động gì, trực tiếp tiến vào trong trạng thái bế quan tu luyện. Rất nhiều gia tộc ở nhân giới còn nhận được tin tức nghe nói Thục Sơn Phái có được chuyển tống trận, nghĩ hết biện pháp từ đây tiến vào thánh vực, đây hoàn toàn là một con đường tắt chân chính. Không cần tu luyện đến thánh cấp thì cũng có thể tiến vào nơi tu luyện có linh khí mấy lần nhân giới. Cho dù vốn không thể đột phá thánh cấp thì ở trong thánh vực cũng có thể đột phá. Tuy nhiên, Loại yêu cầu này đều bị Mạnh Ly cự tuyệt, sau khi 10 đại đệ tử phi thăng, Mạnh Ly vẫn một mình thủ chắc, cũng không ai biết Mạnh Ly hiện tại có được thực lực như thế nào. Dù sao gần như chưa ai thấy qua Mạnh Ly ra tay, mà ngay cả đệ tử thuộc Sơn cũng rất ít người thấy qua. Đệ tử thế hệ thứ 2 và thứ 3 của thuộc Sơn phái cũng trưởng thành, đệ tử có thiên tư chắc tuyệt không ngừng xuất hiện. Đương nhiên, thế hệ đệ tử thứ 2 xuất sắc nhất hoặc thanh thanh đã sớm phi thăng. Qua thời gian trăm năm, nàng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên trung cấp. Tốc độ tu luyện thần tốc như thế, nếu người trong thánh vực biết được, e rằng sẽ kinh ngạc trận mắt há hốc mộm. Cho nên, hiện giờ Thục Sơn Phái cũng không phải là môn phái nhỏ có thực lực thấp khiến người khác xem thường. Bởi vì ngay cả ỉ xạ dưới sự dốc lòng dạy dấu của Lam Hy cũng đạt tới cảnh giới kiếm thần. Càng đừng nói những người vốn có thiên phú rất cao. Hiện tại nhân tài của Thục Sơn Phái đông đúc. Trăm năm khiêm tốn để đổi lấy cục diện hiện giờ, đối với thuộc Sơn Phái mà nói, tuyệt đối là hết sức đăng giá. Hơn nữa, cho tới hôm nay, bên ngoài hiểu biết đối với môn phái nổi danh thần bí như thuộc Sơn Phái, trên cơ bản cũng do đan dược của thuộc Sơn Phái. Về phần nói sự hùng mạnh của thuộc Sơn Phái, gần như không ai cho là như vậy. Ngoại trừ một số rất ít gia tộc biết về Lăng Tiêu, tỉ như nói, đám cửu địch của Lăng Tiêu. Diệp Thiên mở hai mắt, với quan trăm năm. Hắn dùng hết 50 năm, mới đuổi đi tinh thần lực xâm hại chết tiệt ra khỏi cơ thể. Không tưởng được thực lực lang tiêu không bằng mình, không ngờ lại có được tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Ngày đó cuộc chiến của Diệp Thiên, tuy nói cũng có nhiều tôn trọng lang tiêu nhưng trên thực tế, hắn vẫn kinh địch Hắn quên, mình sớm không phải kiếp hậu thần với uy phong lẫm lâm tung hoành thần giới năm xưa. Trong thần giới, phân là kiếp tiền thần và kiếp hậu thần. Trong đó kiếp tiền thần chính là người đạt tới cảnh giới đỉnh của đại viên mãn trong thánh vực, sau đó bị một luồng quy tắc không biết người nào đó định ra hấp dẫn tới thần giới. Lúc này, kiếp tiền thần cũng không phải thần, chỉ được xưng là ngụy thần. Bước tiếp theo, chính là trong thần giới tiếp tục tu luyện, sau đó tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ có một kiếp nạn thật lớn. Loại kiếp nạn này được mọi người gọi là thiên phạt. Loại thiên phạt này mới thực sự là thiên phạt. Bởi vì tu vi nâng cao thì gây ra huy lực của thiên địa, lôi kiếp đánh xuống, nếu có thể vượt qua, sẽ trở thành kiếp hậu thần. Cũng chính là chân thần. Các kiếp hậu thần đều có được thực lực vô cùng hùng mạnh, bọn họ có thể ngao du thân thể trong vũ trụ, đi tìm hiểu tận cùng không biết. Mà trận thần chiến năm đó, cho dù tới hiện tại, Diệp Thiên muốn có, cũng có loại cảm giác sợ hãi trong lòng. Không thể tưởng được, sớm đã bị đám người nhân giới quên đi và nhân loại cũng không khác đám kiến, không ngờ là nguyên nhân chủ yếu cho trận chiến kia. chương 569, một đoạn lịch sử đã biến mất. Căn nguyên của mọi chuyện, Diệp Thiên cho rằng, đều là do khối Thánh Bia chết thiệt kia. Đến bây giờ hắn cũng không biết, vật nghịch thiên ấy xuất hiện như thế nào ba. Chẳng lẽ nói, có người thấy chúng thần trong thần giới quá thong rong, cho nên làm ra thần vật biến thái nghịch thiên ấy để gây khó dễ bọn chúng. Chỉ cần sử dụng tinh thạch tâm khắc tên mình lên, Không ngờ liền có thể xuất hiện ở thần giới. Chuyện này quả thực hơi quả đáng. Diệp Thiên đến bây giờ nghị lại vẫn cảm thấy vô cùng giận dữ. Cũng bởi vì cái thánh bia kêu mà có một dạo, số lượng thần trong thần giới bạo tăng. Vốn dĩ linh khí nồng đậm đến mức gần như làm cho người ta ở trong thần giới thoải mái như trở về thời nằm trong bụng mẹ. Cũng bởi vì dân số tăng thêm mà dần dần linh khí trở nên loang hơn. Thu vi mọi người bắt đầu để thăng rất chậm. Rốt cục cũng có người phát hiện nguyên nhân căn bản, vì thế một trận thanh trừng nhằm vào Thánh Bia Chi Thần bắt đầu diễn ra. Trận chiến kéo dài đến mấy và năm. Một số lượng lớn Thánh Bia Chi Thần ngã xuống. Mà Thánh Bia Chi Thần là cách gọi khinh miệt của đám thần ở thần giới gọi người luyện võ nhờ vào sức mạnh của Thánh Bia mà xuất hiện ở thần giới. Tuy nhiên cũng có không ít nguy thần và chân thần chết trong trận chiến kéo dài này. Bởi vì đám thánh bia chi thần sau khi phát hiện hoàn cảnh của bản thân thì bắt đầu học được cách thông minh hơn, cùng đám ngụy thần và chân thần chơi trò trốn tìm. Thần giới cũng là một thế giới vô cùng to lớn, so với thánh vực còn hơn vô số lần. Trên tinh cầu này, số lượng thần bốn dĩ thua thánh vực nên càng thêm hoang vắng. Mỗi một chân thần thậm chí có địa bàn rộng mấy cây số bông, thậm chí 20 vạn cây số bông. Cho nên, thánh bia chi thần đã muốn trốn thì không dễ mà tìm được. Hơn nữa trong thần giới, các loại yêu thú tiên thú hung mạnh cùng với một số tồn tại quỷ dị nhưng cường đại cũng có rất nhiều. Rất nhiều địa phương ngay cả chân thần cũng không dám khinh thường đặt chân đến ba. Cho nên, đến cuối trận chiến kia, một vị chân thần với thực lực hùng mạnh nhất thần giới rốt cục nổi giận. Đầu tiên là hạ xuống thánh vực, tìm được khối thánh bia kia. Sau đó từ thánh vực lại xuống nhân giới, liều mạng hy sinh khá nhiều thần lực, đem thánh bia giam cầm ở một chỗ nơi nhân giới. Thiết hạ cấm chế cực mạnh. Như thế, người trong thánh vực muốn lợi dụng thánh bia để phi thăng thần giới trở thành một chuyện không có khả năng. Không phải không ai mạo hiểm xuống nhân giới nhưng bọn họ ngay cả cấm địa của thần còn chưa kịp bước vào thì đã bị sấm sét kia đánh cho thê thảm. Người càng cường đại càng bị đả kích manh liệt ba. Tuy nhiên, trong quá trình vị thần kia dáng lâm nhân giới, bởi vì hiển lộ thực lực to lớn, bắt đầu có vô số người tín ngưỡng cùng bái hán. Lúc đầu vị chân thần này không thèm để ý đến chuyện này. Một con voi sẽ để ý đến sự sùng bái của một đám kiến sao ba. Nhưng sau đó hắn dần dần phát hiện tín ngưỡng của nhân loại đối với sự tăng trưởng thần lực của mình không ngờ có chỗ tốt vô cùng lớn. Nhất là sau khi thử liên hệ với một người sùng bái mình nhất, dùng một chút thần lực tẩy tủy tín đồ kia một phen, mang lại cho hắn thật nhiều lợi ích. Sau đó hắn bắt đầu đi khắp nơi tuyên truyền về mình. Và kết quả đã làm vị chân thần này rung động ba. Hắn không thể tưởng tượng được, con người nhỏ bé yếu ớt như vậy nhưng tín ngưỡng mà bọn họ trung thành không ngờ có thể sinh ra quy lực khủng bố đến như thế. Khi hắn có một vạn tín đồ, tín ngưỡng lực mỗi ngày sinh ra cũng đã vượt qua tất cả thần lực hắn tự mình tu luyện được trong thần giới. Khi tín đồ của hắn vượt qua con số 10 vạn người, hắn phát hiện cho dù mình mỗi ngày đều nằm ở đâu đó ngủ say, tìm hiểu các loại quy luật. Thần lực của mình cũng sẽ không ngừng tăng lên quần cuộn. Sau khi thần miếu của hắn được dựng lên, tín đồ trung thành lúc xưa của hắn trở thành người phát ngôn của hắn, ở nhân giới lúc đó nổi lên một cơn sốc tín ngưỡng. Còn thực lực của vị chân thần này tăng trưởng đến một trình độ vô cùng củng bố. Lúc đó có chân thần lợi dụng hắn liên tục hai lần ráng lâm thực lực hao tổn vô cùng mà ra tay đánh lên hắn. Kết quả bị hắn một trường đánh chết, ngay cả linh hồn cũng không kịp chạy trốn. Chuyện này lúc ấy gây ra chấn động lớn trên khắp thần giới. Tờ cả mọi người sau khi nghe tin bị dọa sợ đến ngây người, thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao đột nhiên vị chân thần này lại có thực lực vượt quá xa bọn họ ba. Chân thần này thu được lợi ích đương nhiên che giấu mọi chuyện. Nhưng trên đời này có giấy nào có thể gói được lửa, đã trở thành chân thần có kẻ nào là người ngu ngốc Rất nhanh có người đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Vì thế... Chiến tranh tranh đoạt tín ngưỡng bắt đầu nổ ra. Cũng có chân thần thử ở trong thánh vực làm cho người ta tín ngưỡng mình tuy nhiên hiệu quả rất kém. Bởi vì đa số người trong thánh vực thực lực đều quá hùng mạnh, và bởi vì họ chỉ tin chính mình, căn bản không tin ai hết ba. Nhưng ở nhân giới lại không như thế. Con người thực lực yếu đối, một khi chân thành cúng bái một vị thần nào, vị thần kêu ngược lại lại thu được năng lượng rất lớn. Trên thực tế, tín ngưỡng lực cũng không phải do bọn họ phát hiện. Long tộc, tinh linh tộc, thú tộc và thần linh của một số dị tộc khác ở nhân giới, biết bao nhiêu năm trước đã bắt đầu lợi dụng loại tín ngưỡng lực này. Cho nên thần của chúng nó đều lớn tuổi hơn thần của nhân loại không biết bao nhiêu lần. Nhưng bởi vì số lượng các chủng tộc này có hạn, thua xa so với số lượng 10 tỷ người trong nhân loại. Cho nên, thần của các dị tộc này tuy rằng không chết, nhưng đồng thời bọn họ cũng không thu được nhiều tín ngưỡng lực của con dân của tộc mình. Những gì thu được cũng đủ để bọn họ duy trì sự bất tử. Chỉ cần còn tín ngưỡng lực, bọn họ sẽ không chết. Lúc trước không ai nghĩ đến hấp thu tín ngưỡng lực của nhân loại. Nhưng đã có người làm như vậy, thì đám thần của các dị tộc cũng không muốn làm người ngoài cuộc mà thò một chân vào vũng nước đủ, rốt cục cũng dẫn đến một trận chiến vô cùng khủng khiếp. Lúc này chuyện các vị thần dáng lâm nhân giới đánh giết lẫn nhau có rất nhiều. Thần giới, thánh vực, nhân giới ba giới đều bị liên lụy. Trận thần chiến xa xưa đó trực tiếp làm cho quy tắc của thân giới đảo lộn, sụp đổ. chân thần chết, đa số người luyện võ trong thánh vực tử vong, văn minh huy hoàng của nhân giới chấm dứt. Chỉ vì tín ngưỡng lực, thiếu chút nữa đã làm cho cả nhân giới, thánh vực và thần giới hoàn toàn sụp đổ. Đến cuối cùng, nếu không phải hầu hết chúng thần đều chết, thánh vực cũng trở thành mảnh đất hoang vu, cường giả nhân giới gần như toàn bộ chết sạch, thì chỉ sợ vĩnh viên trận chiến này sẽ không bao giờ ngừng lại. Mà Diệp Thiên, chính là một trong những vị thần năm đó. Trong trận chiến năm xưa thần hồn gần như bị đánh tàn phế. Sau khi tĩnh dưỡng vô số năm mới chuyển thế tái sinh ở Thánh Vực. So với năm đó hành động như muốn tự sát, sau khi chuyển thế, Diệp Thiên đã biết lo lắng hơn rất nhiều. Hắn quyết định nếu muốn trở thành một chân thần duy ngã độc tôn chân chính, giỏi hơn tất cả mọi chúng sinh thì trước hết phải biến số người ở Thánh Vực vốn nhiều hơn ở nhân giới vô số lần thành địa bàn của mình. Hoài báo này nhìn như xa xôi, nhưng đối với một người nắm giữ một ít pháp tắc như Diệp Thiên mà nói, muốn làm ra một chút thần tích quả thực quá mức dễ dàng. Đương nhiên có một điều kiện tiên quyết, chính là mình phải là người đánh khắp thánh vực không đối thủ. Đầu tiên biến gia tộc mình thành gia tộc đứng đầu Nam Châu. Nam Châu đệ nhất gia tộc. Sau đó khiến nó trở thành thánh vực đệ nhất. Lại dùng thêm mấy ngàn năm, thậm chí một vạn năm để tuyên truyền sự thần kỳ của mình ba. từng là một chân thần Thứ mà Diệp Thiên có chính là sự kiên nhẫn. Thời gian đối với người khác mà nói có lẽ quan trọng, nhưng đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, vốn Diệp Thiên còn tính lợi dụng lúc này đoạt lấy thánh địa, sau đó sẽ tìm một vài tồn tại cường đại của năm đó rơi rứt ở thánh vực hoặc là pháp bảo chí cường của nhân giới. Tuy rằng pháp bảo này đã chia năm xe bảy, nhưng pháp bảo này tuyệt đối là pháp bảo hùng mạnh nhất trong tam giới. Còn pháp bảo của mình trước khi chết, Nếu tìm được vật kia, phát bảo của mình cũng không quan trọng. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là, tồn tại cường đại nhất thần giới kia vẫn chưa chết, không ngờ còn có thể hiển lộ thần uy bóp nát thánh địa kia. Điều này khiến hắn hận thấu xương. Sau ngấm lại cũng thấy tốt, tránh cho người khác lợi dụng nó tiến vào thần giới. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng nhận được một tin tức, vì ở thần giới kia tuy nhiên vẫn chưa khôi phục thực lực. Nếu không, bằng vào tính cách của hắn, nhất định sẽ không chế thánh địa sau đó bồi dưỡng thành tâm phúc của mình. Nếu không, năm đó Thánh Bia đã bị hủy rồi, thì làm gì còn để mà lưu lại cho tới hôm nay. Cho nên Diệp Thiên có một dự cảm rất bức ối, đó là trước khi vị kia hoàn toàn khôi phục, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện thông nhất Thánh Vực của mình, làm cho hơn ngàn triệu người ở Thánh Vực toàn bộ sùng bái mình. Đến lúc đó, cho dù vị kia có khôi phục thực lực, thiết nghị có đánh nhau với ta cũng không có chút cơ hội. Nếu hắn sáng suốt, Đầu hàng ta thì thật là một lựa chọn không tồi. Trước khi Diệp Thiên gặp Lăng Tiêu, mọi thứ đều phi thường tốt. Bởi vì Thánh vực hôm nay đã không còn là Thánh vực cường giả như mấy trước thần chiến. Cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn bây giờ căn bản không có công kích gì cường đại cả. So với các công pháp tu luyện trước thần chiến thì Thánh vực bây giờ thô sơ hơn nhiều lần. Cho nên Diệp Thiên tới bây giờ vốn không để đám cường giả Thánh vực bây giờ vào trong mắt. Bây giờ hắn mệt mỏi cũng bởi vì sự tự tin này. Lăng tiêu, người làm chậm trễ của ta trăm năm thời gian. Ta nhất định bầm thê người thành vạn mảnh. Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ khiến Diệp Thiên trăm năm nay chưa từng ra ngoài nên hơi chói mắt. Hắn lao nhanh như tia chớp về đến gia tộc. Tộc nhân có người không biết hắn, định ngăn cản hắn, đã bị hắn cho một trường đánh bay. Sau đó một đường bay thẳng đến biệt viện của phụ thân. Thủ vệ ở đây lập tức nhận ra thân phận vị đại thiếu gia thân phận cao nhất Diệp gia này, trên mặt cả đám lộ ra vẻ vui mừng và ngạc nhiên to lớn. Thiếu gia rốt cục cũng đã xuất quan. Diệp Thiên đi thẳng vào tính phòng, thấy Diệp gia gia chủ đang ngồi đọc sách, thấy hắn trở về, trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên vui mừng, đứng dậy nói. Thiên nhi, con đã trở về. Diệp Thiên hơi hơi như mày. Hắn rất không thích những người này xưng hô hắn như thế. Hắn nghĩ mình đường đường là một chân thần, nếu như không phải bởi vì chết đi, các người cả đời không có cơ hội gặp mà ta. Tuy nhiên hắn hiện tại Trung Quy vẫn là người luyện võ trong thánh vực, không còn là chân thần trong quá khứ, hắn thản nhiên nói. Ta đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Mấy năm nay khiến các người lo lắng. Kế tiếp ta muốn xa nhà một chuyến, đi tìm mấy vật này nọ, người liền chờ làm tộc trưởng Nam Châu đệ nhất tộc đi. Trước 570, Luyện hòa núi lớn, Diệp ra gia chủ có chút nghẹn hỏng chố mắt ra nhìn. Trước là bị tin tức chân chính thiên tài Diệp Thiên bước vào cảnh giới đại viên mãn làm cho kinh ngạc đến ngây người, sau đó lại bị câu nói kế tiếp của hắn dọa cho một trận. Hắn vội vàng nhìn trước ngó sau, tinh thần lực bao trùn toàn bộ sân, phát hiện không có hiện tượng dị thường, mới nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Tiểu tổ tông của ta, những lời này về sau không nên tùy tiện nói ra. Bên trong mỗi gia tộc kỳ thật có gian tế của gia tộc khác trà trộn vào. Năm xưa bởi vì biểu hiện của con quá xuất sắc, rất nhiều đại gia tộc đã sớm chú ý đến con. Nếu không phải 100 năm nay con mai danh nhận tích, chỉ sợ diệp ra chúng ta sớm đã bị người ta cô lập rồi. Ôi! Có một số sự việc, trong lòng nghĩ thì được, nhưng không thể nói ra. Thiên nhi, nhất là con, người trong tương lai tiếp quản diệp ra, nói chuyện phải cẩn thận, để ý một chút. Họa thường là từ miệng mà ra đó ba. Diệp Thiên tuy rằng cũng không muốn nghe ra chủ lại nhái chút nào, tuy nhiên cũng hiểu được đối phương là vì tốt cho mình. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó thản nhiên nói. Được rồi, con nghe lời cha là được. Về sau không nói thế nữa. Trong lòng nghĩ, đến lúc đó ta thu phục tư đồ ra rồi, ngươi sẽ hoàn toàn yên tâm thôi. Diệp ra ra chủ lúc này mới cảm thấy hài lòng, gật gật đầu. Cảm thấy Diệp Thiên sau trăm năm bế quan, tính tình cũng đã kiềm chế bớt. Xem ra người ta muốn trưởng thành, tất cần phải kinh qua thời gian tôi luyện. Không sai, không sai, lão luyện hơn. Diệp Thiên mang theo vài người ly khai Diệp ra, băng vào trí nhớ khi xưa, bắt đầu hướng về một phương lao đi như chớp. 3. Lăng tiêu đứng trước tòa núi lớn, tinh thần uy áp che trời phủ đất đẻ xuống phía dưới. Các loài cầm thú trên núi bất kể lớn nhỏ đều hoảng sợ kêu to. Gầm rú rít gáo bỏ chạy. Ngay cả mấy con ma thú vượt qua cảnh giới tiên thiên, đặt tới cảnh giới tu luyện giả rốt cục cũng không chịu nổi uy áp khủng bố như thế, cục đôi chạy cái ba. Lăng tiêu thản nhiên cười. Sở dĩ không giết chết hoặc phong ấn chúng no, là bởi vì lăng tiêu nghĩ đến sùng vật của mình tiểu Sửu Cũng không biết nhiều năm trôi qua như vậy tiểu Sửu đạt đến cảnh giới gì. Xong ma thú cánh dài này vốn dĩ không nên quanh quẩn bên mình. Nó là thuộc về bầu trời mê ngông. Ở trong lòng Lăng Tiêu, Tiểu Sửu như là con hắn, đồng bọn của hắn, không phải là một công cụ để đánh nhau. Cho nên, cho tới bây giờ Lăng Tiêu vốn không trông cậy Tiểu Sửu có thể giúp mình cái gì cả. Chỉ cần nó có thể được chân chính tự do và khoái hoạt, đối với Lăng Tiêu mà nói, chính là tâm nguyện lớn nhất. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Tiểu Sửu sớm là một thành viên của gia đình Lăng Tiêu, theo hắn từ khi còn là một người bị thiên mạch đến, đến giờ. Cũng chỉ có dị biến ma thú này là được lăng tiêu sùng ái. Sau hơn 10 phút, gần như tất cả động vật trên tòa núi lớn này đều chạy hết, còn mấy con không chạy được là do vận khí của chúng không tốt. Lăng tiêu hít sâu một hơi, sau đó đem hàm hàn bảo đỉnh ra, đồng thời lại lấy ra một sốc mảnh vỡ thánh địa, quắt lên một tiếng lớn, bắt đầu luyện hóa. Hàm hàn bảo đỉnh biến thành bản thể dài hơn 100 thước, rộng hơn nửa thước, tản ra ánh sáng màu xanh đen. Sau khi được một lượng lớn năng lượng do mảnh vỡ thánh bia hóa thành rót vào, bề ngoài dần ngưng kết thành một tấm lưới năng lượng thật lớn, giống một cái kén, bọc hàm hàn bảo đỉnh lại. Nhưng trong cái kén này, năng lượng ẩn chứa thật kinh người. Lăng tiêu một mặt luyện hóa hàm hàn bảo đỉnh, mặt khác xuất ra phân thân, cầm trong tay yêu huyết hồng liền kiếm đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, bay một vòng quanh năm toàn núi lớn. Yêu huyết kiếm phát ra kiếm khí vô cùng cường đại. Chém sâu vào vùng đất chung quanh chân núi như chém vào một khối đậu hũ, nhìn không biết sâu đến mức nào. Sau khi bay quanh một vòng, phân thân của lăng tiêu đứng giữa không trung bắt đầu ngưng kết đủ loại thủ lấn, mặc niệm tâm pháp, sau đó quát lớn một tiếng. Lên! Một cảnh tượng làm cho người ta vô cùng kinh sợ xảy ra. Chỉ thấy tòa núi khổng lồ bắt đầu lung lay kịch liệt. Một ít cầm thú vừa rồi chưa chịu chạy lúc này mới thật sự hoảng sợ. Tuy nhiên mọi thứ bây giờ đã trễ rồi. Chỉ thấy tòa núi lớn này, dưới tác động của tiên lực khủng bố của Lăng Tiêu, bắt đầu bay lên từng chút từng chút một. Cả quá trình nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế, tốc độ diễn ra rất nhanh. Một ngọn núi to lớn vô cùng như vậy, không biết nặng bao nhiêu, không ngờ bị nổ tận gốc Người Phàm thường xem một kẻ tu chân đạt đến cảnh giới tối cao chân chính là thần tiên, kỳ thật cũng không có gì là quá đáng. Núi lớn bị bốc cao hơn khỏi mặt đất chừng hơn 10 dặm. Bản thể Lăng Tiêu vẫn tế luyện hàm hàn bảo đỉnh như cũ, còn phân thân thì bay lên không trung cao tít, phất tay làm ra kết giới thật lớn, ngăn trở dao động từ chỗ này truyền ra. Sau đó, ngọn núi khổng lồ chậm rãi bay lên trời cao. Đám cầm thú không kịp chạy trốn đột nhiên phát hiện chúng nó không ngờ có thể nhìn cao rất xa. Hơn nữa gió núi dường như càng thêm mãnh liệt. Thổi cho đam cầm thú vốn đã lạnh run vội vàng trốn về hang độn của mình, không ngừng sợ hãi. Muốn luyện hóa tỏa núi lớn thế này, chỉ có tiên lực. Nếu là một thần tiên chân chính đã phi thăng, muốn luyện hóa ngọn núi này là một chuyện dễ dàng. Bởi vì khi đó tiên lực trong cơ thể bọn họ đã hoàn toàn khác biệt với tiên lực của người tu chân. Thần tiên cường đại, đủ để rời non lớp biển, thậm chí có thể luyện hóa cả biển khơi. Việc đó cần năng lương như thế nào? Hiện tại Lăng Tiêu chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong, còn chưa tiến vào độ kiếp kỳ. Lăng Tiêu muốn luyện hóa ngọn núi khổng lồ như vậy, tiên lực bỏ cần tương đối khổng lồ. Hơn nữa, sau khi luyện hóa, mỗi lần sử dụng để công kích kẻ thù, đều tiêu hao lượng tiên lực khổng lồ. Tuy nhiên trả giá như thế thì thu hoạch sau đó cũng tuyệt đối đáng giá. Thử nghĩ đang trong quá trình chiến đấu, đồng nhiên xuất ra một ngọn núi đã bị luyện hóa. Tê luyện chỉ nhỏ như bàn tay người mà có sức nặng của cả tòa núi lớn. Mặc kệ là nện trên người hắn, hay là hắn ngăn lại, nếu không cẩn thận, sẽ bị đẻ chết. Cho dù là thần giới chân thần, cũng không dám coi thường sức ép của tòa núi lớn. Húng chi, phân thân của lăng tiêu có thể đem nó bay lên trời cao, sau đó nện xuống phía dưới. Bang vào quán tính của vật to lớn vô cùng này, sẽ giống như một khối thiên thạch to lớn, có ai có thể chống được loại huy thế này. Tiên lực của lăng tiêu quần quần không ngừng trên không trung ngưng kết thành một luyện hóa trận pháp. Vô số kể cực phẩm tinh thạch bị lăng tiêu ném lên không trung, rơi xuống luyện hóa trận pháp này, sau đó buộc phát ra năng lượng cực kỳ kinh người. Hai tay lăng tiêu trên không trung không ngừng kết ấn, đại tự tại tâm kinh tầng thứ 8 bảo vệ kinh mạch lăng tiêu. Vẻ mặt lăng tiêu vô cùng bình tĩnh nhưng thân thể cũng đang chịu một áp lực vô cùng lớn. Hiện giờ hắn bốc tỏa núi lớn này lên không trung bắt đầu luyện hóa. Chẳng những tương đương với lấy tay dơ thóa núi lớn này lên, thậm chí tương đương với đang không ngừng quăng nó lên xuống. Cho dù lăng tiêu có một thân tiên lực, cũng mệt đến mức có ý định từ bỏ tất cả. Nhiệt độ trong lồng ngực cao kinh người giống như là có một búng máu muốn phun ra. Lăng tiêu tự nhủ mình không thể bỏ cuộc. Càng không thể nổ búng máu này ra. Một khi hộp máu, chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ. Tổn thất tiên lực của mình. Hết thể toàn bộ cố gắng của mình toàn bộ mất trắng. hiển nhiên Lăng Tiêu đã đánh giá quá cao tiên lực trong cơ thể của mình. Không phải đại thưa kỳ, Trung Quy vẫn còn kém quá xa. Yêu cầu về chất không thể dùng lượng bù lại. Nhưng chuyện đã đến mức này, mặc kệ thế nào, cho dù liều mạng trọng thương, Lăng Tiêu cũng muốn tiếp tục, quyết không thể bỏ giờ nửa chừng. Nghĩ đến Diệp Thiên kia, hắn là người đầu tiên đem lại áp lực cho mình. Trước đây, Cho dù là cảnh giới đại viên mãn cao cấp như Lam Hì cũng chưa thế khiến Lăng Tiêu sinh ra dao động quá lớn trong lòng. Nhưng cùng Diệp Thiên đánh một trận, lưỡng bại câu thương. 100 năm trôi qua, mình có tiến bộ, chẳng lẽ người ta không có sao? Lăng Tiêu, ngươi phải kiên trì ba. Trong lòng Lăng Tiêu không ngừng nổi giận với chính mình. Trong đầu thoáng qua hình ảnh một đám thân nhân cùng hồng nhan tri kỷ. Thậm chí ánh mắt mong chờ của các nàng, Lăng Tiêu cũng có thể tưởng tượng ra. Tuy rằng đã trải qua 100 năm, nhưng giọng nói và nụ cười của những người đó đã sớm khắc sâu vào linh hồn của Lăng Tiêu. Cho dù qua 1.000 năm, một vạn, 10 vạn năm cũng sẽ không quên. Giống năm, Lăng Tiêu phân thân và bản thể đồng thời hướng tới không trúng phát ra tiếng rít gạo phân nộ. Trên bầu trời xảy ra một trận dao động khó hiểu. Ở đó dường như có đại lượng thiên địa pháp tắc bị tiếng giống của Lăng Tiêu làm sụp đổ, tuy nhiên lại nhanh chóng khép lại hai tay lăng tiêu không ngừng cái tấn Tòa núi lớn này cũng từng bước bắt đầu thu nhỏ chậm đến mức bằng mắt thưởng không thấy được. 3 tháng sau, Hàm Hàn Bảo Định bị lăng tiêu luyện hóa thành công, lơ lửng giữa không trùng, gần như không cảm giác được nó có dao động gì cả, nhưng thực lực chân chính đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Từ Hàm Hàn Bảo đỉnh cảm giác được một áp lực to lớn, dường như mang theo thần uy. Nửa năm sau, ngọn núi lúc trước cao vạn thước, Đường kính mấy mươi dặm đã bị lăng tiêu luyện chế thành ngọn núi nho nhỏ, cao trăm mét, đường kính mấy trăm mét. So với xưa đã giảm đi mấy trăm lần. Trên mặt núi mọi thứ chẳng thay đổi gì. Cây cối vẫn tươi tốt như trước, núi đá vẫn lởm chầm như trước. Nhìn thật kỹ, sẽ thấy đám cầm thú trên núi dường như đã quen với việc sinh hoạt giữa không trùng, hồn nhiên không biết gì, vẫn bay nhảy trên núi. Lúc này, lăng tiêu lại hét lên một tiếng. Từ trong miệng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, phun lên Hàm Hàn Bảo đỉnh. Đây không phải là bị ép đến mức hô máu, mà là thời khắc mấu chốt nhất để luyện chế bổn mạng phát bảo. Hàm Hàn Bảo đỉnh như một khí cầu căng lên giận dữ, chậm rãi phóng to, biến thành một cái đỉnh lớn đường kính hơn cây số, chậm rãi di động đến phía dưới tòa núi đã nhỏ đi gấp trăm lần kia. "Đi!" Lang Thiều quát một tiếng, Hàm Hàn Bảo đỉnh buộc phát hào quang xanh đen, nuốt chửng cả ngọn núi. Ngay sau đó, Xuất hiện một ngọn lửa không màu thiêu đốt bên dưới đỉnh. Sau đó, dần dần, ngọn lửa bao phủ toàn bộ hàm hàn bảo đỉnh trong đó. Sau 8 tháng, hàm hàn bảo đỉnh đã một lần nữa thu nhỏ lại thành một thước vông, nhưng màu đỉnh từ lam đen biến thành làm cho. Nhìn thật kỹ, hoa văn trên đỉnh cũng đã thay đổi thật lớn, biến thành chim chóc cây cối hoa lá núi đá lầm trợm. Phu điêu thoạt nhìn rất sống động, nhìn thật kỹ dường như có cầm thú đang chạy ngẻ. Tinh xảo xinh đẹp tới cực điểm cũng khủng bố tới cực hạn. Một đồ vật nhỏ như vậy là do tòa núi lớn biến thành. Thử hỏi, ai có thể ngăn cản? chương 571, bản mạng phát bảo. Khuôn mặt lăng tiêu tái nhật nhưng đôi mắt lại lấp lánh tinh quang, nhìn hàm hàn bảo đỉnh đang đồng bền giữa không trung, nhẹ nhàng nói. Thu! Một đạo hào quang rực sáng, hàm hàn bảo đỉnh bay thẳng vào trong đan điền của lăng tiêu. Một cảm giác vô cùng nặng nghề từ đan điển chuyển tới. Lăng tiêu liền truyền vào một ít tiên lực, đồng thời trong đầu cũng thầm nghiệm khẩu quyết điều động và khống chế bản mạng pháp bảo. Cảm giác nặng nghề biến mất. Vẻ mặt lăng tiêu có chút hề hoài, nhưng cả người lại cảm thấy sảng khoái đến không thể dùng chữ gì để diễn tả. Tu luyện nhiều năm, rốt cục, ta cũng đã có bổn mạng pháp bảo của mình rồi. Mặc dù để khống chế nó, lăng tiêu cần đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực không tinh thuần, nhưng đối với những gì thu hoạch được mà nói. Trả giá như thế là hoàn toàn xứng đáng. Lại thêm 4 tháng, lang tiêu vẫn đang bế quan. Thân là một người tu chân hợp thể kỳ đỉnh, cho dù ở tu chân giới cũng là loại người mà người khác không dám kinh thường, nhưng với người đã vượt qua thiên kiếp đạt đến đại thừa kỳ mà nói, người tu chân hợp thể kỳ giống như con kiến, chỉ hiểu sơ vỏ ngoài của thiên địa pháp tắc mà thôi. Không thể hình dung được sự chênh lệch của hai cấp độ này. Hiểu biết của người tu chân hợp thể kỳ với thiên địa quy tắc chỉ là đứng trong sương mù mà xem hoa, tất cả đều mở mịt con người tu chân đại thừa lại là giống như đứng trong mua ngắm hoa, tuy rằng ảnh hưởng một ít đến tấm mắt, nhưng toàn cảnh có thể nhìn thông suốt. Cho nên, người tu chân đại thừa muốn luyện hóa tòa núi lớn này có khi chỉ cần thời gian 10 ngày. Hơn nữa, người tu chân đại thừa căn bản không giống hợp thể kỳ, phải đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên linh lực. Bởi vì, người tu chân sau khi trải qua thiên kiếp, trong cơ thể tràn ngập tiên linh lực. Mặc dù tiên linh lực không tinh thuần như tiên nhân chân chính đã phi thẳng, nhưng ít ra cũng không giống lăng tiêu, sau khi luyện hóa một tòa núi lớn thì chân nguyên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên tốc độ khôi phục của lăng tiêu cũng khá nhanh, chưa đến 10 ngày thì đã bổ sung toàn bộ chân nguyên bị tiêu hao. Đó là chưa nói đến việc dùng tinh thạch. Đặt tới cảnh giới như lăng tiêu thì chỉ có cực phẩm tinh thạch mới hơi có tác dụng. Nhưng cũng không nhanh hơn bao nhiêu so với tự hấp thu thiên địa linh khí. Thời gian còn lại, lăng tiêu đều tìm hiểu và luyện tập sử dụng bổn mạng pháp bảo. Đem một tòa núi lớn cao vạn thức thành buồn mạng pháp bảo không lớn không nhỏ của riêng mình, không phải ai cũng có thể làm được. Đầu tiên phải am hiểu quy tắc ngũ hành, bởi vì trong một tòa núi lớn bao hàm tất cả ngũ hành. Cái này giống như sử dụng một loại công cụ. Người có thể không rõ nó làm ra thế nào, nhưng ít nhất cũng phải hiểu được nó sử dụng như thế nào. Đối với lăng tiêu mà nói, sử dụng bổn mạng pháp bảo so với người bình thường sử dụng công cụ phức tạp hơn nhiều lắm. Chẳng những phải hiểu được sử dụng như thế nào, còn phải hiểu rõ ràng cấu tạo của nó. Chỉ có như vậy trong quá trình sử dụng nó mới thuận buồm xuôi gió. Lăng tiêu đạt hợp thể kỳ đỉnh, khoảng cách đến đại thừa chỉ còn là một làn danh. Tinh thần lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần thức cường đại. Sức mạnh thần thức cường đại như lăng tiêu có thể khuyết tán ra phạm vi 10 vạn dặm Điều này không có nghĩa là trong phạm vi đó lăng tiêu chỉ cần nhắc tay là người khác nói gì hắn đều biết, mà chỉ là trong phạm vi đó hắn đem thần thức đặt lên người nào hay đồ vật nào thì trong phạm vi đó hắn có thể cảm ứng được. Thần thức, kỳ thật là dấu hiệu cho thấy người tu chân đã trở nên mạnh hơn. Lăng tiêu sẽ chỉ lưu thần thức lên người thân mà hắn để ý một khi bọn họ phát sinh nguy hiểm, hắn có thể lập tức xuất hiện kịp thời. Đây mới chỉ là hợp thể kỳ, nếu tiến vào độ kiếp kỳ đỉnh, phạm vi thần thức sẽ là trăm vạn dặm Dưới sự bao phủ của thần thức, không gì là có thể qua mặt được hắn. Nếu vượt qua được thiên kiếp, trở thành người tu chân đại thừa kỳ, như vậy, toàn bộ thánh vực trên tinh cầu này, đối với Lăng tiêu mà nói, không còn gì là bí mật. Thần thức thậm chí có thể tiến vào trung tâm tinh cầu, tìm hiểu bí mật nhất, ngọn nguồn tinh cầu. Thiên địa quy luật, trong mắt người tu chân đại thừa không còn là bí mật. Lăng tiêu đem thần thức rót vào hàm hàn bảo đỉnh đang chậm dãi chuyển động trong đan điện, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Lập tức có cảm giác mênh mông vô tận dâng lên, cảm giác giống như Phàm phu đứng trước ngọn núi to lớn mà không cách nào chinh phục được nó. Tuy nhiên với lăng tiêu mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì bây giờ lăng tiêu là chủ nhân của nó. Trên núi có rất nhiều cỏ cây, đá tảng, hơn thế nữa lăng tiêu còn phát hiện mấy dòng linh tuyển, cờ bờ, giờ ho, suối có linh tính. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, mạnh yếu mà thôi. Dòng suối này bắt nguồn từ đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, không hề tan đi, băng tuyết từ đỉnh núi trôi xuống, được thiên địa linh khí bồi dưỡng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Cho nên nó cũng có linh tính. Nước này đối với người bình thường mà nói, có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Dung thương sẽ ngừa được bệnh tật. Đối với người tu luyện, nước suối này là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện khí. Lăng tiêu trong quá trình luyện hóa mới phát hiện nguồn gốc linh tuyển. Khi ngọn núi bay lên mặt đất, linh tính của linh tuyển cũng dần yếu ớt. Nhưng sau khi bị luyện hóa thành pháp bảo, hết thể mọi thứ còn sống trên ngọn núi lớn này đã đạt được một cuộc sống vinh hằng Do đó linh tính của linh tuyển cũng không bị tổn hại. Sau đó, lăng tiêu đem bảo đỉnh để vào trong đan điền lấy chân nguyên ân cần chăm sóc, lấy tiên lực thúc dục Sau đó lại tự mình hấp thu linh khí. Dưới sự giúp đỡ của nguồn năng lượng từ chân nguyên tràn trề và cường đại của lăng tiêu, núi lớn hấp thu thiên địa linh khí nhiều hơn trước vô số lần. Cho nên, linh khí của linh tuyển chẳng những khôi phục đến mức độ như trước, thậm chí còn thông thả, nhưng không ngừng tăng trưởng. Thân thức lăng tiêu sẽ qua, đống ngạc nhiên vui mừng phát hiện, hôm nay trong hồ nước linh tuyển bống xuất hiện nhiều cá nhỏ, dù cá chỉ lớn bằng móng tay, chúng toàn thân và ngóng ánh, cũng không biết là loại cá gì. Nhưng ít ra lăng tiêu có thể xác nhận, hôm nay mình luyện hóa toàn núi lớn này, trong hồ không có vật sống. Phát hiện này mang tới cho lăng tiêu ngạc nhiên vui mừng không phải nhỏ. Tuy nhiên lúc trước cũng nghe nói qua nhất hoa thế giới, nhất diệp nhất càng khôn, cờ bờ dở ho. Một đóa hoa một thế giới, một chiếc lá một vũ trụ hai câu này từ kinh Phật. Nói thì nói như vậy, nhưng có một thứ như tiểu thế giới tồn tại trong cơ thể mình đem đến cho lăng tiêu sự ngạc nhiên vui mừng rất bất ngờ và rất lớn ba. Lúc này trong hàm hàn bảo đỉnh giống như tự sinh ra một vũ trụ. Ngày đó tuy rằng lăng tiêu đổi đi hầu hết các sinh vật, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều còn lưu lại. Đối với nhiều động vật mà nói, ngọn núi lớn này chính là thế giới của chúng nó ba. Cho nên khi lăng tiêu đem ngọn núi này luyện hóa, vẫn giữ lại đám động vật này. Đối với bọn chúng mà nói, giống như một giấc ngộng, sau khi tỉnh mộng bọn chúng lại tiếp tục sống như cũ. Ý nghĩa của những điều này đối với lăng tiêu không phải là nhỏ. Tuy rằng thế giới này còn rất nhỏ, cho dù với người bình thường mà nói, một ngọn núi chu vi mấy mươi dặm không tính là gì. Hơn nữa, thế giới này không phải do lăng tiêu sáng tạo ra từ hư không mà là mượn thiên địa quy luật luyện hóa ra ba. Thêm vào đó, tòa núi lớn này sau khi bị luyện hóa lại được chân nguyên chăm sóc cân cẩn, nó không còn là một vật chết, mà là vật sống thực sự. Nếu lăng tiêu nguyện ý hao tổn thật lớn chân nguyên, có thể đem tòa núi này trả lại chỗ cũ thì sau đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ, núi vẫn là núi, cây vẫn là cây. Đây là cái hay của lĩnh ngộ thiên địa phát tắc, khống chế ngũ hành. Chương 572, trở về Nếu sau này hiểu biết của lăng tiêu về thiên địa pháp tắc sâu sắc hơn, khống chế ngũ hành đến mức tùy tâm mà làm, như vậy, hắn thậm chí có thể bắt các sinh vật cường đại, nốt trên tòa núi lớn này khiến chúng nó tự sinh tự diệt, hơn nữa còn làm tòa núi này không ngừng lớn lên. Đến cuối cùng, khi trở thành tiên nhân, thậm chí có thể thành một thế giới chân thật. Đến lúc đó, khiến cho thế giới này có nhân loại sinh sống, cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa sinh vật trên núi cường đại, Làm cho pháp bảo năng lực công kích càng cường đại, cứ không ngừng luyện hóa, thậm chí còn có thể phát ra thiên uy có uy lực vô biên. Lúc thần thức của lăng tiêu lướt qua mấy con thú, tất cả chúng nó đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, quỳ dạp trên mặt đất, giống như tín đồ trung thành nhất nhìn thấy vị thần mà trùng tín ngưỡng. Lăng tiêu tâm niệm vừa động phát ra một cố khí thế uy nghiêm, bao phủ toàn bộ núi lớn. Tất cả sinh vật đều rét run, sau đó linh trí đột nhiên khai thông tiếng của lăng tiêu dưới ý niệm thần thức truyền khắp tòa núi lớn. Ta là thần của các ngươi, mở mang linh trí cho các ngươi. Nói xong, một đạo hào quang hiện lên, bất kể các loại thú chạy trên mặt đất, chim bay trong bầu trời, hay là những con cá vàng nhỏ bơi trong hồ, thậm chí ngay cả cỏ cây cũng đều hoàn hô nhảy nhót. Cả tòa núi lớn trong nháy mắt buộc phát ra cổ khí tức sinh mạng cường đại. Khí tức thần thánh này, người và thần đều thích. Lăng tiêu có cảm giác Liên hệ giữa mình và bản mạng pháp bảo càng trở nên thân thích, quen thuộc và chặt chẽ hơn, và hơn thế nữa cảm giác nặng nghề ban đầu hầu như không còn. Bây giờ lăng tiêu không cần làm gì cả, chỉ cần lấy chân nguyên ân cần chăm sóc thì ngọn núi trong hàm hàn bảo đỉnh cũng có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí ba. Lăng tiêu dương mắt, thu lại thân thức, khỏe miệng khét lời, sau đó nghĩ ra vấn đề. Bùn mạng pháp bảo của mình, thủy mộc kim thổ đều chiếm tỷ lệ rất lớn, nhưng hỏa thuộc tính lại không nhiều. Lăng tiêu phi thân khỏi sơn động, một tia năng chiếu vào, theo bản năng lăng tiêu nheo mắt. Thực tế với thực lực bây giờ ánh mặt trời không tổn hại được mắt hắn. Nhưng nheo mắt là bản năng tự bảo vệ. Mặt trời trói trắng à. Lăng tiêu nghĩ thầm, nếu trong bảo đỉnh của mình cũng có một mặt trời đỏ, thì ngũ hành sẽ chân chính cân bằng. Tuy nhiên điều này nói thì dễ, làm rất khó. Với thực lực bây giờ của lăng tiêu thì vẫn chưa có khả năng làm được điều này. Ít nhất đại thừa kỳ thì mới cần xem xét vấn đề này. Lăng tiêu lắc đầu cười, chuyện gì hoàn mỹ quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu năng lực mình không làm được thì không cần nghĩ tới. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng gặp được kỳ ngộ, lấy hỏa nguyên tố cân bằng ngũ hành trong thế giới của đỉnh, khiến không gian pháp bảo càng thêm cường đại. Nhưng chuyện này quá xa vời, người ta sống không thể đem hy vọng đặt hết vào vận khí hư vô mờ mịt. Lăng tiêu bèn tung mình bay lên không chung. Hướng thuộc Sơn phái mà bay đi. Ngàn giọng xa xôi, với Lăng Tiêu mà nói, chỉ là trong giây lát. Khi Lăng Tiêu bay về đến bầu trời thuộc Sơn phái, cũng không khỏi bị giải kiến trúc bên dưới làm kinh ngạc một chút. Không thể tưởng tượng được, Thuộc Sơn sau trăm năm lại phát triển đến mức này. Người tới là kẻ nào? Đây là phạm vi thuộc Sơn phái, có việc thì thông báo, không thì mau chóng rời đi. Một thanh âm trong trẻo dễ nghe từ xa truyền đến. Sau đó là một bóng hồng từ thác nước khổng lồ trên đỉnh núi cạnh thuộc sơn phong tới. Lăng Tiêu kinh ngạc sử sốt, sau đó lập tức cười rộ lên, trăm năm thời gian, như mới hôm qua, không khỏi cười khổ nói: Nay tiểu nha đầu, lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng đến thế sao? Từ nhân giới đến thánh vực, bây giờ cảnh giới cũng đã cao rồi, không ngờ vẫn không sửa tính cũ sao?" Trăm năm thời gian không lưu lại dấu vết nào trên khuôn mặt Lăng Tiêu. Thân hình hoắc thanh thanh từ xa đến, Hàng lông mày trên khuôn mặt nhỏ xinh sắn dựng ngược lên. Xem ra, tiên tiên cảnh giới cũng không thể khiến đệ tử xuất sắc nhất trong đám đệ tử đời thứ hai hài lòng. Sau khi phát hiện trong thánh vực còn vô số cao thủ, hoác thanh thanh thể sớm muộn gì một ngày cũng đuổi kịp họ. Cho dù không thể vượt qua, chí ít cũng sánh vai ngang bằng với họ. Đôi môi hồng nhuận khêu gợi hơi hơi chú lên, vừa muốn tiếp tục vùng vài câu phủ đầu người không có quý củ, cả gan phi hành trên bầu trời thục sơn. Đột nhiên xứng người lại. Người trước mặt này. Không phải. Không phải tông chủ sao. Cái miêng nhỏ nhắn của Hoác Thanh Thanh khẽ nhét lên, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Lúc này, chật nghe người đối diện nọ nói một câu. Như thế nào, còn muốn rốn như trăm năm trước, đuổi ta đi sao? A4 Hoác Thanh Thanh bỗng nhiên hét một tiếng trói thai, làm lăng tiêu hoảng sợ, thầm nghĩ mình không đến mức dọa người như vậy chứ. Vừa muốn nói chuyện, Lại thấy hoác thanh thanh như đám mây đỏ biến mất trước mắt mình, đồng thời một thanh em bén nhọn vang vọng khắp bầu trời thuộc sơn phái. Tông chủ đã trở về rồi. Người luyện võ cảnh giới tiên thiên gần cổ lên hô một tiếng như vậy thì toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm xung quanh thuộc sơn phái đều có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Trong ngay mắt, toàn bộ người trong thuộc sơn phái liền náo động cả lên. Lăng tiêu đứng giữa không trung, có thể cảm giác rõ được phía dưới có những cô khí tức mạnh yếu khác nhau đang chuyển đến. Giống như là thế giới trong đỉnh sau khi được thần thức của mình trái chuốt qua, trong phạm vi toàn bộ thuộc sân phái, trong nháy mắt buộc phát ra một luồng sinh khí hùng mạnh. Luồng sinh khí kia bước lên cao, hình thành một cố năng lượng vô cùng to lớn dẫn đến 9 tầng mây. Cùng lúc đó, vô số bóng người từ khắp nơi phi thân lên. Cô bé hoác thanh thanh tuy rằng bình thường thông minh hoạt bác, thậm chí hơi điên điên cùng khủng, khủng, nhưng trong toàn bộ thuộc Sơn phái đều yêu thích nàng. Càng biết, cô bé này không nói dối. Cho nên, một câu này của nàng gần như gọi mọi người trong thuộc sơn phái bay đến đây. Trong ánh mắt lăng tiêu âm thầm cười khổ, thầm nghĩ, sớm biết thế này, không bằng lặng lẽ không nói tiếng nào âm thầm về môn phái. Lúc này, một đám người nhà và mỹ nữ do diệp tử cầm đầu cùng tương vân sơn và các nhân vật nòng cốt trong thuộc sơn phái, tất cả đều phi thăng lên không trùng, nhất tề đi đến trước mặt lăng tiêu. Mặt khác, Thục sơn đệ tử và đám binh lính binh đoàn kia chốc ở nhân giới thì mỗi người một nơi, nhìn bóng người đứng giữa không chúng kia. Trong ánh mắt mọi người thấy được một sự kích động, nhất là trong đám binh lính kia. Chưa bao giờ, nhưng binh lính tầm thường như bọn họ dám nghĩ đến sẽ có một ngày, mình không ngờ cũng có thể đi vào một thế giới mà thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Trong thế giới này vô số cường giả, bọn họ đều có tuổi thọ lâu hơn người thường thậm chí mấy chục lần. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện là có thể đạt tới 4. Bởi vì ai cũng biết, lăng tiêu không lốc. Chẳng những không lốc, thử hỏi có mấy người có thể trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi liền có thể đem một thế lực phát triển đến mức trở thành một môn phái mà ai cũng phải ngước nhìn không. Lại ai có thể sau thời gian bế quan trăm năm, vẫn như trước được người người tôn là nhất đại tông sư. Gần như mỗi thời khắc đều có người nhắc tên Lăng tiêu. Đan dược của Thục Sơn phái trải qua hơn trăm năm phát triển. Sớm đi sâu trong lòng người rồi ba. Mấy hán tử trong binh đoàn kia chấp này cũng biết thân phận của mình, cũng biết nhờ vào đâu mới có thân phận hôm nay. Cho nên sau khi họ phi thăng thánh vực, càng liều mạng tu luyện hơn. Tuy bọn họ thiên phú có hạn tuy rằng ông trời sắp đặt rằng đám người bọn họ cho dù có biện pháp gì đi nữa cũng không thể tuy luyện đến cảnh giới đỉnh cao người luyện võ cảnh giới đại viên mãn. Chỉ sợ ngay cả tu luyện giả thì hầu hết người trong số họ cũng không thể mon men đến gần. Cho dù là người trong thánh vực, có bao nhiêu người dám nói, họ có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đâu. Nhìn thì có vẻ như người đạt cảnh giới đại viên mãn rất nhiều. Nhưng thử nghĩ lại sẽ thấy, một gia tộc lớn, một thế lực đỉnh cấp có trăm vạn người nhưng số lượng cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn không vượt quá 50 người. Điều này nói lên điều gì? Cứ 2 vạn người mới xuất hiện một người đạt cảnh giới đỉnh cao đại viên mãn. Có một số gia tộc thậm chí chỉ có mười mấy, 20, 30 cường giả đạt cảnh giới đại viên mãn. Chứng tỏ những người đạt cảnh giới này không ai không phải thiên tư chắc truyện. Hơn nữa, cường giả tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn rồi thì cảnh giới sơ cấp và đỉnh phong còn chênh lệch tương đối lớn. Người có thể thực sự đạt cảnh giới đỉnh phong, trăm vạn người không được một người. Đừng nói đâu xa, hãy xem làm ra. Lam gia là một thế lực đỉnh phong Nam Châu, hai người Lam gia láo tổ tông và lão tổ bà thậm chí đã sống cả vàn năm, cũng đơn giản chỉ là cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Khoảng cách đến đỉnh phong còn xa xôi mù mịt. Từ đó thấy được, người đạt cảnh giới đó, không ai không là thiên tài. Do đó, đám binh lính kia chấp không ai có hy vọng quá xa xôi. Bọn họ liều mạng tu luyện cũng chỉ mong sẽ không kém hơn đại đa số người thực lực trung bình ở Thánh Vực, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Đám người bọn họ chỉ mong trong trăm năm có thể đạt cảnh giới kiếm thánh, thậm chí là kiếm thần. Nói ra thì cũng không sợ mất mặt. Cho nên nói đến tín đồ của Lăng Tiêu thì đám người binh đoàn kia chấp này tuyệt trung thành nhất. Lăng Tiêu cảm nhận được một cỗ tín ngưỡng lực từ những hán tử đó bay về phía mình. Lăng Tiêu hơi động lòng, có lẽ thực lực của mình vẫn không đủ. Có lẽ một ngày nào đó, khi mình thực lực cường đại, thì mình sẽ có thể hấp thu tín ngưỡng lực vô số kể ở nhân giới trăng. Nghĩ thế lăng tiêu vung tay lên, tín ngưỡng đó sau khi chạy một vòng trong thân thể lăng tiêu liền bay trở về đám hán tử bình đoán tia chớp, tiến vào trong cơ thể bọn họ, khiến những người này cả người chấn động, trong mắt lộ thần sắc không dám tin. Lập tức mấy người này nhét loạt quỳ xuống, thậm chí có người còn chảy ra nước mắt. Hình ảnh này khiến Tương Vân Sơn và những người còn lại nhìn thấy, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Lúc này nghe thấy một tiếng hô vang điên cuồng vang lên giữa bình đoàn tia chớp. Thiếu gia, cảm tạ ngài thanh toàn. Lăng võ ta, lăng võ ta cảm nhận được, trong cơ thể mình có thay đổi rất lớn. Ta có thể có được tu vi rất cao. Cảm ơn thiếu gia thanh toàn. Đám người binh đoàn tia chấp tầm ầm hô vang như trời long đất lở. Lăng tiêu hơi hơi khoát tay sau đó nhìn về đám người Tương Vân Sơn, Vương chân Lục Hải, Bạch Lão, Trương Dương, Hạ Tuyết Ngọc, lại thấy thân nhân của mình lục tục đến, khẽ mỉm cười. Mọi người đều làm rất tốt. Chỉ có ta, dường như rất rảnh rỗi. Lăng thiên khiếu hơn 100 năm không gặp con mình, bây giờ gặp lại, khó tránh khỏi tâm tình kích động. Vị tướng quân nhiều năm rong ruổi xa trường, lúc này cũng không kìm nổi lệ nóng tuôn trào. Hơn 100 năm trôi qua, ông cũng đã đạt cảnh giới kiếm thánh. Hình ảnh năm đó một lần duy nhất mình dạy con kiếm kỹ như hiện lên rõ ràng trước mắt. Trong lòng không khỏi không ngừng thổn thức. Diệp tử nhấp nháy mắt nhìn Lăng tiêu, khuôn mặt đỏ hồng. Nhẹ giọng nói. Trở về là tốt rồi. Ở đây chỉ cần có huynh, chúng ta làm gì cũng tự tin. Lăng tiêu gật đầu, thấy lăng phu nhân và tỷ tỷ lăng tố đang lau khoai mắt, không kìm nổi cười. Mẹ, mẹ hình như ngày càng trẻ đẹp hơn. Lăng phu nhân hít một hơi, đỏ mặt nói. Xú tiểu tử chỉ biết nói hưu nói vượng. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không biết giữ mồm. Lăng vận nhi bên cạnh mẫu thân nhỏ giọng Ý mẹ có phải là lúc ít người có thể nói vậy ạ Lăng phu nhân nhẹ nhàng vô lên lưng con gái một cái, mỉm cười. Là nhân vật linh hồn của một phái, sức ảnh hưởng của Lăng tiêu đối với thục sơn phái rất lớn. Có mặt hắn và không có là hai thục sơn phái hoàn toàn bất đồng. Khi không có mặt Lăng tiêu, cuộc sống thường ngày ở thục sơn phái cực kỳ yên ả, cũng thiếu đi vài phần sinh khí. Còn khi hắn vừa trở về... Cho dù là những đệ tử thuộc Sơn Phái chưa bao giờ gặp qua Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác vô cùng tự hào, tựa như đột nhiên có trong tay sức mạnh vô cùng to lớn. Tại đại sảnh nghị sự của thuộc Sơn Phái, mọi người ngồi xuống, Lăng Tiêu nghe mọi người nói qua sự tình trong hơn 100 năm qua. Nghe qua dường như đều là chuyện tốt, một số việc không tốt cũng có. Lăng Tiêu liền cắt ngang tương Vân Sơn đang báo tin vui, sau đó hỏi. Hơn 100 năm qua, chúng ta chưa gặp chuyện gì khó khăn sao? Tuy nhiên đối với đan dược chúng ta luyện chế ra, số lượng gia tộc khổng lồ không mua được cũng không phải ít. Chuyện tốt ta đã biết cả rồi, hiện tại liền nói chuyện không tốt đi. Thương Vân Sơn lặng lẽ cười, ánh mắt có chút lấp lánh, sau đó nói. Đâu có, đan dược thuộc Sơn phái chúng ta danh chấn toàn bộ Nam Châu trong Thánh Vực. Khả năng sản xuất có hạn, bọn họ không cần, đã có người khác tranh nhau mà cướp lấy, ai dám làm khó chúng ta. Lăng tiêu nghe câu nói của Tương Vân Sơn có chút ẩn ý trong đó. Tuy nhiên nhìn thấy hắn không muốn nói thì nghĩ rằng có lẽ không phải là đại sự gì cả. Nếu không tuyệt đối không có khả năng hắn giấu giếm mình. Thầm nghĩ đợi lát nữa hỏi mấy nàng Hoàng Phủ Nguyệt là sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc này, Hoác Thanh Thanh đứng cuối hàng đống nhiên há mồm nói. Ta có chuyện muốn nói. Nàng vừa há mồm, ánh mắt hơn 10 người đều nhằm thẳng vào nàng. Dù là Hoác Thanh Thanh tính tình cười mở. Cũng không khỏi có chút đỏ mặt, nhẹ nhẹ nói. Có được không? Lăng tiêu gật đầu, sau đó nói. Người có chuyện gì? Nói đi. Hoác thanh thanh được ánh mắt lăng tiêu cổ vũ, dũng khí nhiều hơn rất nhiều, sau đó nói. Tương trưởng lão cho rằng chuyện này có lẽ chẳng đáng gì. Nhưng ta nhịn không được cục tức này. 30 năm gần đây, có người luôn mồm đồn, đồn rằng. Đồn gì? Thấy hoác thanh thanh do dự, lăng tiêu hỏi. Hoác thanh thanh cắn chặt rằng, nói, đồn tông chủ đã chết. Cho nên, có rất nhiều gia tộc không tôn trọng chúng ta như trước. Bọn họ thậm chí còn muốn lôi kéo các sư huynh sư tỷ trữ thiên có thể luyện chế đan dược, còn có ý xấu với mấy người vận nhi sư thúc nữa chứ. Thúc sơn phái từ đời thứ hai, thứ ba cũng như đời thứ nhất đều do mấy nàng lăng vận nhi và thượng quan vũ đồng dạy dỗ nên vai vẽ có chút hỗn loạn. Sau khi tiến vào thánh vực, Lại phân chia một lần nữa thì Hoác Thanh Thanh trở thành đồ đệ của lăng tiêu. Mặc dù không phải là đệ tử chân truyền, nhưng cũng không còn gọi là lăng tiêu sư tổ. Đệ tử sau đời thứ ba thì việc thu đệ tử được các nàng lăng vận nhi nhường cho các đệ tử xuất sắc đời thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Theo đó, đệ tử hàng chữ thiên thu đồ đệ sẽ là hàng chữ địa. Ánh mắt lăng tiêu quét qua Tương Vân Sơn một cái. Tương Vân Sơn cười to hai tiếng, sau đó nói. Mười đại đệ tử cũng được. Vẫn như các nàng cũng được, họ đều là nhân vật nòng cốt của Thục Sơn. Làm sao có thể bị mấy gia tộc chiêu mộ? Chuyện này chẳng có gì quan trọng, cho nên không nói cũng chẳng sao. Hoác Thanh Thanh rất tôn trọng quân sư của môn phái Tương Vân Sơn này, nên cũng không nói nữa. Tính nàng thoải mái, thậm chí có chút điên điên cùng khủng, khủng, nhưng rất biết chừng mực. Dù sao, cũng đã nói cho Tông Chủ biết chuyện này rồi. Thế tan, Lăng Tiêu dẫn Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử vào phòng mình. Nhìn hai nàng hỏi. Nói một chút đi, mấy năm ta đi vắng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? chương 573, cách cường thế. Nhìn hai nàng có chút chần trừ. Lăng tiêu cười hỏi. Không phải là tên Diệp Thiên kia lại đến khiêu khích chứ? Người này tuy rằng cùng ngạo, nhưng ta cảm thấy hắn không phải là loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đầu bà Không đúng không đúng. Diệp tử khoát tay, lắc đầu nói. Mấy năm nay tuy rằng chúng ta đều biết huynh còn sống. Nhưng người bên ngoài lại đoán huynh đã cùng Diệp Thiên Đồng Quy vô tận. Diệp Tử nói xong, cười tủm tìm nói. Tin đồn như thế thật ra có rất nhiều. Tuy nhiên chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không tin thế. Đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn rồi thì sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Hoàng Phủ Nguyệt lúc này cũng nhẹ giọng cười nói. Nhà đầu thanh thanh kia, mấy năm trước từng đi ra ngoài lịch lãm. Bởi vì thực lực của nàng tăng quá nhanh khiến chúng ta lo lắng tâm cảnh của nàng không vững vàng đành để nàng ra ngoài tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Thực ra cho dù là lúc xưa ở nhân giới, nha đầu này cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm sống. Mà tính tình của nàng lại hơi hấp tấp. Điều này chắc là huynh cũng nhìn ra. Ở bên ngoài thuộc sân phái, tự nhiên không thể mong tất cả mọi người đều tôn kính huynh. nha đầu này nghe được mấy người chửi bới huynh thì không chịu nổi. Cho nên đi ra ngoài lịch lãm 6 năm, đánh nhau với người ta hơn 10 trận. Về cơ bản toàn bộ đều là bởi vì có người nói huynh đã chết, hoặc là có chút nghi ngờ thực lực của thuộc sơn chúng ta. Tuy nhiên nói chung thì nha đầu này thua ít thắng nhiều, cũng không làm suy giảm danh vọng thuộc sơn chúng ta. Lúc này, Diệp Tử đứng bên cạnh cũng cười nói. Nha đầu này không biết chúng độc gì của huynh, súng bái huynh đến tận xương Thủy. Hoàng Phủ Nguyệt lại nói tiếp. Mội nghe nói năm đó lúc người nào đó dáng lâm nhân giới từng thành toàn cho một đệ tử. Diệp tử mở to hai mắt nhìn nói. Không phải nha đầu thanh thanh kia chứ. Biểu tình thì thoạt nhìn tựa như hoàn toàn không bị ẹn có chuyện này. Trên thực tế, có gì nàng không biết đâu. Lăng tiêu bất đắc dĩ nhun nhún vai, cười trừ với hai nàng. Hoàng Phủ Nguyệt sau khi cười đã đợi, mới nói với Lăng tiêu. Tuy nhiên, lời thanh thanh nói cũng không phải không đúng. Vài năm gần đây, quả thực có một vài thế lực bắt đầu tìm cách đối phó chúng ta. Chuyện này cùng với việc huynh có ở nhà hay không mọi cảm giác không có quan hệ nhiều. Diệp tử cũng gật gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói. Đúng vậy, có vài thế lực dục dịch, nưu đồ thôn tính toàn bộ môn phái chúng ta. Chúng ta có rất nhiều tiền. Việc kinh doanh đan dược phát đạt tới cực điểm khiến rất nhiều người đỏ mắt. Còn nữa... Do sự xuất hiện của chúng ta mà ngành sản xuất đan dược vốn có của Thánh Vực đã bị đá kích rất lớn. Nhất là ở Nam Châu vốn có rất nhiều gia lấy kinh doanh đan dược là nghề chính để duy trì sinh tồn của cả gia tộc. Khi việc sinh tồn trở nên khó khăn hơn thì bọn họ thật hận chúng ta cũng chẳng có gì lạ. Hoàng Phủ Nguyệt cười lạnh nói. Nhưng mà, thực ra việc kinh doanh đan dược của chúng ta và bọn họ cũng không có xung đột quá lớn. Đan dược của Thục Sơn phái đâu phải là ai cũng mua được đâu. Mấy gia tộc coi kinh doanh đan dược là nghề chính này nói thẳng ra chỉ đơn giản là cây cú chúng á đạt được lợi nhuận qua lớn, trong lòng cảm thấy không bằng người bèn liên hợp cả đám lại để gây áp lực với chúng ta, buộc chúng ta đem phương thuốc ra công bố. Thật là một đám ngu ngốc. Diệp từ nói, đúng vậy, thật không hiểu những người đó nghĩ như thế nào. Con tím đến Nam Châu Minh chủ tư Độ Dũng, nói nếu thuộc Sơn Phái chúng ta cũng là một thành viên của Nam Châu Liên Minh thì không nên ác độc như vậy. Trèn ép các gia tộc khác đến nỗi không còn đường sống. Phải chia sẻ lợi nhuận mới tốt. Còn thái độ của tư đồ minh chủ thì không rõ ràng. Cũng không có dứt khoát từ chối bọn họ. Chỉ nói Thục Sơn Phái tuy cũng là một thành viên của Nam Châu Liên Minh nhưng cũng là một môn phái có quyền tự chủ, cũng không phải phụ thuộc vào ai. Cho nên, những chuyện như vậy cứ trực tiếp tìm Thục Sơn Phái bàn bạc là được. Diệp Tử nói xong, đồng nhiên nói. Hơn nữa... Còn may mà đệ đệ của Vân Sơn tiên sinh truyền tin tức qua. Theo ý của Tương Vân Phong, tư đổ dũng cho dù không có bụng chấm mút an phần đối với thuộc Sơn thì ít nhất cũng muốn đứng ngoài xem náo nhiệt. Hoàng Phủ Nguyệt đứng bên cạnh thản nhiên nói. Có lợi nhuận sẽ có người tranh giành. Có 50% lợi nhuận sẽ có người điên cuồng. Có 100% lợi nhuận sẽ làm cho người ta liều mạ. Còn nếu có 300% lợi nhuận thì sẽ làm cho người ta người trước vừa ngã xuống. Người sau đã tiến lên, dù trả giá bằng sinh mạng cũng sẽ không tiếc, quyết giành bằng được. Hùng chi việc kinh doanh đan dược của chúng ta là một vốn bốn lời. Điểm này, tin rằng bất cứ ai am hiểu đan dược đều hiểu được. Giải pháp bây giờ là, chúng ta gọi tất cả mọi người trở về, chúng ta sẽ không tự mình sản xuất đan dược nữa. Bởi vì rất nhiều năm trước, chúng ta cũng đã nghĩ tới loại kết quả này. Sở dĩ hiện tại đám gia tộc này có thể gây áp lực với chúng ta là vì các gia tộc kinh doanh đan dược của chúng ta khổng lên tì em Thậm chí bọn họ càng mong muốn việc chúng ta công bố phương thuốc, bởi vì chỉ có phá vỡ sự lũng đổ ản trong kinh doanh của chúng ta thì bọn họ mới có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Sắc mặt Lăng Tiêu Thủy Trung vẫn bình tĩnh lắng nghe. Nghe xong mấy lời này của Hoàng Phủ Nguyệt, Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Nói cho cùng vẫn là vì hai chữ lợi nhuận mà thôi. Đám gia tộc kinh doanh đan dược này cũng có chút dục dịch sao. Diệp tử biểu môi. Đúng vậy, tuy rằng không có chứng cơ cho thấy bọn họ sẽ làm cái gì. Nhưng chúng ta đều biết rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ làm một cái gì đó. Lang Tiêu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt nói. Mấy năm nay chúng ta ra sức khai thác mỏ tinh thạch, đã giữ chữ được bao nhiêu rồi. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn về phía Diệp tử hỏi. Chuyện này huynh phải hỏi đại quảng gia. Mội chỉ quản khai thác, diệp tử quản tiền. Diệp tử thản nhiên cười, nhẹ giọng nói. Tới bây giờ, hạ phẩm tinh thạch chúng ta có được hơn 10 tỷ khối, trung phẩm tinh thạch có hơn 1 tỷ khối, thượng phẩm tinh thạch có hơn 10 triệu khối, cực phẩm tinh thạch cũng có hơn 1 triệu khối, mà tinh thạch tâm chỉ có một khối ở trong chính mỏ tinh thạch của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa khai thác nó vì bọn họ nói tờ nờ hờ thạch tâm đặt trong mỏ có thể làm cho độ tinh khiết của tinh thạch trong mỏ ngày càng cao. Lăng tiêu gật gật đầu. Chuyện này quả thật như thế. Tinh thạch tâm chẳng những có thể ảnh hưởng đến độ tinh thiết của tinh thạch trong mỏ, thậm chí còn có thể không ngừng sinh ra tinh thạch mới. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều gia tộc có mỏ tinh thạch có thể khai thác đời này qua đời khác. Bọn họ chỉ cần nhìn con gà này không ngừng đẻ trứng vàng. Lăng tiêu hơi có chút kinh ngạc đối với sự tăng lên của gia tài mình. Phải bì rằng. Mình năm đó vét sạch hơn nửa khu mỏ tinh thạch của Âu Dương ra, trụn phẩm tinh thạch cũng chỉ hơn 10 vạn khối, thượng phẩm tinh thạch chỉ có mấy trăm khối. Mà cực phẩm tinh thạch chỉ có mấy chục khối, còn đem tinh thạch tâm của mỏ mang đi. Số lượng này đối với một khu mỏ mà nói, đã có thể coi là sản lượng tương đối lớn. Có lẽ mỏ của Âu Dương ra do rất nhiều nhánh nhỏ tạo thành, nhưng ít ra, nhánh trong thung lũng kia cũng đủ khiến lăng tiêu lóa mắt lắm rồi. Mà trăm năm gần đây, Việc kinh doanh đan dược đã thu về được một lượng tinh thạch mà e rằng cho dù là một thế lực đỉnh cấp thì 1-2 vạn năm cũng không kiếm nổi. Khó trách ngay cả tư đồ dũng cũng có chút động lòng. Phải biết rằng, chi phí hàng năm của mỗi thế lực đều là một con số kinh người. Có thể với chi phí lớn như vậy mà vẫn còn thu được lợi nhuận khổng lồ như vậy thì chỉ có thể nói, việc kinh doanh đan dược của Thục Sơn phái quả thật rất nịt thiên. Như chính lời Hoàng Phủ Nguyệt đã nói, Bất kể là mua bán gì nếu có thể lũng đoạn được thị trường, thì cho dù là nhặt rắc thì cũng sẽ giàu to. Khi lăng tiêu vừa mới bắt đầu nghe, cũng không có cảm giác quá lớn. Bây giờ ngấm lại mới có chút giật mình nhìn Diệp từ nói. Nhiều như vậy sao? Hoàng Phủ Nguyệt có chút đắc ý cười cờ gì, sau đó nói. Bây giờ mỗi một ngày, chúng ta đều thu vào từ 20 vạn đến 30 vạn hạ phẩm tinh. Cực kỳ ổn định, mấy năm nay vẫn đều là như thế này. So với các gia tộc tài lực hùng hậu đã trải qua hơn 10 vạn năm tích lũy thì chúng ta có thể coi như cự phú. Nhưng theo mọi phỏng đoán, có vài gia tộc cổ xưa, số thượng phẩm tinh thạch tổn trữ đã hơn 1 tỷ. Bọn họ mới chân chính là phú ông. Tuy nhiên, bởi vì thời gian tích lũy của cải của bọn họ rất dài nên không khiến cho mọi người đỏ mắt. Còn chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ mới phát triển hơn trăm năm gần đây. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, sau đó nói: Nếu như vậy, Tiểu Nguyệt, Diệp Tử. Lần này sau khi các hợp đồng đến kỳ hạn, thì đối với tất cả các gia tộc sẽ không ký kết. Kể cả một trong những đối tác kinh doanh lớn nhất của chúng ta, Đinh Gia. chương 574, Diện Mạo Mới của Thục Sơn. Cái gì? Phu quân, không thể như vậy chứ. Chuyện chúng ta tổn thất là nhỏ, trên thực tế cũng không tổn thất gì. Nhưng các gia tộc phản ứng lại là chuyện lớn đó. Hoàng Phủ Nguyệt cũng dịu dàng khuyên đủ. Lăng thiêu không nên dùng phương pháp cứng rắn như vậy để biểu đạt sự bất mãn của huynh. Trên thực tế, tin huynh quay về, ngày mai sẽ chuyển khắp các nơi ở Nam Châu. Đến lúc đó, mấy gia tộc có chút thế lực tự nhiên sẽ lùi bước thôi. Lăng thiêu cười tự dễ ước, nhìn Hoàng Phủ Nguyệt hỏi. Mấy gia tộc này sẽ chỉ vì người ngay cả cảnh giới cao cấp đại viên mãn cũng chưa đến mà lùi bước sao Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt có chút mờ mịt Khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ nói. Huynh đương nhiên là không giống người khác. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Huynh không có gì khác cả. Ít nhất ở trong mắt các gia tộc này, huynh và các cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn của các gia tộc khác không có gì khác nhau. Mặc dù tốc độ đề thăng thực lực của huynh cũng nhanh nhưng trên thực tế, nếu không có việc luyện đan thì chỉ e vài thế lực đã tiêu diệt chúng ta rồi. Bây giờ mọi người đều biết, trừ huynh ra, thuộc Sơn Hái vẫn còn người có thể luyện chế đan dược. Cho nên, tầm quan trọng của Huynh càng giảm sút Chắc chắn có vài gia tộc thậm chí sẽ nghĩ rằng chỉ có diện trừ Huynh, Thục Sơn phải mới nguyện ý hợp tác. Lời của Lăng Tiêu khiến hai nàng chầm tư. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Nguyệt mới ngẩn đầu nói. Huynh nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng Huynh đột nhiên chấm dứt việc hợp tác với tất cả gia tộc, thì số lượng đan dược trên thị trường sẽ bị thiếu hụt. Mội sợ sẽ kéo theo phản ứng dây chuyển gây hậu quả xấu. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ tươi cười. Không hợp tác với bọn họ nữa thì chúng ta không thể kinh doanh đàn dược sao? Hoàng Phủ Nguyệt nào nào nói. Huynh nói chúng ta tự mình kinh doanh sao? Ngay từ đầu không phải. Lăng Tiêu lắc đầu, nói ra một câu khiến cô gái có thiên phú buôn bắc cực cao như Hoàng Phủ Nguyệt cũng phải trận mắt há hốc mồm nói không nên lời. Lăng Tiêu nói. Huynh muốn tất cả người xin thuốc, đều phải đích thân đến thuộc sơn của chúng ta. Từ nay về sau. Những đan dược thấp kém này, chúng ta không bao giờ luyện nữa. Thục sơn phái, đã không còn cần những đan dược cấp thấp này để duy trì sinh tồn. Huynh muốn cho những người đó biết, thục sơn phái đến tổt cùng là một môn phái như thế nào. Lăng tiêu nói xong, trên mặt lộ ra một chút ngạo nghễ tươi cười. Một môn phái nhỏ bé chỉ có thể luyện chế đan dược sao. Ha ha ha. Nếu hỏi thế gian này người hiểu lăng thiên nhất là ai, tự nhiên không ai qua được đám hồng nhan tri kỷ của hắn. Thậm chí ngay cả cha mẹ huynh đệ tỷ mội lăng sẽ cũng không hiểu lăng tiêu nhiều như mấy nàng diệp tử. Thân hình mềm mại của Hoàng Phủ Nguyệt và diệp tử khẽ run lên, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra ánh mắt không thể tin nổi, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Diệp tử bỗng đứng dậy, con mắt trong xanh như nước hồ thu nhìn lăng tiêu, run giọng hỏi. Phu quân, huynh, huynh, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Bởi vì hai nàng đều biết tính cách của lăng tiêu. Nếu không vô cùng nắm chắc, Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Hơn nữa hắn bây giờ không giống khi xưa. Mỗi một quyết định đều liên quan đến sự tồn vong của mấy vạn người từ trên xuống dưới của thuộc sân phái. Hai nàng chưa từng cho rằng Lăng Tiêu là người không có trách nhiệm. Cứ nhìn việc hắn đặc biệt xây dựng một truyền tống trận có thể xác định địa điểm. Sau đó hàng năm lại hao phí rất nhiều tài vật để mời các chuyên gia về truyền tống trận đến để duy trì sự ổn định của nó. Tất cả để bảo đảm người của thuộc Sơn Phái ở nhân giới có thể thuận lợi tiến vào Thánh Vực, tìm được tổ chức. Từ đó có thể nhìn ra, những người luyện vò ở nhân giới vốn chỉ như con kiến trong mắt người Thánh Vực ở trong lòng Lăng Tiêu có địa vị như thế nào. Người như vậy, sao có thể tự tư tự lợi chứ? Cho nên, nguyên nhân khiến Lăng Tiêu quyết định như thế chỉ có một, đó chính là, Lăng Tiêu đã chân trinh có được thực lực không cần nhìn người sắc mặt người khác để sống. Điều này đối với hai nàng mà nói, quả thật còn hưng phấn hơn so với việc gà cho lăng tiêu. Bởi vì khi tuổi thọ kéo dài vô cùng đã khiến tầm mắt các nàng nâng cao vô số lần. Cùng lăng tiêu cử hành nghi thức bái đường thành thân tự nhiên là vui sướng. Nhưng không có nghi thức đó thì cũng có người nào dám nói các nàng không phải là nữ nhân của lăng tiêu đâu. Nhưng nếu lăng tiêu có thực lực cao, có thể sánh vai cùng các đỉnh cấp thế lực ở thánh vực thì đối với người thân của lăng tiêu. Đối với mấy vạn môn nhân đệ tử của Thục Sơn Phái mà nói, đó mới chính là tin tức đăng giá. Lăng Tiêu cười nói, Lam Hy bây giờ không phải đối thủ của Hình. Hai nàng nghe xong, khít một hơi dài, trận mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu. Ánh mắt đó giống như là đang nhìn một quái vật, cho dù các nàng này là người hiểu Lăng Tiêu nhất, cũng không khỏi có cảm giác khiếp sợ. Vậy, vậy chẳng phải là đề thăng rất nhanh sao? Trên mặt Diệp Tử cũng không có biểu tình không tin. Chỉ có kìa ngạc, không kìm nổi lắc đầu thở dài. Vốn dĩ muội nghĩ rằng tốc độ đề thăng thực lực của mội xem như tương đối gần phu quấn nhất. Bây giờ xem ra còn kém nhiều lắm. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Tử có chút buồn bực nói. Được rồi Diệp Tử, tỷ đừng khiêm tốn. Tốc độ đề thăng thực lực của tỷ cũng đủ kinh người rồi. Diệp Tử nhẹ nhàng cười. Hai ta chỉ hơn kém nhau một chút mà thôi. Hoàng Phủ Nguyệt biểu môi. Một chút này như trời và đất. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hai nàng, sau đó nói, công pháp các muội tu luyện và những người khác hoàn toàn bất đồng. Cho tới bây giờ, có nhận xét gì không? Hoàng Phủ Nguyệt lắc đầu nói, muội không thể nào cảm thấy hưng thú đối với việc tu luyện kiếm thuật ở thế giới này. Múa đào múa kiếm mội cảm thấy rất không có ý nghĩa. Chàng bù với đạo thuật rất hưng thú, rất thần kỳ. Bay lên trời, đồn thổ so với tu luyện kiếm kỹ mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu ít nhiều cũng có thể hiểu được ý Hoàng Phụ Nguyệt. Dù sao linh hồn hai người cũng không thuộc về thế giới này. Đối với rất nhiều thứ trong thế giới này tự nhiên sẽ không nhìn nhận như bao người khác. Ngược lại, Diệp Tử rất có cảm xúc nói. Khi vừa mới bắt đầu tu luyện thì cũng không thấy có gì khác biệt. Chỉ hơi cảm thấy loại công pháp này của phu quân rất cao minh, so với bọn họ tu luyện kiếm kỹ mạnh hơn nhiều. Nhưng càng về sau càng phát hiện, tuy rằng cũng là kiếm kỹ. Nhưng uy lực và phương thức lại hoàn toàn khác. Mỗi lần tiến lên một bậc, uy lực chiêu thức gia tăng rất nhiều lần. Lợi hại hơn nữa chính là tu luyện loại công pháp này của chúng ta khi dùng vũ khí, uy lực hơn xa bảo kiếm trong tay bọn họ. Hiện tại cho dù đối mặt người luyện võ cảnh giới tiên thiên cao cấp mỗi nắm chắc có thể giết chết hắn. Thậm chí gặp phải cảnh giới tu luyện giả cấp thấp, mội cũng có thể đánh một trận. Lăng tiêu cười, hướng về diệp tử giơ ngón tay cái lên. Diệp tử của ta rốt cục cũng trở thành một nữ hiệp hùng mạnh rồi. Diệp tử nghe xong, cười tươi như hoa, khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ trận mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng cực kỳ ngọt nào. Lúc này, Lăng Tiêu đứng dậy, trầm ngâm nói. Các mộ nói, nếu thuộc Sơn phái chúng ta đem loại tu luyện công pháp này và hệ thống tu luyện phổ biến ra ngoài thì người bên ngoài sẽ phản ứng lại thế nào? Diệp tử như mày nói, bọn họ sẽ cảm thấy rất quái dị, dù sao trong thánh vực. Cách phân loại kiếm thánh, kiếm thần, tiên thiên, tu luyện giả và đại viên mãn đã tồn tại vô số năm. Mọi người đều đã biết và quen thuộc cách phân loại đó. Nếu chúng ta đặt ra một hệ thống cấp bậc mới, sợ là sẽ không có mấy người đón nhận. Người cười nhạo chúng ta phỏng chừng sẽ không ít đâu. Hoàng Phủ Nguyệt lại biểu môi nói. Cười nhạo. Ừ, một đám không có hệ thống tu lục bình, cũng có tư cách cười nhạo những người có được toàn bộ hệ thống tu luyện hoàn chỉnh của người phương Đông. Hoàng Phủ Nguyệt nói còn chưa dứt lời, liền ngầm miệng lại. Bất quá sự phẫn nộ trong mắt nàng rõ ràng biểu đạt sự khinh thường của nàng đối với thánh vực. Để lấp liếm câu lỡ miệng vừa rồi, nàng nói tiếp. Xem bọn hắn tùy ý đặt tên này. Tu luyện giả là sao? Mội cho rằng tất cả người tu luyện vũ ký đều là tu luyện giả. Diệp tử che miệng cười khẽ, hiển nhiên cũng không nghe rõ một chút kỳ quái trong lời Hoàng Phủ Nguyệt vừa mới nói, cười nói. Mỗi lần nhắc tới hệ thống tu luyện của thánh vực này, mội đều nhất mực khinh thường. Hôm nay xem ra, quan điểm của mội và phu quân không hẹn mà hợp nhỉ. Thiếu một đoạn, trở thành nguồn suối tín ngưỡng lực lớn nhất của hắn. Lăng tiêu không phải là không hiểu được chỗ tốt của tín ngưỡng lực. Loại năng lượng tinh thuần này cường đại kinh người. Nhưng lấy cảnh giới trước mắt của lăng tiêu lại cũng không thể sử dụng hoàn toàn một phần năng lượng này. Cho dù đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ cũng không dám nói có thể hoàn toàn sử dụng tín ngưỡng lực. Tựa như tam thanh mà tu chân giới thờ phụng đều có công đức lớn lao. Cho nên mới có thể hấp thu tất cả tín ngưỡng lực của người tu chân thờ tờ hợ GN bọn họ. Còn một người phàm nhân bình thường, cho dù tất cả mọi người tín ngưỡng hắn, tỉ như những minh tinh ở kiếp trước của Hoàng Phủ Nguyệt, người sùng bái họ vô số kể, nhưng chẳng sinh ra được chút tín ngưỡng lực nào. Nguyên nhân thực sự cũng chủ yếu là do không đủ công đức. Khi lang tiêu ở nhân giới, nơi tín ngưỡng hắn trung thành nhất chính là cư dân thuộc Sơn Thành. Lang tiêu dùng sức của bản thân lực đem đến tự do và của cải cho dân cư thuộc Sơn Thành. Cho nên những người đó tín ngưỡng hắn. thuộc Sơn ở nhân giới truyền giáo, tuyên dương chính là chính nghĩa. Còn đám hộ Pháp thuộc Sơn giáo có vũ lực cường đại cũng đảm bảo toàn bộ thương lan đại lục không ai dám công khai làm khó thuộc Sơn giáo. Cho dù là hoàng thất nước lớn cũng thế. Trong phạm vi thuộc Sơn Giáo, không biết bao nhiêu người đã từng được các hộ pháp của thuộc Sơn Giáo trợ giúp. Đồng thời giáo lý thuộc Sơn Giáo còn tạo ra chỗ rửa cho tâm hồn mọi người vốn không có tín ngưỡng. Cho nên, việc sinh ra tín ngưỡng đối với thuộc Sơn Giáo tông chủ lăng tiêu là kết quả tất nhiên. Nhưng loại tín ngưỡng này lại không phải là tín ngưỡng vững vắng nhất. Hơn nữa với thực lực bây giờ của lăng tiêu mà nói, cũng không thể sử dụng loại tín ngưỡng lực này. Nhưng nếu Lăng Tiêu ở Thánh Vực có thể chân chính trở thành một vị tông sư khai sáng một trường phái mới, thì Lăng Tiêu tin rằng, bất kể ở nơi nào, chỉ cần mình có thể có đọc công đức lớn thì cũng không phải là chuyện xấu. Nếu thật sự có thể thành công, trọn đời được đời sau thờ cúng, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt chân chính. Lúc Lăng Tiêu ở tu chân giói cũng từng nghe nói qua, công đức lực mới là lực lượng mạnh nhất trên đời này. Diệp Tử có chút hương phân nói. Vậy thật tốt quá. Kỳ thật những năm gần đây, chúng ta ở Thánh Vực cũng phát hiện rất nhiều hài tử thích hợp tu luyện loại công pháp này của chúng ta. Tỷ lệ đại khái là cứ một vạn người thì có một người thích hợp. Tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng dân cư bên trong Thánh Vực rất đông. Hơn nữa, những hài tử có thiên phú tu luyện loại công pháp này, tương lai thành tựu nhất định không thể lường được. Không tới ngàn năm, sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ trở nên vô cùng lớn. Hoàng Phủ Nguyệt bảo mắt. Lập tức nói. Lăng tiêu, mội hiểu được ý tứ của huynh. Huynh chấm dứt hợp đồng cùng tất cả các gia tộc. Bắt đầu luyện chế cao cấp đan dược, mục đích là thay đổi hình tượng thuộc sơn phái trong mắt nhân thế đúng không? Ừ, nhất định là như thế. Chỉ có càng thân bí, mới có thể càng làm người ta chú ý. Trời ơi! muội phát hiện huynh rất có tiềm chất làm một thần con nha. Nói xong che miệng mỉm cười, lăng tiêu khẽ mỉm cười sau đó nói. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai cùng mọi người thương thảo một chút là được. Ngày hôm sau, tại hội nghị cao cấp của Thục Sơn Phái, mọi người nhất trí tán thành, định ra mục tiêu phát triển trong 10 năm tới của Thục Sơn Phái. Thứ nhất, Phạm là các hợp đồng ký với các gia tộc đến hạn nhất tể không ký nữa. Thục Sơn Phái bắt đầu chuyển thành môn phái tu chân chân chính. Tu đạo trường sinh. Phàm là người có thiên phú tu chân, nhất loạt chuyển thành người tu chân. Thứ hai, Tất cả đan dược Thục Sơn Phái đang luyện chế, bắt đầu từ hôm nay từng bực giảm bớt. Sau khi kết thúc hợp đồng với tất cả các gia tộc sẽ đình chỉ bán đan dược ra ngoài, bắt đầu biến thành phúc lợi của nội bộ, chỉ cung cấp cho đệ tử thuộc Sơn Phái sử dụng. Đệ Tam, trừ nội môn, ngoại môn sẽ thành lập một tinh võ đường địa vị như nội môn. Tất cả ai không phải người tu chân cảnh giới tiên thiên trở lên, tự động trở thành người của tinh võ đường. Còn dưới cảnh giới tiên thiên cùng người tu chân chưa đạt đến nguyên anh kỳ toàn bộ trở thành ngoại môn đệ tử. Như vậy sẽ đảm bảo toàn bộ lực lượng của nội môn và tinh võ đường là lực lượng trung kiên chân chính. Ngoại môn đệ tử là lực lượng cơ sở của môn phái, cung cấp tất cả hậu cần cho cả môn phái khổng lồ. Làm như vậy như lời đám người Hoàng Phủ Nguyệt chính là hình thành một cơ chế cạnh tranh, làm cho người ta có lòng cầu tiến. Dù sao, Thục Sơn là một môn phái càng ngày càng khổng lồ. Không phải một tổ chức làm thiện Sự công bằng chân chính không phải là bình quân theo đầu người Mà là căn cứ năng lực mỗi người mà phân chia cho hắn lợi ích Nếu không, người ưu tú không có đãi ngộ ưu tú sao gọi là công bình Sau hội nghị quan hệ đến hướng đi trong tương lai của thuộc sân phái Tất cả mọi người bắt đầu khua chiêng trống, chống Bù đầu bù cổ ra làm Các công việc chi tiết dần được đặt ra còn với đám gia tộc và thế lực bên ngoài đang rục dịch đối với tất cả chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Trong mắt bọn họ, Thục Sơn Phái là một mon phái không có nhiều cường giả lắm, nắm giữ địa vị và của cải như hiện nay quả thực là một sự tình không thể tin nổi. Hơn nữa, một khối thịt béo lớn như vậy gần như chỉ có mình Thục Sơn Phái ăn, các thế lực và gia tộc đỉnh cấp hợp tác, về bản trước đều là vì Thục Sơn Phái phục vụ. Còn phải nhìn sắc mặt Thục Sơn Phái. Bởi vì mấy đan dược thần kỳ này chỉ có Thục Sơn Phái mới có thể luyện chế ra. Cho nên, trong mắt rất nhiều người, phải đánh vỡ quy tắc này. Bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không thể tưởng được, lăng tiêu phản ứng so với bọn họ càng nhanh hơn, càng quyết liệt hơn. Thục Sơn Phái từ sau khi chia ra ba nhánh, trước mắt thực lực hùng hậu nhất là tinh võ đường. Quả thực có thể dùng chữ nhân tài đông đúc để hình dung. Do cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn sơ cấp Lam Hải cầm đầu, Lam Hải 100 năm qua tuy rằng không đột phá đến trung kỳ, nhưng lại cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn sơ cấp đỉnh phong. Hơn nữa, tâm cảnh của hắn bây giờ vô cùng vững vàng, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ có đột phá. Sau đó là tu luyện giả đỉnh phong Lam Thiên Mai, tu luyện giả cao cấp Lục Hải, sơ cấp tu luyện giả Tử Lộ. 100 năm qua, Tử Lộ tuy rằng cũng phục dùng không ít đăng dược, nhưng tâm tính hắn thủy trung không vững vàng, bị Lục Hải lúc trước thực lực ngang nhau vượt qua. Gần đây cũng đang bế quan tu luyện, quyết tâm đuổi theo lục hải. Sơ cấp tu luyện giả bạch lão, thiên thiên đỉnh phong thiết đạn, tiên thiên trung cấp thượng quan vũ đồng, tương vân sơn, vương Trần Trương dương, hoác thanh thanh, thiên thiên sơ cấp thập tầm già, thập tứ già, Tô tuyết, y phong, công tôn hoàng, tần cách, còn thu thần, phu bá, công tôn kiếm, Lăng tiên thiếu, tống minh nguyệt, ỷ xạ, xuân lan thu nguyệt, phong linh, đường minh, gãi A Lăng Chí, Lăng Võ tất cả đều tiến nhập cảnh giới kiếm thần. Còn đám người mới phi thăng thánh vực sau này như Công Tôn Thiên, Tống Khê, Lánh Dương, Dương, Liệt Khuyết cũng đều là cảnh giới kiếm thánh bậc cao việc đột phá đến kiếm thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tu Vi tới trình độ nhất định, mỗi bước tiến lên phía trước đều vô cùng khó khăn. Cho nên mới có chuyện rất nhiều người cảnh giới giống nhau, nhưng cho dù cùng một đẳng cấp, cũng có công pháp, kinh nghiệm, tâm cảnh khác biệt cao thấp đều là nguyên nhân mấu chốt quyết định thắng bại. Trong tinh võ đường còn có rất nhiều môn nhân thuộc sơn. Lăng tiêu năm đó không tiếc gì cả mang cả đám đến Nam Châu, hiện giờ thực lực yếu nhất cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm thần. Mặc dù thuộc sơn phái cũng dùng rất nhiều đan dược trợ giúp bọn họ nâng cao thực lực, nhưng có thể trong vòng trăm năm thời gian mà tất cả đều có sự đề thăng lớn như thế không thể không nói đến sự nỗ lực của chính bọn họ. Nội môn, lấy diệp tử cầm đầu. Cảnh giới phân thần sơ kỳ khiến Diệp tử vững vàng ở ngôi đầu nội đường. Hoàng Phủ Nguyệt lấy xuất khiếu kỳ đỉnh phong đứng kế, Nha Nha xuất khiếu trung kỳ xếp hạng 3 Nguyên Anh kỳ đỉnh phong vận nhi. 10 đại đệ tử lấy thiên viên cầm đầu. Thiên viên nâng cao thực lực nhanh nhất, hiện tại đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Còn Thiên Phong, Thiên Vũ, Thiên Lôi, Thiên Chí, Thiên Minh, Thiên Hỏa, Thiên Lam, Thiên Tuệ Thiên Tuyết Chín đệ tử đều đã đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ Kỳ Ngoài ra trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử còn có một số lượng lớn người trẻ tuổi có thể chất tu chân. Đương nhiên, muốn thành công bước vào nội môn mà họ hàng lao rước thì bọn họ còn cần phải cố gắng rất nhiều. Số lượng ngoại môn đệ tử rất đông, sau khi một lần nữa phân chia trở thành ngoại môn đệ tử, phần lớn cũng không ngồi bại. Bởi vì họ tin tưởng, chỉ cần chính mình cố gắng, một ngày nào đó, Bọn họ cũng sẽ trở thành nội môn đệ tử hoặc tinh anh đệ tử của tinh võ đường được mọi người hâm mộ. Trừ tông chủ lăng tiêu, thuộc Sơn Phái còn có một người địa vị cao cả tồn tại, đó chính là cảnh giới đại viên mãn cao cấp Lam Hy. Năm đó Lam Hy ấy nấy chuyện mình không bảo vệ tốt lăng tiêu, sau khi buồn bã trở lại thuộc Sơn môn Phái, liền ở luôn đó. Một phần thì tìm hiểu bản công pháp lăng tiêu lưu lại kia cho nàng, một phần thì làm người bảo vệ cho thuộc Sơn Phái. Mỗi khi có điều cảm ngộ có điều đề cao, trong lòng lại nhớ đến những gì tốt đẹp mà tiểu tử lăng tiêu kia đem đến cho mình, càng cảm thấy hãy nấy. Cho nên từ đó về sau lại không tính đến chuyện rời khỏi thuộc sơn phái nữa. Dù sao toàn bộ Lam gia trừ ca ca của nàng vẫn luôn trước sau như một chân trong nàng, những người khác đối với nàng đều chỉ có sợ mà không có kính. Lam hi sống mấy vạn năm, đối với chuyện này hiểu rất rõ ràng. Cho nên bây giờ... Lam Hy tuy rằng không thuộc thuộc Sơn Phái, nhưng từng người thuộc Sơn Phái, đều xem nàng như người một nhà. Hơn nữa ở trong này, người biết thân phận của nàng cũng không nhiều. Chỉ loanh quanh mấy nhân vật trung tâm nhất của Thục Sơn Phái biết. Hơn nữa Lam Hy cô ý dấu diếm, đa số người của thuộc Sơn Phái cũng không biết thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu này, không ngờ chính là Lam gia lão tổ bà sống đã mấy vạn năm. Cho nên Lam Hy sọc so ở đây tự tại hơn nhiều lắm so với sống ở Lam gia. Hơn nữa tu vi tình tiến, cũng hơn xa khi xưa ở Lam gia bế quan tu luyện. Nếu không phải nàng biết ca sẽ không rời khỏi Lam gia, Lam hi thậm chí còn muốn mời ca đến đây. Người ta sẽ không bao giờ chỉ vì đã sống mấy vạn năm mà không muốn sống thêm mấy vạn năm nữa. Tới cảnh giới đại viên mãn cao cấp rồi, khoảng cách đến đỉnh cao cũng chỉ có một bước. Nếu có thể đột phá đến cảnh giới đỉnh cao, lại có thêm rất nhiều năm tuổi thọ, còn nếu như không thể đột phá. Chết đi là chuyện sớm mù huynh mà thôi. Lam Hi từng nghĩ đến chuyện đem công pháp này chuyển cho ca ca một phần, nhưng lại cảm thấy mình không có quyền làm như vậy. Bởi vậy, sau khi Lăng Tiêu trở về, an bài xong mọi chuyện lớn nhỏ trong thuộc sân phái, Lam Hi mới đến nhà, tìm Lăng Tiêu thương lượng chuyện này. Ai biết, Lăng Tiêu sau khi nhìn thấy Lăng Hi, không ngờ câu đầu tiên nói là Chúng ta lại đánh một trận đi. Lam Hi nhìn thuần qua ỉ xạ đứng bên cạnh Lăng Tiêu cười trộm. Lập tức trứng mắt. Tiểu tử, năm đó đánh ngươi không đủ thảm sao. Ra lại ngơ à? Tuất ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. chương 575, tái chiến Lâm Hy. Diệp tử, Hoàng Phủ Nguyệt cùng với các nàng Tống Minh Nguyệt, Thượng quan Vũ Đồng, Phong Linh ở một bên cười trộm. Lăng Vận Nhi trận to mắt nhìn Lăng Tiêu, có vẻ kinh ngạc hỏi. Tam ca còn bị người đánh bại à? Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi. Lộ ra một tiêu biểu tình xấu hổ nhân tính hóa cực kỳ hiếm thấy, nói. Ai trả. Năm đó, Lam ra tiền bối thực lực cao siêu, ca ca của ngươi không phải đối thủ của nàng ta, hơi bị thiệt một chút. Đúng. Hơi bị thiệt một chút. Lam Hy chật chật trong miệng hai tiếng, sự thật chứng minh, tính cách cũng không theo tuổi tăng trưởng lên mà thay đổi bao nhiêu. Tính tình của Lam Hy người này thích vui đùa đến điên lên được, dù là ai cũng không thể ngăn cản nàng ta. Hơn nữa nàng ta ở thuộc Sơn Phái cũng thế, ở Lam Gia cũng thế, cũng căn bản chưa từng biểu hiện mình là Lao Tổ Tông. Nàng ta thường dùng câu nói là, ta cảm thấy ta còn là thiếu nữ 28 tuổi. Hoàn toàn chính xác, là một thiếu nữ 1 vạn 28 tuổi. Ý của ngươi là hiện tại ngươi chính là đối thủ của ta. Tiểu tử, ta phát hiện 100 năm nay, bản lĩnh của ngươi tăng cao nhiều ít ta không nhìn ra được. Nhưng công phu khoác lăng này, ngược lại tăng lên không ít đó. Ha ha! Vậy đánh cuộc thử xem. Lăng tiêu nói xong, thân mình nhoáng lên một cái, giống như băng tuyết thoáng cái tan ra, biến mất ở trước mắt mọi người. Lam hi trong lòng cả kinh, với thực lực của nàng, không ngờ không nhìn ra được lăng tiêu đã biến mất như thế nào. Thế nhưng ngoài miệng cũng không thể chịu thua thiệt, nàng cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ! Nói xong thân mình nhoáng lên một cái, cũng biến mất trong không khí. Với cảnh giới của hai người hiện tại nếu đối chiến với nhau, khoảng cách phía dưới quá thấp nhất định sẽ ảnh hưởng tới các kiến trúc phía dưới. Cho nên, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn bay lên giữa bầu trời cao, các nàng diệp tử và một ít người thực lực hùng mạnh, thân mình cũng nhoáng lên theo, đều xuất hiện trên không trung, làm khán giả từ rất xa xem nhiệt náo. Đại bộ phận những người khác đều lựa chọn lưu lại trên mặt đất, cũng không phải là không muốn xem náo nhiệt, thật ra có bay đến không trung cũng nhìn không tới. Nếu như khoảng cách quá gần, cái loại năng lượng khổng lồ từ trên người hai người phát ra, cũng đủ để những người này bị thương. Cho nên, trận đối chiến của hạng người cảnh giới như lăng tiêu bọn họ, nếu muốn nhìn xem, không có thực lực nhất định nào đó thì không làm được. Lam Hải nhìn thoáng qua trên mặt tổn nãi nãi nhà mình này, không có lộ ra một chút uy nghiêm nào của thân phận Lao Tổ Tông, lão Cười Khổ, sau đó thân mình nóng động, xuất hiện đứng trên một đám mây ở cách hai người khoảng hơn 100 đạm. Loại cảnh giới cao này đối chiến, nếu như người xem có thể hiểu được, như vậy đối với việc tăng cao thực lực của mình có thật nhiều chỗ tốt. Lam Hy thản nhiên nở nụ cười tươi xinh nhìn lăng tiêu, trên gương mặt lộ ra một nét tinh quái, cười hì hì nói. Tiểu tử, chúng ta luận võ lần này, tăng thêm đánh cuộc một phen, ngươi thấy thế nào? lăng tiêu đã theo trong mắt Lam Hy kia, không quá giỏi về ẩn dấu ý đồ. Nhìn ra nàng ta có điều yêu cầu mình. Lam Hy giúp đỡ mình người thủ hộ thuộc sơn phái nhiều năm như vậy, phạm vi thuộc sơn phái phát triển thành tiểu vượt qua thời kỳ 7 bố trận năm đó. Nếu như không có cường giả như Lam Hy, Lam Hải chấn thủ, thực rất dễ dàng rơi vào cảnh người khác rình mò. Bởi vậy, cho dù Lam Hy không đề cập tới, Lam Tiêu cũng sẽ giúp nàng, chỉ cần điều kiện không đặc biệt quá mức, lang Tiêu đều sẽ đáp ứng. Lam Tiêu cũng tin tưởng. Lam Hy tuy rằng nhìn như bướng bỉnh, nhưng đó là tâm tính trẻ con không giả lão, cũng không phải là rất ngốc rất khờ dại, yêu cầu nào có thể đề cập tới, yêu cầu nào không thể, khẳng định nàng ta hiểu rõ điều đó. Lăng thiêu cười gật gật đầu, nói, được, ngài nói xem, ngài muốn đánh cuộc thế nào đây? Lam Hy mừng thầm trong lòng, tiểu tử này quả nhiên là lão luyện, vừa nói ra liền hiểu ngay, hắn còn không phải đối thủ của ta. Lam hy trong lòng thầm nghĩ Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, làm bộ suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên làm mặt nghiêm nói. Lăng tiêu, ngươi truyền cho ta công pháp này, ta có thể truyền cho một người khác hay không? Ngươi yên tâm, ta chỉ truyền cho người này, khẳng định sẽ không truyền công pháp của ngươi ra ngoài. Chỉ là ta không muốn nhìn hắn ngã xuống như vậy. Sau khi tu luyện loại công pháp này, tìm hiểu càng nhiều, lại càng cảm nhận được mình thật nhỏ bé, đồng thời, cũng tràn đầy niềm tin vào tương lai. Hóa ra, cảnh giới đại viên mãn, quả nhiên không phải điểm cuối của con người. Từ sau khi thần chiến hơn 15 vạn năm nay, có lẽ bắt đầu từ chúng ta, sẽ thay đổi loại cục diện không ai phi thăng thần giới này. Lăng tiêu khẽ cười nói. Tiền bối nói rất đúng. Không biết tiền bối muốn đưa công pháp này cho người nào vậy. Phải biết rằng, ở thánh vực này Lăng tiêu cũng có vài kẻ đối đầu. Chỉ cần ngài không truyền cho gia tộc đối đầu của ta là được. Lăng tiêu cười tủm tìm nói, song trên thực tế trong lòng hắn sao lại không biết, người có vị trí nhất trong lòng Lam Hy, đó nhất định là ca ca của nàng ta. Lam Hy xua tay nói, sao có thể như thế? Người yên tâm được rồi, ta định tặng công pháp này cho ca ca ta. Hơn nữa ta sẽ không cho ông ấy chuyển cho đám vạn bối không nên thân kia, bọn chúng căn bản không có năng lực hiểu được loại công pháp cao cấp này. Lăng tiêu cười gật gật đầu, không thành vấn đề. Ta đáp ứng rồi. Tốt lắm. Chúng ta động thủ đi. Lam Hi rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, khẩn cấp nói, đối mặt với lăng tiêu đã bế quan hơn trăm năm nay. Ngoài miệng tuy rằng nàng ta nói cứng như thế, bởi vì đối với các cường giả chân chính trí cao như nàng ta mà nói, thời gian trăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, cho dù có thể tinh tiến, thì có thể tinh tiến bao nhiêu chứ. Nhưng trong lòng nàng ta thật cũng có nhiều chờ mong. Bởi vì đồng thời nàng cũng hiểu được một điều, gã thanh niên này, không thể đánh giá theo các võ giả khác ở thánh vực được. Cũng giống như thằng nhỏ ở diệp ra kia, mới qua 1800 năm, chỉ sợ lúc này cũng đã mạnh hơn so với thực lực của mình. Nghĩ vậy, trong lòng Lam Hy dâng lên một cơn tức giận, trong nháy mắt cơn phẫn nộ này đã dung nhập vào trên khí thế của bản thân nàng ta. Vụ Chỉ trong dây lát trên người Lam Hy buộc phát ra một cố khí thế hùng mạnh. Càng là đạt tới cảnh giới tối cao, khí thế trên người võ giả cũng càng khiến cho người ta có một loại cảm giác huyền diệu như không thấy dấu tích nhưng có thể truy tìm được. Lam Hy hướng về phía lăng tiêu quát lớn. Gia Chiêu Lăng tiêu bị cổ khí thế trên người Lam Hy ép trên người hắn tự nhiên sinh ra một lực lượng nhu hòa chống lại. Đối với khí thế của Lam Hy mà nói, cổ khí thế trên người lăng tiêu này giống như một khối bông thật to khiến Lam Hy có cảm giác như đánh thế nào cũng không chạm đến đấy được. Càng làm cho Lam Hy khó chịu là, lang tiêu vẫn như xem thường khí thế hùng mạnh của nàng ta, hắn thản nhiên cười nói. Ta còn chưa nói xong mà. Chúng ta vừa mới nói, là điều kiện ngài thắng. Nhưng, nếu ngài bị đánh bại thì sao? Không có khả năng. Lam Hy quát to một tiếng lênh lãnh. Ra tay đi. Theo thanh âm của Lam Hy. Từ trong cơ thể nàng ta buộc phát ra khí thế càng thêm hùng mạnh. Lăng tiêu cũng không khỏi có chút bội phục Lam Hy, cái gọi là trộm lấy cơ hội hẳn là như thế này. Sử dụng hết thể cơ hội gì đó có thể lợi dụng, dựa vào đó tăng cao khí thế của chính mình, thuận tiện để ép khí thế của người khác. Lam Hy liên tục yêu cầu Lăng tiêu ra tay, nếu Lăng tiêu không động thủ, khí thế này nhất định sẽ yếu đi. Tuy rằng Lam Hy rất thông minh, cũng rất lợi hại, Tuy nhiên sử dụng những thứ đó với ta cũng chỉ là trò trẻ con. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, khí thế trên người kia càng nu hòa hơn, hắn cười nói. Nếu lỡ ngại bị đánh bại thì sao? Khí thế của Lam Hy lúc này đã tăng lên tới đỉnh điểm, đột nhiên Lam Hy dịu dàng cười, sau đó nói. Ta đây sẽ vinh viên ở lại thuộc sơn. nụ cười dịu dàng này vô cùng quyến rũ. Cũng vì trong lòng Lam Hy tức giận Lăng tiêu dài dòng nên dung nhập đạo pháp mị công của mình vào khí thế thi triển ra. Với cảnh giới đại viên mãn của Lam Hy, ít nhiều gì cũng có thể tiếp xúc với pháp tắc thiên địa, mà Lam Hy lại tìm hiểu công pháp của lăng tiêu tặng cho nàng. Đối với công pháp mị công của nàng tu luyện, lại có thêm hiểu biết hoàn toàn mới, đó là nụ cười khuynh quốc khuynh thành này. Khiến lăng tiêu cũng không kìm được thoáng bị khượng lại, ngay trong khoảnh khắc này Lam Hy ra tay. Thân thể của Lam Hy giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Nhân kiếm hợp nhất tạo thành một đường con quỷ dị, đâm thẳng vào lăng thiêu Lam Hy vốn đang căm tức trong lòng, nàng muốn giao hấn cho tên tiểu tử dài dòng kia một chút, để cho hắn biết được một đạo lý, đánh cuộc với người, chỉ có ta thắng, không có ta bại. Nếu muốn thắng ta, để qua một vạn năm nữa rồi nói sau. Hai người vốn cách nhau rất gần, chỉ không đến 100 m Chút khoảng cách ấy, đối với cường giả trí cao cảnh giới đại viên mãn này mà nói, quả thực giống như không có khoảng cách. Thân mình Lam Hy trong nháy mắt đã tới sát bên Lăng Tiêu, một kiếm này mang theo hào quăng như dài tơ, đâm thẳng vào vai trái Lăng Tiêu, đồng thời kiếm ý và kiếm thế lại bao phủ toàn thân Lăng Tiêu vào trong đó. Nói cách khác, mặc kệ Lăng Tiêu né tránh như thế nào, cũng hoàn toàn không tránh thoát một kiếm của Lam Hy này. Lúc này, trên mặt Lăng Tiêu lại lộ ra một nụ cười có pha chút kỳ bí, yêu huyết hồng Liên kiếm trong tay rời tay bay ra. Hóa thành một luồng sáng màu đỏ tươi tiếp đón Lam Hy, ẩm một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lam Hy thoáng hoa mắt một cái, dường như thấy một thiếu nữ xinh đẹp cầm trong tay một thanh bảo kiếm màu đỏ tươi, hung hăng va vào thanh bảo kiếm của mình. Ẩm. Một luồng lực lượng cực kỳ to lớn chuyển đến, khiến Lam Hy đột nhiên có cảm giác như tới ngày tận thế. Thân thể của nàng ta bị luồng lực lượng này đánh chúng bắn rất nhanh về phía sau so hơn một văn thước. Lam Hải nút mình ở trên tầng mây quan sát, cùng đám người diệp tử, Hoàng Phủ Nguyệt tất cả đều trận mắt há hốt mồm. Tuy rằng Lăng Tiêu nói Lam Hy không phải đối thủ của hắn, nhưng nhưng cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Lúc này mới có một chiêu nha. Phải biết rằng, trong các võ giả thánh vực, có thể nói Lam Hy đã đạt tới cảnh giới đỉnh điểm. Nói đại viên mãn có cảnh giới đỉnh cao, nhưng đại viên mãn cao cấp cũng đúng, đỉnh điểm cũng đúng. Đều đủ để đại biểu là một võ giả có khả năng đạt được thành tựu cao nhất Về phần nói phi thăng thần giới vậy thì rất xa xôi Sự việc hơn 15 vạn năm trước Tuy rằng mọi người đều biết đó không phải là truyền thuyết Không phải là thần thoại Nhưng qua thời gian mười mấy vạn năm nay Hạng người kinh thế hai tục gì đó không có xuất hiện Cũng không một người nào có thể phi thăng thần giới Mọi người trên cơ bản đều đã nhận định rằng Thần giới đã mai một rồi hay nói cách khác thánh vực cũng chính là điểm cuối của nhân loại. Cho nên, đặt tới cảnh giới đại viên mãn này, trên cơ bản cũng như tuyên cáo điểm cuối cùng của một vũ giả nhân loại. Trận chiến giữa hai người chỉ xảy ra trong ngáy mắt, thậm chí còn chưa kịp dẫn tới hiện tượng dị biến của thiên địa. Cho đến lúc thân mình Lam Hy bị đánh bay lui ra ngoài, trên bầu trời, mới đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng vạn mèo giống như là không gian bị xe rách, vô số mây đen quần quận tụ tập tới bên này. Cũng trong nháy mắt Lam Hy bị bắn lui về phía sau, thân thể lăng tiêu như một tia chớp bắn ra. Vừa cấm yêu huyết hồng Liên kiếm vào tay, trên thân kiếm chợt lóe ra một luồng kiếm khí đỏ tươi, đuổi thẳng tới Lam Hy. Lam Hy bị kinh hãi tới tột đỉnh, nàng ta thừa nhận chính mình nhiều ít có hơi khinh địch, nhưng khinh địch căn bản không phải là lý do nàng rơi xuống hạ phong. Lam Hy vốn là một người luyện võ theo đuổi truy tìm tới điểm cuối của võ đạo nên không muốn viện bất cứ lý do gì để tự tìm cách biện minh cho mình. Yếu thế là yếu thế. Lam Hy lộ vẻ mặt kinh hồn bạc vĩa, vội vàng tăng tốc tiếp tục thối lui về phía sau, đồng thời trong lòng không cam chịu, bùng lên một khí thế thật lớn, toàn thân lại biến hóa lần nữa. Lam Hy vung bảo kiếm trong tay lên, phía trên đầu nàng, đám mây đen lớn trên không trung theo kiếm thế của nàng hình thành một dòng lốc xoáy cực kỳ to lớn. Loại hiện tượng thiên văn thần kỳ này khiến mọi người thuộc sơn phái phía dưới trông thấy mà như si như ngộng hiện tại đều đã biết trên bầu trời có hai người đang đánh nhau, nhưng đa số bọn họ còn không rõ lắm diễn viên chính chiến đấu là ai. Tuy nhiên có thể khiến cho uy thế động trời như vậy, át hẳn không phải là người bình thường. Trong lòng nhiều người không khỏi vội nắm lấy cơ hội, đồng thời, cũng không kìm được sinh ra chút ảo tưởng, nếu nhân vật đang trên không chúng kia là mình, hẳn là tốt biết bao. Mà lúc này Diệp Tử, Hoàng Phủ Nguyệt, Thượng quan Vũ Đồng và Nha Nha cùng với đám người Tương Vân Sơn nhìn xem cảnh náo nhiệt, đều hận không thể chạy càng xa càng tốt. Giờ phút này mọi người đều sớm đã không còn ý muốn xem náo nhiệt, bản thân hướng tới bốn phương tám hướng làm chim làm thú bỏ chạy tứ tán. Mà ngay cả Lam Hải ẩn phía trên đám mây, cũng bất chấp phải giữ phong độ gì nữa, liếc mắt một cái nhìn con gái Lam Thiên Mai đang cố sức chạy trốn, Lão cũng giống như một làn khói nhẹ, tháo chạy ra xa. Toàn bộ trong phạm vi 500 dặm trên bầu trời, đều tràn ngập một vầng năng lượng táo bạo hùng mạnh, bên trong lại ẩn chứa vô số vi lực của thiên địa. Trừ phi có thể có được thực lực như Lăng Tiêu và Lam Hy hai người thậm chí là cao hơn, nếu không, trong phạm vi 500 dặm này, chính là vùng cấm thật sự. Lam Hy trộm tay trái vào hư không một cái, không gian bị xé rách thành mảnh nhỏ. Với bàn tay nhỏ nhắn này, không ngờ mơ hồ ẩn chứa đạo lý cơ bản của cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao. Một thanh cử kiếm năng lượng cực kỳ to lớn lại không màu không sắc hình thành trong tay Lam Hi, bảo kiếm trên tay phải chém mạnh một kiếm vào luồng kiếm khí màu đỏ tươi của Lăng Tiêu vẫn đuổi theo sắt không rời kia. Đồng thời cự kiếm năng lượng ẩn chứa thiên địa trên tay trái đâm thẳng tới Lăng Tiêu. Cùng lúc toàn thân Lam Hi buộc phát ra toàn bộ khí thế, cổ uy áp kinh người đó giống như ác ma, đánh thẳng tới Lăng Tiêu. Lam Hi động thật rồi. Dưới loại tình huống này, Lam Hy căn bản là không có cách nào giữ lại chỗ gì. Lăng tiêu có thể đả thương nàng hay không không trọng yếu, quan trọng là nếu hôm nay Lam Hy lùi bước, suốt cuộc đời còn lại nàng sẽ khó mà tiến thêm một bước nào nữa. Bởi vì tu luyện đến loại cảnh giới này, tu chính là khí, là tu thiên chi linh khí, tu địa chi linh khí, tu nhân chi linh khí. Đối với linh ngộ về pháp tắc thiên địa không biết tích nhưng có thể truy tìm kia, cần phải có cơ duyên lớn, có vận may lớn. Nhưng tu luyện nhân chi linh khí, cũng là tâm tính, cũng là khí thế con người. Thử nghĩ xem, một người ngay cả khí thế cũng suy yếu, còn có dung khí tiếp tục đối mặt chiến đấu thế này không? Lam Hy khẽ rên một tiếng, cả người đột nhiên có cảm giác như hòa hợp một thể cùng thiên địa. Lăng Tiêu thầm khen một tiếng trong lòng tốt, có thể tu luyện đến loại mượn uy thế thiên địa này, đã chứng tỏ nhận thức của Lam Hy cực cao. Từ xưa tới nay đột phá đều là trong chiến đấu mới dễ dàng đạt được. Cho nên, lăng tiêu hét lên một tiếng vang dội đồng nhiên buông thanh yêu huyết hồng liền kiếm trong tay, dưới một kiếm của Lam Hy kêu kiếm khí thật dài của tiểu yêu lập tức yếu đi, từ kiếm khí dài cả ngàn thước biến thành còn vài trăm thước. Mà lúc này lăng tiêu dơ hai tay chộp lấy cự kiếm năng lượng hư hảo của Lam Hy đang đâm tới mình. Trong đám mây cuộn cuộn, đồng nhiên xuất hiện một đôi bàn tay to dài hơn trăm mét, nắm gọn thanh cự kiếm năng lượng của Lam Hy. Bùng phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ từ rất cao trên bầu trời như sóng gợn liên tục kéo ngang càng lúc càng lan rộng.